chương một trăm ba mươi sáu thành công đánh rết chương một trăm ba mươi sáu thành công đánh g i ế t ừng ngô cục lỗ lỗ núp ở giáp sắc bên trong quái vật thông qua giáp sắc nhìn thấy màn này triệt để đến cuồng k i a chiếc thuyền đ á m đối với nó mà nói tựa hồ so sinh mệnh còn trọng yếu hơn c ự c hạn phẫn nộ cùng bảo vệ bản năng trong nháy mắt áp đảo tất cả sợ hãi vê anh bao trùm lấy đỏ sầm giáp sắc thân hình khổng lồ đột nhiên chấn động viên k i a giữ t ậ n cá mập đầu l â u mang theo trước nay chưa từng có nổi giận cùng quyết tuyệt như là ra khỏi nòng như là tháo lần nữa bỗng nhiên nô ra hẹp ánh mắt bởi vì sung huyết mà trở nên xích hồng nó phát ra nhất thanh chấn vỡ sóng nước tràn ngập khí tức hủy diệt gào thét thân thể cao lớn b ộ c phát ra sau cùng tiềm lực liều lĩnh hướng phía thuyền đắm hướng phía những cái k i a ngay tại khinh nhờn thuyền đắm hải phệ bị nhóm điên cuồng sông đục tới nó phải dùng thân thể của mình nghiền nát hết thể tới gần thuyền đắm người xâm nhập ngay tại lúc này lục nhiên cùng phi nguyệt trong mắt tinh mang nổ b ắ n ra hai người ở trong nước l i ế p nhau không cần ngôn ngữ sắc ý tương thông dẫn xả xuất động dán đã xuất động lại bởi vì thủ hộ tri vật mà triệt để điên cuồng không có đường lối nữa hai thân ảnh một cầm súng một năm nào như là hai đạo sẽ rách biển sâu xa băng đem toàn bộ lực lượng tốc độ sát ý n ư ơ n g tụ tại trong tay binh khí phía trên đón viên k i a bởi vì nổi giận mà hoàn toàn bại lộ bên ngoài không có chút nào giáp sát bảo hộ giữ t ậ n cá mập đầu lâu đ á n h tới hai người một trước một sau một trái một phải hình thành hoàn mỹ giáp công chi thế đem cá mập đầu lâu tất cả đường lui đều phong kín cá mập đầu lâu khuôn mặt giữ t ậ n ở trong nước và mèo hẹp ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng hung ác nhưng đối mặt lục nhiên cùng phi nguyệt một kích trí mạng này trong ánh mắt của nó hiện lên một tia không cách nào che giấu hoảng sợ chỉ bất quá lần này bảo vệ chấp n i ệ m triệt để áp đả bản năng cầu sinh đối mặt hải phệ quỷ nhóm tại cổ lao s á t tàu đắm bên trên không chút kiên kỵ khinh nhuần kia dung hợp cự thú cá mập đầu lâu bên trong c h ỉ còn lại đốt cháy hết thể nổi giận nhỏ hẹp xích h ồ n g con mắt gắt gao khóa chặt thuyền đắm thân thể cao lớn như là mất khống chế thiên thạch không quan tâm hướng lấy cái hướng kia mánh t í ế n lên nó phải dùng mình còn sót lại giáp sát thân thể nghiền nát những cái kia dám can đảm tới gần cấm điệu màu đen côn trùng tất cả lực chú ý tất cả h u n g tính đều tập trung vào thuyền đắm cùng hải p ệ quỷ trên thân đối ở sau lưng kia hai đạo như là giỏi trong xương đổi sát theo lấy mạng sắc cơ nó lại lựa phi n g u y ệ t đường đao phi n g u y ệ t lưới đao thân chạy xuôi chặt đứt sinh tử tịch d i ệ t tường đỏ hai người như là hai đạo xé rách biển sâu tự vong cực quang đem tốc độ lực lượng ý chí tăng lên đến đỉnh phòng mục tiêu trực chỉ viên kia bởi vì nổi giận mà hoàn toàn bại lộ tại nặng nề g h giáp sắc bên ngoài không có chút nào phòng hộ giữ tận cá mập đầu lâu khoảng cách trong n g á y mắt về không ngay tại viên kia to lớn cá mập đầu lâu sắp đụng vào thuyền đắm dị xét thân tàu trước m ộ t khắc p h ố thử nhất thanh một n ạ t đến cực hạn nhưng lại vô cùng rõ ràng xé rách âm thanh xuyên đấu quẩn quẫn nước biển lục nhiên trừng thương như là đâm xuyên gỗ mục độc long toàn vô cùng tinh chuẩn từ quái vật đầu lâu khía cạnh xuyên v à o từ khắc một bên sâu ra kinh khủng lực xuyên thấu trong nháy mắt xoắn nát nội bộ yếu ớt nào tổ chức phi n g u y ệ t đường đao thì mang theo người đao một thể vô song sắp bén hóa thành một đạo thê lãnh nguyện hồ không trở ngại chút nào cắt ra cưng cõi r a thịt cùng thô to cổ đao quang thương ảnh giao thoa m à qua viên địa dữ tợn hung ác che kín răng nhọn bảng cá mập lớn đầu lâu tại hai đạo chí mạng công kích giao hội lực lượng kinh khủng dưới như là bị lưỡi dao cắt chém gỗ mục trong nháy mắt cùng bao trùm lấy giáp sát thân hình khổ to lớn đầu lâu mang theo suối phun tuân ra màu xanh trắng sền sệ huyết dịch cùng vỡ vụn tổ chức trong nước biển đục nổ chậm rãi trôi nổi lan l ộ t cặp tia xích hồng nhỏ trong con người nổi giận ngưng kết chỉ còn lại vô tận chống g ô n g cùng t i n h m ị c h đã mất đi đầu lâu thân hình khổng lồ như là bị rút mất cuối cùng một tia sinh cơ sơn nhạc đ ố n g nhiên cứng đờ, sau đó liền triệt để đã mất đi tất cả động lực bắt đầu chậm rãi chậm trọng hướng về phía dưới sâu không thấy đáy vượt sâu h cám chìm xuống lục nhiên ánh mắt nhạy cảm xuyên thấu qua bị trường thương xé rách to lớn miệng vết thương bắt được một điểm dị thường tại kia quần c u ộ n xanh trắng máu đen cùng vỡ vụ nội tạm chỗ sâu tựa hồ có đồ vật gì tạ i y ê u ớt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động tàn mắt ra một loại cùng chung quanh t ĩ n h m ị c h không hợp nhau quỷ dị sinh mệnh lực ừ một cái to lớn bị màu xanh trắng sền sệt ra thịt bao quanh không ngừng kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động khí quản bị hắn lạnh sinh từ quái vật thể nội chọn lấy ra kia rõ ràng là một viên biến dị màu xanh trắng trái tim chỉ bất quá lớn nhỏ lại cùng phổ thông trái tim không khác nhau lắm về độ lớn dù cho rời đi túc chủ dù cho túc chủ đầu lâu đều bị chém xuống quả tim này vẫn tại ngoan cường mạ hữu lực bắt ra mỗi một lần co vào thư giãn đều kéo theo lấy bao k h ỏ a nó ra thịt kịch liệt chập trùng phát ra t r ầ m m u ộ n phù phù phù phù âm thanh tựa hồ căn bản không có ý thức được túc chủ chết đi vẫn như cũ đắm chìm trong một loại nào đó quỷ dị sinh mệnh lực tuần hoàn bên trong làm ánh sáng trắng chạch ở trái tim mặt ngoài lưu truyền hiển đến vô cùng yêu dị đây là phi nguyện du l ị gần nhìn xem viên này quỷ dị khiêu động trái tim lông mày n h u chặt quái vật kia trái tim. có chút kỳ quái một con lớn như thế quái vật trái tim lại cùng người bình thường không xê xích bao nhiêu lục nhiên cũng cảm giác thứ này lộ ra chẳng lành nhưng bây giờ không phải là lúc nghiên cứu hắn cấp tốc dùng một khối cứng cỏi da ma thú đem hắn bọc lại tốt tạm thời ngăn chặn kia làm người sợ h ã i đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động cảm giác mà lúc này đây hệ thống thanh âm cũng vang lên hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành đánh g i ế t trong biển không biết quái vật ban thưởng đã cấp cho mời tốc chủ chú ý kiểm tra và nhận lục nhiên cảm giác được trong ngực nhiều thứ gì hẳn là nhiệm vụ ban thưởng liền nhớ lại đến bẻ gỗ bên trên lại tiến hành xem xét hai người cùng mấy cái thủ h lần nữa vây quanh kia chiếc thần bí xác tàu đắm tới lui vài vòng thân tàu to lớn dì xét nghiêm trọng đại bộ phận kết cấu bị bùn cắt vùi lấp lộ ra bộ phận hiện đầy biển sâu dây leo ấm cùng quỷ dị s ă n hô mấy chỗ to lớn chỗ thùng đen nhánh thâm thúy nhưng kết cấu bên trong sớm đã sụp đầu ngăn chặn căn bản là không có cách a n toàn tiến vào thăm dò nếu thử dùng vũ khí đánh thân tàu ngoại trừ chầm muộn tiếng vọng cùng h ù dọa một chút biển sâu cá con cũng không có chút nào phản ứng gì thường xem ra tạm thời không có cách nào thăm dò lục nhiên tiếp nối lắc đầu đối phi nguyện cùng cái khác hải p ệ quỷ làm thủ thế cấp tốc hướng lên phía trên có ánh sáng sáng mặt biển b ơ i đi lục nhiên ca ca phi n g u y ệ t tỉ tỉ v ẹ gỗ biên giới một mực khẩn trương canh gác điểm tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng nhìn thấy trên mặt biển lần lượt toát ra thân ảnh quen thuộc nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống kích động hoan hô lên hai người vội vàng bỏ xuống dây thừng tại đám nữ bộc u trợ rút giới đem lục nhiên cùng phi n g u y ệ t kéo lên v ẹ gỗ các ngươi không có sao chứ làm ta sợ muốn chết điểm tiểu nhiễm lôi kéo phi nguyện tay nhìn từ trên số giới không có việc gì giải quyết phi nguyện mỉm cười mặc dù toàn thân ư ớ t nấm hơi có vẻ chật vật nhưng ánh mắt vẫn như cũ bát trào xúc tu mô hình c h ư n g một r ba ư ơ i bảy bát trào xúc tu mô hình con tia đại gia hỏa giải quyết đ i ề m tiểu nhiễm trừng to mắt mười p h ầ n sùng bái nhìn về phía hai người nhìn thấy lục nhiên gật đầu tiểu nhiễm sợ hai thán phục thật là lợi hại lăng ánh mắt thì rơi vào lục nhiên trong tay cái kia bị bao vây lại nhưng như cũ có thể nhìn ra hình dạng đồng thời còn tại có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động vật thể bên trên lục nhiên tiên sinh đây là lục nhiên đem bao khỏa thả trên bông thuyền giải khai một góc lộ ra bên trong viền kia quỷ dị màu xanh trắng t r ạ c vẫn hữu lực khiêu động kỳ quái trái tim lá kia dung hợp quái vật trá ta cảm thấy có thể sẽ hữu dụng liền dẫn trở về đem trái tim thả trên b o n g thuyền tất cả mọi người hướng phía cái này vật kỳ quái quăng tới ánh mắt trái tim đ i ê m tiểu nhiễm cùng lăng giật này mình nhìn xem tia không ngừng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động quỵ dị khí quan cảm giác có chút tê dại ra đầu nàng lúc nào gặp qua loại này buồn nôn quái dị đồ vật thật buồn nôn hay đ i ê m tiểu nhiễm thanh âm mang theo rõ ràng g h é t bỏ nó nó làm sao còn đang nhảy nhót quái vật không là chết sao là rất kỳ quái lục nhiên vừa dứt lời tinh linh lăng lại bỗng nhiên lần đầu chỉ hướng một phía thanh âm mang theo kinh hỉ s sương mù tại tiêu tán đám người nghe vậy lập tức ngắm nhìn một phía quả nhiên nơi xa kia như là to lớn màu xám lồng giam che đậy mặt trời vây nốt bọn hắn không biết bao lâu đ ầ m đặc sương mù giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh trong suốt xám trăng sắc thái như là bị vô hình cao su lao đi dần dần lộ ra phía sâu đã lâu thành tịnh xanh thẳm bầu trời cùng ánh mặt trời sáng rỡ ánh nắng xuyên thấu trục thưa dần sương mù như là kim sắc lợi kiếm đâm rách vẻ lo lắng vẫy vào sóng gợn lằn tăn trên mặt biển cũng vẫy vào sắt thép thành lũy bông tàu bên trên mang đến thật lâu không thấy ấm áp cùng đ i ê m tiểu nhiễm ngạc nhiên nhảy dựng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sống sót sau hai nạn kích động quá tốt rồi chúng ta rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này bao phủ hải vực tử vong đồng vụ theo đầu k i a chế tạo nó biển sâu hung thú triệt để tử vong rốt cục bắt đầu tan r ã m ả n h n à y bị ngăn cách tử vong hải vực một lần nữa hướng rộng lớn vô ngần thế giới mở rộng ôm ấp theo cuối cùng một sợi màu xám t r ắ n g xương mù khí tiêu tán tại xanh t h ẳ m trong gió biển đã lâu ánh nắng không giữ lại chút nào chiếu xuống sắt thép thành lũy bẹ gỗ bên trên mang đến sống sót sau hai nạn ấm áp ánh nắng như là k tinh thế tỉ mỉ mà ôn nhu bao trùm tại mỗi cái trên thân thể người tại dỗ dành lấy bọn hắn vừa mới kinh lịch sợ hãi cùng thương tích mặt biển khôi phục bình tĩnh chỉ còn lại bẹ gỗ biên giới lưu lại màu xanh trắng dịch nhờn cùng bong tàu hơn mấy chỗ dễ thấy lõm vết rách im lặng nói vừa rồi trận kia cùng biển sâu c ự thú thảm liệt chém giết những n à y vết tích giống như là khắc vào bẹ gỗ bên trên huân trường ghi chép bọn hắn cùng tử vong gặp thoáng qua kinh tâm đ ộ n g phách lục nhiên đứng ở đầu thuyền ánh mắt đảo qua mảnh này quay về khoáng đạt hải vực nơi xa chỉ còn lại vàiếng vỡ vụ tấm vỡ vụ tấm ván những cái kia người sống sót cuối cùng không có thể chờ đợi đến mê vụ tán đi thời khắc cuối cùng vẫn là quá yếu lục nhiên thấp giọng tự nói thanh âm tại trong gió biển có chút phiêu đãng tại mảnh này tàn khốc hải v ư ợ t bên trên cá nhân thực lực cố nhiên trọng yếu nhưng gánh chịu lấy sinh tồn căn cơ bẹ gỗ mới thật sự là mạnh mạnh những người kia bẹ gỗ quá mức yếu ớt như là giấy đồ chơi tại chính thức uy hiếp trước mặt không chịu nổi mức kích cái này khiến hắn đối mau chóng thăng cấp bẹ gỗ suy nghĩ trở nên càng thêm cấp bách chỉ có đem tỏa này sắt thép thành lũy chế tạo càng kiên cố càng cương đại mới có thể tốt hơn bảo hộ người bên cạnh tại mả hắn lắc đầu đem phức tạp suy nghĩ đ è xuống thăng cấp b ẹ gỗ cô nhiên khẩn yếu nhưng dưới mắt còn có c à n g thực tế vấn đề tu h sửa ra viên đem viên kia kỳ quái trái tim thu hồi lục nhiên bắt đầu phân phó đám người tất cả mọi người hành động thanh âm của hắn phá vỡ bong tàu bên trên yên lặng ngắn ngủi ánh mắt đào qua đám người đám nữ buộc ưu tiên chỉnh lý vật tư đem tản mát đổ vật quý vị thanh lý bong tàu bên trên vết bẩn cùng vết máu Vâng, chủ nhân. chủ Đám trên mặt mỗi người đều mang sống sót sau hai nạn may mắn bẹ gỗ bên trên tất cả mọi người tận mắt thấy cái khác bẹ gỗ bên trên t h n g trạng chỉ có các nàng từ quái vật xúc tu bên trong sống tiếp được cái này để các nàng từng cái mười phần may mắn lúc trước lựa chọn lưu lại tiểu nhiễm lang lục nhiên nhìn về phía sau lưng hai nữ các người đi hạch tâm màn sáng nơi đó điều ra bẹ gỗ kết cấu quét hình đồ cẩn thận kiểm tra một lần đem tất cả bị quái vật xúc tu va chạm qua địa phương đặc biệt là xuất hiện vết rách loi bộ vị kỹ càng tiêu ký ra chúng ta cần phải nhanh một chút chữa trị minh mạch điền tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng trịnh chọn gật đầu quay người bước nhanh đi hướng b ẹ gỗ hạch tâm phòng điều khiển lục nhiên ánh mắt trên b o n g thuyền dừng lại chốc lát nhìn thấy đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra về phần phi n g u y ệ t từ người đ a o một thể trạng thái bên trong lui về thân thể lâm vào trạng thái h ư n h ư ợ c phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi ký ức tàn ảnh cũng chỉ còn lại có một cái mặt khác hai cái cho mình cùng phi n g u y ệ t ngăn cản một lần công kích còn phải hai hơn mười giờ sau mới có thể một lần nữa ngưng tụ đi đến một chỗ tương đối an tĩnh mép thuyền từ trong ngực lấy ra hệ thống tại tiêu diệt dung hợp cự thú sau lặng yên phát ra ban thưởng cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay toàn thân đen nh sinh động như thật bắt trào xúc tu mô hình cái đồ chơi này chính là hệ thống nói tới gia tăng bẹ gỗ tốc độ di chuyển đồ vật lục nhiên nắm vút cái này xúc cảm lạnh b vút đồ chơi nhỏ hơi nhữ mày có chút rợ khóc rợ cười gãi gãi đầu cái này tạo hình thực sự để cho người ta khó mà cùng tốc độ liên hệ tới bất quá hệ thống xuất phẩm từ trước đến nay sẽ không nói nhảm hắn cầm cái này quái dị tay nhỏ xử lý đi vào trong phòng trong phòng lăng ngay tại màn sáng trước cẩn thận thao tác điều lấy bẹ gỗ ba chiều kết cấu đồ lục n h i tiên sinh lăng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem trong tay hắn vật kỳ quái thử một chút cái này lục nhiên không có quá nhiều giải thích trực tiếp đem cái kêu b ắ t c h à o xúc tu mô hình đặt ở màn sáng bên trong ông b ắ t c h à o xúc tu c ấ t đặt tại b ẹ gỗ bên trong buồng lái này có thể gia tăng b ẹ gỗ chỉnh thể tốc độ nhìn thấy đơn giản như vậy sử dụng điều kiện lục nhiên gãi gãi đầu chẳng lẽ đây là một loại tăng thêm đạo cụ sau đó lại dẫn tay nhỏ xử lý đi tới bên trong buồng lái này ngay tại cỡ nhỏ phỉ gủ cùng khoang điều khiển tiếp xúc sau một khắc ầm ầm một tiếng vang thật lớn ngay sau đó vẹ gỗ hai bên biển dưới mặt đột nhiên chuyển đến một trận đung đưa kịch liệt cái này lắc lư tới cực kỳ đột nhiên biên độ không nhỏ toàn bộ bẹ gỗ đều đi theo đung đưa trái phải chuyện gì xảy ra lại có quái vật bong tàu bên trên chính đang làm việc đám nữ buộc cùng thủ vệ hải vệ quỷ nhóm lập tức quá sợ hãi vừa mới bung lòng thần kinh trong nháy mắt kéo căng đ i ề m tiểu nhiễm cùng lăng cũng lập tức xông ra phòng điều khiển vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía mặt biển lục nhiên cùng phi nguyện phản ứng nhanh nhất lập tức vọt tới mép thuyền nhìn xuống dưới cái này xem xét dù là lục nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý cũng không nhịn được hít sâu một hơi khỏe miệng hung hăng co quắc một chút chỉ gặp bẹ gỗ hai bên tới gần ngấn nước vị trí nguyên bản bóng loáng kiên cố hợp kim thân tàu bên trên vậy mà c h ố n g rông sinh trưởng ra tám đầu tráng kiện hữu lực bao trùm lấy cùng loại màu đen cao su cảm nhận ra to lớn xúc tu hai bên trái phải các bố đầu đối xứng phân bố những n à y xúc tu gốc d ễ một mực khảm tại bẹ gỗ rơi đáy như là bẹ gỗ thiên nhiên mọc ra đồng dạng không có chút nào không hài hòa cảm giác nhưng lại tràn đầy khó nói lên lời quái dị cảm giác t r ư ơ n g một trăm ba mươi tám bẹ gỗ hai bên xúc tu t r ư ơ n g một trăm ba mươi tám bẹ gỗ hai bên xúc tu chơi chơi ạ bẹ gỗ bẹ gỗ dài xúc tu rồi điềm tiểu nhiễm tre lấy miệm nhỏ mắt to t r ừ n g đến căng tròn thanh âm đều biến điệu bất thình lình biến hóa để nàng vừa mới b u ô n g lòng thần kinh trong nháy mắt lại căng cứng tinh linh lăng cũng hiếm thấy lộ ra kinh ngạc biểu lộ nàng có thể cảm giác được những cái kia xúc tu cũng không phải là t ử vật mà là ẩn chứa một loại kỳ dị sinh mệnh năng lượng nhưng lại cùng quái vật trên người xúc tu không giống không có loại kia dọa người uy hiếp cảm giác trong lòng của nàng hiện lên một tia c h ấ n kinh nghĩ đến lục nhiên vừa rồi trong tay cầm đồ vật lập tức minh bạch một vệ d i biến cùng lục nhiên có quan hệ nhưng vẫn là thận trọng tìm hỏi lục nhiên lục nhiên tiên sinh đây là phi nguyện thì là cao mày tay đại tại đường trên cảnh giác nhìn chằm chằm những cái kia ở trong nước chậm d ã i đung đưa mới tứ c h i chủ nhân đây là có chuyện gì hải vệ quỷ bọn thủ vệ cũng đã trở lệnh tinh hồng mắt kép chăm chú nhìn những cái kia xúc tu chờ đợi lục nhiên phân phó lục nhiên nhìn trước mắt cái này rất có lực trùng kích một màn lại liên tưởng đến hệ thống câu kia đặc thù phương thức lập tức minh bạch đồng thời cũng cảm thấy không còn gì để nói cái này chính là cái gọi là đặc thù phương thức hắn nhìn xem kia tám đầu ở trong nước khoan thai lắc lư màu đen xúc tu thái dương toát ra mấy cây hát tuyến một chiếc vẽ gỗ mọc già ú c tu cái này phong cách vẽ còn có thể lại không hợp t h i thường điểm sao đây là một chiếc phổ thông bẹ gỗ nên mọc ra đồ vật sao cứ việc tạo hình quái dị kinh dị nhưng lục nhiên biết rõ hệ thống sẽ không cho đồ vô dụng hắn đệ xuống trong lòng nhà danh m u ố n đối kinh nghi bất định đám người k h o á t k h o á tay đừng hoảng hốt đây là ân ta mới lấy được tên lửa đ ẩ y ta đi thử xem tại tam nữ ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú lục nhiên bước nhanh trở lại khoang điều khiển khi sâu một hơi đưa tay đặt ở đài điều khiển bên trên thử nghiệm điều khiển tia tám đầu mới mọc ra tứ chi chuyện thần kỳ phát sinh theo lục nhiên động tác trên tay b ệ điều khiển trung ương cái tia bạch t ố xúc tu mô hình hơi sáng lên lũ quang quan mang này như là sao trời lấp lóe đem khống chế c h u y ể n đạt cho bẻ gỗ phía dưới xúc tu bẻ gỗ hai bên dưới nước tắm đầu to lớn xúc tu trong nháy mắt được trao cho sinh mệnh bọn chúng không còn là cứng đờ lắc lư mà lại như là linh hoạt nhất b ạ c h tuộc vòi bắt đầu có tiết tấu điện mạnh hữu lực bày động hướng về phía trước hướng về sau phía bên trái phía bên phải gia tốc giảm tốc nhanh quay ngược trở lại lục nhiên động tác trên tay không ngừng xúc tu liền lập tức làm ra tương ứng động tác hưởng ứng nhanh chóng điều khiển chi linh hoạt viễn siêu trước đó dựa vào động cơ thời đại Bẹ gỗ tại tám đầu to lớn xúc tu hiệp đồng đ ô n g đưa dưới đông nhiên hướng về phía trước nhảy trộm tốc độ trong nháy mắt tiêu t h ă n g đầu thuyền bổ ra sóng biển như là mũi tên queo thật nhanh quang thân tàu ở, ở trên biển b ạ c h ra một đạo gần như hoàn mỹ đường v ò n g c u n g linh hoạt đến như cùng một cái cá bơi hoàn toàn không có cỡ lớn bẹ gỗ vốn có cổng kềnh cảm giác thật nhanh bên trong buồng lái này lăng cảm thụ được cái này mênh mông động lực cùng linh hoạt chuyển hướng nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng trên mặt của nàng mang theo khó có thể tin ánh mắt bên trong tràn đầy tinh hỉ Bòng bên trên điểm tiểu nhiễm cùng tàu tiểu điểm phi nguyệt cũng rõ công cảm nhận lần h đầu ánh mắt đảo qua bẹ gỗ hai bên xúc tu cái này tính linh hoạt đơn giản không thể tưởng tượng nổi có những này xúc tu chúng ta bẹ gỗ tựa như là một chiếc chân chính chiến hạm lục nhiên trong mắt tinh quang đại thịnh trong lòng cuối cùng một tia đối tạo hình ghét bỏ cũng tan thành mấy khói tốc độ này cái này tính linh hoạt hắn cảm thụ được bẹ gỗ tại tám đầu to lớn xúc tu thôi thúc giới cho thấy kinh người tính năng khoe miệng ư ớ c chế không nổi trên mặt đất dương đáng giá quá đáng giá đừng nói lại đến một con dung hợp cự thú liền xem như lại đến hai con lấy hiện tại bẹ gỗ tốc độ cùng tính cơ động bọn chúng ngay cả đụng cũng đừng nghĩ đụng phải chúng ta một chút tám đầu tân sinh cơ thể sống to lớn xúc tu giao phó bẹ gỗ trước nay chưa từng có tốc độ cùng linh động tại bình tĩnh trên mặt biển tùy ý r o n g dổi một phen về sau lục nhiên hưng phấn trong lòng dần dần bình phục hắn đứng ở đầu thuyền ánh mắt lại không tự chủ được lần nữa nhìn về phía kia phiến đã khôi phục trong suốt hải vượt phía dưới kia chiếc khổng lồ mà thần bí sắc tàu đắm như cùng một cái to lớn bí ẩn chìm ở biển sâu trong bóng tối nếu như có thể thôn vệ dung hợp kia chiếc thuyền đắm liền tốt một cái ý niệm trong đầu như là dây leo tại lục nhiên trong lòng sinh trường tốt vệ gỗ hạch tâm thôn vệ dung hợp năng lực là hắn trắng đại gia viên căn bản kia chiếc chìm thể tích thuyền to lớn kết cấu không biết nếu có thể dung hợp mang tới tăng lên tuyệt đối viễn siêu phổ thông vẹ gỗ nhưng mà một cái hiện thực vấn đề lập tức bày tại trước mặt thôn vệ dung hợp cần b ẻ gỗ hạch tâm cùng mục tiêu vật thể tiến hành vật lý đụng vào kia chiếc thuyền đắm thâm tàng đáy biển hắn b ẻ gỗ cũng không phải tàu ngầm căn bản là không có cách chìm xuống đụng vào nó chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy lục nhiên có chút không cam tâm chiếc thuyền kia cùng quái vật có thần bí liên hệ bên trong nói không chừng cất g i ấ u đồ tốt coi như không thể dung hợp tìm tới chút có giá trị chiến lợi phẩm cũng là tốt hoặc là kém nhất cũng có thể khuyết trương lớn hơn một chút bẹ gỗ diện tích gia tăng chữ vật của vị hắn ánh mắt lấp lóe lập tức có quyết đoán phi nguy mang lên mọi người theo ta đi lục nhiên đối bong tàu bên trên phi n g u y ệ t h ô nhất thanh không đợi đáp lại liền một cái lặn xuống nước đâm vào thành tịnh trong nước biển ác cờ gầm nhẹ nhất thanh mang theo hai đội tinh nhuệ nhất hải phệ quỷ thủ vệ như là màu đen bầy cá theo sát phía sau cấp tốc không vào biển bên trong băng lanh nước biển lần nữa bao khỏa toàn thân lục nhiên mang theo hải phệ quỷ nhóm q u e n cửa quen m è o lặn hướng thuyền đ á m vị trí to lớn hải cốt vẫn như c ũ lẳng lặng nằm tại đáy biển bùn cắt bên trên vết gì loa lộ âm ú đầy từ khí bọn hắn vây quanh thân tàu cẩn thận tìm kiếm t ạ i mở d ì xét cửa khoang dò xét những cái kia to lớn lô rách thậm chí để hải vệ quỷ chui vào một chút khe hở dò xét nhưng mà kết quả làm cho người thất vọng ngoại trừ thật dày nước bùn c u ố n quanh biển sâu thực vật c h ấ n kinh chạy trốn cá con cùng một chút sớm đã hư thối hụ sấu tạp vật không thu hoạch được gì thuyền đắm kết cấu bên trong sớm đã tại tháng năm dài đằng đang cùng to lớn thủy áp hạ triệt để sụp đổ ngăn chặn căn bản là không có cách xâm nhập nếu như c ư ơ n g ép tiến vào rất có thể dẫn đến thuyền đắm sụp đổ xem ra là một chuyến tay không lục nhiên trong lòng có chút thất vọng đội h c ờ cùng cái khác thủ vệ làm thủ thế, chuẩn bị nổi lên trở về. mà liên t ạ i hắn q u a y người hai chân đạp nước hướng thượng d u động trong nháy mắt phù phù phù phù phù phù một cỗ manh liệt mà hữu lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động cảm giác bỗng nhiên từ hắn tiếp thân cất giữ trong bao chuyển đến như là trầm muộn nhịp trống trực tiếp đánh ở trên lồng ngực của hắn lục nhiên thân thể trong nháy mắt cứng đ ở động tác của hắn im b ặ t mà dừng ngay cả nước biển chung quanh đều phản p h ấ t bị bất thình lình đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động cảm giác rung động có chút rung động động hắn vô ý thức rỗi tay đẹ chặt trong ngực cái tia ra thú báo khỏa bên trong là viên kia đến từ rung hợp cự giờ phút này quả tim này đập đều nhịp nhàng nhịp đập dung động biến đến mức dị thường kịch liệt hóa thanh tích phán p h ấ t nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt kích thích lại giống là tại cộng minh chương một trăm ba mươi chín dung hợp thuyền đ á m chương một trăm ba mươi chín dung hợp thuyền đ á m trái tim cộng minh lục nhiên trong đầu như là s ẹ t qua một đạo t h i ề m điện hắn m á n h m à cúi đầu nhìn hướng phía dưới kia chiếc tính mịt s á t tàu đ á m một cái lớn mật đến gần như hoang đường suy nghĩ trong nháy mắt loại ra con quái vật kia cùng chiếc này thuyền đắm có liên hệ thần bí quả tim này là quái vật kia h ạ tâm như vậy quả tim này phải chăng cũng đồng đẳng mới t h i đêm tiểu nhiễm tinh linh lăng phi nguyệt cùng chung quanh đám nữ bục trong ánh mắt kinh ngạc hắn cấp tốc giải khai ra thú ba khỏa lộ ra viên kia vẫn kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động tản ra quỷ dị xanh trắng quang trạch trái tim chủ nhân làm gì vội vàng hoảng s ả ra chuyện gì sao lục nhiên cười hắc hắc đem trong tay trái tim thả tại trước mắt mọi người lục nhiên ca ca ngươi lấy nó ra tới làm gì q u á i khíp người điềm tiểu nhiễm nhịn không được lui về sau một bước trái tim tia đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động âm thanh trong phòng q u e n quẩn đống nhiên nhìn lại quả thật làm cho người toàn thân run dày rõ ràng quái vật đã chết quả tim này nhưng như cũng không bịch bịch nhảy lên rất là q u ỷ dị bất quá lục nhiên lại không quan tâm những chuyện đó trực tiếp đem viên này cho nhẵn đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy màu xanh trắng trái tim cẩn thận từng ly từng tí đặt tại bẹ gỗ hạch tâm màn sáng ph màn sáng trong nháy mắt sáng lên ánh sáng nhu hòa quét hình qua viên này q u ỷ dị trái tim đây là lăng nhìn về phía lục nhiên nhẹ dọn g mở miệng lục nhiên tiên sinh là có phát hiện gì sao lục nhiên m ấ p máy môi mở miệng chỉ là có chút suy đoán trước dùng hết màn kiểm tra nhìn thấy kết quả sau một khắc một nhóm vô cùng rõ ràng nhắc nhở văn tự tại màn sáng trung ương hiện hiện kiểm tra đến nhưng dung hợp mục tiêu thuyền đ á m số hiệu bốn liên quan hạch ra âm phải t r ă n g tiến hành dung hợp xong rồi lục nhiên trong mắt buộc phát ra mừng như điên quan mang tim đập loạn cơ hồ muốn tung ra lồng ngực suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác Quả tất i kia chiếc thuyền đắm linh biển viên liên liền m đắm chìm tâm, này, chính thuyền hồn chìa khóa. Không cần đụng cần này quan tâm, liền có thể hoàn thành thôn vệ dung là vào vào, đáy chìa chỉ hạch có khóa. thể hợp. t gỗ bẻ vệ cả mọi người lập tức tìm địa phương cố định lại mình nắm chặt lục nhiên hít sâu một hơi cấm chế kích động trong lòng đối bẹ gỗ bên trên tất cả mọi người lớn tiếng nhắc nhở thanh âm mang theo không thể nghi ngờ vội vàng Điêm tiểu nhiễm, phi mặc lắm, nguyệt thấy lăng cùng phi mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn cho l dù rõ cứ việc trong lòng tràn ngập nghi hoặc nhưng chủ nhân các nàng khẳng định ngoan ngoan tuân theo hải vệ quỷ bọn thủ vệ thì bản năng nằm phục người xuống cự trào giữ chặt bông tàu lục nhiên nhìn chằm chằm màn sáng ngón tay chỉ hướng xác nhận d u n g hợp màn sáng bên trên xác nhận d u n g hợp tuyển hạng trong nháy mắt thắp sáng Bạch! đặt tại màn sáng bên trên viên kia cực đại màu xanh trắng trái tim như là bị lực lượng vô hình phân giải trong nháy mắt hóa thành vô số tinh mị làm sắc quan điểm như là bụi sao bị màn sáng triệt để hấp thu đi vào biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó long long long toàn bộ hải vực phản phất bị đầu nhập vào cự thạch lấy bệ gỗ làm trung tâm phía dưới thâm thúy nước biển chỗ sâu đ ỗ n g nhiên bộc phát ra vô cùng sáng trói như là cửa quan g l a m bạch sắc quan g mang quan g mang này cũng không phải là đến từ mặt trời mà là nguồn gốc từ kia chiếc đắm chìm tại đáy biển cổ lao s á t tàu đắm giờ phút này kia chiếc to lớn thuyền đắm phảng phất bị nhen lửa linh hồn toàn thân cách ra hào quan g trói mắt thân tàu tại quan g mang bên trong bắt đầu trở nên mơ hồ hư hóa khổng lồ kết cấu như là bị phân giải b í c xeo hóa thành vô số đạo hoặc thô hoặc mảnh chảy xôi xanh trắng quan huy năng lượng dòng lũ như là nhận hạch tâm cường lực dẫn dắt không nhìn nước biển cách trở như là t r ă m sông đổ về một biển từ bốn phương tạm hướng từ thâm thúy đáy biển hướng phía trên mặt biển sắt thép bẹ gỗ điên cuồng vào tới dầm dầm năng lượng dòng lũ xuyên thấu mặt biển như là vô số đầu phát sáng dây lụa trong nháy mắt đem toàn bộ bẹ gỗ bao k h ỏ a quấn quanh bẹ gỗ thân tàu b o n g tàu kết cấu tất cả tiếp xúc đến những n à y xanh trắng quang huy bộ vị cũng bắt đầu phát ra trầm thấp v ù v ù phản phát hạn hán đã lâu gặp cam lâm tham lam hấp thu rung hợp những này đến từ cổ lao thuyền đắm tinh thuần năng lượng cùng vật chất bẹ gỗ bắt đầu chấn động kịch liệt bông tàu đang chấn động bên trong phát ra rợn người dân dị nội bộ kết cấu ngay tại kinh lịch một trận sắt thép khung xương tại quang mang bên trong có chút và mẹo tại bị lực lượng vô hình một lần nữa rèn đúc hợp kim mặt ngoài bị lam ánh sáng màu trắng bao trùm trở nên càng thêm kiên cố cùng bóng loáng mỗi một cái góc mỗi một cái khe đều tại cái này năng lượng tẩy lễ hạ tỏa ra mới sinh cơ chơi ạ đây là cái gì điềm tiểu nhiễm năm chắc lan can nhìn trước mắt cái này như là thần tích cảnh tượng miệng nhỏ đã trương thành hình chữ ho trong thanh â m của nàng mang theo vẻ run dày ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng bất khả t ư n g h ị trước mắt cái này cảnh tượng vượt ra khỏi nàng tất cả tưởng tượng là nàng chưa từng thấy hoa kỳ huyên thế giới mặc dù trước đó gặp một lần bẹ gỗ d u n g hợp tràn cảnh nhưng cũng còn lâu mới có được lần này tới rung động tinh linh lăng trong mắt xanh biết quan g mang l ớ p lóe nàng có thể rõ ràng cảm giác được một cố khổng lồ mà cổ lão mang theo biển sâu khí tức thuần túy năng lượng ngay tại liên tục không ngừng r ó t vào bẹ gỗ mỗi một cái góc để tòa này sắt thép thành lũy sinh mệnh lực đang điên c u ồ n g phát sinh trên mặt của nàng lộ ra khó có thể tin k i n h hỉ mình tại chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra lục nhiên đứng tại màn sáng trước cảm thụ được dưới chân bẹ gỗ truyền đến như là n h i ệ tim càng ngày càng h ữ lực chấn động nhìn xem màn sáng bên trên phi tốc đổi mới rung hợp thanh tiến độ khoe mi thành thật xong rồi trong âm thanh của hắn mang theo khó mà ước chế kích động đây là hắn thôn vệ dung hợp qua lớn nhất một chiếc b ẹ gỗ thu hoạch tuyệt đối sẽ mười phần phong phú thôn vệ dung hợp không cần đụng vào lấy quả tim này làm dẫn vượt qua biển sâu cách trở trực tiếp cướp đoạt thuyền đắm hết thảy đáy biển chỗ sâu kia chiếc khổng lồ thuyền đắm biến thành l a m năng lượng màu trắng dòng lũ như là t r ă m sông đổ về một biển liên tục không ngừng mà tràn vào sắt thép b ẹ gỗ kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang đến lúc cuối cùng một đạo ánh sáng long ánh lưu bị bẻ gỗ triệt để hấp thu mặt biển khôi phục bình tĩnh chỉ còn lại b ẽ gỗ bản thân dưới ánh mặt trời tản ra một loại rực rỡ hẳn lên nội liễm mà nặng nề quang trạch nhưng mà đương lục nhiên phi nguyệt điểm tiểu nhiễm tinh linh lăng cùng tất cả hầu gái hải vệ quỷ bọn thủ vệ ngắm nhìn bốn phía lúc tất cả mọi người bị trước mắt biến hóa nghiêng trời lệch đ ấ t cả kinh trận mắt h ố t mồm trong lúc nhất thời lại nói không ra lời b ẽ gỗ v ẻ ngoài phát sinh biến hóa cực lớn nguyên bản kiên cố sắt thép kết cấu trở nên càng kiên cố hơn cùng phức tạp mặt ngoài bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt, nhạt lam hào quang màu trắng bông tàu trở t r ư ơ n g một trăm bốn mươi vẽ gỗ biến hóa t r ư ơ n g một trăm bốn mươi vẽ gỗ biến hóa nhất trực quan nhất làm cho người mừng rơ biến hóa là bẹ gỗ diện tích nguyên vốn đã như là cỡ nhỏ hòn đảo sắt thép thành lũy thời khắc này quy mô chỉ có thể dùng mênh mông để hình dung đứng tại bong tàu trung ương hướng bốn phía nhìn lại xa xa màu xanh thẳm mặt biển càng trở nên mơ hồ mà xa xôi p h á n phất cách một mảnh to lớn nội h ả i bẹ gỗ diện tích so với trước đó chỉ ít làm lớn ra hơn hai lần cái này đã không còn là bẹ gỗ mà là một tòa chân chính phiêu phủ ở trên biển sắt thép cử thành chống trải bong tàu khu vực biến đến vô cùng bao la thậm chí có thể rõ ràng phân ra khác biệt công năng khu mà không chút nào chen c h ú c nguyên bản dùng cho cất giữ vật liệu khu vực trở nên càng rộng rãi đủ để dung nạp càng nhiều tiếp tế cùng trang bị khu huấn luyện sân bãi mở rộng vì hải v ệ quỷ bọn thủ vệ cung cấp càng nhiều không gian tiến hành huấn luyện thường ngày mà khu sinh hoạt thì bị tỉ mỉ quy hoạch tăng lên càng nhiều nghỉ ngơi cùng giải trí công trình để mọi người tại gian khổ trên biển trong sinh hoạt cũng có thể tìm tới một tia an ủi ánh mắt chuyển hướng khu cư trú nguyên bản lục nhiên phi nguyện bọn người ở lại hạch tâm vang giờ phút này đã triệt để thay hình đổi dạng nó không còn là đơn giản kim loại phong úp mà la biến thành một tòa khí thế rộng rãi trên biển biệt thự trình thể kết cấu làm lớn ra gấp ba bốn lần đường cong trôi chảy mạ ưu nhã dung hợp kiên cố bộ k h u n g kim loại cùng một loại nào đó biển sâu trầm một ôn nhuận cảm nhận cửa sổ rộng lớn sáng sủa như là khảm nạm thủy tinh vẹn vẹn từ ngoại bộ nhìn lại tia tinh xảo hoa văn trang sức xen vào nhau tinh tế sân thượng cùng mơ hồ có thể thấy được nội bộ không gian bố cục đều để lộ ra một loại điệu thấp xa hoa cùng thoải mái dễ chịu cảm giác cái này tuyệt không phải trên biển cầu sinh chỗ ở càng giống là trên biển hành cùng biệt thự biệt thự tương ngoài bị một loại đặc thù vật liệu bao tr có thể chống cự bất luận cái gì thiên khí trời ác liệt lối vào cửa hiên rộng rãi mà cao lớn hai bên trang trí lấy điêu khắc tinh mỹ lộ ra trang trọng mà trang nhã đi vào nội bộ phòng khách rộng rãi đập vào mi mắt cao g ầ y trên trần nhà treo một chiếc hoa lệ thủy tinh đèn treo t ả n m á t ra ánh sáng lưu h ò a phòng khách treo trên b á c h tường m ấ y tấm tinh mỹ bức tranh miêu tả lấy biển cả ầm ầm sóng dậy cùng bầu trời vông gần bao la mềm mại thảm trải đầy mặt đất đạp lên có một loại ấm áp mà cảm giác thư thích phòng k á c h khắc một bên là một cái to lớn cửa sổ sát đất xuyên thấu qua cửa sổ có khác một bên công xưởng ngoại hình biến hoa không lớn vẫn như c ũ duy trì thô kệch thực dụng phong cách nhưng trong đó bộ không gian rõ ràng bị phát triển rất nhiều nguyên bản hơi có vẻ chen trúc thiết bị bày ra trở nên ngay ngắn trật tự dự t r a lại càng lớn thao tác không gian cùng vật liệu chất đ n g khu h i ệ n nhiên là vì dung nạp phức tạp hơn loại cỡ càng lớn hơn chế tạo hạng mục công xưởng trần nhà cao hơn không gian càng rộng rãi hơn có thể chứa đựng càng nhiều khả năng thiết bị ở giữa thông đạo cũng biến thành càng rộng rãi thuận tiện nhân viên cùng tài liệu vận chuyển mỗi một cái góc đều bị đầy đủ lợi dụng trưng bày các loại công cụ cùng nguyên vật liệu nhưng không còn lộ ra lộn sột, mà là lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Mãi nguyên h cho ấ t làm đám nữ buộc c nữ n ù hải vệ q ỷ bọn thủ t h vệ cảm ấ khó có thể tin là bọn chúng chô mình. có của tin bọn n là g ở u y bản đơn sơ thậm chí có chút rách nát nhà lều cùng tập thể chỗ nằm khu giờ phút này đã biến thành một mảnh đều nhịp kiên cố rộng rãi khu cư trú từng dãy độc lập mang theo kim loại gia cố kết cấu t h ạ c h một hỗn hợp phòng nhỏ thay thế nhà lều mỗi gian phòng phòng nhỏ đều trang bị độc lập miệng thông gió cùng cửa sổ nhỏ nội bộ mặc dù vẫn như cũng ắ n gọn nhưng không gian rộng rãi chỗ nằm trình tề không gian chữ vật sung túc thậm chí còn có đơn giản công cộng hoạt động khu vực thoải mái dễ chịu cùng hợp quy tắc trình độ đủ để cho vùng biển này tuyệt đại đa số người sống sót ở bẹ gỗ nhà chính đều thua c h ị kem em cái này đây là gian phòng của chúng ta những n à y hầu gái nhìn lấy cảnh tượng trước mắt trong mắt tràn đầy kinh hỷ cùng khó có thể tin các nàng nao nhao đi vào phòng của mình nhẹ nhàng chạm đến lấy vách tường cảm thụ được t i ê u kiên cố cảm nhận trên mặt lộ ra một tia ờ i h ạ n h phúc, k h ô n g t h ể t i n được đây h ế t t h a là thật. t h ô n vệ t h u y ề n đ l m m a n g t ớ i chỗ t ố t xa k h ô n g chỉ t ạ i không gian phát triển cùng ở lại điều kiện cải thiện bẹ gỗ bản thân cường độ đạt được bay vọt về chất trước đó bị dung hợp cự thú xúc tu đập đánh ra lõm vết rách giờ phút này sớm đã biến mất không còn t â m tích vong tàu bóng loáng vơ ư n vước phảng phất chưa hề nhận qua công kích lục nhiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng dưới chân mảnh này sắt thép đại địa ẩn chứa viễn siêu di vãng nặng nề g h cảm giác cùng kiên cố cảm giác hắn tin tưởng nếu như bây giờ lại để cho loại kia cấp bậc xúc tu toàn lực đập b ẽ gỗ mặt ngoài chỉ sợ ngay cả một đạo nhỏ xíu vết chảy đều sẽ không xuất hiện b ẽ gỗ biên giới kia một vòng g i ữ tợn mũi sừng giờ phút này cũng biến thành to lớn hơn càng thêm sắc bén bao trùm trên đó kim loại loẽ ra một loại biển sâu hàn thiết ú lanh quang trạch chất liệu hi đủ để tùy tiện sẽ rách bất luận cái gì có can đảm đến gần chướng ngại vật cái này không còn là đơn giản phòng ngự trang bị mà là một đạo đủ để cho bất cứ địch nhân nào trùn b ư ớ c tử vong chi nhận mà nhất làm cho lục nhiên để ý là kêu vòng vờn quanh bẹ gỗ phòng ngự tường vây thời khắc này tường vây không chỉ có thêm cao thêm dày mặt ngoài càng là lưu động một tầng mắt trần có thể thấy như là sóng nước nhu hòa năng lượng vầng sáng t ả n ra cường đại từ trường phòng hộ khí thức cái này vầng sáng như là một tầng vô hình hậu thuẫn đem toàn bộ bẹ gỗ bao phủ trong đó có thể chống cự bất luận cái gì ngoại giới công kích lục nhiên trong lòng hơi động vì khảo thí cường độ hắn bỗng nhiên cơ lấy trong tay vẫn thiết trường t h ư ơ n g đem lực lượng toàn thân rót vào trong hai tay hướng phía kia vầng sáng lưu chuyển tường vây hung hăng đâm tới keng nhất thanh như là hồng trung đại lữ tiếng vang nổ tung mũi thương cùng tường vây tiếp xúc địa phương nổ tung một dải trói mắt h ỏ a t i n h cương đại lực trùng kích để lục nhiên thân thể có chút lui lại cánh tay của hắn cũng cảm thấy một trận chết lặng nhưng mà đương lục nhiên thu hồi trường thương định thần nhìn lại lúc trên tường rào vậy mà chân bóng như mới đừng nói bị đâm xuyên liền ngay cả một đạo nhỏ bẽ nhất bạch ngấn đều không có để lại lực phòng n ự chi k ủ n bố để lục nhiên trong nháy mắt liên tưởng đến đầu kia dung hợp cự thú trên thân tầng kia ngay cả phi nguyệt một kích toàn lực đều khó mà phá vỡ nặng nề giáp sát cái này tương lai đã thành thủ hộ gia viên nhất không thể phá vỡ t ấ m chắn cuối cùng ánh mắt của mọi người rơi về phía bệ gỗ hai bên dưới nước kia tám đầu tân sinh giao phó bệ gỗ tốc độ kinh người to lớn xúc tu giờ phút này những ngày xúc tu cũng phát sinh rõ rệt biến hóa bọn chúng thể tích tựa hồ tăng lớn hơn một vòng lộ ra càng thêm tráng kiện hữu lực nguyên bản kia làm cho người có chút khó chịu chân nhắn đen n h á n h kinh khủng cảm giác yếu đi rất nhiều thay vào đó là một loại bao trùm lấy màu xanh đậm lớp biểu bì loé ra như kim loại lạnh lẽo cứng rắn quang trạch cảm nhận đường cong cũng biến thành càng thêm trôi chảy bọn chúng an t ĩ n h ở trong nước b i ể n chậm rãi đung đưa lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn mà hữu lực phá ả vất cùng bẻ gỗ chân chính hòa thành một thể trở thành nó không thể thiếu cường đại khí quan mặc dù tạo hình vẫn như c ũ đặc biệt nhưng ít ra không còn như vậy rơi san giá trị ánh năng chiếu xuống tòa này rực rỡ hẳn lên như là thần tích dáng lâm sắt thép trên biện cự thành phía trên vong t Trước điểm tiểu nhiễm cũng tinh hỉ đánh giá bẹ gỗ bên trên biến hóa nhìn về phía lục nhiên lục nhiên các ca ngươi đây là làm cái gì lục nhiên mỉm cười chúng ta ở dưới biển phát hiện thuyền đắm lợi dụng viên kia quái vật trái tim đem thuyền đắm cùng bẹ gỗ rung hợp lục nhiên ba lạp ba lạp đem chuyện đã xảy ra cho chúng nữ nói rõ Tiểu nhiễm sau không i đi tại nhiên nghe xong, đi cả nhắc nhọn tại lục nhiên trên cả lục m i h h ẹ n n à đợi i cái, nói ể m một mắt lộ ánh không nói ra ra đ ư c sắc. cho phong thân vận n g Đây đưa là ư ơ phần thưởng A lục n h i ê n ca ca. Không đợi lục Không nhiên đợi vây quanh ở tiểu nhiễm phi nguyệt cùng lăng liền đem tiểu nhiễm kéo trở về tam nữ hướng phía biệt thự phòng nhỏ đi đến dự định nhìn xem nội bộ chi tiết biến hóa đưa mắt nhìn phi nguyệt điểm tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng ba đạo mỗi người đều mang phong vận thân ảnh mang theo hưng ơ phấn cùng hiếu kỳ đi thăm dò bẹ gỗ kịch biến sau vùng mới giải phóng vực lục nhiên sâu hít hai cái mang theo biển mùi thành không khí mới miễn cưỡng để xuống kích động trong lòng g a viên thuế biến cố nhiên làm cho người mừng rỡ nhưng giờ phút này càng làm cho hắn hạ dện l i n tiêu thăng là trồng chất tại bè gỗ khu vực trung tâm k i a phiến như là nhỏ gò núi vật tư đây là thôn p h ệ dung hợp k i a chiếc cổ lao thuyền đắm về sau không có gì ngoài bè gỗ bản thân cường hóa cùng khuyết trương bên ngoài nhất trực quan chiến lợi phẩm trồng chất như núi khối kim khí đứt gây bong thuyền quấn quanh thành đoàn thô to dây thừng một chút nhìn không ra nguyên trạng khoáng thạch thậm chí còn có đại lượng vết gì loan lộ sớm đã mất đi quan g trạch vũ khí trang bị hải cốt bọn chúng lộn xộn trồng chất vào tạo thành một tòa quy mô khá lớn núi nhỏ số lượng nhiều viễn siêu lục nhiên nói trước cơ h cái này thuyền đắm vô liếng thật đúng là đủ dày lục nhiên tắt lưỡi trong mắt lóe ra tinh quang bước nhanh về phía trước cầm lấy một khối d ị xét nghiêm trọng kim loại t ấ m ước lượng lại nhặt lên một thanh tre kín lục sắc màu xanh đồng lưỡi kiếm đều c o n đại kiếm hai tay nhưng mà cẩn thận kiểm tra về sau hưng ơ phấn giảm xuống đáng tiếc lục nhiên lắc đầu đem d ị xét kiếm ném vào núi bên trong ở trong biển n g â m không biết bao nhiêu năm đại bộ phận kim loại đều nghiêm trọng d ị xét cường độ giảm bớt đi nhiều những vũ khí này khôi giáp càng là gỉ đến nỗi ngay cả đường tiêu hỏa côn đều ngại cân tay bất quá điểm ấy thất vọng th trên mặt hắn rất nhanh lại lộ ra đã t i n h trước tiêu d u n g nhưng không quan hệ ta có công xưởng lục nhiên ánh mắt nhìn về phía nơi xa trong lúc này bộ không gian đã lớn bước phát triển công xưởng phân giải hết thể phân giải lại nấu lại t r ù n g tạo sát vụn cũng có thể luyện ra thép tốt đến hắn cười ngây ngô ở giữa đã thấy những này vứt bỏ vật liệu tại công xưởng lò luyện tiếng oanh minh bên trong bị phân giải thành cơ sở nguyên liệu lại trải qua từ hắn thiết kế cùng gen đúc biến thành mới tinh cường đại hơn trang bị cùng kiến trúc cấu kiện hai lần gia công biến phế thành bảo đây chính là công xưởng tồn tại hạch tâm giá trị để xuống lập tức đi công xưởng đại triển quyền cước xúc động lục nhiên bắt đầu ở núi rác thải bên trong cẩn thận tìm kiếm chim thể tích thuyền khổng lồ như vậy không có khả năng chỉ có những cơ sở này vật liệu cùng phế liệu hắn tin tưởng những này nhìn như vô dụng phế tích bên trong nhất định ẩ n giấu đi càng nhiều bảo tàng quả nhiên tại một đống đứt gãy cột m ồ n g cùng mục nát vải bản dưới hắn m ỏ tới mấy quyển bị đặc thù bao vải dầu khỏa bảo tồn tương đối song độ tốt lục nhiên tim đập rộ lên cẩn thận từng ly từng tý giải khai vải dầu lộ ra nội dung bên trong giải khai vải dầu bên trong là ba tấm chất liệu cứng cỏi xúc tu lạnh buốt đ lục nhiên không kịp chờ đợi cầm cái này ba tờ bản vẽ trở lại trong phòng tại màn sáng trước triển khai tờ thứ nhất phong bạo chi nhãn tự động hóa n ỏ pháo bản vẽ trên bản vẽ miêu tả lấy một khung kết cấu phức tạp hình thể khổng lồ cự n ỏ tạo hình xa so với lục nhiên thấy qua bất luận cái gì thuyền n ỏ đều muốn giữ tợn h càng có lực lượng cảm giác hợp lại tổ hợp dòng dọc thiết kế biểu thị cường đại tụ lực năng lực đặc biệt t i ễ n danh phản g phất có thể chứa đựng to bằng cánh tay kinh khủng t i n nọ bản vẽ bên cạnh còn ghi chú có thể sử dụng đặc chế kim loại trọng tiến hoặc cường hóa cốt tiễn tiến thân nhưng mang gai ngược lực xuyên thấu bản vẽ đã bao hàm một loại giản dị ông n g ắ m thiết kế cùng cường điệu lợi dụng sức gió sửa đổi khắc độ biểu thậm chí là tên nọ phương pháp luật chế ý vị này nó cũng không phải là toàn bộ nhờ nhân lực nhắm chuẩn có bước đầu tự động hóa cùng tinh chuẩn hóa tiềm lực bản vẽ phía dưới rõ ràng ghi chú tài liệu cần thiết đại lượng kim loại cường lực dây thừng mấu chốt nhất một đầu yêu cầu cần điện lực k h u động khá lắm lục nhiên nhịn không được tán thưởng lên tiếng so phổ thông thuyền nọ mạnh hơn nhiều lắm đây mới thật sự là cỗ máy chiến tranh mặc dù bây giờ bẹ gỗ bên trên còn không có hệ thống điện lực nhưng cái này vẫn như c ũ là cái thứ tốt cái này nọ phá sẽ thành bẹ gỗ tấn công từ xa lực lượng tuyệt đối hạch tâm đối phó cỡ lớn hải thú hoặc đối địch bẹ gỗ hiệu quả tuyệt đối nổi bật lục nhiên trong đầu đã hiện ra bộ này nỏ pháo trong chiến đấu rực rỡ hào quang tràng cảnh cường đại lực xuyên tấu cùng tình chuẩn nhắm chuẩn hệ thống đủ để cho bất cứ địch nhân nào nghe tin đã sợ mất mật hắn cố nén kích động triển khai tâm thứ hai bản vẽ tự động đánh bắt vật tư dương bản vẽ bản vẽ tương đối ngắn gọn miêu tả một loại kết cấu tinh xào cánh tay máy trang bị tựa hồ có thể lắp đặt tại bẹ gỗ biên giới hạch tâm nguyên lý là làm bẹ gỗ đi thuyền quá trình bên trong phía trước hoặc k h í a cạnh cảm ứng trang bị tiếp xúc đến trôi nổi vật tư dương lúc bên trong đưa bắt lấy cơ cấu sẽ tự động phát động đem vật tư dương mỏ lên cũng đưa đến b ẽ gỗ bên trên đặc biệt thu thập điểm bản vẽ ghi chú cần điện lực khu động d i ệ u a lục nhiên vô đùi nụ cười trên mặt càng tăng lên đây quả thực là giải phóng sức lao động thần khí hắn có thể tưởng tượng đến lắp đặt loại trang bị này về sau b ẽ gỗ t ạ i đi thuyền quá trình bên trong trên mặt b i ể n trôi nổi vật tư dương sẽ bị tự động thu thập đề cao thật lớn hiệu suất cái này không chỉ có tiết kiệm nhân lực còn có thể để vẽ gỗ tải đi thuyền bên trong càng thêm an toàn về sau chúng ta rốt cuộc không cần thời khắc phái người nhìn chằm chằm mặt biển cầm câu cán vất và vớt lục nhiên hưng phấn mà nhìn xem trong tay bản vẽ chỉ cần tại bẹ gỗ bốn phía đại lượng a n giả loại trang bị này nhất là mỗi bẹ gỗ kia rộng lớn vô cùng bên d ư ớ i bẹ gỗ đi thuyền những nơi đi qua trên mặt biển trôi nổi vật tư dương liền có thể bị tự động hút đi lên bẹ gỗ càng lớn đi thuyền phạm vi càng rộng thu thập hiệu suất liền càng cao đây là nằm thu tài nguyên tiết tấu cuối cùng một tờ bản vẽ triển khai phát điện bằng sức nước thiết bị bản vẽ bản vẽ này miêu tả một bộ kết cấu tương đối phức tạp tọa bị nước tổ cùng nguyên bộ phát điện, xúc điện, tải điện trang bị. nguyên lý là lợi dụng bệ gỗ tại đi đến lúc dòng nước xung kích đặc chế bánh xe nước phi lá kéo theo máy phát điện t r ụ c quay xoay tròn sinh ra dòng điện cũng thông qua xúc điện trang bị chữ tổn lại thua đưa đến cần điện lực địa phương bản vẽ kỹ càng tiêu chú khác biệt dòng nước tốc độ xuống phát điện hiệu suất dự đoán ngoại tạo điện lực là điện lực lục nhiên kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên hắn gấp xiết chặt bản vẽ này trong mắt lóe ra mừng như đ i ê n quan mang đây mới thật sự là nền tảng cấp bản vẽ lúc trước hắn vẫn tại vì bệ gỗ khổng lồ sau nguồn năng lượng vấn đề phát sầu đến ban đêm ngoại trừ khu vực hạch tâm có linh quan hoa hướng dương cung cấp có h đại bộ phận khu vực đều lâm vào hạ cám rất nhiều cần động lực thiết bị càng là không cách nào sử dụng có bộ này phát điện bằng sức nước thiết bị hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng chỉ cần đem xúc điện trang bị nhiều tạo ra mấy cái b ẹ gỗ về sau dùng điện liền hoàn toàn không cần lo lắng t r ư n g một trăm bốn mươi hai xuất hiện lần nữa quái vật t r ư n g một trăm bốn mươi hai xuất hiện lần nữa quái vật phong bạo chi nhãn cần điện về sau công xưởng bên trong cỡ lớn thiết bị cần điện chiếu sáng cần điện thậm chí cho ở lại khoang thuyền cung cấp ấ m làm lạnh toàn diện không có vấn đề lục nhiên trong đầu đã hiện ra vẹ gỗ tại ban đêm đèn đốt sáng trưng trắng cảnh c ô n đây là toàn bộ bệ gỗ sinh hoạt trình độ cùng khoa học kỹ thuật cây hướng về phía trước vượt qua một bức giải mấu chốt chìa khóa thoải mái quá sung sướng lục nhiên nhịn không được liền hô vài tiếng cảm giác lần này thuyền đắm thôn vệ thu hoạch đơn giản bạo tạc không chỉ có gia viên diện tích lực phòng ngự bạo tăng Càng là trực là viễn n tiếp t r đắp bù ì hắn hỏa hóa, lực, tự động hóa tài nguyên thu thập cùng hạch nhiên khối nhược h lực, liệu tự cực cùng cung cấp nhiên liệu cái tài tâm trọng động điểm. nguyên này yếu kỳ cẩn thận từng ly từng tí đem ba tấm giá trị lên i thành bản vẽ để ở một bên sạch sẽ trên thùng gỗ thuyền đ á m mang tới kinh hỷ tựa hồ còn không chỉ như thế lục nhiên xoa xoa đôi bàn tay mang theo một loại mở mù hộp chờ mong tiếp tục tại trồng chất như núi vật tư bên trong cẩn thận lục lọi lên hắn luôn cảm thấy kia chiếc thần b í thuyền đắm hẳn là còn cất giấu điểm cái gì khác đang chuẩn bị tiếp tục tại trồng chất như núi vật tư trong tài liệu đào bảo ánh mắt lại bị nội bộ một cái đặc thù vật phẩm hấp dẫn tại một đống đồng nát sắt vụn bên trong lập lọe tỏa sáng kia là một cái vật tư dương nhưng cùng bình thường trôi nổi trên mặt biển vật tư dương hoàn toàn khác biệt nó toàn thân bày biện ra một loại thâm trầm ám lam s ắ c kim loại sáng bóng mặt ngoài hiện đầy tinh mịn mà cổ lão đường vân chất liệu không phải vàng không phải mục vào tay lạnh buốt nặng nề kiểu dáng lại cùng lúc trước mở ra phi n g u y ệ t kia cái thần bí cái dương có mấy phần rất giống lục nhiên trong lòng hơi đ ộ n g lập tức đem nó cầm lấy cẩn thận chú đáo ngón tay của hắn nhẹ nhàng l ư ớ t qua cái dương mặt ngoài đường vân cảm thụ được kia lạnh buốt cảm nhận nhưng mà hắn rất nhanh liền đã nhận ra khác biệt cái dương này bên trên không có sinh mệnh ký t ư c không giống phi nguyệt lúc trước cái dương kia các h chất liệu đều có thể cảm nhận được gần chứa trong đó mạnh mẽ sinh cơ cái dương này càng giống một cái thuần túy tự vật một cái giữ một loại nào đó vật phẩm vật chứa nhưng từ quan sát kỹ lại có thể phát hiện cái này vật tư dương bên trên cũng không có sinh mệnh k h í tức có chút ý tứ lục nhiên ước lượng lấy cái này đặc thù cái dương lòng hiếu kỳ bị câu lên bất quá hắn vẫn là tạm thời đẻ xuống mở ra xúc động trước đ ê m thu hoạch lần này triệt để kiếm kê hoàn tất lại nói thế là hắn đem cái này ám lam sắc cái dương đơn độc để ở một bên dễ thấy vị trí tiếp tục chui đầu vào núi rác thải bên trong tìm kiếm ngay tại hắn hết sức chăm chú kiểm điểm những cái kia chờ đợi nấu lại tái tạo kim loại cùng dị xét vũ khí lúc một trận mang theo kinh hoàng tiếng hô hoán từ bẹ gỗ hậu phương mới khuyết trương triển khai khu vực chuyển đến chủ nhân chủ nhân không xong quái vật quái vật kia lại xuất hiện hai ba cái hầu gái sắc mặt trắng bệnh lảo đảo chạy đến lục nhiên trước mặt chỉ về phía nàng nhóm lúc đến phương hướng thanh â m mang theo tiếng khóc nức nở liền liền ở phía sau kia phiến mới bong tàu phía ngoài trong biển kia kia tám đầu xúc tu là nó là nó lại sống đến giờ cái gì nghe được hầu gái lục nhiên con ngươi bỗng nhiên q u vào đ ỗ n g nhiên đứng người lên vẫn thiết trưởng t h ư ờ n g trong nháy mắt vào tay quái vật lại xuất hiện cái này sao có thể hắn cùng phi nguyệt tự tay chém xuống đầu lâu của nó trái tim đều bị hắn lấy ra ngoài rung hợp t u y n đám thi thể đều chìm vào biển sâu làm sao có thể phục sinh nhưng nhìn xem đám nữ buộc hoảng sợ mất dạng không giống giả mạo biểu lộ lục nhiên tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới hắn không kịp ngâm nghĩ nữa k h ẽ quát một tiếng dẫn đường thân ảnh như điện theo sát lấy đám nữ buộc hướng phía bẹ gỗ hậu phương mau chóng đuổi theo rất nhanh bọn hắn đi tới bẹ gỗ tít ngoài rịa mới phát triển ra một mảnh trống trải bằng tàu nơi này tầ thuận hầu gái run rẩy ngón tay phương hướng nhìn lại lục nhiên hô hấp đông nhiên cứng lại chỉ gặp khoảng cách b ẹ gỗ biên giới ngoài mấy chục thước xanh thẳm trong nước biển tám đầu tráng kiện hữu lực bao trùm lấy màu xanh đậm lớp biểu bì to lớn xúc tu chính nhàn nhã như là tảo biển chậm dài c h ậ p trờn xúc tu hình thái cảm nhận thậm chí kia quen thuộc màu xanh đậm trạch đều cùng lúc trước đầu kia dung hợp cự thú xúc tu cơ hồ giống nhau như lúc quái vật chủ thể bộ phận thì chôn ở trong nước biển chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái cự đại bao trùm lấy đỏ sầm giáp sát hình dáng bóng ma bóng ma bóng ma này ở trong nước như ẩ thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ lục nhiên bản chân chui lên đỉnh đầu chẳng lẽ quái vật kia thật sự có bất tử c h i thân hắn vô ý thức nắm chặt chừng thương thể nội lực lượng trào lên liền muốn phát động công kích nhưng mà ngay tại sát ý bốc lên trong nháy mắt một cô cực kỳ quen thuộc mà cảm ứng kỳ dị như là yếu ớt dòng điện không có dấu hiệu nào chuyển vào trong đầu của hắn cô này cảm ứng cũng không phải là đến từ ngoại giới uy hiếp mà là nguồn gốc từ hắn tự thân cùng hắn điều khiển kia ba đạo ký ức tàn ảnh lúc sinh ra tinh thần kết nối cảm giác không có sai biệt thậm chí càng thêm rõ ràng càng thêm thân cận lục nhiên sắp đâm ra trường thương trong nháy mắt d ừ n g tại giữ không trung hắn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm trong nước biển kia nhàn nhã chập trần tám đầu xúc tu cùng cái kia khổng lồ bóng ma cảm giác này chẳng lẽ một cái hoang đường nhưng lại duy nhất hợp lý suy nghĩ tựa như tia chớp bổ ra trong đầu hắn mê vụ hắn hít sâu một hơi cướp ép đệ xuống trong lòng kinh đảo hải lãng thử nghiệm tập trung tinh thần hướng phía trong nước biển cái kia khổng lồ tồn tại phát ra một cái cực kỳ đơn giản ý niệm chỉ lệnh tới gần ta sau một khắc làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạt một màn phát sinh trong nước biển cái kia khổng lồ b tám đầu to lớn xúc tu đình chỉ nhàn nhã chậm trờn bắt đầu hữu lực huy động nước biển thôi động k i ê u bao trùm lấy đỏ sầm giáp s á t thân thể không nhanh không chậm hướng phía bẹ gô biên giới bơi tới nó du động tư thái mang theo một loại khó nói lên lời dịu dàng ngoan ngoan cùng phục tùng tại đám nữ buộc càng thêm hoảng sợ nhìn chăm chú k i a quái vật khổng lồ chậm rãi nổi lên mặt nước càng nhiều lục nhiên thấy rõ ràng hơn k i ê u bao trùm đã lởm chậm gai nhọn đỏ sầm giáp sác viên tia tương đối thân thể lộ ra tiểu xảo nhắm chặt hai mắt tựa hồ còn đang ngủ say cá mập đầu đâu ngoại trừ nhan sắc tự hồ càng sáng rõ một chút. hình thể tựa hồ ít hơn một vòng bề ngoài hình hách lại chính là đầu kia dung hợp cự thú phiên bản nhưng mà nó trên người tán phát ra khí tức lại đã không còn mảy may bạo ngực cùng h u n g lệ chỉ có một loại như là mới sinh giống như trẻ nít ngây tơ có lẽ là bởi vì vừa sinh ra cho nên trên người nó vậy mà có thể cảm nhận được đối lục nhiên mãnh liệt ỉ lại cảm giác quái vật thân hình khổng lồ dần dần tới gần bẹ gỗ xúc tu vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nước biển phát ra rất nhỏ tiếng nước động tác của nó chậm chạp ôn hòa thử thăm dò bẹ gỗ bên trên đám người đôi mắt nhỏ còn không ngừng ngáy nhìn thấy đám người đề phòng động tác tựa hồ có chút bị khuất xỉu x ỉ u chứ một trăm bốn mươi ba sử sửu chỉ là cái này bị khuất biểu lộ tại trên mặt của nó có vẻ hơi dữ tợn lục nhiên tim đập loạn cố nén kích động chậm rãi nâng lên một cái tay hướng phía trong b i ể n cự thú với tới động tác của hắn cũng không nhanh ngược lại mười phần chậm chạp một đôi mắt cũng đang không ngừng quan sát nó động tĩnh tựa như là tại cùng một cái tồn tại bí ẩn thành lập liên hệ mà sau lưng hắn mấy cái hầu gái che miệng chừng to mắt nhìn xem chủ nhân cái này to gan cử động tựa hồ là cảm nhận được lục nhiên ý đồ kia trong biện cự thú một đầu xúc tu chậm rãi nâng lên như là mềm nhẹ nhất dây leo cẩn thận từng ly từng tí mang theo thăm dò tính địa nhẹ nhàng khoác lên lục nhiên dối xuất thủ trưởng bên trên xúc tu mặt ngoài lạnh bớt mà chân nhắn tràn đầy lực lượng cảm giác nhưng động tác của nó lại dị thường ôn lu rõ ràng là tại cẩn thận từng ly từng tí phòng ngừa tổn thương đến lục nhiên lạnh bớt chân nhắn tràn ngập lực lượng cảm giác xúc cảm chuyển đến đồng thời chuyển đến còn có kia vô cùng rõ ràng b ê n chắc không thể phá được tinh thần kết nối như cùng hắn cùng cái khác ba đạo ký ức tàn ảnh liên hệ thậm chí càng chặt chẽ hơn quả nhiên lục nhiên nhịn không được cười to lên trong lòng tảng đá triệt để rơi xuống đất thay vào đó là to lớn kinh hỉ nó không là quái vật nó là ta mới ký ức tàn ảnh là thôn vệ dung hợp kia chiếc thuyền đắm về sau vẹn gỗ hạch tâm lấy đầu kia dung hợp cự thú vì mô bản ngưng tụ ra ký ức tàn ảnh hắn lập tức quay người đối bên người dọa đến cơ hồ muốn ngất đi đám nữ b u ộ c giải thích nói đừng sợ nó sẽ không tổn thương các ngươi nó cùng bên kia ba cái kia người trong suốt đều là ta k h ô n g chế là chúng ta vẹn gỗ mới đồng bạn đám nữ b u ộ c chưa t ỉ n h hồn mà nhìn xem trong b i ể n kia dịu dàng ngoan ngoan đem xúc tu dựng tại chủ nhân trên tay cự thú nhìn nhìn lại chủ trên mặt người hưng phấn tiểu dung mặc dù vẫn như cũ cảm thấy tê cả ra đầu nhưng cảm giác sợ hai rốt cục chậm dại biến mất thay vào đó là khó có thể tin rung động chủ nhân vậy mà có thể khống chế dạng này quái vật cái này hoàn toàn lật đổ các nàng nhận biết lục nhiên ca ca xảy ra chuyện gì rồi điềm tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn vội vàng chạy đến tiểu nhiễm nhìn thấy trong biển kia quen thuộc hình dáng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh vô ý thức vừa muốn rút kiếm bị lục nhiên kịp thời ngăn cản cũng giải thích rõ ràng cái gì nó nó hiện tại là chúng ta súng vật điềm tiểu nhiễm ngay xong miệm nhỏ quyết lên cao mạch s ắ c gương mặt bên trên viết đầy g h é t bỏ dáng dấp cũng quá xấu đi mà lại trước đó còn như vậy hung tinh linh lăng thì hiếu kỳ đánh giá trong b i ể n kia an t ĩ n h cự thú nàng tự nhiên cộng minh để nàng có thể càng cảm nhận được rõ ràng đầu này cự thú cùng lục nhiên ở giữa chặt chẽ tinh thần liên hệ cùng nó giờ phút này bình hòa nỗi lòng nó tự hồ rất ỉ lại lục nhiên tiên sinh hh ắ c ắ c lục nhiên cười h ắ c h ắ c đối lăng giải thích nói nó cùng ba cái kia ký ức tàn ảnh là bẹ gỗ sau khi thôn vệ sinh ra tự nhiên sẽ ỉ lại ta lục nhiên ca ca chúng ta thật muốn nuôi nó sao đương nhiên muốn ngôi lục nhiên tâm tình thật tốt nhìn xem trong biển đầu này ngoài ý muốn có được cường lực tay chân đây chính là cái đại b ả bối sức chiến đấu tuyệt đối tiêu chuẩn so ba cái kia trong suốt cái bóng mạnh hơn nhiều mặc dù bộ dán g là ân đặc biệt một chút hắn nhìn xem kia giữ tợn cá mập đầu cùng che kín gai nhọn r ắ p s á t cũng không nhịn được nết nết miệng nếu là mới đồng bạn dù sao cũng phải có cái danh tự a thinh linh lăng đề nghị đúng đúng đúng đặt tên lục nhiên tới hào hứng nhìn về phía điểm tiểu nhiễm tiểu nhiễm nếu không ngươi cho nó đặt tên điểm tiểu nhiễu lại cái mũi nhìn xem trong biển bộ kia tôn dùng con mắt đi làm vòng mang theo một tia danh manh nói dáng dấp như thế xấu xí dứt khoát liền gọi x ỉ u x ỉ u tốt tục ngữ nói tên xấu dê nuôi mà phức lục nhiên cùng lăng cũng nhịn không được cười ra tiếng x ỉ u x ỉ u tiểu nhiễm ngươi danh tự này lên thật đúng là tìm không ra ma bệnh lục nhiên phẩm vị một chút nhìn xem trong biển k i a tỉnh tỉnh mê mê cự thú cảm thấy danh tự này mặc dù đơn giản thô bạo nhưng không hiểu chuẩn xác mà lại mang theo một loại tương phản manh được vậy liền gọi x ỉ u xấu về sau ngươi chính là chúng ta bẻ gỗ thủ hộ cự thú xịu xịu tựa hồ cảm nhận được danh tự xác nhận trong biện x ỉ u x ỉ u dùng đầu kia dựng trên tay lục nhiên xúc tu vụ về gãi gãi mình kia che kín gai nhọn đầu phát ra vài tiếng ý nghĩa không rõ chầm thấp lộc cầu câm thanh sau đó chậm rãi thu hồi xúc tu động tác của nó có vẻ hơi chậm chạp xem bộ dáng là đang tự hỏi cái tên này là có thích hợp hay không bất quá nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra thứ gì cuối cùng tiếp nhận xưng hô thế này phát ra nhất thanh chầm thấp tiếng lầm bầm lộ ra mười phần thỏa mãn tại lục nhiên ý niệm dẫn đạo dưới xịu thân thể cao lớn bắt đầu nổi lên tám đầu tráng kiện xúc tu như là to lớn trèo trống cánh tay tho xúc tu lực lượng cường đại mà tinh chuẩn mỗi một đầu đều như là sắt thép đúc thành cánh tay máy vững vàng bắt lấy bẹ gỗ bên d ư ớ i đem x ỉ u x ỉ u thân hình khổng lồ chậm rãi kéo nhờ vào bẹ gỗ diện tích làm lớn ra không chỉ gấp đôi hậu phương mới phát triển khu vực có đầy đủ không gian dung nạp nó kia thân thể cao lớn bẹ gỗ bong tàu trở nên càng rộng rãi nguyên bản chen trúc không gian bây giờ lộ ra trống trải mà k h o á n g đạt đủ để cho x ỉ u x ỉ u thoải mái mà bỏ lên trên bong tàu x ỉ u bỏ lên trên bong tàu tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây một chút tựa hồ đối với hoàn cảnh mới có chút hiếu kỳ nhưng càng nhiều hơn chính là một loại lười biếng. con mắt của nó có chút neo lại đánh giá hoàn cảnh chung quanh nhưng rất nhanh liền đã mất đi hưng thú thân hình khổng lồ chậm rãi di động cuối cùng tìm được một cái ánh nắng sung túc tương đối chống trải nơi hẻo lánh thân thể chậm rãi nằm sấp xuống tới tám đầu xúc tu thu nạp bàn cùng một chỗ viên kia nho nhỏ cá mập đầu hướng giáp sát bên trong rụt rụt chỉ lộ ra một điểm t r ọ n g mũi rất nhanh liền phát ra trầm thấp mà bình ổn tiếng lầm bầm nằm ngáy ho ho nhìn xem trong nháy mắt tiến vào chờ thời tiết kiệm điện hình thức xịu xịu lục nhiên cùng hai nữ đều có chút rợ khóc dởi gia hò này vừa mới nhìn còn uy phong lẫm thật đúng là gặp sao yên vậy lục nhiên cười lắc đầu nhưng trong mắt vui mừng lại giấu không được đây tuyệt đối là thôn vệ thuyền đắm mang tới lớn nhất niềm vui ngoài ý mớn mặc dù x ỉ u x ỉ u nhìn lười nhác không cách nào giống hầu gái hoặc hải vệ quỷ như thế tiến hành thường ngày lao động nhưng nó kia hình thể khổng lồ kiên cô giáp sắc cùng kinh khủng tám đầu xúc tu hận chứa sức chiến đấu là không thể nghi ngờ cái này đem là b ệ gỗ tương lai đối mặt càng cường đại uy hiếp lúc một trường cường lực cát chủ bài giá trị viễn siêu những tài liệu kia thậm chí bản vẽ đem xịu xịu an trí thỏa đáng lục nhiên ánh mắt một lần nữa trở xuống kia tòa khổng lồ núi mặc dù đại bộ phận vật liệu cần n ấ u lại nhưng hắn luôn cảm thấy hẳn là còn có thể đại đến giờ tin tức có giá trị hoặc đặc thù vật phẩm vén tay h á o lên lần nữa đầu nhập vào tỉ mỉ lật tìm việc làm lần này sự kiên nhẫn của hắn lần nữa được đến đáp tại một đống dỉ xét bánh răng cùng đứt gây ông sát dưới hắn m ỏ tới một bản bị bao vải dầu che phủ nghiêm nghiêm thật thật vỏ cứng l ạ p t o p chứ một trăm bốn mươi b ố l ạ p t o p chứ một trăm bốn mươi t ố n l ạ p t o p chất liệu phi thường đặc thù không phải d a không phải giấy xúc tú lạnh bớt cứng cỏi bởi vậy có thể tại dưới biển sâu lâu dài bảo tồn trang địa không có bất kỳ cái gì văn tự hoặc đồ án chỉ có tuế nguyệt lưu lại pha tạp vết tích lục nhiên trong lòng hơi động cẩn thận từng ly từng tí giải khai v à i dầu lật ra l a p o c đập vào mi mắt là lít nha lít nhít như là nòng nọc vặn bẹo quái dị lạ lâm văn tự những văn tự này sắp xếp trình tề ghi chép mây trang bút tích mang theo một loại khó nói lên lợi vội vàng cùng bi phẫn cảm giác lục nhiên lật qua lật lại nhìn mấy lần một chữ cũng xem không hiểu lông mày không khỏi nhữ lại cái này viết cái quái gì hắn nói thầm ánh mắt đảo qua bông tàu rơi vào ngay tại phụ cận tuần tra ả cờ trên thân hải p ệ quỷ làm tại trong hải dương sinh tồn chủ tộc có lẽ có thể x lục nhiên g ắ c a cờ nghe được vương triệu h á n nhanh như chấp chạy tới lục nhiên trước mặt tinh hồng mắt kép nhìn về phía lục nhiên vương lục nhiên đem laptop đưa tới trước mặt nó phía trên này văn tự ngươi biết sao a cờ dội ra che kín lân phiến tráng kiện ngón tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận laptop tiến đến trước mắt cẩn thận phân biệt nó kêu mắt kép bên trong hồng q u a n g có chút lấp lóe từ đầu nhanh chóng đ ọ c qua sau một lát a cờ n g n g đầu đối lục nhiên trùng điệp gật gật đầu phát ra trầm thấp tê minh biểu thị khẳng định lục nhiên nhãn tình sáng lên tốt ngươi đem bản này từ bên trên viết nội dung nhìn kỹ một lần sau đó giống như kiểu trước đây đem ý tứ truyền lại cho ta hắn chỉ là thông qua tinh thần kết nối truyền lại mơ hồ tin tức cùng hình tượng A cờ ứng thanh đáp ứng liền khoanh chân ngồi xuống b ư n g lấy quyển k i a đối bàn tay của nó mà nói lộ ra tiểu xảo lạc cọp bắt đầu cực kỳ chăm chú từng tờ từng tờ là xem tinh hồng mắt kép chuyên chú đảo qua mỗi một cái vạn vèo ký tự lục nhiên không lại q u á y dây nó tiếp tục tại còn lại vật từ bên trong tìm kiếm chỉ bất quá lần này ngoại trừ bản bút ký này không còn phát hiện cái khắc vật có giá trị hắn ngồi dậy p h ủ tay bên trên xám đối chung quanh cảnh giới hải vệ quỷ bọn thủ vệ hạ lệnh đem những vật này toàn bộ giống hải p h ệ quỷ nhóm lập tức hành động bắt đầu vận chuyển cái này tòa khổng lồ núi rác thải động tác của bọn nó mặc dù vụ về nhưng lực lượng kinh người mấy lần liền đem trồng chất như núi tạp vật chuyển đến sạch sẽ lục nhiên ánh mắt tại những này tạp vật bên trên đỏ qua trong lòng không khỏi có chút thất vọng hắn vốn cho là còn có thể tìm tới một chút hữu dụng vật liệu hoặc manh mối nhưng ngoại trừ bản này thần bí l à p tập những vật khác tựa hồ cũng chỉ là phổ thông phế khí vật bất quá thu hoạch lần này cũng đủ nhiều lục nhiên bứt bỏ trong lòng thất vọng đứng người lên hoạt động thân thể đúng lúc này a cờ cũng khép lại lap tập cuối cùng một hạng nó đứng người lên, đi đến lục nhiên trước mặt cung kính mà túi thấp đầu sọ ra hiệu đã đọc xong tất có thể truyền lại tin tức lục nhiên hít sâu một hơi đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt tại à cờ băng lãnh cứng rắn trên mũ giáp tập trung tinh thần trong nháy mắt một cỗ hôn tạp văn tự tin tức cùng mơ hồ hình tượng tinh thần lưu như là tia nước nhỏ tràn vào lục nhiên não hải à cờ lý giải tin tức cũng không phải là trục chữ phiên dịch mà là nó lý giải sau thuật lại hạch tâm nội dung theo tin tức truyền lại lục nhiên nguyên bản bởi vì thu hoạch tương đối khá mà hơi có vẻ nhẹ nhõm khuôn mặt dần dần trở nên to mày thật chặt cuối cùng hóa thành khắp nơi đóng băng lạnh leo Lắp vào bên trên nội dung, như chiếc ù n g một cái c ì a khóa, chậm r ã mở Mở một làm mình tướng, cũng chỉ hướng một cái đúng là âm ra ra tiêu tướng, bất tán cái người cái i đoạn đúng cho lãng quên dùng chân cũng hướng hồn khủng bị bố. lịch là chỉ chức c h sử. tổ này thuyền đ á m nguyên vốn thuộc về một loại hải dương sinh vật có chi khôn trên thuyền sinh vật có chi k h ô n đem chiếc thuyền này xem như nhà của mình nhân số mặc dù không coi là nhiều nhưng sinh hoạt trôi qua mười phần mỹ mãn bọn chúng không chế lấy chiếc này cự hạm tại trong hải dương đi thuyền thăm dò không biết thế giới những n à y sinh vật có trí k h ô n có được độ cao văn minh cùng trí tuệ có thể cùng trong hải dương các loại sinh vật hài hòa chung sống lợi dụng hải dương tài nguyên duy trì lấy mình sinh tồn và phát triển nhưng mà tại một lần nhìn như bình thường đi thuyền bên trong bọn chúng tao nộ g một chi quy mô khổng lồ thân tàu giữ t ậ n hạm đội hải huyền chi nhãn hải huyền chi nhãn hạm đội như là người được mùi máu tươi bẩy cá mập đem sinh vật có chi k h ô n thuyền đoàn đoàn bao vây thuyền con của bọn họ bên trên hiện đầy bén nhọn vũ khí thân tàu bên trên điêu k h ắ c giữ t ậ n đồ án bọn hàn đến như là một chàng hai nạn trong nháy mắt p h á vỡ hải dương yên tĩnh sau đó một trận cực kỳ bi thảm tập kích bạo phát hải huyền chi nhãn người lợi cũng điều động chiến sĩ tinh nhuệ cưỡng ép lên thuyền vũ khí của bọn hắn tiên tiến mà trí mạng bắn ra chùm sáng tựa như tia chấp xé rách không khí trong n g á y mắt đem sinh vật có trí không khôn nhóm mặc dù dũng cảm chống cự nhưng đối mặt như thế địch nhân cường đại sự chống cự của bọn hắn lộ ra như thế bất lực bọn hắn trên thuyền triển khai máu tanh đồ sắt cùng cướp bóc đại đa số sinh vật có trí không bị tại chỗ sát hại tươi máu nhuộm đỏ bằng tàu thi thể trôi nổi ở trong nước biển theo sóng biển chập trùng còn có thật nhiều sinh vật có trí không bị bắt đi sống chết không rõ nhà của bọn hắn bị phá hủy văn minh bị dẫm đạ hết thảy đều trong nháy mắt hóa thành hư không bút ký bên trong tràn đầy ghi chép người sợ hãi phẫn nộ cùng tuyệt vọng hắn dùng run dày bút pháp ghi chép xuống đây hết thảy muốn cảnh cáo sống sót hậu nhân đem đoạn lịch sử này vĩnh viễn ghi khắc văn tự bên trong để lộ ra đối h ả i huyền chi nhãn thật sâu tự hận cùng đối các đồng bạn vô tận tưởng niệm càng làm cho lục nhiên cảm thấy hàn ý chính là bút ký minh sắc ghi chép h ả i huyền chi nhãn làm cho người g i ậ n sôi nghiên cứu bọn hắn lợi dụng bắt được các loại mạnh lớn sinh vật biển tiến hành cực kỳ tàn áp sinh vật dung hợp thí nghiệm ý đồ chế tạo ra cường đại khả khống binh khí sinh vật. mà bọn hắn trước đó đánh bại đầu kia bạch t u ộ c xúc tu con cua giáp s á c cá mập đầu dung hợp cự thú chính là hải huyền chi nhãn tổ chức chế tạo ra binh khí sinh vật một trong là bọn hắn k ế t tác tin tức tiếp thu được nơi này lục nhiên sắc mặt có chút â m trầm trong mắt hàn quang lấp lóe hải huyền chi nhãn lại là các ngươi hắn thấp giọng đọc lên cái này như là nguyền rùa danh tự người thàn lần nhất tộc bị bọn hắn làm đến gần như diệt tuyệt bây giờ tại cái này biển sâu thuyền đắm di tích bên trong lần nữa phát hiện bọn hắn tội ác xúc tu phạm vi hoạt động của bọn họ rộng làm việc chi ngon độc viễn siêu lục nhiên trước đó tưởng tượng hạ cờ truyền lại tin tức vẫn còn tiếp tục bổ sung laptop chi tiết chiếc thuyền này cuối cùng đắm chìm chính là bởi vì tại hải huyền chi nhãn công kích mánh liệt cùng nội bộ lên thuyền phá hư dưới gặp trí mạng thương tích trên thuyền sinh vật có c h í khôn đều bị tàn sát hoặc bắt đi trở thành vật thí nghiệm mà đầu kia dung hợp c ự thú x ỉ u x ỉ u t i ê n thân là trên chiếc thuyền này nguyên bản thủ hộ giả một trong một cái cường đại sinh vật có c h í khôn cá thể x ỉ u x ỉ u trong chiến đấu bị hải huyền chi nhãn chiến sĩ bắt được nó được đưa tới phòng thí nghiệm gặp cực kỳ tàn ác cải tạo hải huyền chi nhãn người dùng thân thể của nó làm nền móng cưỡ đưa nó biến thành một cái sinh vật khủng bố binh khí nó hình thái bị bóp méo trí tuệ bị xóa đi mặc dù cuối cùng đã thoát nhưng một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn thủ hộ chấp nghiệm lại còn sót lại xuống dưới để nó một mực thủ hộ lấy chiếc này thuyền đắm t r ư n g một trăm bốn mươi lăm vẽ gỗ thăng cấp cho phép t r ư n g một trăm bốn mươi lăm vẽ gỗ thăng cấp cho phép nó bồi hồi tại thuyền đắm phụ cận công kích hết thể đến gần thuyền cùng sinh vật không phân được ta chỉ vì thủ hộ kia phiến mai t ă n g nó quá khứ hải vực cùng hải cốt thàng đến bị lục nhiên bọn hắn chém giết lại bị vẽ gỗ h ạ c h tâm lấy một loại nào đó hình thức phục sinh vì mới thủ hộ giả thì ra là、thế. lục nhiên đứng tại bẹ gỗ biên giới ánh mắt nhìn về phía nơi xa nơi hẻo lánh bên trong quận thành một đoàn nàng ngày ho ho xịu x ỉ u ánh mắt phức tạp nó kia giữ tận bề ngoài dưới lại tàng lấy bi thảm như vậy quá khứ hải huyền chi nhãn thủ đoạn đơn giản làm cho người g i ậ n x ô i cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác phun lên lục nhiên trong lòng cái này thần bí mà tà ác hải huyền chi nhãn tổ chức tựa như một mảnh này tận thế hải vực phía trên thông qua một chút đôi câu vài lời có thể nhìn thấy bọn hắn này tận thế hải vực phía trên bọn hắn lực lượng khoa học kỹ thuật cùng tàn nhất trình độ đều cực kỳ đáng sợ xem ra tương lai phiền phức không thể thiếu lục nhiên tự lẩm bẩm nắm chặt nắm đấm người thàn lặn thuyền đ ắ m sinh vật có trí khôn đều biểu thị hải huyền chi nhãn bản thân tồn tại cự đại uy hiếp hãn tòa này ngày càng lớn mạnh trên b i ể n thành lũy sớm muộn sẽ cùng cái này thần bí mà cường đại tổ chức phát sinh chính diện va chạm lục nhiên ánh mắt tại b ệ gỗ bên trên t r ầ m rãi đảo qua đám nữ bộ u chính c đang bận rộn tiến hành thông thường công việc hải p ệ quỷ bọn thủ vệ thì dưới sự chỉ huy của á cờ cảnh giác tuần tra bột phía vệ gỗ động cơ phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh thôi động tòa này sắt th đều là hắn bất và tạo dựng lên gia viên hắn tuyệt không thể để n ó nhận hải huyền chi nhãn uy hiếp tiêu hóa thuyền đắm mang tới rung động cùng hải huyền chi nhãn mang tới nặng nề áp lực lục nhiên ánh mắt cuối cùng rơi vào cái k i a bị hắn đơn đ ộ n g cất đặt tám lam sắc đặc thù vật tư dương bên trên cái dương này tạo hình cổ phát tản ra khí tức thần bí là thuyền đắm di vật bên trong một cái duy nhất bảo tồn hoàn hảo lại tính chất đặc thù vật phẩm hy vọng có thể mở ra đ ồ tốt lục nhiên xoa xoa đôi bàn tay đệ xuống trong lòng b ở i vì laptop nội dung mang tới vẻ lo lắng mang theo một tia mở mù hộp trờ mông đem v mang đến một chút hơi lạnh hắn không biết trong dương cất dấu cái gì nhưng trực giác nói cho hắn biết thứ này nhất định rất trọng yếu ngay tại đầu ngón tay hắn chạm đến băng lãnh dương thể trong nháy mắt ông một cỗ vô hình ấm áp mà lực lượng quen thuộc cảm giác trong nháy mắt chạy khắp toàn thân lục nhiên trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm may mắn q u ả tặng phát động mở ra đặc thù vật tư dương cùng đạo cũ lúc vận khí trên phạm vi lớn lên cao quả nhiên là đặc thù vật tư dương trong chốc lát ám lam sắc dương mặt ngoài thân thể nổi lên một trận yêu diễm mà tôn quý hồng quang hồng quang như cùng sống vật lưu chuyển trong nháy mắt bao trùn cả cái d nương theo lấy một trận rất nhỏ cơ quan mở ra âm thanh cái dương đỉnh chóp im lặng trượt ra một cái khe hồng quang dần dần thu liễm lục nhiên ngừng thở đưa tay thăm dò vào trong dương tim của hắn đập r a tốc ngón tay run nhẹ nhẹ nhưng động tác lại dị thường một r ọ n g hắn không biết sẽ s ở đến cái gì nhưng loại này không biết kinh hỷ để hắn cảm thấy hưng phấn vào tay cũng không phải là băng lanh kim loại hoặc kỳ dị đạo cụ mà là một trường xúc cảm ô nhuận như là một loại nào đó kỳ lạ r a thu thuộc ra chế mà thành tờ giấy màu đỏ trang giấy không lớn vẹn vẹn lớn chừng bằng bàn tay toàn thân bày biện ra một loại thâm thúy nội liễm p h ả vệ gỗ thăng cấp cho phép đây quả thực là ngủ gật tới đưa gối đầu lúc trước hắn còn đang vì như thế nào thu hoạch tia thần bí bẹ gỗ thăng cấp cho phép mà nhức đầu thậm chí cảm thấy đến xa xa khó vời không nghĩ tới đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu vậy mà tại cái này thuyền đ á m đặc thù trong dương trực tiếp mở ra hơn nữa còn là màu đỏ mặc dù không biết cái này màu đỏ ý vị như thế nào nhưng chỉ là nhìn một chút liền có thể cảm nhận được thứ này khẳng định không tầm thường lục nhiên nhịp tim như nổi trống kịch liệt h à n cưỡng chế lây tâm tình kích động ba chân bốn cảng sông về hạch tâm vang vọt tới màn sáng trước cẩn thận từng ly từng tí đem trương này màu đỏ sậm chạy sôi kim văn trang giấy đặt tại màn sáng lên ông màn sáng trong nháy mắt sáng lên ánh sáng nu hỏa quét hình qua t r à giấy một nhóm rõ ràng tin tức hiện, hiện. vật phẩm phân biệt bẹ gỗ thăng cấp cho phép đặc thù bằng chứng miêu tả một loại ẩn chứa tấn thăng chi lực đặc thù bằng chứng có được dẫn đạo bẹ gỗ tiến hành bản chất thuế biến năng lực căn cứ ẩn chứa năng lượng tầng cấp chia làm sáu loại đẳng cấp màu trắng cơ sở lục s ắ c tốt đẹp màu lam ưu tú t ử s ắ c c h ấ t tuyệt kim s ắ c chuyển kỳ màu đỏ thần thoại nên bẹ gỗ thăng cấp cho phép đẳng cấp màu đỏ thần thoại nhắc nhở đẳng cấp càng cao bẹ gỗ thăng cấp cho phép dẫn đạo thuế biến càng t r i ệ đề giao phó bẹ gỗ tiềm lực hạn mức cao nhất càng cao mang tới tăng thêm hiệu quả càng cường đại lại toàn diện màu đỏ thần th Cấp cho phép, lần kia h m thấy, kinh a hỷ n g để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ mà lần này nữ thần may mắn lần nữa đối với hắn lộ ra mịn cười trực tiếp nghệ xuống tới một cái đẳng cấp cao nhất liên quan đến mẹ gỗ căn bản tiến hóa cấp độ thần thoại bằng chứng đây chính là đẳng cấp cao nhất bằng chứng đầu tiên là phi n g u y ệ t lại là cái này màu đỏ thăng cấp cho phép vận khí này thật sự là không có người nào thoải mái quá sung sướng lục nhiên nhịn không được nắm chặt nắm đ ấ m cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt có cái này hắn liền có thể lập tức tiến hành xuống một lần bẹ gỗ thăng cấp đ e m tòa này đã có thể sưng cự thành trên biển thành lũy đẩy hướng một cái khó có thể tưởng tượng độ cao hắn hít sâu một hơi bình phục khuấy động tâm tình ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào màn sáng liền muốn khởi động thăng cấp chương trình cấp độ thần thoại thuế biến a hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút sẽ mang đến như thế nào thần tích. nhưng mà ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến xác nhận thăng cấp tuyển hạng trước m ộ t khác ắ nhắc hắn c có c Đinh! đầu đó, tiếng hiệu tại thanh ràng thống nhở không nào trong văng lên. Ngay thúy hệ Một mà âm, một sau rõ dấu i văng lánh không tình ả tả, quản m âm nhiệm mới. Nhiệm miêu mắt mẹ gố quy mô chút thức chỗ Trước dịch Trước dịch trước cực hợp thành hắn quanh Hệ thống hạng tử tại tuyên nào động điện quần. điện. điện. viễn giao giao ba bố đồ đồ đã gố siêu sâu ý lý quy vụ vụ xin đem bẹ gỗ nội nhân viên số lượng tăng lên đến một trăm h i ệ n hữu hạch tâm thành viên bốn hầu gái sáu hải phệ quỷ tám nhiệm vụ ban thưởng bẹ gỗ thăng cấp cho phép đẳng cấp tăng lên màu đỏ lục nhiên trên mặt c u ồ n hỉ trong nháy mắt nương kết miệng không bị khống chế chậm rãi mở ra con mắt chừng đến c ă n g tròn phảng phất nghe được t i ê n phương giả đàm một trăm n g ư ờ i mà lại ban thưởng lại là đem trong tay t r ư ơ n g này đã là cấp độ thần thoại màu đỏ bẹ gỗ thăng cấp cho phép lại thăng một cấp dựa theo màn sáng chỗ giới thiệu đẳng cấp màu đỏ đã là cao cấp nhất lại hướng lên thăng một cấp đó là cái gì khái niệm siêu thần thoại bất hủ vẫn là cái khác nhưng vô luận là đẳng cấp gì thăng cấp về sau bẹ gô giấy phép đã vượt ra khỏi thế giới này nguyên bản đẳng cấp to lớn chấn kinh giống như là biển gầm đánh thẳng vào lục nhiên nhận biết hắn vốn cho làm à u đỏ cấp độ thần thoại chính là đỉnh điểm không nghĩ tới hệ thống trực tiếp nói cho hắn biết đường còn dài mà nhiệm vụ này ban thưởng đơn giản phong phú đến làm cho người ngạt thở ngắn ngủi ngốc t r ạ qua đi một cố càng thêm nóng bỏng càng thêm ngọn lửa điên cuồng ở trong mắt lục nhiên cháy hừng ự c làm đi lục nhiên bỗng nhiên vô đài điều khiển trong mắt lóe ra nhất định phải được h o a mang cao cấp nhất phía trên thăng cấp cho phép Cái này sức này hiện ấ p đủ để cho tại hắn đối có một h h ầ n t cái càng hùng vĩ càng mê người mục tiêu gom góp một trăm linh cái thành viên chính thức cầm tới kia phần siêu việt thần thoại thăng cấp cho phép lục nhiên đem tấm kia chân quý màu đỏ bẹ gỗ thăng cấp cho phép cẩn thận từng ly từng tí t ồ n nhập t h a n h vật phẩm tạm thời để xuống đ ố i cấp độ thần thoại thuế biến thất vọng hắn cần vì chiêu một trăm người đại nghiệp cùng sắp đến điện khí hóa sinh hoạt làm chuẩn bị một lần nữa trở lại hạch tâm màn sáng trước ngón tay điểm nhẹ mở ra giao dịch kênh lần này mục tiêu của hắn không còn là những cái kia băng lãnh thỏi kim loại hoặc vật liệu gỗ mà là tràn đầy sinh hoạt khí tức đồ vật giao dịch kênh lục nhiên ánh mắt nhanh chóng đào qua từng đầu tin tức bán ra hoàn toàn mới chưa h ủ đi phong gia dùng lò vi ba một đài đài đại đội thỏ kim loại có thể dùng mới mẻ cá lấy được hoặc cơ sở vật liệu đổi bán ra tiết kiệm năng lượng lép bóng đèn một hộp mười cái đổi dây thừng ít hai mươi cầu mua nhiệt điện ấm nước nồi cơm điện giá cả dễ thương lượng bởi vì vì mọi người đều không có tiến vào điện lực thời đại cho nên những ngày dùng điện đến sử dụng vật phẩm giá cả đều mười phần rẻ tiền rực rỡ muôn màu đồ điện gia dụng cùng đồ dùng hàng ngày tin tức tuân ra vào mí mắt thả trước kia lục nhiên đối những vật này sẽ chỉ khịt mũi coi thường không có điện mua được chính là một đồng chiếm chỗ sắt vụn nhưng bây giờ thì khác phát điện bằng sức nước thiết bị bản vẽ nơi tay điện lực thời đại đại môn đang ở trước mắt hết thể cầm xu lục nhiên trong mắt lóe r a tinh quang ngón tay tại màn sáng bên trên nhanh chóng thao tác b ă n g vào bẹ gỗ bên trên tài liệu chất đống như núi dự trữ cùng phong phú tài nguyên hàn tải đại khí thô sắp nhận giao dịch lò vi ba thanh toán t ỏ i kim loại ít năm mươi sắp nhận giao dịch cỡ nhỏ tủ lạnh thanh toán thức uống ít tám mươi l sắp nhận giao dịch l e d bóng đèn ít m t ư ơ i thanh toán dây thừng ít hai mươi sắp nhận giao dịch nhiệt điện ấm nước ít hai nồi cơm điện ít một thanh toán mới mẻ hải ngư ít ba mươi đầu một bút khoản giao dịch cấp tốc đã thành thanh vật phẩm bên trong rất nhanh nhiều hơn một đống mới tinh đồ điện gia dụng cùng thường ngày vật dụng lò vi ba tủ lạnh nhỏ. đương những thiết bị này lắp đặt đúng chỗ về sau bẹ gỗ bên trên chất lượng sinh hoạt sẽ có bay vọt về chất hắn không chỉ có thể vì hiện hữu thành viên cung cấp cuộc sống tốt hơn điều kiện còn khả năng hấp dẫn càng nhiều người gia nhập bẹ gỗ cộng đồng ninh đón sắp đến điện khí hóa thời đại lục nhiên đem những này mới lấy được vật phẩm dần dần từ thanh vật phẩm bên trong lấy da thả ở hạch tâm khoa một góc những thiết bị này không chỉ là đơn giản vật phẩm bọn chúng đại biểu cho bẹ gỗ tương lai hy vọng cùng phát triển phương hướng có những n à y b ẹ gỗ chất lượng sinh hoạt đem tăng lên rất nhiều lục nhiên tự đủ hắn có thể cảm nhận được b ẹ gỗ đã đứng ở một cái khởi đầu mới bên trên sắp bước về phía một cái thời đại hoàn toàn mới vừa giao dịch xong liền đụng phải vẫn chưa thỏa mãn từ rực rỡ hẳn lên trên biện biệt tự bên trong đi dạo một vòng trở về phi nguyện điểm tiểu nhiễm cùng tinh linh l ă n g tam nữ tam nữ trên mặt đều mang đối nhà mới hài lòng cùng đối tương lai ước mơ hiển nhiên hết sức hài lòng lục nhiên ca ca chúng ta nhà mới thật là tốt đẹp xinh đẹp điểm tiểu nhiễm hưng phấn chạy tới trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc trong mắt lóe ra đối cuộc sống mới chờ mong lục nhiên nhẹ gật đầu cười đem tin tức tốt chia sẻ không chỉ là nhà mới còn có tốt hơn nhìn hán dương lên trong tay kêu ba tấm đặc thù bản vẽ điện lực viễn trình hỏa lực còn có tự động nhặt vật tư dương bản vẽ tăng nữ ánh mắt trong nháy mắt bị bản vẽ hấp dẫn các nàng vây quanh tò mò tra xét những bản vẽ này lục nhiên đem bản đồ giấy một vừa mở ra kỹ càng giải thích lấy mỗi một tờ bản vẽ tác dụng cùng ý nghĩa phi n g u y ệ t tiếp nhận đi phong bạo chi nhãn tự động hóa nỏ pháo bản vẽ quan sát tỉ mỉ nhìn xem phía trên kia giữ tận cự nỏ kết cấu không khỏi sợ hãi t h a n phục vật này uy lực không tầm thường làm v ư ợ t sâu nữ võ thần nàng biết rõ loại này viễn trình hỏa lực tầm quan trọng c ó n ó b ẽ gô năng lực phòng ngự đem tăng cường rất nhiều dù cho đối mặt địch nhân cường đại cũng có thể chiếm cứ chủ động tinh linh lăng thì đối phát điện bằng sức nước thiết bị bản vẽ bên trên dòng nước tua bin kết cấu càng cảm thấy hứng thú lợi dụng tự nhiên dòng nước chi lực sinh điện rất tinh diệu thiết kế l à n giữa g lông mày lộ ra một tia tán thưởng nàng đối với tự nhiên lực lượng có cảm giác bén nhạy biết rõ loại này lợi dụng tự nhiên năng lượng thiết kế không chỉ có hiệu suất cao mà lại có thể cầm t ụ tại tài nguyên thiếu thốn hải dương thế giới bên trong thiết kế như vậy không thể nghi ngờ là một lớn tin mừng ma đ i ê m tiểu nhiễm phản ứng kịch l i ệ t nhất con mắt của nàng đang nghe điện lực hai chữ lúc trong nháy mắt chừng đến căng t r ọ n buộc phát ra khó có thể tin q u a n mang điện lục nhiên ca ca người nói là điện thật phải có điện nàng kích động bắt lấy lục nhiên cánh tay thanh âm đều cất cao mấy độ khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn mà đỏ lên trời ạ điều hòa không khí tủ lạnh đèn điện còn có wifi không đúng cái này giống như không thể nào nhưng là có điện rốt cục có điện làm giống như lục nhiên trải qua hiện đại điện khí văn minh người nàng quá rõ ràng điện lực ý vị như thế nào kia là phẩm chất cuộc sống từ xã hội nguyên thủy trực tiếp nhảy vọt đến xã hội hiện đại mấu chốt một bước nhìn xem kích động đến lời nói không có mạch lạc tiểu nhiễm lục nhiên cùng phi nguyệt lăng đều nhịn cười không được phi nguyệt cùng lăng mặc dù lý giải điện lực rất trọng yếu nhưng còn lâu mới có được tiểu nhiễm loại kia khắc cốt mình tâm trải nghiệm các nàng chỉ là từ thực dụng góc độ xuất phát biết điện lực đem cực đại tăng lên b ẻ gỗ chất lượng sinh hoạt cùng năng lực phòng ngự đừng nóng ộ i trước giải quyết điện lục nhiên cũng bị tiểu nhiễm cảm giác hưng phân nhiễm vung tay lên đi. đi công xưởng trước tiên đem điện làm ra đến đ ị a lực chương một trăm bốn mươi bảy điện lử a một đoàn người bước nhanh đi vào không gian đã lớn bước phát triển công xưởng công xưởng bên trong máy móc trang bị cùng công cụ chỉnh t ề c h ư n g bày trong không khí tràn ngập kim loại cùng dầu máy hương vị lục nhiên đem phát điện bằng sức nước thiết bị bản vẽ trịnh trọng cất đặt tại trung ương công tác trên đài bản vẽ tiếp xúc đến bàn làm việc trong nháy mắt màn sáng sáng lên cho thấy rõ ràng chế tạo giao diện phát điện bằng sức nước thiết bị vật liệu sung túc tài liệu cần thiết tinh luyện thỏi kim loại ít hai trăm cao cấp bánh răng tổ ít năm mươi cách biệt dây đồng q ề n ít một trăm l i n cường độ cao nhựa tợt t i sắc ngoài ít một bộ phải chăng bắt đầu chế t Đều là một công h thù h ú t vật đặc cần cũng liệu, lại lượng mà số k nhiều. Tồn bên trong còn nhiều vật liệu, chế tạo vật này đơn giản kho chế liệu, vật tạo vật dư xưởng à i nhiên phải. Lục lựa chút chọn Công không Ông! do dự x bên trong vang lên một trận trầm thấp vù vù bàn làm việc phía trên trong nháy mắt sáng lên nhu hòa dẫn dắt trùng sáng chất đống tại công xưởng nơi hẻo lánh đại lượng vật liệu thỏi kim loại bánh răng cuộn dây sắc ngoài bộ phận như là bị vô hình từ lực hấp dẫn nhao n h a u ly khai mặt đất hóa thành từng đạo lưu quang tinh chuẩn đầu nhập bản làm việc nội bộ bình bình bang bang đinh đăng đăng bàn làm việc nội bộ truyền đến dày đặc mà có thứ tự kim loại va chạm lắp ráp mối hàn tiếng vang toàn bộ quá trình hiệu suất cao nhanh chóng tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác vẹn vẹn qua không đến mười phút bàn làm việc vụ vụ âm thanh dần dần lắng lại cùng cụt bàn làm việc khía cạnh một cái ẩn tàng cửa khoang t r ở r a không có trong dự đoán to lớn tỏa bìn nước tổ bên trong lẳng lặng nằm một cái ước chừng cao cỡ nửa người tạo hình hình dọn nước màu s á m bạc bình ngạc quỷ tổ bình ngạc quỷ tổ bề mặt sáng bóng chân trượt liên tiếp nước cờ dễ tráng kiện dây cáp trên cùng thì khảm một khối lớn chừng bàn tay chạm đến màn hình li đ i ệ m tiểu nhiễm có chút mắt t r ò n tròn nàng mắt to chừng đến căng tròn trên mặt lộ ra một tia hoang mang nàng trong tưởng tượng phát điện bằng sức nước trang bị hẳn là một cái cự đại gấu nước hay là một cái khổng lồ toa b ì n h tổ nhưng trước mắt cái này cao cỡ nửa người màu xám bạc bình đặc quỷ tổ thực sự để nàng có chút ngoài ý m ớ n lục nhiên cũng là nao nao nhưng lập tức giật mình hệ thống xuất phẩm quả nhiên hắc khoa kỹ hắn đi lên trước đem bình đặc quỷ tổ ôm lấy phân lượng c ô n g nhẹ căn cứ bản vẽ tin tức cùng trên màn hình đơn giản dẫn đạo hắn hiểu được nguyên lý chân chính phát điện bằng sức nước hạch tâm trang bị tại chế tạo hoàn thành trong nháy mắt đã bị trực tiếp an chứa vào dòng nước nhất chạy xiết vị trí cùng bẹ gỗ kết cấu hỏa làm một thể mà cái này bình ngạc quy tổ là điện năng chứa l ư ợ n g phân phối cùng hệ thống điều khiển thông qua khối này màn hình có thể thời gian thực giám sát phát điện lượng tin trạng thái cũng viễn trình điều khiển điện lực chuyển vận đến bẹ gỗ lên bất luận cái gì cần dùng điện địa phương viễn trình tài điện trí năng phân phối cái này thật là có điểm xì b ở bằng k h á c hương vị lục nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ h á n thử nghiệm thắp sáng màn hình phía trên rõ ràng biểu hiện trước mắt phát công xuất điện ổn định bẹ gỗ đi thuyền bên trong trước mắt lưu trữ năng lượng một bình ngạc quy có thể dùng một năm Kết nối thiết bị, không. thiết Một cái phát tâm, thể tràn nối điện ngập 5 điện. Cũng chính cái hạch bị, có các lục à khối tin. dạng này l nhiên lập tức đậu thủ lợi dụng công xưởng vật liệu lại nhanh chóng chế tạo bốn cái hoàn toàn tương tự bình đặc quỷ tổ năm cái màu xám bạc to con chỉnh t ề bày ra tại công xưởng một góc thông qua dây cắp lẫn nhau tương liên cuối cùng từ cái thứ nhất tin màn hình thống nhất k h ô n g chế trước mắt lưu trữ năng lượng bảy bình đặc quỷ có thể dùng năm năm thử trước một chút nước lục nhiên mang theo vẽ kích động đem một cây phổ thông dây điện liên tiếp đến cái thứ nhất bình đặc quỷ chuyển vào cảng một chỗ khác nối liền một cái vừa giao dịch tới tiết kiệm năng lượng led bóng đèn Ngón hắn trên tay của hắn ở một à nhàng n ảnh nhẹ nhàng điểm m cái c mở ra u n giây cấp đ ệ n Ông. Bình sau bạch cái kia phổ thông lét bóng đèn trong nháy mắt tách ra ổn định sáng tỏ như là mặt trời nhỏ bạch sắc qua n mang đem công xưởng một góc chiếu lên sáng như ban ngày sáng lên thật sáng lên đ i ê m tiểu nhiễm kích động nhảy dựng lên chỉ vào kia bóng đèn thanh âm mang theo nghẹn à o điện là đèn điện chúng ta có đèn điện điểm tiểu nhiễm con mắt chừng đến căng tròn trên mặt tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn cùng cảm động nàng nhớ ký tại đi vào thế giới này trước đó đèn điện là sinh hoạt bên trong nhất so với bình thường còn bình thường hơn đồ vật nhưng bây giờ cái này chùm sáng mang lại có vẻ chân quý như thế liên phản phất thấy được hy vọng thấy được tương lai sinh hoạt ánh dạng đông phi nguyệt cùng tinh linh lăng cũng bị trong chấp nhoáng này thắp sáng quan g mang rung động phi nguyệt tò mò đến gần cảm thụ được bóng đèn t á n phát không giống với h ỏ a diễm tinh khiết nhiệt lượng cùng quan g mang nàng nhẹ nhàng đưa tay chạm đến lấy bóng đèn sắc ngoài cảm thụ được kia ấm áp mà ổn định ánh sáng loại này quan mang cùng họa diễm hoàn toàn khác biệt phi nguyệt nhẹ nói thanh em bên trong mang theo sợ hai thán p h ụ nàng có thể cảm nhận được cái này chùm sáng mang bên trong lần chứa một loại tinh khiết mà năng lượng cường đại cùng hỏa diễm nóng bỏng cùng không ổn định hình thành s o sánh rõ ràng lăng thị dối ra ngón tay một tia xanh biếc tự nhiên năng lượng đô ra nhẹ nhàng đụng vào kia vô hình dòng điện thông lộ trên mặt của nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc thuần túy mà khả khống dòng năng lượng động thật kỳ diệu lục nhiên nhìn xem tam nữ phản ứng trong lòng tràn đầy vui mừng hắn biết đây chỉ là một bắt đầu sau đó lập tức hành động chỉ huy hải p ệ quỷ cùng đám nữ bục đem giao dịch tới bóng đèn lắp đặt đến bẹ gỗ các nơi hạch tâm quang mới biệt tự công xưởng hầu gái cùng hải vệ quỷ khu cư trú thậm chí là bong tàu biên giới tuần tra nói a cơ dẫn đầu hải vệ quỷ nhóm đem những n à y bóng đèn lắp đặt đến các cái khu vực a cơ lên tiếng dẫn theo hải vệ quỷ nhóm cấp tốc hành động đám nữ bột cũng bắt đầu làm việc các nàng tại lang chỉ huy dưới đem bóng đèn lắp đặt đến hạch tâm khoang cùng mới trong biệt thự theo thời gian trôi qua bè gỗ các cái khu vực dần dần bị ánh đèn chiếu sáng hạch tâm khoang mới biệt thự công xưởng hầu gái cùng hải vệ quỷ khu cư trú thậm chí là bong tàu biên giới tuần tra đạo đều sáng lên ấm áp quang mang nhìn thấy điện lực có thể bình thường vận hành lục nhiên liền đem lò V3, nhiệt điện ấm nước nồi cơm điện toàn diện chuyển vào rộng rãi sáng tỏ mới biệt thự phòng bếp liên tiếp bên trên nguồn điện chỉ bất quá có chút đáng tiếc là mặc dù biệt thự mười phần xa hoa nhưng không có điều hòa không khí hơi ấm loại hình đồ vật ngược lại là có chút không được hàm mỹ bất quá khi ánh đèn sáng lên một khắc này cả cái biệt thự bị hào quang sáng tỏ c h i ế u sáng đám người là cảm giác một trận có chút không chân thực những n à y quang thậm chí đem chung quanh hải vực đều c h i ế u sáng tại ban đêm lộ ra lộng lẫy trở lại trong phòng lục nhiên nhẹ nhàng đẻ xuống lò vi ba khởi động cái nút lò vi ba phát ra đinh nhất thanh nóng tốt đồ đem đồ ăn lấy ra đặt ở bàn ăn bên trên tủ lạnh nhỏ phát ra rất nhỏ vận hành âm thanh duy trì nội bộ nhiệt độ thấp lục nhiên mở ra cửa tủ lạnh nhìn thấy bên trong chỉnh tề trưng bày các loại đồ ăn cùng đồ uống lấy ra một bình nước vặn ra nắp bình uống một n g ụ m cảm thụ được lạnh quất nước tại t r o n g cổ họng c h ả y xuôi nhiệt điện ấm nước ưng ngực ưng ngực đốt nước sôi phát ra rất nhỏ hơi nước âm thanh lục nhiên đem nóng nước đổ vào ấm trà pha được một bình trà nóng đặt ở bàn ăn bên trên mình thì ngồi tại bên cạnh bàn ăn nhẹ nhàng nhấp bên trên một miệm nước trà trong phòng khách quạt điện nhỏ u n dung chuyển động mang đến th lục nhiên ngồi ở trên ghế salon c ả m thụ được gió mát phất qua gương mặt nhẹ nhàng nhắm mắt lại t hưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh nghĩ không ra còn có thể lần nữa có được cuộc sống như vậy một bên điểm tiểu nhiễm không khỏi nói một câu xúc động nhìn xem mang đến đây hết thẻ lục nhiên trong mắt càng thêm ônu n khu cư trú bên trong đám nữ buộc nhìn xem đỉnh đầu sáng tỏ bóng đèn trên mặt tràn đầy mới lạ cùng vui sướng tiểu dung kết thúc mở tối ngọn đèn thời đại các nàng vây tại một chỗ thảo luận ánh đèn mang tới biên hóa ánh đèn này thật sáng loa so ngọn đèn tốt hơn nhiều một cái hầu gái nói trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc đúng vậy a rốt cuộc không cần lo lắng ban đêm thấy không rõ đồ vật một cái khác hầu gái nói tiếp trong thanh âm của nàng mang theo vẻ hư vấn nghĩ không ra chủ nhân thậm chí ngay cả điện đều làm ra tới thật thật là lợi hại hải phệ quỷ bọn thủ vệ tại ánh sáng sáng ngời hạ tuần tra tinh hồng mắt kép cũng lộ ra m ộ ư ơ i phần mới lạ không ngừng đánh giá chung quanh nguyên bản đến ban đêm liền lâm vào mảng lớn lờ mờ chỉ có thể dựa vào khu vực hạch tâm có hạch tâm có hạch tâm có hạch tâm có hạch tâm có hạch tâm có hạch tâm c h đen đ u ố c sáng trưng tràn đầy hiện đại sinh hoạt khí tức cùng sức sống tại bọn chúng trong lòng vương chính là không gì làm không được có thể để cho đêm tối đều trở nên sáng tỏ đ i ệ m tiểu n h i ệ m đứng tại biệt thự trên sân thượng nhìn phía dưới bị ánh đèn phát họa ra hình dáng rộng lớn bong tàu nơi xa phòng ngự trên tường rào như là đèn mang nguồn sáng còn có trên mặt biển phản chiếu điểm, điểm đen i ể m đ đ u ố c hốc mắt có chút ư ớ tát nàng cảm giác mình t ự hồ về tới cái kia đen đ u ố c sáng trưng thời đại cảm giác a n toàn cùng cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra điện lực thời đại rốt cuộc đã đến lục nhiên đứng tại bên người nàng nhìn xem tòa này bị hắn tự tay thắp sáng trên biển gia viên trong lòng tràn đầy khó nói lên lời cảm giác thành tựu cùng hào hùng cái này không chỉ là quan g minh đến càng là toàn bộ bẹ g ô văn minh cấp độ nhảy vọt nó làm hậu tục tự động hóa nọ pháo tự động đánh bắt cánh tay thậm chí càng nhiều cần điện lực cao cấp thiết bị trải bằng con đường điềm tiểu nhiễm đứng tại trên sân thượng gió nhẹ nhẹ phẩy nàng lo tóc ánh mắt dừng lại tại những cái kia ánh đèn sáng ngời bên trên nàng nhớ k ỹ trước kia ban đêm thành thị luôn luôn đèn đốt sang trưng mọi người tại dưới ánh đèn sinh hoạt công việc giải trí bây giờ những này quen thuộc chàng cảnh xuất hiện lần nữa ở trước mắt nàng để nàng cảm thấy vô cùng ấm áp cùng an tâm đốt sáng lên bẹ gỗ điện lực chi quang về sau lục nhiên cũng không ngừng có được dư thừa điện lực ủng hộ hắn lập tức đưa ánh mắt về phía mặt khác hai tầm giá trị to lớn b ả n vẽ phong bạo chi nhãn tự động hóa n ỏ pháo cùng tự động đánh bắt vật tư dương hắn mang theo phi nguyệt tiểu nhiễm cùng lăng đi vào công xưởng đem hai tờ bản vẽ phân biệt thả đang làm việc trên đài công xưởng bên trong màn sáng sáng lên cho thấy rõ ràng chế tạo giao diện phong bạo chi nhãn tự động hóa nọ pháo vật liệu sung túc tài liệu cần thiết tinh luyện thỏi kim loại ít ba Cách biệt dây đương phong bạo chi nhãn g độ cao n tự động hóa nọ pháo chế tạo hoàn thành bàn làm việc cửa khoang chậm rãi trượt ra lúc toàn bộ công xưởng bên trong đều tràn đầy khẩn trương mà mong đợi bầu không khí lục nhiên đứng đang làm việc trước sân khấu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bộ kia vừa mới đạn sinh quái vật khổng lồ đài này tự động hóa n ỏ pháo thể tích viễn siêu bản vẽ cho người ấn tượng chủ thể kết cấu từ nặng nề g h đặc trùng hợp kim rèn đúc mà thành tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng to lớn hợp lại tổ hợp dòng dọc căng thẳng to như tay em bé đ ặ c chế dây thương thép tràn đầy lực lượng cảm giác thon d à i tiện danh thâm thủy đến phảng phất có thể thôn vệ tia sáng đủ để dung nạp bản vẽ bổ sung chế tạo hai loại kinh khủng đạn, đạn dược một loại là toàn thân đen nhánh lớn bằng cánh tay mang theo xoắn ốc đường vần cùng gai ngược kim loại trọng tiễn một loại khác thì là dùng một loại nào đó cự hình hải thú xương đùi rèn luyện phía trước hàm n v ẹ n vẹn nhìn lẳng nằm hai chế h xem loại tại lạc đặc ộ pháo tên bên trong bên n liền có thể cảm nhận g khí, thể có cảm được r c cự lực h thép, thủng thu kinh khủng lực xuyên thấu. sát á p xuyên xuyên Nỏ nền móng kết nối lấy thô to cắt điện kết nối nguồn điện trong nháy mắt n ỏ pháo nội bộ chuyển đến trầm thấp v ù v ù tổ hợp dòng dọc tự động nắm chặt tụ lực l o ạ r a u lam quang mang ống ngắm cùng có khắc phức tạp sức gió sửa đổi khắc độ mặt đồng hồ đồng thời sáng lên một cỗ nhắm người mà vệ hung hãn khí tức đập vào mặt khá lắm cái đồ chơi này nhìn xem liền hăng hái lục nhiên vuốt ve băng lanh thân pháo trong mắt loé ra vẻ hư phấn đài này tự động hóa nỏ pháo đem cực đại tăng lên bệ gỗ năng lực công kích để bệ gỗ tại đối mặt cường đại địch nhân lúc càng thêm thong rong còn cần càng nhiều nỏ pháo lục nhiên lập tức bắt đầu chuẩn bị một hơi chế tạo mười đài phong bạo trí nhãn hải vệ quỷ nhóm dưới sự chỉ huy của á cơ như là con kiến dọn nhà đem cái này mười đài cỗ máy chiến tranh phân biệt lắp đặt tại bệ gỗ chung quanh mấu chốt vị trí chiến lược to lớn nỏ pháo như là trầm mặc sắt thép c ự thú hoặc pháo chỉ hướng bệ gỗ bốn phía mặt biển tạo thành một đạo không góc chết viễn trình lưới hỏa lực có bọc chúng về sau lại gặp gặp gặp cùng loại cùng đem đối phương bắn thành cái sàng triệt để áp chế giải quyết hỏa lực vấn đề lục nhiên ngựa không dừng vó bắt đầu chế tạo tự động đánh bắt vật tư dương thứ này kết cấu tương đối đơn giản tinh xảo chủ yếu từ một cái dưới nước cảm ứ n g thăm dò một cái có dối cánh tay máy cùng một cái truyền thống bánh xích tạo thành chế tạo tốc độ cực nhanh lục nhiên vung tay lên trực tiếp toa cáp b ă n g vào bẹ gỗ bên trên tài liệu chất đống như núi dự trữ hắn một hơi chế tạo hơn ngàn cái tất cả mọi người động lục nhiên ra lệnh một tiếng đám nữ b ộ c ù n g hải p ệ quỷ bọn thủ vệ lập tức hóa thân lắp đặt công nhân bọn khiênh thành dương tự động đánh bắt vật t dọc theo bẹ gỗ kia bao la đến nhìn không thấy bờ biên giới bắt đầu dày đ ặ t lắp đặt lắp đặt quá trình rất đơn giản nhưng cần còn tinh tế hơn thao tác mỗi cái tự động đánh bắt vật tư dương đều cần cố định tại cường hóa rào chắn bên trên bảo đảm tính ổn định cùng tính an toàn tham dọ bộ phận cần không vào nước bên trong lấy liền có thể cảm ứng được trên mặt biển vật tư dương cuối cùng cánh tay máy cùng truyền t ố n g bánh xích thì cần muốn kéo dài hướng bong tàu bên trong bảo đảm có thể đem bắt được vật tư dương thuận lợi truyền t ố n g đến chứa đựng khu vực là đủ rất nhanh bẹ gỗ phía trước cùng hai bên trái phải như là khảm nạm lên từng dây chỉnh tề ngân sắc vỏ sò vì dung nạp những này tự động trang bị liên tục không ngừng nôn ra vật tư dương lục nhiên còn chỉ huy hải phệ quỷ nhóm tại ở gần bệ gỗ trung hậu bộ tương đối chống t r ả i khu vực nhanh chóng xây dựng một cái loại cực lớn nhà kho nhà kho kết cấu kiên cố không gian to lớn đủ để dung nạp hàng ngàn hàng vạn vật tư dương hết thể chuẩn bị sẵn sàng lục nhiên khởi động bệ gỗ tám đầu to lớn thúc đẩy xúc tu tại bệ gỗ hai bên huy động thôi động t ò a n à y trên biển cự thành bắt đầu chậm rãi đi thuyền tự động đánh bắt vật tư dương vận hành thời khắc tiến đến mới đầu mặt biển bình tĩnh chỉ có linh tinh mấy cái vật tư dương trôi nổi bệ gỗ chậm rãi tiến lên gi mang đến một chút hơi lạnh đ ư ờ n g bẹ gỗ đi thuyền đến một cái vật tư dương tương đối dày đặc khu vực lúc ông ông ông ông lắp đặt tại bẹ gỗ đoạn trước nhất mấy trăm cái tự động đánh bắt vật tư dương trang bị dưới nước thăm dò gần như đồng thời kiểm chắc đến trôi nổi vật tiếp cận trang bị đỉnh đèn chỉ thị trong nháy mắt từ chờ thời lục sắt chuyển thành công tác màu vàng t r ư n g một trăm bốn mươi chín trăm người chi ô mộ kế hoạch t r ư n g một trăm bốn mươi chín trăm người chi ô mộ kế hoạch bạch, bạch, bạch, bạch. mấy trăm đầu màu sám bạc có dối cánh tay máy như là nhất nhanh nhẹn bạch tổ sốc tu trong nháy mắt từ bẹ gỗ biên giới bắn ra bọn chúng vô cùng tình chuẩn bắt lấy trên mặt biển trôi nổi vật tư dương bắt đầu vận hành bắt lấy đến vật tư dương về sau cánh tay máy cấp tốc rút về đem bắt được vật tư dương vững vàng cất đặt đang trang bị nội bộ truyền tống bánh xích lên cung cụt cung cụt cung cụt truyền tống bánh xích bắt đầu vân nhanh chuyển động phát ra rất nhỏ tiếng ma sát cứ như vậy b ẹ gỗ tại s ó n gợn g lăn tăn trên mặt biển chậm rãi đi thuyền ánh nắng vẩy vào sắt thép b o n g tàu bên trên phản xạ ra hào quang trói sáng gió biển nhẹ phẩy mang theo một tia vị mặn gợi lên lấy bom tàu bên trên tung bay cơ xí chiếp này to lớn bẹ g Cố mà Dù cho h k ông tới gần cũng có thể phát rất thường trước một loạt trang tay từ tàu tay mặt trùm một tầng t với hiện, chiếc nhiều rãi khởi rãi ngoài kim loại, gần cũng gỗ phương. gỗ động, sáng bong dâng Những bóng loáng này hẳn nhân cánh lên. này cánh có có khác chẩm bạc chẩm phía hạ máy máy màu lấy bẹ Bẹ bị bao r địa ông ông Ông! cánh tay máy phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh bắt đầu chậm rãi có dối、ối. mỗi một lần có dối ối, đều bắt lấy một cái trôi nổi trên mặt biển vật tư dương những vật tư này dương đủ mọi màu sắc lớn nhỏ không đều như là nhà máy dây chuyển sản xuất bên trên sản phẩm bị binh ổn địa tiếp tục không ngừng mà từ c h u y ể n tống bánh xích cuối cùng n ơ m ra lan xuống đến bẹ gỗ bong tàu bên trên dự đoán xác định lâm thời thu thập khu cái này vẹn vẹn đoạn trước nhất một loạt trang bị theo bẹ gỗ tiếp tục đi thuyền hai bên trang bị cũng lần lượt bị kích hoạt càng nhiều cánh tay máy từ bong tàu hạ dâng lên động tác của bọn nó đều nhịp như cùng ở tại tiến hành một trận y mắng mà hiệu suất cao tập thể đi săn truyền tống bánh xích vĩnh viễn không thôi đem bắt được con mồi liên tục không ngừng chuyển vận đến bẹ gỗ phía trên c h u y ể n t ố n g bánh xích nhanh chóng vận chuyển vật tư dương như là thủy triều nhanh chóng c h n g chất đại lượng vật tư dương rất nhanh chất thành một toàn ú i nhỏ sớm đã chờ ở đây đám nữ buộc cùng hải vệ quỷ bọn thủ vệ lập tức bắt đầu b ậ n rộn các nàng đầy đặc chế tấm phẳng x e đầy hoặc là trực tiếp dùng bả vài khiêng đem trồng chất vật tư dương cấp tốc chuyển vận đến hậu phương k i a cái cự đại trong kho hàng toàn bộ tràng diện tràn đầy làm cho người rung động công nghiệp mỹ cảm cùng tự động hóa hiệu suất vẹ gỗ đi thuyền những nơi đi qua trên mặt biển trôi nổi vật tư dương bị quét sạch xanh xanh như là bị vô hình máy hút bụi hú đại lượng vật tư dương bị chỉnh tề xếp trồng chất rất nhanh liền chất thành từng tòa nhỏ kim tự tháp khu vực hạ tâm ánh nắng vẩy vào bệ gỗ bong tàu bên trên phản xạ ra một mảnh ngân ánh sáng màu trắng gió biển nhẹ phẩy mang theo một tia vị mặn gợi lên lấy điểm tiểu nhiễm mái tóc đen dài nàng đứng tại bệ gỗ chỗ cao quan sát phía dưới kia như là ngân sắt thủy chiều liên tiếp cánh tay máy trong mắt tràn đầy sợ hãi t h a n phục t r ờ i ạ cái này cũng quá nhanh đi điểm tiểu nhiễm song tay nắm chắc lan can con mắt không nháy mắt nhìn xem trong kho hàng cấp tốc trồng chất chiến lợi phẩm trước tiêm ấ y người chúng ta mệt gần ch hiện tại hiệu suất này cũng quá kinh khủng b ẹ gỗ hai bên cánh tay máy mỗi một lần co dối đều tinh chuẩn vô cùng đem trôi nổi trên mặt biển vật tư dương từng cái bắt lấy sau đó vững vàng đặt ở truyền tống bánh xích bên trên truyền tống bánh xích càng không ngừng vận chuyển đem vật tư dương liên tục không ngừng đưa vào nhà kho tinh linh lăng cũng đứng tại điểm tiểu nhiễm bên người ánh mắt bên trong mang theo một tiêu mê ly bị cảnh tượng trước mắt thật sâu hấp dẫn loại này lợi dụng máy móc chi lực hiệu suất cao thu thập tài nguyên phương thức cho nàng mang đến to lớn xung kích không cần nhân lực tự hành thu hoạch cái này tự động đánh bắt danh phủ kỳ thực ai nha chúng ta cũng đừ còn có k hiện ô n phương g ít địa m ớ cần quét dọn đâu, chỉ dựa vào mấy cái hầu gái căn bước hầu dọn bản bận không nổi. Điểm tiểu nhiễm lôi kéo lăng nhanh tay bước rời đi nguyên quét qua đâu, tiểu kéo tay dựa Điểm đi địa. Lục nhiên đứng vào mấy gái lôi rời nhiên tại, tại bẹ gỗ đã hoàn toàn không cần lo lắng vật liệu vấn đề mà lại lớn như thế lượng vật tư dương khẳng định cũng có thể từ đó mở ra đồ vật đặc biệt giống như là bản vẽ hoặc là đặc thù vật liệu phát triển tốc độ so với trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần từ khi bẹ gỗ tiến vào điện lực thời đại về sau thời gian tựa hồ trở nên phá lệ an nhàn ánh đèn sáng ngời xua tán đi ban đêm vẻ lo lắng trong tủ lạnh đồ uống lạnh lò vi ba đang còn nóng đồ ăn quạt điện đưa tới phơ phất gió mát phẩm chất cuộc sống tăng lên là thực sự nhưng mà lục nhiên gần nhất lại có chút nhỏ cảm xúc h n tứ ngưỡng bát xoa nằm tại một t r ư ơ n g rộng lớn mềm hại trên ghế nằm ngay tại rộng rãi trước biệt thự trên sân thượng ánh nắng vội vặn gió biển phơ phất vốn nên là thần tiên hưởng thụ nhưng hắn trên gương mặt kia lại sáng loáng viết ba chữ to không vui vì sao nguyên nhân rất mộc mạc không ai đấm lưng cho hắm xoa bóp vẽ gỗ diện tích làm lớn ra không chỉ một lần mới phát triển khu vực bao la giống cái cỡ nhỏ còn trường phóng tầm m nguyên bản phụ trách khu vực hạch tâm sạch sẽ cùng chiếu cố sinh hoạt thường ngày đám nữ b u ộ c hiện tại đột nhiên nhiều như thế lớn phiến địa phương cần quét dọn giữ gìn lượng công việc trực tiếp phá trần Ai? an ra ngửa kia nhiên thở một hơi thật dài, tại mới biến Cái thoải mái.、Hán、hoài niệm trước kia bị nữ buộc tiểu Lục lấy phục vụ sách sách. Chỉ cấp cân nhắc cần trước buộc trên nằm không phận vặn hôn nghĩ thăng lớn, quên này nằm nằm không Hắn nữ môn vờn quanh thở thật ghế thất thất hậu hộ khó. thư một độ bèo bảo bị éo, đều địa nhưng bây giờ đám nữ buộc từng cái loay hoay chân không chạm đất hẳn không thể một người chém thành hai bên r ù n g chỗ nào còn có thời gian rảnh rỗi đến hầu hạ hắn lục nhiên ca ca ngươi đừng có gấp chúng ta sẽ mau chóng đem vùng mới giải phóng được chỉnh lý tốt điện tiểu nhiễm thanh â m từ nơi không xa chuyển đến nàng đang cùng mấy cái hầu gái cùng một chỗ kiểm điểm vật tư trong dương vật tư sau lưng còn có đại lượng chưa sửa sang lại đồ vật ừng ta biết lục nhiên bất đắc gì cười cười các ngươi cũng vất vả đừng quá miễn cưỡng chính mình yên tâm đi lục nhiên ca ca c h ú n g ta có thể làm điện tiểu nhiễm lộ ra một nụ cười sán lạ lục n h i ê n nhìn xem các nàng bận rộn thân ảnh âm thầm cân nhắc xem ra trăm người chi ê u mộ kế hoạch cấp bách một mặt là vì kêu mê người thăng cấp cho phép ban thưởng một phương diện khác cũng là vì mọi người có thể một lần nữa vượt qua có người chiếu cố thoải mái thời gian để mọi người thanh nhàn một điểm từ trên ghế nằm đứng dậy cầm kính viễn vọng ngắm nhìn xa xa mặt biển vẹn gỗ trước mắt đi thuyền tốc độ dùng tốc độ như rùa để hình dung đều tính sĩ cử bởi vì lục nhân đem đại bộ phận hải vệ quỷ thủ vệ đều phái hạ biển a cơ để các minh đệ vất vả chút khuyết trương phạm vi lớn cẩn thật tìm lục nhân đối bờ biển a cơ h còn có hay không cái khác lạc đ à n hoặc là nhỏ quần thể hải phệ quỷ chỉ cần là không có chủ hết thẻ cho ta mời trở về ác cờ gầm nhẹ nhất thanh mang theo còn lại không nhiều thủ vệ tiếp tục tại b ẻ gỗ chung quanh chui vào dưới nước như là vung vào biển cả màu đen b ầ i cá chui vào biển sâu bắt đầu oanh oanh liệt liệt tìm thân hoặc là nói kéo tráng đinh hành động chương một trăm năm mươi phát hiện bạo tàu hải phệ quỷ bẹ gỗ ở trên biển lắp lắp cung rung độ qua một đoạn thời gian khoảng cách gặp được thuyền đắm đã qua mấy ngày ánh nắng xuyên thấu qua thưa thất tầng mây vẩy vào bẹ gỗ bong tàu bên trên hình thành từng mảnh, từng mảnh ánh sáng dịu dịu ảnh gió biển nhẹ phẩy mang theo một tia vị mặn gợi lên lấy lục nhiên tóc lục nhiên nằm tại một trương phủ lên mềm mại ra thú trên ghế nằm hưởng thụ lấy khó được nhàn nhã thời gian cách đó không xa biệt tự bên cạnh trên đất trống phi n g u y ệ t điểm tiểu nhiễm cùng tinh linh l a n g tam nữ chính vây quanh một cái mới tinh điện lò nướng bận rộn nhờ vào điện lực cung ứng đài này lò nướng hỏa lực ổn định lại đều đều phát ra tư tư tiếng vang trong không khí tràn ngập thịt nướng mùi thơm ưng n cục lục nhiên đưa tay từ bên cạnh tủ lạnh nhỏ bên trong lấy ra một bình bốc lên hàn khí ướp lạnh nước trái cây nó lành lành lạnh bút chua ngọt cảm giác trong nháy mắt xua tán đi trong lòng một chút bực bội sách đây mới là sinh hoạt ta hắn thích dí meo lại mắt cảm thụ được nước trái cây tại trong miệng c h ả y sôi thanh lương cách đó không xa phi n g u y ệ t điểm tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng tam nữ chính vây quanh điện lò nướng bận rộn phi n g u y ệ t mặc một bộ rộng rãi màu trắng váy liền áo tóc dài tùy ý đâm thành đuôi ngựa lộ ra phá l ệ nhẹ nhàng k h o a n khoái điểm tiểu nhiễm thì mặc một bộ màu lam nhạt ngắn tay áo sơ mi phối hợp một đầu quần xào rin lộ ra hoạt bắt đáng yêu tinh linh lăng thì mặc một bộ màu nhãm à yên tĩnh mong nếm thử ta nướng cá mực đ i ể m tiểu nhiễm r ơ một c h u ô i nướng đến kim hoàng tiêu hương tư tư bốc lên dầu cá mực xuyên chạy chậm đến tiến đến lục nhiên ghế nằm một bên hiến vật quý giống như đưa tới bên miệng hắn mắt to sáng lấp lánh tràn đầy chờ mong ừ m lục nhiên không chút khách khí há mồm liền cắn một miệng lớn tươi hương đạn răng hỏa hầu vừa vặn n ô ăn ngon hắn thỏa mãn m e o lại mắt yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy nhà mình mụi từ ném uy trên mặt điểm này không vui trong nháy mắt tan thành mấy khói chỉ còn lại tràn đầy hưởng thụ phi nguyệt cầm một chuôi nướng rau quả, nhìn xem chủ nhân bộ k Khỏe h miệng có c ú trước kéo a c u n vẫn không g đó điểm này nhỏ phiến não tại n ư ớ n g cá mực trước mặt không đáng giá nhắc tới nhưng mà phần này an nhàn rất nhanh bị đánh phá vẽ gỗ phía rơi trong nước biển đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt như là như sấm dền lốp bốp tiếng đánh nhau b ọ t nước kịch liệt c u ộ n cuộn mơ hồ còn có thể nghe được hải phệ quỷ đặc hưu trầm thấp gào thét cùng một loại khác càng thêm cuồng bạo gào thét Ừm. lục nhiên phi nguyệt đ i ệ m tiểu nhiễm cùng lăng đều dừng động tắc lại cùng nhau nhìn về phía mặt biển đánh nhau kéo dài đại khái mấy phút động tính mới dần dần lắng lại Xoạt. Xoạt. mấy đạo quen thuộc hải phệ quỷ thân ảnh dẫn đầu vọt ra khỏi mặt nước bỏ lên trên bẹ gỗ ngay sau đó bọn chúng hợp lực từ trong nước kéo lên tới một cái hình thể phá lệ cường tráng toàn thân bao trùm lấy đen nhánh nặng nề lân g i á hai mắt tinh hồng như máu đang điên cuồng rẽ rủa gào thét hải phệ quỷ lục nhiên từ trên ghế nằm đứng dậy cau mày nhìn chằm chằm con kia bạo tàu hải phệ quỷ á cơ đây là có chuyện gì á cơ gầm nhẹ nhất thanh túi đầu để vương đụng vào đầu của mình chủ nhân cái này hải phệ quỷ là tại phủ cận hải vực phát hiện nó nhìn rất cường đại chúng ta cảm thấy có thể đem nó mời trở về mời về lục nhiên nhìn xem cái này to con như mày các ngươi xác định nó nguyện ý gia nhập chúng ta bạo tàu hải phệ quỷ lực lượng rất lớn nhưng lục nhiên bẹ gỗ bên trên hải phệ quỷ có thủ hộ giả chi tâm tăng thêm muốn khống chế nó vẫn tương đối đơn giản nó không ngừng mã dãy r u ộ n ý đồ tránh thoát đồng bạn trói buộc nhưng cuối cùng vẫn bị gắt gao để lại giống bạo tàu hải phệ quỷ phát ra nhất thanh chấn thiên gạo thét tinh hồng mắt kép gắt gao nhìn chằm chằm bên người hải phệ quỷ phản phất tại cảnh cáo bọn chúng thả chính mình nhưng mà khi con này nổi giận bạo tàu hải phệ quỷ ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua trên ghế nằm cái kia chính nhàn nhã xỉa răng bên người còn có mị nữ phục vụ thân ả n h lúc phù phù nó kia cùng bạo dây r u ộ động tắc trong nháy mắt cứng đờ vương ngay sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú cái này trước một giây còn hung thân đắc sát phản phất muốn hủy diệt hết thầy bạo tàu hải phệ quỷ vậy mà như là như khí cầu bị đâm thủng thân thể cao lớn bỗng nhiên mềm lũn một cái lặn xuống nước ké n h à o vào lục nhiên ghế nằm tiền đông đông đông nó vậy mà bắt đầu điên cùng dập đầu cứng rắn mũ giáp va chạm hợp kim bom t phát ra chầm muộn tiếng vang đồng thời miệng bên trong còn phát ra một loại củng cường tráng hình thể hoàn toàn không hợp mang theo vô hạn ủy khuất cùng lên ăn d i ữ rít anh âm thanh một bên dập đầu một bên dùng nó kia tráng kiện ngón tay vi vẫn chỉ vào bên cạnh mấy cái kia đem nó buộc đi lên hải phệ quỷ đồng bạn tựa h ồ tại hướng vương khóc lóc kể lệ bọn chúng hung ác lục nhiên phi n g u y ệ t điềm tiểu nhiễm o lang cái này phong cách vẽ trở nên cũng quá nhanh đi lục nhiên khỏe mắt u n g hăng co có quắp mấy lần cái này cùng lúc trước hắn gặp phải những cái tia một lời không hợp liền mở làm không sợ chết bạo tàu hải phệ quỷ hoàn toàn không giống a Gia hòa này, làm sau o cảm giác có chút,、sợ、manh, i nhìn đến danh h sợ đến ệ của mình đó ố i hải bạo tàu quỷ phệ cũng c thể tạo đối ư ợ c tác cái phất phất tay, tay. dụng. Hắn nó bông hiệu ra kia Sau mấy lại hải phệ quỷ để đó đ còn tại dịu dít anh dập đầu bạo tàu đại gia hỏa nói ra được rồi đừng dập đầu đứng lên mà nói bạo tàu hải phệ quỷ nghe vậy lập tức đình chỉ dập đầu cẩn thận từng ly từng tí ngầm đầu nhưng vẫn như cũ quỷ dạp trên đất tinh hồng phục trông mong nhìn qua lục nhiên tràn đầy kính sợ cùng lấy lòng vì tốt hơn lý giải cái này bạo tàu hải p ệ quỷ ý nghĩ lục nhiên gọi tới bên cạnh một cái bình thường hải vệ quỷ thủ vệ đương quan phiên dịch đưa tay đặt tại nó trên mũ giáp tinh thần kết nối cấp tốc thành lập bạo tàu hải vệ quỷ kia hỗn tạp bị khuất kích động cùng tình ý ý niệm lưu lao qua vương vương vĩ đại ta rốt cục nhìn thấy ngài ồ ồ ồ bọn chúng bọn chúng qua không phải thứ gì ý niệm chỉ hướng mấy cái kia dẫn nó đi lên hải vệ quỷ ta ngay tại đáy biển đi ngủ đâu mấy tên này đột nhiên xuất hiện không nói hai lời liền đánh lấy ta án lấy ta dừng lại đánh cho t người a ngài nhìn xem ta cái này lân phiến ý niệm truyền lại trên thân mấy chỗ không rõ ràng vết rạch sau đó liền đem ta kéo đi lên đơn giản không nói võ đức diệu d i ế t anh chương một trăm năm mươi một hải vệ quỷ đại quân sơ bộ thành hình chương một trăm năm mươi một hải vệ quỷ đại quân sơ bộ thành hình lục nhiên nghe xong đoạn này phiên dịch biểu lộ tương đương đặc sắc khá lắm cái này cáo trạng cáo đến vẫn rất cụ thể khu khu lục nhiên h á n g r ọ n một cái cố gắng duy trì lấy vương uy nghiêm được rồi ta đã biết bọn chúng cũng là phụng mệnh lệnh của ta đang tìm kiếm đồng bạn hiện tại ta hỏi ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta gia nhập ta bẻ gỗ bạo tàu hải phệ quỷ n g h e xong k i a to lớn đầu điểm đến như là gà con mổ tóc tinh hồng mắt kép buộc phát ra mừng như điên quan mang nguyện ý một vạn nguyện ý vương có thể đi theo ngài là ta vinh hạnh lớn nhất ý niệm bên trong tràn đầy không che giấu chút nào sùng bái cùng kích động rất tốt lục nhiên gật gật đầu lập tức nghĩ đến bạo tàu hải phệ quỷ sẽ tập kích phổ thông hải phệ quỷ lúc này nghiêm sắp mặt chỉ vào bên cạnh mấy cái kia hải phệ quỷ nghĩa chính ngôn từ cảnh cáo nói bất quá ngươi phải nhớ kỹ bọn chúng hiện tại cũng là đồng bạn của ngươi là người một nhà v ề sau nếu như bị ta phát hiện ngư ơ i đối bọn chúng động thủ động tước hoặc là lấn phụ chúng nó hừ hừ đừng trách ta không k h á c h khí để nguyên đ ế m thử hảo quả tử bạo tẩu hải phệ quỷ dọa đến khẽ run r à y vội vàng lại đông dập đầu cái đầu ý niệm điên cuồng giải thích không dám tuyệt đối không dám vương ngài yên tâm ngay sau đó lại vội vàng giải thích trước kia ở trong biển kia là không có mọi người công nhận vương chúng ta những n à y đặc thù đều nghĩ tăng thực lực lên đi tranh đoạt vương vị thống linh tộc đàn chém chém giết giết đoạt tài nguyên vậy cũng là chuyện không có cách nào khác nhưng bây giờ không đồng dạng dù cho không có trực tiếp lý giải đối phương ngôn ngữ lục nhiên cũng từ ngữ khí của nó nghe được đến lấy lòng hiện tại có ngài vĩ đại như vậy vương thống linh chúng ta cho chúng ta cung cấp an toàn tre chở cùng sung túc đồ ăn ai còn đần độn đi săn giết đồng bạn à. đây không phải là đầu vóc nước vào sao đi theo vương có thịt ăn cùng mọi người chung sống hòa bình ăn ăn ổn ổn, ổn sinh hoạt nó không tâm sao bạo t ẩ u hải phệ quỷ ý niệm bên trong tràn đầy đối tương lai sinh hoạt hướng tới cùng đối vương anh minh lãnh đạo tuyệt đối ủng hộ lục n h i n nhìn xem giá hỏa này cao như vậy tư tưởng g i á n ộ hài lòng gật đầu không tệ xem ra là cái thức thời vụ hải p ệ quỷ g i á n ộ rất cao mạ lục nhiên tán thưởng vỗ v u nó k ê u bao trùm lấy nặng n ề lân giáp bả vai đi thôi đi theo bọn chúng cùng một chỗ xuống biển mục tiêu chính là tìm tới càng nhiều giống như n g ư ờ i lạc đường biết quay lại đồng bạn lớn mạnh đội ngũ của chúng ta giống bạo tàu hải phệ quỷ lập tức thẳng tắp xuống lưng phát ra nhất thanh ý chí chiến đấu sục sôi gào thét nó đứng người lên đ ố i trước đó mấy cái kia bắt cóc đồng bạn của nó lộ ra một cái tự cho là nụ cười thân thiện kỳ thật chính là thử nhẹ rằng sau đó hấp tấp theo sát bọn chúng một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển bắt đầu nó kéo tráng đinh mới hành trình mấy ngày sau lặng yên trôi qua đương lục nhiên lần nữa đứng lên bông t kiểm duyệt dưới trướng hắn hải phệ quỷ bộ đội lúc cảnh tượng trước mắt để khoe miệng của hắn không khỏi câu lên một vòng hài lòng độ cong ánh nắng vẩy vào bẹ gỗ bong tàu bên trên phản xạ ra một mảnh ngân ánh sáng màu trắng gió biển nhẹ phẩy mang theo một tia vị mặn gợi lên lấy lục như tóc nguyên bản hơi có vẻ đơn bạc đội ngũ bây giờ đã bành trướng đến gần năm mươi số lượng một mảnh đen kịt đứng trang nghiêm hải phệ quỷ thủ vệ như là lấp kín chầm mặc sắt thép trí tưởng tản ra làm người sợ hãi u n g hãn khi tức nhất là làm người khác chú ý chính là đứng ở hàng trước tiêm mười tên bạo tàu hải p ệ quỷ từ tại ừ n trong g cục cơ bắp ở t sắc mảnh này trôi nổi quê hương bên trên vương con dân chính là duy nhất thân phận nội đấu là tuyệt không được cho phép chuyện ngu xuẩn lục nhiên mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi thừa dịp hải phệ quỷ nhóm xuống biển kéo tráng đinh công phu hắn cũng toàn bộ ngày ngâm mình ở công xưởng bên trong phi n g u y ệ t tam nữ mấy ngày nay thường thấy nhất tràng cảnh chính là lục nhiên trên đầu mồ hôi thuận cái c ầ m nhỏ xuống tại nóng h ổ i kim loại bên trên phát ra từ từ nhẹ vang lên công xưởng bên trong nương theo lấy máy móc anh minh cùng thiết truy gõ g i a hưởng từng đống nhìn như vô dụng sát vụn trong tay hắn bị phân giải chiết xuất dung luyện cuối cùng hóa thành từng khối lóe ra nội liễm quang trạch chất lượng tốt tỏi kim loại cùng đặc thù vật liệu bất quá lục nhiên bởi vì thời gian g i i đợi tại công xưởng bên trong thể trọng đều rơi không ít điều này cũng làm cho phi nguyện cùng bất quá lục nhiên ngược lại là thích thú có những tài liệu này lục nhiên liền hóa thân thợ rèn đại sư hắn tham chiếu lấy h ả i vệ quỷ hình thể cùng chiến đấu đặc điểm kết hợp công xưởng bản vẽ cùng mình lý giải bắt đầu đổ mồ hôi như mưa rèn đúc mặc dù không cần hắn tự mình vung truy nhưng lại cần phải không ngừng điều chỉnh cùng ưu hóa chi tiết đinh đinh đương đương tiếng đánh ngày đêm không thôi từng kiện mang theo t h u c ả c h m ị cảm cùng tính thực dụng tiệm vũ khí mới nặng nghề c h í n phủ dữ tợn liên truy kiên cô trương âu cùng từng bộ từng bộ bao trùn bộ vị mấu chốt cường hóa giáp nhẹ dần dần tại công xưởng chung thành hình mà lần này kiệp dệt chính là đem những trang bị này ph hải cờ, Lục đem đem những trang bị này phân phát xuống dưới. Lục nhiên phát nhẹ đưa cho Aker. Aker tiếp nhận giáp đưa bị dưới. cho p vệ quỷ bắt đầu chia ê phát vũ khí trang bị đương nhóm này còn tản ra dư ồ n trang bị phân phát đến mới gia nhập hải vệ quỷ trong tay lúc bọn chúng kia nguyên bản liền hung hãn khí thế trong nháy mắt lại cao thêm một cái cấp độ nặng nề c h i ế n phủ giữ tợn liên truy kiên cố trường mâu cùng từng bộ từng bộ bao trùm bộ vị mấu chốt cường hóa giáp nhẹ khiến cái này hải vệ quỷ lộ ra càng thêm vũ lục nhiên đứng tại công sưởng cổng nhìn xem hải vệ quỷ nhóm mặc vào trang bị mới chuẩn bị trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thật chi này từ hắn một tay chế tạo võ chứa vào chiến đấu tiểu đội không thể nghi ngờ để cả chiếc bẹ gỗ ngạnh thực lực nước lên thì t h u y ề n lên tại cái này nguy cơ tứ phía vùng biển vô tận nằm đấm đủ cứng nói chuyện mới đủ vang rất có tinh thần lục nhiên đối đứng trang nghiêm đội ngũ tán dương một câu thanh âm không cao lại rõ ràng chuyển đến mỗi một cái hải phệ quỷ trong hai hạ cờ dẫn đầu phát ra một tiếng gào trầm trầm làm đắp lại tất cả hải phệ quỷ cùng nhau đấm ngực phát ra trầm m u ộ n tiếng va đập lấy đó hiệu chung tàn đi đi nên cảnh giới cảnh giới nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi lục nhiên p ấ t tay hải phệ quỷ nhóm lập tức giống như nước thủy triều có thứ tự t à n g ra trở về riêng phần mình cương vị chỉ để lại bong tàu bên trên tràn ngập nhàn nhạt, nhạt kim loại cùng nước biển hỗn hợp khí tức phân phát những n à y hải phệ quỷ lục nhiên đi đến mép thuyền nhìn qua biển rộng mênh mông thở ra một hơi hải phệ quỷ chiêu mộ kế hoạch tạm thời đã qua một đoạn thời gian gần năm mươi người sức chiến đấu đủ để ứng phó trước mắt có thể đoán được uy hiếp lại nhiều quản lý cùng hậu cần áp lực cũng sẽ gia tăng mánh liệt chiến đấu đơn vị tạm thời báo hỏa lục nhiên vất cảm ánh mắt đảo qua hơi có vẻ chống trải bong tàu mấy ngày nay đám nữ b u c l o y h a y chân không chặ giữ gìn cái này làm lớn ra mấy lần sắt thép thành lũy ngay cả cho hắn rót cốc nước thời gian đều lộ ra vội vàng càng đừng đề cập trước đó xoa bóp phục vụ hậu cần nhân thủ thiếu quẫn bách cảm giác so trước đó càng sâu chương một trăm năm mươi hai giống cái h ả i phệ quỷ chương một trăm năm mươi hai giống cái h ả i phệ quỷ hiện tại thiếu là làm việc nhân thủ a lục nhiên thấp giọng tự nói hắn cần chính là giống những cái k i a hầu gái có thể đánh lý sinh hoạt duy trì bẹ gỗ vận chuyển công cụ người cẩn thận chịu khó hiểu được phục tùng nhưng mà tại cái này biện rộng m ê n mông bên trên tìm tới phù hợp yêu cầu lại chịu ngoắn nghe lời người sống sót độ khó nhưng so sánh tìm tới một đảng có thể đánh hải phệ quỷ cao hơn bất quá chuyện này cũng là không n ó n g này thực sự không được cùng lắm thì trước tiên đem hải phệ quỷ góp đủ một trăm số lượng đem cái kia bằng chứng nhiệm vụ hoàn thành lại nói công cụ người nha chậm rãi tìm chắc chắn sẽ có dù sao có chi này ngày càng lớn mạnh hải phệ quỷ quân đoàn hộ giá hộ tống hắn có nhiều thời gian cùng lực lượng tại mảnh này trên đại dương bao la chậm rãi tìm kiếm hắn cần sức lao động tương lai thần tiên thời gian cuối cùng vẫn là cần nhờ nhân thủ tích tụ ra tới sóng biết m ê man ánh nắng vẩy trên mặt biển sóng nước lấp l o n g như là vô số viên khiêu động kim cương b ẹ gỗ phá vỡ bình tĩnh mặt biển chậm r ã i hướng về phía trước đi thuyền gió biển nhẹ p h ẩ y mang theo một tia vị mặn gợi lên lấy b ẹ gỗ bên trên tung bày cờ xí mấy ngày nay bên trong b ẹ gỗ bên trên sinh hoạt càng thêm có tư có vị tinh linh lăng tỉ mỉ quản lý nông trường khu vực nên đón lần thứ nhất bội thu xanh biếc dây leo bên trên treo đầy sung mãn trái cây tươi non rau quả thư triển phi lá trong không khí tràn ngập một loại hỗn hợp có bùn đất cùng hoa quả làm cho người tâm thần thanh thản tươi mát khí tức tinh linh lăng đứng tại nông trường khu vực trong tay cầm một cái rổ nhẹ nhàng ngắt lấy dưới đệ nhất phê thành quả lấy xuống quả đều sẽ nhẹ nhẹ đặt ở trong giỏ sách mà giờ khắc này rổ bên trong hoa quả đã chất đầy lăng tỉ tỉ những trái này thật x i n h đẹp a điềm tiểu nhiễm đứng ở một bên đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một cái ngoại hình cùng loại quả táo lại hiện ra nhàn nhạt hào quang trái cây tán thường nói nhìn tốt m ê n người đúng vậy a hiện tại có rất nhiều thời gian ở không ta cũng có thể tiến hành tỉ mỉ bồi dưỡng những trái này dùng ta thật là lo s a nghĩ n g đâu lăng mỉm cười trong mắt mang theo ý cười bọn chúng hấp thu sung túc ánh nắng cùng tự nhiên trí lực hương vị nhất định rất tuyệt lục nhiên đi đến các nàng bên người cầm lấy một cái trái cây tùy ý xoa xoa nhẹ nhàng căn xuống một ngụm thịt quả trong veo giòn thoải mái nước đ ầ y đ à một c ố kho nói lên lời phảng phất ngưng tụ thiên địa tinh hoa tự nhiên mùi thơm ngát tại trong miệng nổ tung trong nháy mắt g ộ t rửa vị giác r ă n g môi lưu hương dư vị kéo dài xa không phải những cái tia thúc đẩy sinh trưởng hoa quả có thể so sánh ờ lục nhiên sợ hãi than nhất thanh lang không hổ là tinh linh nhất tộc trồng ra tới quả hương vị tốt như vậy ă n vào mỹ vị như vậy hoa quả lục nhiên tâm tư lập tức hoạt lạc h ắ n lúc này ấn mở màn sáng giao dịch kênh một p h n tìm kiếm dùng có dư vật tư đổi lấy một đài mới tinh ép nước cơ rất nhanh trong biệt thự liền vang lên máy móc vui sướng p ụ vụ tinh tuyển thành thục trái cây bị đầu nhập ép nước cơ bên trong hóa thành màu sắc mê người đậm đặc chất lỏng lại thêm vào từ vật tư dương mở ra phẩm chất thượng thừa đường cát quay đều cuối cùng đưa vào tủ lạnh ướp lạnh lúc chạm vào tối đương phi nguyệt đ i ệ m tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng tiếp nhận kia lạnh bớt ư x g miệng thịnh tại trong suốt trong chén nước trái cây chỉ nếm thử một miếng t a m đôi đôi mắt đẹp liền đồng thời sáng lên dị s á c hoa cái này nước trái cây quá tốt uống điệp tiểu nhiễm hưởng thụ neo mắt lại một đôi chân nhỏ cũng không ngừng lắc lư lạnh bớt trong e o mùi trái cây mùi thơ ngào ngạt thuật thúy vừa mang đến cực hạn hưởng thụ quá tốt uống chủ nhân phi nguyện thỏa mãn m è o lại mắt giống con thỏa mãn m è o thanh âm bên trong mang theo một chút l ờ i biếng trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc hiện nhiên rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ lục nhiên ca ca ta còn m u ố n điểm tiểu nhiễm càng là trực tiếp dơ lên cái c h é n không trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy c h ờ mong lục nhiên lại cho tiểu nhiễm rót đầy một chén ngay cả xưa nay không m a n g danh lợi lăng cũng khẽ vớt cảm khóe m ô i ngậm lấy nụ cười ôn u nông trường đội thu không chỉ có vì bẹ gỗ mang đến phong phú đồ ăn cũng tăng lên mọi người chất lượng sinh hoạt nhìn xem nhanh chóng hạ xuống chuẩn bị lại ép một chút nước trái cây ngay tại cái này nhàn nhã hài lòng bầu không khí bên trong một kiện khác vượt quá lục nhiên dự liệu chuyện tốt l ạ n g y ê n g á n g lâm hắn nguyên lai tưởng rằng chiêu mộ đầy đủ nhân thủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ còn cần phí chút thời gian kết quả cơ sẽ tự mình đưa tới cửa những cái kia luân phiên xuống biển bắt cá kiêm tuần tra hải phệ quỷ nhóm lục tục mang về mấy cái đặc thù đồng bạn kia là mấy cái giống cái hải phệ quỷ tại sâu hải tộc bầy bên trong giống cái vốn là t h ư ớ thớt bình thường ẩn nấp tại c à n sâu bí mật hơn thì vực ngoại hình của bọn nó cùng giống được đồng tộc có rõ rệt khác nhau hình thể tương đối tinh tế rất nhiều, đương nhiên, Đây là lấy là hải phệ quỷ trong i ê u c h mà nói. Hoặc tím lúc các nàng phát ra cảnh giới hoặc giao lưu tê minh lúc thanh âm so giống được buồn bực giống càng thêm ca vút bén lọn lực xuyên thấu cực mạnh tại bệ gỗ bên trên có thể chuyển đi thật xa dùng để cảnh giới hiệu quả một mươi phần không tệ nhất làm cho lục nhiên vui mừng chính là trừ bỏ bạo tàu những này phổ thông giống cái hải phệ quỷ cũng không lấy thuần túy chính diện đối cứng tăng trưởng cái này chính giữa lục nhiên ý mớn hắn đang lo k h u y ế t thiếu có thể đánh lý bảng bẻ gỗ lớn nội vụ hầu gái hình sức lao động thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu lục nhiên vui mừng quá đỗi lập tức tổ chức nhân thủ lấy cái này mấy cái giống cái hải phệ quỷ làm manh mối để ạ cờ c mang theo tiểu đội trọng điểm tại khu nước sâu lục soát tìm đồng loại của các nàng giống cái hải p ệ quỷ số lượng xác thực thưa tớt nhưng ở lục nhiên vương lực hiệu triệu cùng bẻ gỗ an toàn dầu có hoàn cảnh dụ hoặc dưới tìm kiếm hành động một cách lạ kỳ ngắn ngủi mấy ngày vẹ gỗ bên trên liền nhiều hơn hơn ba mươi đạo mạnh mẽ giống cái thân ảnh những n à y mới tới giống cái hải phệ quỷ đố i có thể tại vương tre t r ở cho sinh hoạt biểu hiện r a cực lớn nhiệt tình lúc đầu sáu tên nhân loại hầu gái nhận nhiệm vụ lúc lâm n g uy thành các nàng dạy bảo ma ma dạy bảo quá trình mới đầu có chút gà bay chó chạy khiến cái này quen thuộc dùng lợi chào xé rách con m ù i biển sâu sinh vật đi học tập đắp chăn lau chùi tấm chỉnh lý vật tư độ khó có thể nghĩ nhất là phong bếp trọng địa đương cái nào đó giống cái hải p ệ quỷ kém chút đem cái nồi làm vũ khí bóp con về sau lục nhiên sáng suốt quyết định tạm thời không để các nàng tiếp xúc nấu nướng. lục nhiên ca ca ngươi nhìn các nàng dạng này có thể học được sao điểm tiểu nhiễm nhìn xem giống cái hải phệ quỷ nhóm vụng về đắp chăn gãi gãi đầu nhìn về phía lục nhiên yên tâm đi tiểu nhiễm lục nhiên mỉm cười các nàng mặc dù ngay từ đầu không quen nhưng chỉ cần kiên nhẫn dạy bảo nhất định không có vấn đề quả nhiên như lục nhiên lời nói vẹn vẹn n ử a hạ buổi trưa giống cái hải phệ quỷ nhóm liền dần dần thích đứng bẹ gô bên trên sinh hoạt mặc dù động tác của các nàng y nguyên có chút v ụ về nhưng ở hầu gái kiên nhẫn dạy bảo dưới tiến bộ rõ ràng chương một trăm năm mươi ba thăm dò tính tiến công chương một trăm năm mươi ba thăm dò tính tiến công những này giống cái hải vệ quỷ ở bên trong vụ năng lực học tập bên trên đều cho thấy thiên phú k i n h người tại đám nữ buộc dốc lòng chỉ đạo dưới các nàng rất nhanh liền có thể ra dáng hoàn thành b ẻ gỗ bên trên tuyệt đại bộ phận sạch sẽ chỉnh lý vận chuyển phơi nắng trở nặng nề g h tạp vụ da của bọn nó mặc dù vẫn như cũ mang theo hải vệ quỷ đặc l ư u thô giáp cảm nhận nhưng lại không ảnh hưởng các loại công việc mà lại tại mỗi một lần vận chuyển vật tư lúc đều có thể thoải mái mà nâng lên so với mình hình thể còn lớn hơn hàng hóa thể hiện ra xa so với thường nhân lực lượng cường đại nhìn điệu bộ này mấy ngày nữa các nàng liền có thể hoàn toàn thắng mặc cho những công việc này lục nhiên trong l trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng đúng lúc này một tên người làm đi tới cung kính nói ra chủ nhân giống cái hải phệ quỷ nhóm đã nắm giữ cơ bản thường ngày tạp vụ quá trình kế tiếp là không cần muốn tiếp tục can bài các nàng tiến hành phức tạp hơn nhiệm vụ lục n h i ê n suy tư một lát nhẹ gật đầu có thể để các nàng tiếp tục quen thuộc bẻ gỗ bên trên công việc mặt khác bắt đầu từ ngày mai đưa các nàng chia tiểu tổ phân biệt phụ trách khu vực khác nhau dạng này có thể sách hiệu suất cao vâng chủ nhân hầu gái cung kính lên tiếng quay người rời đi lục nhân ánh mắt lần nữa rơi vào những cái kia bận rộn giống cái hải p ệ quỷ trên thân động tác của bọn nó càng ngày càng thuần thục thậm chí đã bắt đầu phối hợp với nhau hoàn thành một chút cần nhiều người hợp tác nhiệm vụ thấy cảnh này lục nhiên trong lòng hơi động vung tay lên làm ra một cái quyết định trọng yếu hắn gọi lại rời đi hầu gái mở miệng đem sáu vị hầu gái tất cả đều gọi tới từ hôm nay trở đi đem các ngươi cái này sáu tên người làm toàn bộ từ nặng nghề công cộng sự vụ bên trong giải phóng ra ngoài trực tiếp điều nhập khu sinh hoạt hạch tâm t r o n g biệt thự chứ bỏ d ạ y bảo giống cái hải phệ quỷ thời gian khắc liền phụ trách chiếu cô ta cùng phi nguyện tiểu nhiễm lan bốn vị này ẩm thực sinh hoạt thường ngày t i ế p thân quản a đãi ngộ thăng cấp vâng chủ nhân nghe được lục nhiên đám nữ bộc t ề thanh đáp trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc đến tận đây v ẹ gỗ bên trên nhân khẩu thống kê phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất h ạ c h tâm thành viên lục nhiên phi nguyệt điểm tiểu nhiễm làng bốn người hầu gái chuyên trách tiếp thân phục vụ sáu người giống được hải phệ quỷ chiến đấu tuần tra việc n n g đ ộ c năm mươi bốn g ư ờ i giống cái hải phệ quỷ nội vụ tạp dịch ba mươi bốn g ư ờ i tổng cộng chín mươi tám người lục nhiên nhìn xem hệ thống giao diện bên trong cái kia sáng loáng chín mươi tám một trăm trong lòng một mảnh lửa nóng chỉ kém cuối cùng hai cái danh lạch chỉ cần lại thêm hai người vô luận là lại chiêu hai con hải phệ quỷ hoặc là may mắn gặp được hai cái thích hợp người sống sót yêu tha thiết ước mơ b ẻ gỗ thăng cấp cho phép nhiệm vụ liền có thể hoàn thành màn đêm buông xuống gió biển nhẹ phẩy mang đến một chút hơi lạnh b ẻ gỗ hạch tâm trong biệt thự đèn đốt s á n g trưng vừa mới kết thúc bữa tối trên b à n còn lưu lại thức ăn ngon dư hương lục nhiên phi nguyệt điện tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng trên mặt đều mang buông lòng sau hài lòng lăng tỉ mỉ bồi dưỡng trái cây ý lạnh xua tán đi gió biển hơi khô hết thể đều lộ ra yên tĩnh mà mỹ hảo lục nhiên tựa ở thoải mái dễ chịu trên gh t hưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này phi nguyệt ngồi ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng xoa bóp b ả vai cho hắn động tác n u hòa mà hữu lực đ i ệ m tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng thì ngồi tại cách đó không xa trên ghế salon thấp giọng trò chuyện với nhau thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khẽ cả phòng tràn đầy ấm áp cùng an bình hôm nay thật sự là hoàn mỹ một ngày lục nhiên nhẹ nói khoe miệng mang theo thỏa mãn mỉm cười ừ n dạng này thời gian thật hy vọng một mực tiếp tục kéo dài phi nguyệt đáp lại nói ngữ khí mười phần ôn lu nhưng mà phần này yên tĩnh tại một giây sau bị đột m ộ xe rách chúc mừng các ngươi vượt qua đoạn này vui vui v xem ra mọi người cũng đã thích hứng cuộc sống ở nơi này như vậy tiếp xuống băng lãnh không tình cảm chút nào máy móc giọng nói tổng hợp như là tôi băng c h â m không có dấu hiệu nào đồng thời đâm vào lục nhiên cùng điểm tiểu nhiễm chỗ sâu trong góc hai người nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đở thân thể vô ý thức kéo căng lần thứ hai thiên thai sắp xảy ra m ờ i giữ vững tinh thần toàn lực ứng đối lần này thiên thai mặt khác tại thiên thai bên trong biểu hiện càng tốt thiên thai qua đi kết toán ban thưởng liền càng tốt nếu như ngươi bất hạnh tại trận này thiên thai bên trong bọ mình vậy sẽ là đúng nghĩa tử vong vùng biển này đem sẽ trở thành ngươi mộ đ i ệ thiên thai vượt sâu tiếng vọng, sắp xảy ra. mấy chữ cuối cùng như là chuông tăng g õ vang lục nhiên cùng điểm tiểu nhiễm bỗng nhiên ngẩng đầu đối mặt trong mắt lưu lại nhẹ nhõm bị trước nay chưa từng có ngưng trọng thay thế lưng luồn lên thấy lạnh cả người thế nào phi nguyệt bén nhạy bắt được hai người đột biến sắc mặt thả ra trong tay nước trái cây chén chân mày c a p lại lăng cũng buông xuống lau khoẻ miệng h á t lụa trầm tính ánh mắt mang theo hỏi thăm nhìn về phía lục nhiên cùng điểm tiểu nhiễm lục nhiên hít sâu một hơi cố gắng đệ xuống trong lòng quần quận kinh đảo hải lãng thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác chầm ngưng lại một lần thiên h a i giáng lâm cái gì phi nguyện ánh mắt như điện bắn về phía cửa sổ mạng tàu bên ngoài sắc mặt của các nàng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng ngoài cửa sổ mới còn có thể gặp tinh quang mặt trời giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị một loại càng thêm thâm t r ầ m càng thêm sền sạch khắc á m thôn p h ệ phản p h ấ t có người trong nháy mắt r ộ i xuống một thùng mực đậm liên đối lấy mặt biển cũng đã mất đi sau cùng con trạch lâm vào hoàn toàn tính mực đậm liên đối lấy mặt biển cũng đã m đi sau c n g con trạch lâm vào hoàn toàn tính mực đẹ nhánh nhanh như vậy một điểm báo hiệu đều không có lần trước thiên t a i tốt xấu còn có thời gian đi chuẩy lần này càng như thế vội vàng không k cái này vượt sâu tiếng vọng lần thứ hai thiên hai lại tuyển tại bọn hắn nhất là thư giãn ban đêm không có dấu hiệu nào giáng lâm nhưng hắn rất mau đem kia một chút bất an đ è xuống bây giờ bẻ gỗ sớm đã không là lúc trước kia chiếc bấp bênh nhỏ bé thành viên mới gia nhập sắt thép thành lũy đức thành hải phệ q u ỷ quân đoàn thành quân hạch tâm thành viên thực lực tăng nhiều càng trải qua một lần thiên t hai tại lễ bọn hắn hoàn toàn có thể ứng đối mỗi một lần thiên hai ngay tại phi nguyệt vội vàng truy vấn lần này là cái gì thiên hai trong máy mắt đinh một tiếng thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm chỉ ở lục nhiên một bộ não người bên trong vang lên hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đánh lui đêm nay thăm dò tình tiến công nhiệm vụ ban thưởng dự báo tình báo thăm dò tình tiến công lục nhiên con ngươi hơi co lại đ ỗ n g nhiên đứng d ậ y chém đinh chặt sắt đối tam nữ mở miệng cụ thể là cái gì thiền thai còn không rõ ràng lắm nhưng có thể xác định một điểm đêm nay tất có cái gì sẽ tập kích bẻ gỗ chúng ta đến lập tức chuẩn bị thăm dò tình tiến công điểm tiểu nhiễm mở to hai mắt nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh nghi lục nhiên các ca làm sao ngươi biết là đêm nay còn biết là thăm dò nhỏ tay nằm chắc lục nhiên ống tay áo trong mắt mang theo bất an cùng tò mò lăng cặp kia phản p h ấ t có thể nhìn rõ lòng người con n g ư ơ i cũng rơi trên người lục nhiên mang theo thật sâu tìm tòi nghiên cứu biết trước cũng không nghe nói lục nhiên có loại năng lực này nha một loại bẩm sinh cảm ứng lục nhiên m ặ t không đổi sắc đem hệ thống tồn tại mập mờ mang qua bây giờ không phải là giải thích thời điểm cũng tuyệt không thể bại lộ cái này bí mật lớn nhất tin ta điểm tiểu nhiễm đối lục nhiên tín nhiệm gần như mù quáng nghe vậy lập tức dùng sức chút đầu ánh mắt trở nên kiên định t u t ta tin ngươi lục nhiên kk lăng mặc dù vẫn có lo nghĩ nhưng nhìn thấy lục nhiên trong mắt ngưng trọng cũng không thể nghi ngờ cùng ngoài cửa sổ kia làm người sợ h ã i h tám nàng quả quyết đem nghi vấn đề xuống việc cấp bách là ứng đối nguy cơ trước mắt chương một trăm năm mươi b ố chuẩn bị sẵn sàng chương một trăm năm mươi b ố chuẩn bị sẵn sàng cảnh báo như là sóng gợn vô hình trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ bẹ gỗ khu vực hạ tâm nguyên bản còn tại thu thập bà nạn nhân loại đám nữ bục nghe được thiên thai hai chữ sắp mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh các nàng đã từng là bẹ gỗ chủ biết rõ thiên thai kinh khủng ác liệt hoàn cảnh lại thêm q u i vật uy hiếp chỉ có trải qua kia đoạn thời gian người mới minh bạch thiên thai kinh khủng nhưng khủng hoảng chỉ kéo dài một cái trước mắt khi thấy chấn định tự nhiên chủ nhân lục nhiên nghĩ đến hắn thiên thai bảng thứ nhất uy danh hiền hách nghĩ đến dưới chân c h i ế c này không thể phá vỡ sắt thép thành lũy một cô cường đại cảm giác cả an toàn dâng lên chủ nhân ở chỗ này chúng ta l à an toàn nhất ý nghĩ này thành các nàng chủ tâm cốt không cần càng nhiều đạo viên toàn bộ bẹ gỗ như là một không tinh vi cỗ máy chiến tranh trong nháy mắt hiệu suất cao vận chuyển lại ông thương thương, thương nặng nghề kim loại phòng ngự tường tại máy móc tiếng oanh minh bên trong từ bẹ gỗ biên giới chậm rãi dâng lên băng lanh hợp kim bích trướng đem khu vực hạch tâm nghiêm mật bao khỏa ngăn cách ngoại giới không biết vâng lăng tiểu thư đám nữ bộ cấp tốc hưởng ứng các nàng biết mỗi một lần thiên thai đều là đối bẹ gỗ sinh tử khảo nghiệm mà lăng mệnh lệnh chính là hành động của các nàng chỉ nam tất cả đi theo ta đem dự lưu cạm bẫy đều bố trí lên điểm tiểu nhiễm tiểu quát một tiếng mang theo một đội hải phệ quỷ phóng tới bẹ gỗ bên ngoài dự thiết phòng ngự tiết điểm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên mặc dù mang theo một vẻ khẩn trương nhưng động tác lại không chậm chút nào ngâm độc gai ngược phát động thức đi săn xin cá sền sệt chất keo lưới các loại âm hiểm thực dụng cạm bẫy bị cấp tốc kích hoạt an trí tại hắc cám dễ dàng nhất xâm nhập nơi hẻo lánh những cạm bẫy này mặc dù lực sát thương không lớn nhưng nếu như quái vật số lượng nhiều cũng có thể tạo được nhất định kéo dài tác dụng á cờ người dẫn đầu thủ vệ bộ đội trọng điểm phòng ngự bên ngoài bức tường cùng khả năng đổ bộ điểm giống á cờ t r ầ m m u ộ n gào thét xuyên thấu hắc cám đáp lại vương ý chí t h a n h âm trầm thấp mà hữu lực tựa như là chống trận tại bệ gỗ trên văn vọng trong nháy mắt đốt lên tất cả hải vệ quỷ thủ vệ ý chí chiến đấu tất cả giống được hải vệ quỷ thủ vệ lập tức tiến vào vị trí chiến đấu trọng giáp ma sát phát ra âm vang thanh â m tinh hồng mắt kép trong bóng đêm như là điểm lân quang gắt gao nhìn chằm chằm ngoài tường màu mực hải dương ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở hải vệ quỷ thủ vệ liền hợp thành kiên cố phòng tuyến phòng ngự tường dâng lên hà cờ ra lệnh một tiếng b ẹ gỗ biên giới phòng ngự tường tại máy móc tiếng oanh minh bên trong chậm rãi dâng lên băng lanh hợp kim bích t r ư ớ n g đem khu vực hạch tâm nghiêm mật bao khoả ngăn cách ngoại giới không biết h tám p cùng lúc đó tinh linh lăng nhanh chóng đi vào nông trường bên biên giới hai tay đặt tại vài cọn đặc thù thực vật bên trên xanh biết tự nhiên năng lượng phun trào vài cọn nguyên bản nhìn như vô hại dây leo bắt đầu cấp tốc sinh trường cứng lại quấn quanh ở phòng ngự tường mấu chốt tiết điểm cùng lối vào hình thành tấm bình phong thiên nhiên cùng vất tắc những n à y dây leo tại tự nhiên năng lượng ra chỉ dưới trở nên cứng cỏi vô cùng bất kỳ cái gì ý đồ địch nhân đến gần đều sẽ bị bọn chúng quấn lấy không cách nào tùy tiện đột phá lăng t h t tỷ những ngày dây leo có thể kiên trì bao lâu điềm tiểu nhiễm nhìn xem những cái kia cấp tốc sinh trường dây leo hiếu kỳ tìm hỏi yên tâm đi tiểu nhiễm những ngày dây leo trải qua ta cường hóa sử dụng thời điểm trí ít có thể kiên trì mấy giờ đầy đủ chúng ta ứng đối đêm nay tập kích điềm tiểu nhiễm nhẹ gật đầu trong lòng dâng lên một cô an tâm lăng năng lực tại thời khắc mấu chốt tổng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn phi nguyệt yên lặng đứng tại lục nhiên bên cạnh thân đường cao t o á i nguyện đã ra khỏi v ỏ lửa tấc băng lánh mũi g a o tỏa ra khu vực hạch tâm đen n ư c nặng cả người như là một cây cung căng thẳng vận sức chờ phát động lục nhưng tiên sinh. hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng. bị lúc n thanh âm thông truyền tin truyền đến, đánh lục nhiên Tốt, cảnh g gãy giác. tư. Tốt, trí chầm qua âm máy lục l bảo này vẽ gỗ bên trên bầu không khí đã kinh biến đến mức khẩn trương lên đám nữ b ộ tại lăng chỉ huy dưới cấp tốc kiểm tra vật tư dự trữ bảo đảm tất cả nhu yếu phẩm đều chuẩn bị sung túc mà những cái kia mới gia nhập giống cái hải phệ quỷ tại ban sơ bạo động về sau cũng tại nguyên tới nhân loại hầu gái giảm thiện chỉ huy dưới cấp tốc bị tổ chức bọn chúng mặc dù không am hiểu chính diện đội cứng nhưng cường kiện thể phách cùng phục tủng tính không có thể bắt vẽ một bộ phận được gan bài ở hạch tâm biệt thự chung quanh phụ trách bảo hộ lục nhiên bốn n ư ờ i cầm trong tay đơn giản trường mâu hoặc nạp thuẫn cảnh giác vẫn nhìn bị phòng ngự tường ngăn cách h á c ám một bộ phận khác thì sung làm lên lính liên lạc cùng đội dự bị tại nội bộ thông đạo ở giữa nhanh chóng xuyên t h ẳ n g qua truyền lại chỉ lệnh hoặc chờ lệnh trợ giúp thời gian tại khẩn trương cao độ chuẩn bị chiến đấu bên trong bay nhanh trôi qua phòng ngự ngoài tường là động đến tan không ra phảng phất có thể thôn vệ hết thể h á c ám tính mịch đến đáng sợ chỉ có sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh vách tường kim loại thanh n m tại cái này trong yên tính lộ ra phá lệ rõ ràng cũng phá lệ kiềm chế vẽ gỗ bên trên một mảnh đèn đuốc sáng trưng lục nhiên đứng tại hải vệ qu nhìn qua bên ngoài kia phiến làm người sợ hãi màu mực vực sâu trong ánh mắt của hắn tràn đầy n ư n g trọng nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tỉnh táo cảnh giác bên người phi nguyệt tiểu nhiễm lang đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch trên mặt của mỗi người đều mang một tiên nghiêm túc thời khắc này phòng ngự trong tường tính mịch bị một loại đặc dính cảm giác gác bách thay thế tất cả ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm ngoài tường kia phiến bị khu vực hạch tâm quang mang miễn cưỡng chiếu sáng hắc ám hải vực lục nhiên có thể cảm nhận được loại kia đến từ vực sâu cảm giác gác bách p h ả n phất có đồ vật gì chính trong bóng đêm dòm ngõ bọn ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong khi chờ đợi d ị biến nảy sinh nguyên bản màu xanh mực nước biển như là bị r ộ i vào lượng lớn ô huế dầu trơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên á m trầm sền sệt hiện ra làm cho người buồn nôn bóng loáng q u o n chạch một cố nồng đậm đến gây mũi mục nát khí tức hỗn hợp có gì sắt cùng một loại nào đó khó nói lên lời ngang ngái thuận p h o n g ngự tường khe hở từng tia từng sợi chạy vào để không ít người trong dạ dày một trận bốc lên Ngh ngụy vị kia lăng thanh em mang theo ngưng trọng đầu ngón tay của nàng quanh quẩn lấy xanh biết điểm sáng có chút rung động cho thấy trong cơ thể nàng tự nhiên năng lượng đối cái này ô h ế mánh liệt bài xích đây là bị ô nhiễm nước biển ngay sau đó c à n dọa người cảnh tượng xuất hiện trên mặt biển lít nha lít nhít lật lên mạch b ụ n g vô số bình thường h ả i ngư thậm chí hình thể không nhỏ h ả i thú đều như là bị trong nháy mắt rút khô sinh mệnh lực vô thanh vô tức phiêu nổi lên thi thể tại sển sẽ hát thủy bên trong chìm chìm nổi nổi tản mát ra ra tốc mục nát hôi thối nước biển bị ô nhiễm lăng thanh em Đầu ngón tay cơ ủ a quanh quần xanh nàng quần sáng có chút rung động, đây là trong là chút biếc điểm có đây t hồ ể nàng tự nhiên năng lượng tự đ ố cùng lúc đó không có dấu hiệu nào bình tĩnh như là dầu hỏa trên mặt biển dâng lên một mảnh màu nâu tím mê vụ cái này mê vụ phảng phất c h ố n g rông mà sinh mang theo một loại nhàn nhạt, nhạt làm cho người dùng mình ngọt m ụ i tanh tựa như là mục nát trong máu trộn lẫn vào thấp kém nước hoa mê vụ lan tràn tốc độ cực nhanh mấy hơi thở liền đem phòng n g ngoài tường thế giới triệt để nước hết tầm nhìn trợn hạ xuống đến không đủ m ư ơ i mét khu vực hạch tâm q u a n mang như là cô trên đảo hải đăng tại trong x ư ơ n g mù dậy đ ặ c g văn cường mà bắn ra ra có hạn cổ sáng ngược lại tăng thêm mấy phần quỷ dị kia cổ sáng ở trong x ư ơ n g mù lộ ra phá lệ y ế u ớt phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này màu nâu tím mê vụ thốn vệ lục nhiên đứng tại phòng ngự sau tường con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía ngoài đồng vụ một lát nét mặt của hắn trở nên hơi kinh ngạc những n à y mê vụ tựa hồ từ trong biển dâng lên một mực quyết tắn đến trên bầu trời không có lưu ra cái gì kẽ hở tựa như là đem phiến thiên đ i ệ này bọc lại đồng dạng đúng á lúc này một loại không cách nào nhận ra nơi phát ra nói nhỏ âm thanh bắt đầu vang lên nó không là thông qua lỗ thai truyền vào mà là trực tiếp tiến vào mỗi cái bộ náo người thanh em hỗn loạn không chịu nổi khi thì giống như là vô số sâu bọ tại gặm nuốt xương cốt khi thì lại giống là chết đối người tại trong thâm viên kêu gen tuyệt vọng tràn đầy không cách nào nói rõ ác ý cùng mặt mẹo thanh â m này tuyệt không phải hải phệ quỷ kia khàn giọng gào thét có thể so sánh nó mang theo một loại thẳng đến sâu trong linh hồn ô nhiễm tính để ý chí hơi yếu đám nữ bộ u c sắc mặt trắng bệnh thân thể run nhẹ nhẹ liền ngay cả một chút mới gia nhập giống cái hải phệ quỷ cũng phát ra bất an thất tê mọi người ở đây c a o mày thời điểm thủ hộ giả chi tâm tản mát ra ánh sáng nhạt u a n mang chui vào mỗi cái trong cơ thể con người xua tán đi những âm thanh này lục nhiên mấy người rất là kinh ngạc không nghĩ tới thủ hộ giả chi tâm còn có thể có loại hiệu quả này bất quá bây giờ cũng không phải lúc kinh ngạc t h a n thở đến rồi lục nhiên ánh mắt sắc bén như lao khẽ quát một tiếng thiên thai thăm dò bắt đầu ổn định tâm thần cái này x ư ơ n g mù cùng nói nhỏ là quái nhiễu thủ hộ giả c h i tâm mỗi ngày sản lượng đều là có hạn hiện tại vẫn có một bộ phận hải phệ quỷ không có đ e o thanh âm sẽ đối bọn chúng sinh ra nhất định ảnh hưởng tỉnh táo lại trong lòng mọi người run lên trong nháy mắt minh bạch cái này làm cho người buồn nôn hoàn cảnh biến hóa cùng quỷ dị tinh thần quái nhiễu chính là kia vực sâu tiếng vọng tiên h thai nhạc dạo công kích chân chính ngay tại cái này nồng vụ về sau phong bạo chi nhãn chuẩn bị lục nhiên mệnh lệnh cũng trước tiên phát ra s ớ m đã trận địa sẵn sàng đón quân địch mười tên điều khiển n ỏ pháo hải vệ quỷ thủ vệ lập tức phát ra c h ầ m thấp đáp lại bọn chúng tinh hồng mắt kép gắt gao dán tại phòng ngự tường dự lưu khảm nạm lấy cường hóa thủy tinh quan sát lỗ bên trên che kín lân phiên tráng kiện cánh tay vững vàng cầm to lớn n ỏ pháo kích phát trang bị n ỏ pháo trên thân phản xạ ra điểm điểm u quang phát ra c h ầ m thấp v ù v ù họ pháo chậm rãi điều chỉnh chỉ hướng nồng vụ lăn lộn phía trước xuyên đâu qua quan sát lỗ ngựa bẻ gỗ khu vực ném bắn đi ra chùm sáng cùng nọ pháo tự mang yếu ớt u quang trong t ư ờ n g đám người rốt cục thấy rõ trong s chỉ gặp từng đầu hình thái và mẹo tàn ra nồng đ ậ m v ự c sâu khí tức quái vật đang từ sền sệt hắt thủy bên trong leo ra hoặc là trong mê vụ hiện hình hướng phía sắt thép thành lũy vào tới bọn chúng nguyên hình có chút giống một loại nào đó cỡ lớn hải ngư chỉ bất quá giờ phút này hình thể bành trướng gần gấp đôi nguyên bản bóng loáng trên da bao trùm lấy đá lầm chậm tăng sinh cốt thứ cùng màu đ ỏ sầm rắp sác như là phủ thêm một tầng buồn nôn u xương áo ngoài xương cốt vỡ ra lộ ra cao thấp không đều răng nanh càng dọa người chính là theo bọn nó thân thể hai bên thậm chí phần lưng, tăng sinh ra mấy cái ngắn, chân nhắn che kín rác hút màu xám trắng xúc tu như là dị dạng chân chống đỡ lấy bọn chúng vụng về leo lên còn có một số thì giống như là biến dị cự hình giáp sát loại con cua cự ngao vặn vẹo biến hình như là dị xét kim sắt chỗ khớp nối lại nhiều sinh ra mấy đôi giày nhỏ mang theo móc câu chân đốt để bọn chúng nhìn giống di động sắt thép có mùi gai một chút cùng loại tôm hùm giáp sát bên trên hiện đầy không ngừng n ú c đ í c h vài tiết dịch nhờn b ọ o mù thật dài x ú c tu cuối cùng vỡ ra lộ ra tinh mịn răng n a n h những n à y bị vượt sâu lực lượng hoàn toàn méo mó quái vật hai mắt chỉ còn lại hai điểm đục n g u tản ra chặng lảnh hồng quang lỗ thủng bọn chúng phát ra gào thét ở buổi tối hôm ấy lộ ra một giống như nước thủy triều tuân hướng cao ngất băng lanh phòng ngự tường đông đông bang chấm muộn tiếng va đập liên tiếp vang lên bọn quái vật dùng tăng sinh cốt giáp cứng rắn càng cua thậm chí trực tiếp dùng tre kín cốt thứ thân thể hung hăng đụng vào nặng nghề hợp kim phòng ngự trên tường nhưng mà lục nhiên hao phí hải lượng tài nguyên chế tạo sắt thép hàng rào lực phòng ngự há lại những n à y tham dò người có thể dung chuyển mặc cho bọn chúng như thế nào điên cuồng va chạm dày đến vai tấc bên trong khảm khung xương đặc trùng hợp kim bức tường vị nhưng bất động ngay cả một tia lom cũng không từng xuất hiện chỉ ở mặt ngoài lưu lại một chút sền sệt vết bẩn cùng t r ừ ấn giống một đầu cốt thứ ngư quái tựa hồ bị chọc giận nó kêu đục ngầu mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm bóng loáng mặt tường che kín rác hút xúc tu bỗng nhiên hấp thụ đi lên ý đồ leo lên ngay sau đó càng ngày càng nhiều quái vật bắt đầu bắt trước bọn chúng dùng tăng sinh tư chi cốt thứ thậm chí là rác hút gắt gao đào ở phòng ngự tường băng lánh mặt ngoài như là lít nha lít nít h dòi b ỏ bắt đầu hướng lên núp nít leo lên lục nhiên đứng tại phòng ngự sau tường chăm chú nhìn những này leo lên quái vật nội tâm hào không v ậ sóng những quái vật này mặc dù số lượng đông đạo nhưng hắn sắt thép hàng rào tuyệt không dễ dàng có thể đột phá ừ, treo tường. lục nhiên n é t miệng lên một vòng băng lãnh đổ cong trong mắt không có bối rối chút nào chỉ có trưởng không toàn cục tỉnh táo vừa vặn bắt các ngươi thử một chút món đồ chơi mới uy lực hắn đông nhiên vung tay lên hạ xuống phòng ngự tường phong bạo chi nhãn chuẩn bị mục tiêu là tiến vào bẹ gỗ bên trong hết thẻ địch đối với sinh vật chuẩn bị theo lục nhiên ra lệnh một tiếng phòng ngự tường chậm rãi hạ xuống nặng nề g h kim loại bức tường tại máy móc tiếng oanh minh bên trong dần dần chìm xuống lộ ra dự lưu xạ kích lỗ mười tòa sớm đã vận sức chờ phát động phong bạo chi nhãn tự động hóa nọ pháo pháo trên người u lam à cờ phát ra nhất thanh trầm m u ộ n g á o thét tất cả hải phệ quỷ thủ vệ lập tức tiến vào vị trí chiến đấu trọng giáp ma s á t phát ra âm vang thanh âm tinh hồng mắt kép trong bóng đêm như là điểm lật vang gắt gao nhìn chằm chằm ngoài tường q u á c vợt lục nhiên tiên sinh phòng ngự tường đã hạ xuống lăng thanh âm thông qua bên hông máy truyền tin t r u y ề n đến một bên khác hải phệ quỷ cũng chuẩn bị sẵn sàng rất tốt tự do xa kích theo lục nhiên thanh âm rơi xuống vang lên bên hai mấy đạo sẽ rách không khí thanh âm vang vang vang vang đinh hai n ứ c góc lôi mình bỗng nhiên sẽ rách trong sương mủ dày đặc tích mười đạo đủ có người thành niên lớn bằng cánh tay. cuốn q kịch liệt cuồng bạo tiếng nổ cũng không phải là đến từ thuốc nổ mà là thuần túy đến cực hạn điện cao thế có thể trong nháy mắt phóng thích sinh ra kinh khủng hiệu ứng bị trúng đích quái vật vô luận là cốt thứ g i ữ t ậ n ngư quái vẫn là giáp s á t tăng sinh cự nga o cua thân thể ấy tiếp xúc điểm cốt giáp giáp s á t thậm chí huyết n h ụ đều trong phút chốc bị cồn u g bạo dòng điện xé nát vỡ vụn màu xanh trắng điện quang như là vô số cồn g vũ g i á n độc trong nháy mắt b ò đầy quái vật toàn thân phát ra rợn người tư tư bạo hưởng bạo tạc lực trùng kích cũng không tính hủy thiên dị i ệ địa nhưng bổ sung kinh khủng điện giật hiệu quả lại có thể xương trí mạng bị trực tiếp trúng đích quái vật ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra toàn bộ thân hình liền tại trói mắt điện quang bên trong kịch liệt run dày c tăng sinh s ú c tu cùng tứ chi như là bị đốt đoạn cảnh khô nhao nhao đứt gãy rơi xuống cái này cái này quá kinh khủng điệp tiểu nhiễm trừng lớn xinh đẹp con mắt một cái tay nằm chắc lục nhiên ống tay áo một cái tay khác thì bị lấy lỗ hai chống cự cái này tiếng vang ầm ầm cứ việc nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng trước mắt cái này điện quang lôi đ ỉ n h tây lễ vẫn là để nàng cảm thấy có chút kinh ngạc đây chính là phong bạo chi nhãn uy lực lục nhiên tự lẩm bẩm những bái vật này mặc dù cường đại nhưng ở phòng ngự của chúng ta trước mặt bất quá là kiến càng lấy cây nhìn thấy nọ pháo có uy lực như thế lục nhiên cũng yên tâm không b t chủ nhân nói đúng phi nguyệt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia bị điện quang đánh trúng quái vật những quái vật này số lượng mặc dù nhiều nhưng chỉ cần có chủ nhân tại liền không có cái gì là không qua được càng làm người sợ h ã i chính là nọ mũi tên kia không có gì sánh kịp lực xuyên tấu đang thao túng hải v ệ quỷ tinh chuẩn khóa chặt dưới mỗi một cây lôi đ ỉ n h nọ mũi tên đều như là dao nóng cắt m ỡ b ỏ tùy tiện xuyên thủng mục tiêu thân thể càng đáng sợ chính là nọ mũi tên tại xuyên qua mục tiêu về sau mang theo kinh khủng động năng cùng còn sót lại điện năng lại không chút nào giảm kéo lấy cỗ kia bị điện giật đến hết lẹt vẫn có giật khổng lồ hài phốc phốc giang giác t r ầ m muộn tiếng va đập cùng xương cốt tiếng vỡ vụn từ trong xương mủ dậy đặc liên tiếp chuyển đến bị nọ múi tên kéo quái vật thi thể như là to lớn huyết n ụ c đạ n tháo hung hăng va vào hậu phương chính liên tục không ngừng xông tới quái vật triều bên trong lập tức một mảnh xương cốt đứt gãy quái vật bị nện đến ngã trái ngã phải công kích tình thế vì đó trì trệ Tốt.、Điểm、tiểu nhiễm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được gieo nhất thanh.、Khuôn、mặt Điềm được đỏ nhiễm sôi gieo Khuôn nhịn không nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng hò của t r o một bên g lăng cũng lái, khác ô n g thắng đ vẹn gỗ bây giờ diện tích thực sự quá lớn phòng ngự chiến tuyến kéo đến quá dài mười t o a n nọ pháo hỏa lực mặc dù mánh lại cũng khó có thể hoàn toàn bao trùm rộng lớn như vậy p h ạ m vi luôn có cá lọt lưới có thể từ nọ pháo xạ kích góc chết chạy đến chủ nhân có quái vật từ khía cạnh bỏ lên trên một tên người làm thanh â m thông qua máy truyền tin truyền đến mang theo rõ ràng b ố i r ố i lục nhiên ánh mắt cấp tốc quét về phía khía cạnh quả nhiên thấy nơi xa mấy con quái vật chính dọc theo bẹ gỗ mũi sừng leo lên co vào phòng tuyến lục nhiên quyết định thật nhanh mười phần tỉnh táo bắt đầu chỉ huy dâng lên mặt khác ba mặt phòng ngự tưởng a cơ phân ba đội tinh n g u ệ thủ vệ mỗi đội mười người phân biệt trông coi ba mặt tường cao phía dưới. Còn lại chiến lực. toàn bộ tập trung đến chính diện ngao h cờ phát ra nhất thanh trầm muộn gà o t h é t đáp lại lục nhiên mệnh lệnh tất cả hải vệ quỷ thủ vệ lập tức hành động trọng giáp ma sắt phát ra âm vang thanh â m tinh hồng mắt kép trong bóng đêm như là điểm lân quang g ắ t gao nhìn chằm chằm ngoài tường q u á i vượt nương theo lấy nặng nghề máy móc oanh minh b ẹ gỗ trái phải sau ba mặt nặng nghề hợp kim phòng ngự t ư ờ n g cũng âm vang dâng lên như là ba mặt to lớn s ắ t thép nhựa cống đem khu vực hạch tâm nghiêm mật hợp vây quanh chỉ để lại ngay phía trước làm duy nhất cửa vào một chiêu này hiệu quả nhanh chóng những cái kia trí lực rất thấp nhiều song quái vật tại đã mất đi cái khác leo lên đường đi về sau lập tức như là bị nam châm hấp dẫn vụ n sát càng thêm điên cuồng hướng lấy duy nhất rộng mở ngay phía trước phòng ngự tường vào tới nguyên bản phân tan áp lực trong n g á y mắt tập trung phong bạo chi nhãn tự do xạ kích cho ta hung h ă n g đánh theo lục nhiên mệnh lệnh mười tòa phong bạo chi nhãn tự động hóa n ỏ phá o hỏa lực có thể tập trung lôi đình n ỏ mũi tên g à o thét trở nên càng thêm dày đặc như là bệnh thành một chương hủy diệt lưới điện đem chính diện vọ tới quái vật liên miên điểm sát xuyên qua đập bay v lôi đỉnh n ỏ mũi tên như là xé rách màn đêm lôi đỉnh chi mâu từ dự lưu xạ kích l ỗ bên trong mánh liệt bắn mà ra mỗi một phát n ỏ mũi tên đều mang cường đại lực xuyên thấu trong nháy mắt đem quái vật thân thể xuyên h ủ n g máu tươi cùng nội tạng văng khắp nơi bọn quái vật tiếng gào thét đang vang rền bên trong lộ r a phá lệ yếu ớt thân thể của bọn chúng tại năng lượng cường đại c h ú n g kích vào trong nháy mắt bị xé đứt hóa thành m ả n h vỡ về phần ngẫu nhiên có mấy cái lọt lưới hoặc là ý đồ từ cái khác ba mặt cao ngất tường vây đỉnh vật qua tới quái vật bọn chúng vừa vụng vệ bỏ lên trên đầu tường nô lập tức phát ra khát máu gào thét nặng nghề c h i ế n h phủ giữ tợn liên truy mang theo âm thanh xé gió hung hăng đèn xuống những ngày phổ thông nhiều s o n g quái vật mang theo k h o á t trong giáp lực lượng cường hãn hải phệ quỷ tinh nhuệ trước mặt yếu ớt như là giấy lưới búa bổ ra cốt giáp liên truy đạp nát đầu lâu máu đen cùng thịt nát như l à như trời mưa từ đầu tường về xuống không có một con quái vật có thể thành công vượt qua đạo này t ử v o n g chi tưởng lục nhiên đứng sau lưng hải phệ quỷ tỉnh táo quan sát đến chiến cuộc những quái vật này nhìn như hưng hãn kỳ thực trí tuệ thấp công kích không có kết cấu gì chỉ biết là bằng vào bản năng một mạch sông về phía trước, hiện nhiên là v ư ợ t sâu dùng để tiêu hao cùng khảo nghiệm phá o hôi nhưng liền xem như mặt hàng này lục nhiên nhìn xem trong x ư ơ n g mù phảng phất vô cùng vô tận tuân ra vận b ẻ o thân ảnh ánh mắt ngưng lại đối với phổ thông bẹ gỗ tới nói cũng là thai họa ngập đầu như thế số lượng phối hợp này quỷ dị hoàn cảnh cùng tinh thần nói nhỏ đủ để cho phòng ngự yếu kém bẹ gỗ mệt mỏi cuối cùng bị mái chết lục nhiên ca ca chúng ta cũng tới điểm tiểu nhiễm sớm đã kìm nén không được quát nhất thanh lưu quang vũ bộ phát động thân ảnh hóa thành một đạo khói nhẹ trong nháy mắt xuất hiện tại phòng ngự trong tường duyên một chỗ quái vật hơi có vẻ dày đặc khu vực. trong tay đen nhánh trường kiếm hóa thành đạo đạo ô quang tinh chuẩn địa thứ nhập những cái k i a bị nỏ pháo điện tê liệt hành động chậm chạp quái vật khớp nối yếu hại mỗi một lần kiếm quang hiện lên quái vật thân thể đều sẽ phát ra nhất thanh trầm muộn trầm đ ủ sau đó co quắp ngã xuống đất cũng không còn cách nào động đậy Trước trước vật trước mặt ta, mặc quái nhiều, quá tiểu giấy Điểm thận nhiễm dù số lượng nhiều, nhưng ở trước mặt chúng ta, bất quá là nhưng chúng nha. Điểm tiểu nhiễm thanh âm bên trong mang theo hương phấn, cười hắc hắc. Cẩn hổ theo hắc yên tâm đi lục nhiên ca ca điểm tiểu nhiễm đáp lại nói thanh âm ngọt nào g dính đáp lại ta sẽ cẩn thận phi nguyệt càng là không cam lòng lạc hậu đường đ a o toái nguyệt ra khỏi vỏ tường đỏ đao quang như cùng lưỡi hái của tử thần tại đầu tường nhanh chóng r u t ẩ u những nơi đi qua ý đồ leo lên hoặc vừa ngoi đầu lên quái vật nhao n h a u đầu một nơi thân một n g o máu đen phân ra động tác của nàng nhanh chuẩn hung ác hiệu suất kinh người ánh đao lướt qua quái vật thân thể đều sẽ bị trong nháy mắt chặt đứt máu tươi văng khắp nơi phi nguyệt ngươi cũng là chú ý an toàn yên tâm đi chủ nhân ta sẽ cẩn thận tinh linh lăng thì tọa c h ấ n ở hạch tâm bên trong buồng lái này thông qua trải rộng bẹ gô giám sát phù văn là từ nàng thúc đẩy sinh trưởng cỡ nhỏ cảm giác thực vật cấu thành tỉnh táo quan sát đến bẹ gỗ dòng năng lượng động phòng ngự tưởng trạng thái cùng mê vụ chỗ sâu biến hóa rất nhỏ thanh âm của nàng thông qua máy truyền tin rõ ràng đem các nơi tình huống hồi báo cho lục nhiên chính diện áp lực tiếp tục tả hữu sau ba mặt không khác thường sinh mệnh năng lượng ba động mê vụ nồng độ ổn định tạm thời chưa có mới tăng u hiếp loại hình phát hiện tiếp tục giám thị bẹ gỗ phía trước phòng ngự khẳng định là vạn vô nhất thất hậu phương cũng có xịu xịu tọa trấn không ra được yêu thiêu thân quái vật tiến công cứ như vậy bị ngăn cản tại b ẹ gỗ bên ngoài không cách nào tới gần một bước chiến đấu ngay tại cái này lôi đình nọ pháo oanh minh đao kiếm xe rách huyết nhục tiếng vang hải phệ quỷ gầm thét cùng quái vật im ắ n g tấn công bên trong kéo dài suốt cả đêm đương vương đông biển trời trô va chạm rốt cục nổi lên một k i a ngân mạch sắc k i a sền sệt như mực nước biển bắt đầu rút đi q u ỷ dị ă m trầm tràn ngập màu nâu tím mê vụ như là thủy t r i ề u xuống lạng yên tiêu tán làm cho người buồn nôn mục nát khí tức cùng trong đầu điên cùng nói nhỏ cũng như chưa hề xuất hiện qua biến mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi gió biển lôi cuốn lấy khói lửa cùng khét lẹt thổi lất phất vừa mới kinh lịch một đêm ác chiến bẹ gỗ p h o n g ngự ngoài tường hải phệ quỷ nhóm chính trầm mặc dọn dẹp trôi nổi quái vật hải cốt dùng nặng nề g h câu t r ả o đưa chúng nó kéo cách bẹ gỗ phạm vi thả vào rút đi s ệ n sệt dần dần khôi phục xanh thảm nước biển c h ỗ sâu trong không khí tràn ngập đại chiến sau t ố c s á t cùng không dễ dàng phát rất lỏng trên mặt biển chỉ còn lại trôi nổi cháy đen hải cốt đứt gây súc tu vỡ vụ giáp sắc cùng đại lượng bị điện giật thành than cốc quái vật thi thể đều như nói đêm qua chiến đấu thảm liệt những n à y hải cốt tại nắng sớm bên trong lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc nọ pháo vụ vụ vụ hải phệ quỷ bọn thủ vệ vẫn như cũ cảnh giác dò xét phòng ngự trong tường bên ngoài nhưng căng cứng cơ bắp đã b u n g lòng rất nhiều quái vật đã theo mê vụ lui về chỉ là chẳng biết lúc nào sẽ còn lần nữa đ ộ t kích lục nhiên đứng tại phòng ngự sau tường nhìn chằm chằm phía ngoài mặt biển nấu một đêm nhưng không có cảm thấy chút nào mỏi mệt phi nguyệt thu đao vào vỏ lưới đao bên trên lưu lại máu đen tại nắng sớm hạ hiện ra đỏ sầm quang trạch chủ nhân quái vật đã lui về phi nguyệt trở lại lục nhiên bên người chủ nhân đi về nghỉ ngơi đi nơi này từ phi nguyệt nhìn chằm chằm lục nhiên lắc đầu còn không được tiếp xuống liền muốn mặt đối thiên thai còn không phải lúc nghỉ ngơi. nhìn về phía một bên ạ cơ c tiếp tục bảo trì c á n h giới ạ cơ c lên tiếng mang theo hải phệ quỷ bắt đầu quét dọn chiến trường điểm tiểu nhiễm cũng nhẹ cả từng trở lại lục nhiên bên người mặc dù trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính điểm xám nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ nhỏ tay nắm lấy lục nhiên cánh tay hưng phấn nói ra lục nhiên các ca, ca chúng ta thắng lục nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng đúng vậy à bất quá thiên thai còn chưa có bắt đầu chúng ta còn phải tiếp tục cố gắng điểm tiểu nhiễm lộ ra một cái đẹp mắt tiểu dung đáng yêu răng mẹo như ẩn như hiện tinh linh lăng cũng đi ra khoang điều khiển trên mặt có chút mỏi mệt h lăng. Nhiên nhiên lăng lên tiếng cũng không cảm già muộm có chút bãi quay người đi hướng về tự hết thể tựa hồ chính trở về quỹ đạo nhưng lục nhiên trong lòng lại trĩu nặng không có chút nào nhẹ nhõm hắn đứng đang chỉ huy trên đài cao ánh mắt xuyên thấu dần dần sáng tỏ thần hy phản phất đã thấy kêu màu nâu tím mê vụ lần nữa quần quận cảnh tượng Đúng lúc này, lục nhiên trong sương m h i bắt đầu xuất hiện đại lượng bị vượt sâu lực lượng vạn vẹo sinh vật biển hình thái tỉ thí dò xét tính công kích càng thêm dữ tợn đáng sợ càng nguy hiểm hơn chính là mê vụ bản thân bắt đầu ngưng tụ ra đáng nhìn hóa vạn vẹo huyến tượng những ngày huyến tượng cũng không phải là thực thể lại tới có được đem giai ầ n n g ư ờ tinh thần trong trầm tại tận hãi điên i cưỡng luân cùng cuồng năng lực. g ép kéo vào đó, vô đó, sợ cùng cùng đoạn thứ hai nhiều sóng thủy triều từ s á c trong x ư ơ n g mù nói nhỏ âm thanh trở nên càng thêm rõ ràng bén h ọ n lực lượng đủ để ngưng kết thành ngắn ngủi tinh thần sóng xung kích bị xung kích sóng đánh chúng người đem đầu đau mất nước tinh thần hoảng hốt thậm chí tạm thời mất đi năng lực hành động đồng thời xen x ệ p như đá dầu nước biển đem triệt để sôi trào từ đó hiện hiện số lượng càng nhiều bị vượt sâu lực lượng chiều sâu cường hóa vặn vẹo sinh vật biển bọn chúng không còn là quân lính tàn mạ mà là tại mê vụ điều khiển bắt đầu có tổ chức địa điên cuồng tiến công bẹ gỗ giai đoạn thứ ba thâm hầu diễn dị tất cả nói nhỏ h u y ê n tượng sẽ bỗng nhiên đình chỉ thế giới lâm vào tĩnh mịch nhưng cái này tĩnh mịch là hủy diện khúc nhạc dạo nồng vụ chỗ sâu đem có khó nói lên lời sinh vật đáng sợ giáng lâm tồn tại bản thân tức là thai ách hệ thống thanh n â m yên tĩnh lại như là chưa hề xuất hiện qua nhưng này phần băng lanh tình báo lại như là trầm trọng nhất k h ố i trì đặt ở lục nhiên trong lòng lông mày của h ắ n khóa càng c h ặ t hơn chủ nhân phi n g u y ệ t bén nhạy phát giác được lục nhiên khí tức biến hóa đó là một loại so đen qua đối mặt quái vật chiều lúc càng thâm trầm ngưng trọng lăng cũng chạy tới không có nghỉ ngơi bao lâu nàng thanh lục nhiên tiên sinh cảm giác của ta cũng nói cho ta vùng biển này bình tĩnh chỉ là giả tượng chỗ càng sâu hải lưu trở nên nóng n ả y hỗn loạn như cùng ở tại sợ h ã i chạy trốn ta có thể nghe đến trong biển sinh linh đều đang l i ề u mạng hướng càng sâu càng thêm đen ngầm dính biển tiềm ẩn phảng phất có cái gì làm chúng nó linh hồn đều vì đó run dày đổ vật đang thức tỉnh ngay tại nổi lên lục nhiên hít sâu một hơi đem trong đầu kia phần dọa người tình báo cùng lăng tại sao lại có kia tràn ngập dự cảm bất tưởng rõ ràng thuật lại cho bên người ba vị hạch tâm thành viên điềm tiểu nhiễm ngay xong khuôn mặt nhỏ cũng căng thẳng vô ý thức nắm chặt trong tay hắc kiếm so tối h ô n qua những quái vật kia còn lợi hại hơn còn có có thể đem người kéo vào huyễn tượng mê vụ nghe thật là tà môn lang lục nhiên ánh mắt chuyển hướng tinh linh ngự a khí mang theo bức thiết chứng thực cảm giác của ngươi nhạy bén nhất có thể dự đoán ra kia nói nhỏ ăn mòn giai đoạn thứ nhất đại khái khi nào d á n g lâm sao lang hai mắt nhắm lại lông mi thật dài tại nắng sớm bên trong bỏ ra nhàn nhạt, nhạt bóng ma nàng mảnh khảnh đầu ngón tay vô ý thức vệ động lên quanh thân tản mát ra nhu hòa xanh biết vầng sáng cùng mảnh này sao động bất an biện cả tiến hành im ắng đối thoại một lát sau nàng mở mắt ra cặp kia p h ẳ n phất tần chứa r thanh âm linh hoạt kỳ hảo h á cám lần nữa bao phủ mặt b i ể n thời điểm ước chừng tại d ạ n g sáng t r ư ơ n g một trăm năm mươi tám tổn hại điện cao thế kích pháo đài t r ư ơ n g một trăm năm mươi tám tổn hại điện cao thế kích pháo đài d ạ n g sáng lục nhiên thấp giọng lặp lại ánh mắt sắp bén cùng ta dự đoán trên l ệ n h thời gian không nhiều nói cách khác chúng ta còn có suốt cả ngày đến chuẩn bị hắn manh xoay người ánh mắt đảo qua ngay tại thanh lý chiến trường nhưng vẫn như c ũ duy trì cảnh giác hải vệ quỷ thủ vệ đảo qua nơi xa bận rộn hầu gái cùng g i n g cái hải vệ quỷ cuối cùng trở xuống đến bên người ba vị đồng bạn trên thân lần này thiên thai cùng lần trước hoàn toàn khác biệt lần trước thiên thai chúng ta chủ yếu đối kháng là ác liệt hoàn cảnh cùng sau cùng quái vật tụ quần mà lần này hắn dừng một chút trong đầu hiện lên kia có thể đem người tinh thần kéo vào huyễn tượng mê vụ kia đủ để cho người đánh mất chiến lược tinh thần di lên cùng kia giấu ở mê vụ chỗ sâu giữ kín như bưng sinh vật đáng sợ khẳng định so với một lần trước thiên thai càng thêm gian nan vẹn vẹn tối hôm qua thăm dò tính tiến công cũng đủ để cho tuyệt đại đa số bẹ gỗ lâm vào khổ chiến thậm chí hủy diệt kia vẫn chỉ là chút không có, có trí tuệ chỉ dựa vào bản năng xung kích phá hôi chân chính kinh khủng là kia sương mù nội bộ đến tột cùng là cái gì dù ai cũng không cách nào biết được. lục nhiên biết rõ thời gian cấp bách thiên hai bóng ma như là trên biển đồng vụ đẻ xuống hắn đã không còn mảy may trần trờ lập tức bắt đầu ra cố b ẻ gỗ cái này thành lũy cuối cùng phi nguyệt tiểu nhiễm hắn ngự tốc nhanh chóng mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán trong kho hàng trồng chất vật tư dương lập tức dẫn người toàn bộ mở ra bản vẽ phòng ngự vật phẩm bất kỳ vật hữu dụng gì ưu tiên tìm ra minh bạch phi nguyệt lưu loát tướng thanh kéo còn có chút ngây thơ điểm tiểu nhiễm liền đi ra ngoài kêu gọi phụ cận hầu gái cùng nhau đi tới nhà kho biết rõ giờ phút này mỗi một phần lực lượng đều liên quan đến sinh tồn lăng lục nhiên chuyển hướng yên tĩnh đứng hầu tinh linh t h i ể u nữ khu vực hạch tâm an toàn cực kỳ trọng yếu ngươi khói mê cây hiện tại chính là tốt nhất bình t h ư a nếu g n có thể ở chung quanh trồng một chút tận khả năng thúc đẩy sinh trưởng lăng khẽ b ư ớ c c ằ m không linh con ngươi c h ấ p động giao cho ta nàng quay người đi hướng dự lưu trồng khu vực hai tay đã nổi lên nhàn nhạt xanh biết vầng sáng cùng nơi hẻo lánh gốc kia sinh cơ bừng bừng nhỏ khói mê cây sinh ra c ộ n minh mới mầm non chính phá đất mà lên tàn mắt ra mang theo yếu ớt gây hảo ảnh khí tức sương ngủ bẹ gỗ phía dưới dù cho không có thổ những địa phương mới mầm non cũng bắt đầu phá đất mà lên bọn chúng phiến lá tản ra nhàn nhạt t ì n h quang vừa nhìn liền biết không phải phổ thông thực vật những n à y khói mê cây sẽ thành bẹ gỗ khu vực hạch tâm đạo thứ nhất phòng tuyến bọn chúng x ư ơ n g mù có thể mê hoặc đ ị c h nhân bảo hộ đám người khỏi bị tinh thần công kích lục nhiên ở một bên nhìn xem khói mê cây bình t h ư ớ n g cực kỳ trọng yếu nhất là tại đối mặt sắp đến thiên thai lúc những n à y khói mê cây không chỉ có thể mê hoặc đ ị c h nhân tại lăng thôi động hạ còn có thể phát huy ngăn cản địch nhân tác dụng là bọn hắn không thể thiếu lực lượng phòng ngự vất vả nhanh đi về nghỉ ngơi đi đêm nay còn cần trợ giút của ngươi lăng k ẽ g rời đi nguyên đ ị a an bài thỏa đáng lục nhiên cũng trở về đến trong biệt thự cấp tốc gọi ra màn sáng ngón tay tại giao dịch kênh bên trên nhanh chóng hoạt động ánh mắt tại phức tạp vật phẩm trong tin tức tìm kiếm lấy có thể dùng đến vật phẩm còn cần càng nhiều phòng ngự vật phẩm cùng b ả n vẽ lục nhiên tự nhủ lần này thiên thai xa so với lần trước muốn nguy hiểm được nhiều nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới được màn sáng bên trên các loại vật phẩm tin tức phi tốc hiện lên ngón tay của hắn tại màn sáng bên trên nhanh chóng hoạt động thỉnh thoảng ấn mở một chút nhìn vật phẩm hữu dụng cẩn thận xem xét thuộc tính cùng công dụng đi săn cảm ấy c lục nhiên một vừa tra xét một bên đem những ngày vật phẩm hữu dụng r a nhập mua x ă m xe chủ nhân chúng ta về đến rồi phi nguyệt thanh â m từ biệt thự ngoài cửa chuyển đến ngay sau đó biệt thự đại môn liền bị lấy ra phi nguyệt cùng điểm tiểu nhiễm mang theo mấy tên sách cái dương hầu gái trở về tìm được không ít vật hữu dụng mà lại tiểu nhiễm mang trên mặt hưng phấn đỏ h n g trong tay gấp xiết chặt hai tấm hiện ra ánh sáng nhạt bản vẽ hiến vật quý giống như đưa tới lục nhiên trước mặt lục nhiên các ca xem chúng ta lái đến cái gì lục nhiên tiếp nhận bản vẽ ánh mắt đảo qua tờ thứ nhất ánh mắt bỗng nhiên sáng lên dạng đơn giản hồ quang điện v lập tức đem bản đồ giấy gần sắt màn sáng tiến hành kiểm tra màn sáng bên trên hiện ra nói rõ chi tiết Dạng đơn giản hồ quang điện vấp t á c đồ giấy nhưng nhanh chóng bố trí trang bị bao hàm hai cái mang gai nhọn nền móng dùng cho cố định mặt đất bong tàu cùng một đầu cường độ cao nhưng có dối kéo căng dẫn điện sởi hợp kim bố trí tại đường đi phía trên bổ sung năng lượng sau kích hoạt phát động lúc phóng thích cường lực hồ quang điện gồm cả trượt chân cùng điện giật song trọng hiệu quả đồ tốt lục nhiên nhịn không được tàn nói quái vật công kích phải qua đường trên trôn mấy đầu cái đồ chơi này đủ bọn chúng uống một bình bổ sung năng lượng liền có thể dùng thu lục nhiên đem bản đồ giấy gần sát màn sáng cẩn thận xem xét tin tức cặt kẽ màn sáng bên trên bản vẽ mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ ràng loại trang bị này không chỉ có bố trí thuận tiện mà lại hiệu quả rõ rệt một khi quái vật phát động cường đại hồ quang điện không chỉ có thể đem nó đánh bại còn có thể tạo thành kéo dài điện giật tổn thương quả thực là phòng ngự chiến bên trong lợi khí lục nhiên càng xem càng cảm thấy hài lòng có n ó phòng ngự của chúng ta năng lực đem tăng cường rất nhiều lại nhìn tấm thứ hai bản vẽ điện giật bắt thu kẹp bản vẽ nói rõ cũng rất rõ ràng cơ sở cấu tạo cùng loại truyền thống bắt thu kẹp nhưng tổng thể điện lực mua bắt được mục tiêu sau ngoài định mức thực hiện điện giật hiệu quả đối trí lực không cao quái vật hiệu quả nổi bật không tệ đối phó những cái kia không có đầu vóc ra hỏa phù hợp lục nhiên đem hai tờ bản vẽ cẩn thận bất kỹ đây đều là tạo dựng mạng lưới phòng ngự mấu chốt bộ phận trong lòng của hắn đã có kế hoạch những bản vẽ này đem tại sắp đến thiên thai bên trong phát huy tác dụng trọng yếu đang chờ tán dương hai nữ vài câu lục nhiên ánh mắt lại bị giao dịch kênh một đầu vừa soát tin tức mới tóm trả lấy ngón tay của hắn như bay cấp tốc hoàn thành giao dịch thao tác quang mang l o i lên một cái quái vật khổng lồ loảng x o n nhất thanh nện ở khoang trên đất tr thứ này lộ ra mười p h ầ n cũ nát giống như là một đ à i từ tàn khốc trên chiến trường lui ra tới hải cốt nặng nề g đặc trùng hợp kim thân pháo là nó kinh lịch bằng chứng giữ tợn vết cắt trải rộng bên ngoài thân hãm sâu cái hố nhỏ nói trọng kích cẳng có vài chỗ bị khủng bố nhiệt độ cao nóng chạy sau lại mạnh mẽ làm lạnh ngưng kết vặn vẹo vết tích như là xấu xí vết xẹo ưu súng nền móng rõ ràng biến hình liên tiếp thân pháo xoay tròn chỗ khớp nối càng là có thể nhìn thấy đứt gây giông cây dẫn đến toàn bộ thân pháo vai tả lục nhiên thử nhẹ nhàng đầy lập tức phát ra rợn người cắt tiếng ma sát a nhìn xem đột nhiên xuất hiện đồ vật, nhìn đã không thể dùng ai lục nhiên gãi gãi đầu vừa mới nhìn đến điện giật pháo đài bốn chữ liền vô ý thức tiến hành giao dịch không nghĩ tới lại là cái hư hao s ắ c thực không cách nào sử dụng lục nhiên nghiên cứu một vòng phát hiện đồ vật s ắ c thực hư hại bất quá tại công xưởng bên trong hẳn là có thể sửa một chút đ i ề m tiểu nhiễm méo một chút cái đầu nhỏ đ ề u bộ rắn g này thật có thể xây xong sao không thử một chút làm sao biết đâu lục nhiên cười hát, hát nói mặc dù bây giờ c ũ n á t nhưng thoạt nhìn là cái rất mạnh mẽ vũ khí nếu có thể chữa trị tốt nói không chừng còn có thể mang đến kinh hỉ đâu bố trí cảm ấy chương một trăm năm mươi chín bố trí cảm ấy lục nhiên ôm cái này đại đông tây đi qua một đoạn đường tổn hại điện cao thế kích pháo đài tổn hại càng thêm nghiêm trọng điện cao thế cung máy phát xạ bộ phận cơ hồ i hoàn toàn bại lộ vốn nên nên nóng ánh sáng long lanh tập trung tinh đám vỡ vụn hơn phân nửa c u ố n quanh trên đó siêu dẫn cuộn dây nhiều chỗ cháy đen đứt gãy trần c h u ỗ i dây dẫn như là sắp chết thần kinh thỉnh thoảng đ ô n đốp nổ lên nguy hiểm điện hỏa hoa mấy cây thô to năng lượng truyền đường ống cũng hư hại tư tư ra bên ngoài bốc lên màu làm nhạt quỷ dị hơi khói bàng điều khiển càng là vô cùng thảm m chỉ còn lại mấy ngọn đại biểu cho trục chặt màu đỏ đèn chỉ thị tại không quy luật loại ra cái này điềm tiểu nhiễm trừng mắt nhìn thật còn có thể dùng sao lục nhiên tóc mày vòng quanh cái này đóng sắt vụ n dạo qua một vòng lắc đầu hiện tại chính là khối phế liệu lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa trị thử một chút đi công xưởng chữa trị năng lực rất mạnh nói không chừng có thể xây xong lục nhiên đem trong n g ự c đại đông tây thả đang làm việc trên đài chậm rãi hấp thụ đến trung ương vạn có thể làm việc trên đài bàn làm việc mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt l a n quang đã khởi động kiểm t r a đến nhưng chữa trị vật phẩm điện cao thế kích pháo đài nghiêm trọng tổn hại chữa trị tài liệu cần thiết tinh văn cương tỏi ít năm mươi thâm hải chấm ngân ít ba mươi dung hỏa tinh hạch ít một ư ơ i tiêu chuẩn dây dẫn ít một trăm l i n vật liệu sung túc phải trăng chữa trị lục nhiên ánh mắt cấp tốc đảo qua hệ thống nhắc nhở trong mắt lóe lên kinh hỉ biểu hiện có thể chữa trị mà lại vật liệu sung túc vậy thì dễ l à m rồi chữa trị lục nhiên không chút do dự xác nhận ông bàn làm việc b ộ c phát ra trước nay chưa từng có mãnh liệt lang quang đem toàn bộ pháo đài hài cốt bao k h u a đi vào lang quang như là một tầng vô hình vòng bảo hộ đem pháo đài chăm chú vây quanh mắt trần có thể thấy những cái kia vạn mẹo kim loại tại lực lượng vô hình hạ bị đ ứ c gãy khớp nối một lần nữa dung tiếp cháy đen cuộn dây bị thay thế vỡ vụn tinh đám như là thời gian đảo lưu nặng mới ngưng tụ tiếng gõ sát trói hai cùng điện hỏa hoa cấp tốc biến mất thay vào đó là trầm thấp ổn định năng lượng vụ vụ toàn bộ công xưởng bên trong tràn đầy năng lượng lưu động phản phất mỗi một cái góc đều bị cái này năng lượng cường đại chỗ tràn ngập Sau Lan Quang Thu Liễm. Hiện ra tòa cao Thu một Liễm. mắt mọi người đã một lát, tại trước thế là lên Hiện người hẳn điện kích rực rỡ đã cho thấy các loại tham số cùng trạng thái lục nhiên tiến lên thao tác bảng trên mặt lộ ra h à i lòng t h ầ n sắc đồ tốt cùng trong trò chơi có thể tùy ý bố trí thu về tự động tìm địch công kích hắn ấn mở công kích hình thức t u y ể n hạng hết thể có hai loại hình thức thường quy điện giật đạn tiết kiệm điện còn có một cái điện giật đạn pháo uy lực tạm thời không cách nào biết được nhưng hao tổn điện năng lực có chút lớn hao tổn điện quá nhanh là phiên phức lục nhiên tự đ ủ hắn chân mày hơi nhữ lại bất quá còn tốt vẽ gỗ bên trên vật liệu nhiều lập tức tái tạo một tòa phát điện bằng sức nước thiết bị chuyên môn cho nó cung cấp năng lượng hắn điều ra phát điện b đem cung cấp điện cũng giải quyết về sau lục nhiên ánh mắt nhìn về phía bẹ gỗ phía trước nhất tia phiến khoáng đặt bong tàu khu vực nơi đó là quái vật đổ bộ tuyến đầu hắn suy nghĩ một chút trong lòng đã có kế hoạch chỉ có thể đem nó đặt ở tuyến ngoài cùng lục nhiên tự đ ủ trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định nơi đó là quái vật đổ bộ tuyến đầu để nó thỏa thích phát huy h ỏ ạ lực cũng miễn cho ngộ thương đến chính chúng ta người chủ ý đã định lục nhiên cấp tốc chỉ huy hải vệ quỷ bọn thủ vệ đem điện cao thế kích pháo đài lắp đặt đến bẹ gỗ tuyến ngoài cùng bong tàu bên trên pháo đài như là sắt thép như cự thú đứng sừng sững ở đó hoặc lục nhiên trong lòng hơi định nhưng đây chỉ là phòng ngự ghép hình một góc thiên thai tiếp cận hắn không dám có chút lời biếng lập tức đầu nhập tiếp theo hạng công việc bố trí lưới điện cùng cái khác c ả m ấy nhìn qua bây giờ quy mô khổng lồ sắt thép thành lũy lục nhiên lông mạy cao lại diện tích quá lớn dù cho áp dụng vây ba thiếu một sách lược nghĩ bảo đảm mặt khác ba mặt phòng ngự tưởng vững như thành đồng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản hắn không dám đem tiền đặt cược toàn ép ở chính diện hỏa lực cùng chủ lực bên trên cạm ấy nhất định phải trải rộng chỗ có khả năng yếu kém điểm lục nhiên quyết định thật nhanh cấp tốc điều ra giảm đơn giản hồ quang điện vấp tắc cùng điện giật bắt các nàng cũng minh bạch những cạm bẫy này chính là bọn hắn phòng ngự mấu chốt lục nhiên mang theo một đội nhân thủ đi vào bẻ gỗ bên trái phòng ngự tường phụ cận nơi này bong tàu khe hở cùng thông đạo cửa vào là quái vật dễ dàng nhất đột phá địa phương nhất định phải trọng điểm bố trí nơi này nơi này còn có nơi này lục nhiên chỉ vào bong tàu mấy cái vị trí then chốt ngón tay trong không khí vạch ra từng đạo quy tích đem dạng đơn giản hồ quang điện vấp tắc trôn thiết lập tại những địa phương này bảo đảm quái vật một khi phát động liền sẽ bị điện giật cung đánh bại sau lưng một đội người lập tức hành động đem hồ quang điện vấp tắc nền móng cố định trên bong thuyền tại kết nối vào nguồn điện lục nhiên ca ca, nơi này khe hở có chút hẹp không biết có thể hay không có hiệu lực không có vấn đề tiểu nhiễm lục nhiên xích lại gần nhìn một chút những n à y hồ quang điện vấp tắc lạ nhưng có thể công việc bình thường chỉ chốc lát sau mấy đạo hồ quang điện vấp t á c đã thành công trôn thiết lập tại bong tàu khe hở bên trong chỉ để lại nhàn nhạt hình quang cho thấy bọn chúng tồn tại nơi này cũng bố trí xong một bên khác phi nguyệt thanh âm cũng chuyển tới lục nhưng qua đi dò xét một lần bảo đảm không có bỏ sót bố trí xong hồ quang điện vấp t á c bắt đầu điện giật bắt thú kẹp bố trí điện giật bắt thú kẹp thì giấu ở bóng ma nơi hẻo lánh cùng không dễ dàng phát giác chống ngặt mở ra băng l á n h kim loại giam n a n điện giật bắt thú kẹp muốn so dạng đơn giản hồ quang điện vấp tắc lại càng dễ bố trí chẳng mấy chốc liền bố trí xong bố tr nơi này phòng ngự tương đối yếu kém nhất định phải an bài chuyên gia đóng g i ữ x ỉ u x ỉ u suốt ngày chỉ biết là đi ngủ ngẫu nhiên tỉnh lại mấy lần cũng là chuyển sang nơi khác ngủ tiếp nhiệm vụ của các ngươi chính là con mắt cùng lỗ thai lục n h i ê n đối những n à y tương đối hình thể nhỏ bé lại giác quan nhạy cảm giống cái hải v ệ quỷ trầm giọng nói phát hiện bất cứ dị thường nào lập tức dùng các ngươi sắc nhọn nhất thanh âm cảnh báo đem x ỉ u x ỉ u tỉnh lại thanh âm chính là còi báo động hiểu chưa giống cái hải v ệ quỷ nhóm nhao nhao gật đầu biểu thị linh mệnh các nàng mặc dù hình thể nhỏ bé nhưng giác quan nhạy cảm là tốt nhất lính gác tại dự thiết chiến trường chính, chính diện phòng l đến h thì i n cạm bấy trít lúc ộ ra k h cuối cùng một đạo cạm bẫy gai nhọn nền móng bị gõ nhập bông tàu thời gian đã lặng yên trượt hướng giữa trưa hừng ngực ánh nắng nướng kim loại bông tàu trong không khí tràn ngập mưa gió sắp đến thần trương lục nhiên lau mồ hôi chán biết càng thời khắc m ấ u chốt đến nhân viên bố trí thiên hai một khi giáng lâm bình tĩnh như trước sinh hoạt đem triệt để đánh vỡ như thế nào để thành lũy đang kéo dài công kích đến hiệu suất cao vận chuyển nhân viên an bài cực kỳ trọng yếu lục nhiên cùng phi n g u y ệ t tiểu nhiễm lăng nhanh c h ó n g thương nghị quyết định cuối cùng phương án rất nhanh b ẹ gỗ khu hạch tâm chỗ có thành viên nhân loại tinh linh hải phệ quỷ thủ vệ hầu gái đều tập kết lục nhiên đứng tại chỗ cao ánh mắt đảo qua mỗi một khuôn mặt bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh đầu tiên là giống cái hải p ệ quỷ lục nhiên đầu tiên nhìn về phía những cái tia đảm nhiệm cảnh giới d ô n g cái hải phệ quỷ trừ cảnh giới tổ tiếp tục đóng giữ riêng phần mình chạm canh các vị cần phải bảo đảm tin tức truyền lại thông suốt bên ngoài còn lại chia làm hai đội hậu cần một đội phụ trách chiến đấu trong lúc đó đồ ăn cùng nước c ù n g ứng tiền tuyến chiến sĩ không cách nào rút về nghỉ ngơi các người muốn đem tiếp tế kịp thời đưa đến trong tay bọn họ lục nhiên ánh mắt đảo qua mỗi một cái d ô n g cái hải phệ quỷ hậu cần hai đội phụ trách đạn dược chuẩn bị dùng vũ khí cặm ấy giản dị túi chữa bệnh chờ vật liệu truyền vợt bảo đảm tiền tuyến cần thiết một khác không thể đến trễ g i n g cái hải phệ quỷ hải vệ quỷ thủ vệ lục nhiên ánh mắt chuyển hướng chủ lực chiến đoàn à cờ đứng tại phía trước nhất k h í tức hung hãn tinh hồng mắt kép lóe ra h à n g quang các ngươi chia làm ba đội trận chiến đầu tiên đấu đội từ hà cờ thống lĩnh làm đám đầu tiên nên địch chủ lực đứng bước ngoái vật đợt tấn công thứ nhất à cờ nghe được vương phân phó lúc này đi về phía trước ra một bước gào thét đáp ứng t h a n h âm bên trong lộ ra hưng phấn cùng sắc ý thứ hai chiến đấu đội phi nguyện thống lĩnh lục nhiên ánh mắt chuyển hướng bên người phi nguyện làm thứ hai chiến đấu đội tùy thời chuẩn bị thay phiên đội thứ nhất hoặc đầu nhập mấu chốt khu vực tăng cường phòng ngự ph thứ ba đội cơ động tiểu nhiệm thống lĩnh lục nhiên ánh mắt chuyển hướng điểm tiểu n h i ệ m khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên còn có chút ít khẩn trương nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn nhân số tinh giản nhưng cần phải là tốc độ phản ứng nhanh nhất chiến sĩ nhiệm vụ của các ngươi là toàn b ẹ gỗ phạm vi trợ r ú t chỗ nào xuất hiện tình hình nguy hiểm chỗ nào bị đột phá các ngươi chính là dập tắt nguy cơ đ a o nhọn cần phải trước tiên đổi u tới điểm tiểu n h i ệ m hít sâu một hơi cảm giác được trách nhiệm trên bay nắm chặt nắm tay nhỏ mở miệng m i n ạ c h lục nhiên các a cuối cùng lục nhiên nhìn về phía đám kia khẩn trương nhưng cố gắng thẳng lưng đám nữ b u ộ ngự khí của h phụ trách khu vực hạ t â m chiếu cố tốt chúng ta bốn người bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày đồng thời mật thiết chú ý khu hoạch tâm tình huống xung quanh các ngươi không phải chiến sĩ không cần ra tiền tuyến bảo vệ tốt hậu phương bảo hộ chúng ta nhu cầu cơ bản chính là lớn nhất c ô n g hiến khu hoạch tâm an toàn trọng yếu giống vậy phát hiện bất cứ gì tượng nào lập tức báo cáo minh bạch chủ nhân đám nữ bộc tề thanh đáp mỗi người đều biết thời khắc này thời gian liền là sinh mệnh mệnh lệnh rõ ràng hạ đạt như là tinh vi bánh răng bắt đầu cắn vào vận chuyển giống cái hải p ệ quỷ chạy về phía riêng phần mình cảnh giới điểm hoặc hậu cần cương vị giống được hải vệ quỷ tại á cờ phi n g u y ệ t tiểu nhiễm dẫn đầu dưới cấp tốc tập kết thành đội ma luyện nanh bớt đám nữ buộc cũng hành động bắt đầu vì sắp đến dài rằng giặc chiến đấu chuẩn bị thức ăn và nước mát toàn bộ bẹ gỗ thành lũy như là kéo căng dây cùng tại giữa trưa mặt trời đã khuất t à n mát ra lệnh thấu xương sát phạt chi khí lạc trở lấy thiên thai cùng quái vật giáng lông thời gian tại đè nén trong khi chờ đợi l ạ g yên trôi qua p h ả n phất ngay cả thời gian bản thân đều bị mảnh này tĩnh mịch hải vực thốt vệ bẹ gỗ bên trên mỗi người đều lâm vào khẩn trương trong trầm mặc chỉ có ngẫu nhiên tiếng hít thở cùng hít hải vực lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch tiến tĩnh ngay cả ngày bình thường không bao giờ ngừng nghỉ sóng biển đều phản phất ní thở không dám phát ra một tia tiếng vang loại này i ê n tĩnh để cho người ta không rét mà run trước bao t á p tiến tĩnh biểu thị sắp đến tai nạn bầu trời bị một tầng nặng nề màu xám trắng tầng mây bao phủ phản phất một khối to lớn màu xám màn sân khấu đem toàn bộ thế giới đều bao phủ tại một mảnh vẻ lo lắng bên trong không khí sền sệt đến như là ngưng k ế t dầu trơn mỗi một lần hô hấp đều mang nặng n ề b ấ tan ngay cả không khí đều tại kháng cự mọi người hô hấp lục nhiên đứng tại dựng chỉ huy trên đài cao Chăm c h ú n h ì n n phía g o à i mặt b i ể n lần này thiền thai xa s o với l ầ n trước mắt u ố n n chăm i chú n nhìn nhất chằm đ chằm i chiêu c h kia n hát không cám liền ra đất, bị -cám thôn vệ. Chầm chầm phiến c vầng hết h t t i sáng hắn biết cái này không chỉ có là bọn hắn buồn sáng càng là bọn hắn hy vọng một loại áp lực vô hình trĩu nặng đặt ở mỗi người trong lòng ngay cả chậm chạp nhất hải phệ quỷ đều có vẻ hơi nôn nóng thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tê minh bọn chúng tinh hồng mắt kép lấp lóe trong bóng tối lấy hạt quang loại này nôn nóng không chỉ là đối hắc cám sợ hãi càng là đối v ơ i sắp đến thiên thai dự cảm đây là phong bạo trước k i ế n tĩnh là vực sâu sắp mở mắt ra điểm báo đ ư ờ n g b ẹ gỗ bên trên máy móc chuông kim đồng hồ lạnh như băng chỉ hướng dạng sáng khắc độ lúc đến rồi không có dấu hiệu nào đậm đặc như mực nước xám xương mù trắng từ bốn phương tám hướng mặt biển chống dâu hiện lên quần q u ầ lấy gầm th Kêu từng từng c thiên t hai giai đoạn thứ nhất đến rồi gần như đồng thời kia băng lãnh vô tình tuyên cáo tại tất cả người sống sót bên thai trực tiếp vang lên thiên hai giai đoạn thứ nhất bắt đầu nói nhỏ ăn mòn cũng là cùng một thời gian lục nhiên bên thai cũng chuyển tới hệ thống ban bố nhiệm vụ cùng lần trước thiên hai cần hắn an ổn vượt qua giai đoạn thứ nhất thiên hai lục nhiên ánh mắt đạo qua trận địa sẵn sàng đón quân địch hải vệ quỷ bọn thụ vệ trên người bọn chúng đều đeo từng mai từng mai tản ra nhu hòa bạch quang thủ hộ giả chi tâm hình thòi tinh thể giờ phút này những ngày tinh thể chính có chút rung động phóng xuất ra ổn định trường năng lượng như là vô hình tinh thần hậu thuẫn đem kia ý đồ chui vào náo hải tan giá ý chí quỷ dị nói nhỏ gắt gao ngăn cách bên ngoài tinh hồng mắt kép bên trong tuy có ngưng trọng nhưng không thấy hỗn loạn nồng vụ như nước thủy triều manh liệt n à o về phía bẹ gỗ lại tại khoảng cách bẹ gỗ biên giới mấy chục mét chỗ như là đụng phải lấp kín bức tường vô hình l a lộn phun trào cuối cùng đỉnh trệ xuống tới tạo thành một đạo cao vút trong mây ngăn cách thiên địa sàm trắng màn tường màn t màn tường bên ngoài là bốc lên hôn độn cùng tử vong giống tê giác ưng ngô cụt làm cho người dùng mình gào thét dít lên sền sệt n ú p nhích đâm thanh trong nháy mắt từ nồng vụ chỗ sâu bột phát vô số v ạ n vẹo bóng đen tại sương mù sau tường điên cùng nhuần áo lờ mờ mang theo khắc cốt á c ý chương một trăm sáu mươi mốt thiên thai giai đoạn thứ nhất nói nhỏ ăn mòn chương một trăm sáu mươi mốt thiên thai giai đoạn thứ nhất nói nhỏ ăn mòn sau một khắc đợt thứ nhất quái vật sẽ rách sương mù tường dẫn đầu sông ra là đám người quen thuộc các ngộng bị vực sâu lực lượng hoàn toàn méo mó sinh vật biển hình thể bành trướng mấy lần giáp sắc tăng sinh ra cốt t h ứ cùng s ừ n g nhọn nhiều s ó n g cự dài toàn thân bao trùm lấy c h ả y mù đất t i ệ t giáp hút bên trong nô ra mấy cái nút n í c h xúc tù quanh ngư nửa người dưới như là hư thối bắt thuộc cơ cốt chất liêm đ à o chân trước q u ỷ dị hôn h ọ c t h ể bọn chúng mang theo sinh vật biển đặc h ữ u tanh h ô i cùng được sâu mục nát khí thức như là v ỡ đêm à u đen t h ủ y t r i ề u gào thét nào về phía sắt thép thành lũy theo sát phía sau lại là càng làm cho người ta b u ồ n nôn khuôn mặt mới từ lơ mơ có thể thấy được xứng cá giáp sắc mạnh vơ thậu hình người tàn chi hư thối thi hài cùng tàn g a hôi thối ám tự sắc dịch nhẫn cỡ ép tụ hợp mà thành không chừng hình nước như là to lớn chậm chạp di động s ờ lạnh những nơi đi qua lưu lại c h ớ n nước sền sệt vết bẩn mặt ngoài thân thể không ngừng nâng lên bọc mủ lại vỡ tan tản mát ra c à n g n ồ n g n ặ c mùi hôi bọn chúng ngọc ngoại chảy xuôi mục tiêu đồng dạng là thôn vệ quang minh bẹ gỗ đến rồi chuẩn bị ninh địch lục nhiên hít sâu m ộ t hơi đè xuống bốc lên dịch vị trong mắt giấy lên băng lánh h ỏ a diễm trường thương chỉ phía xa phía trước phát ra nhất thanh dung khắp vân tiêu thanh âm tiếng la của hắn như là nhóm lửa ngòi nổ hòa tinh trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người đấu trí thưa ông điện cao thế kích pháo đài dẫn đầu phát ra hủy diệt gào thét u xuống đỉnh tập trung tinh đám trong nháy mắt buộc phát ra trói mắt xanh trắng q u a n mang một đạo t r ư ờ n g lớn bằng cánh tay thuần túy từ cùng bạo điện năng tạo thành nóng bỏng hồ q u a n điện như là xe rách bầu trời đem lôi đỉnh chi mâu lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bắn ra đứng mũi chịu xào làm ộ t đám hình thể khổng lồ nhiều sóng ngư q u á i thân thể của bọn chúng bao trùm lấy cứng rắn như sắt lân phiến cùng tăng sinh cốt giáp trong tay cơ khác biệt bộ dáng to lớn cốt chất liêm nào tạ ác con mắt lóe ra máu ánh sáng màu đỏ thiêu đốt lên đối với sinh mạng k á t vọng hướng phía bẹ gỗ phòng ngự tường lao đến vây anh chói mắt hồ quang điện từ phòng ngự trên tường ụ xuống bên trong b ắ n ra một đạo thiểm điện bạch phá h tám trực kích nhiều sóng ngư quái lồng ngực phốc phốc ẩm không có va chạm kịch liệt â m thanh chỉ có rợn người trong nháy mắt thành than â m thanh những cái kia giữ t ậ n ngư quái ngay cả kêu t h ả m cũng không kịp phát ra thân thể cao lớn trong nháy mắt cứng n ắ c cứng rắn như sắt lân phiến cùng tăng sinh cốt giáp tại nhiệt độ siêu cao độ điện năng trước mặt như là giấy trong nháy mắt bị xuyên thủng lồng ngực bị xuyên thủng ra một cái cháy đen bút khói lô lớn biên giới tổ chức bày biện ra pha lê hóa nóng ch mấy đạo thân thể như là bị rút sạch tất cả lực lượng t m vang rơi đập trên b o n g thuyền co q u ắ p mấy lần liền triệt để bất động chỉ có khói xanh lượn lờ từ cháy đen miệng vết thương dâng lên Vi lực chi khủng bố viễn siêu trước đó điện cao thế kích q u ậ n dây thậm chí ẩn ẩn tới gần phong bạo chi nhãn kia ủ y thiên diện điện một phát u y năng đối ẩn chứa vực sâu tiếng vọng quái vật cái này thuần t u y cùng bạo điện năng phảng phất thiên địch thật là lợi hại điềm tiểu nhiễm nhịn không được sợ hãi than nói nàng mắt to chừng đến căn tròn nghĩ không ra vật này chữa trị về sau vậy mà cường đại như vậy đây chỉ là bắt đầu lục nhiên trầ u súng khống chế tinh đám có chút chuyển động quang mang tính chất biến đổi tiếp theo phát xạ kích không còn là ngưng tụ lôi đ ỉ n h chi mâu mà lại như là thiên nữ tán hoa một đạo thô to hồ quang điện buộc rời đi máy phát xạ trong nháy mắt liền kịch liệt k h u y ế t tán ra đến hình thành một mảnh nhảy vọt lấp lóe cứ không ổn định điện tương khu vực hung hăng nện vào một đám vừa mới tuân ra mê vụ nước bùn quái cùng giáp sát loại quái vật ở giữa Vâng! Đôn đốt. điện đốt! mắt Ẩm! Chói đem bọn quái vật dữ tợn khuôn mặt chiếu dọi đến có thể thấy rõ ràng bị trực tiếp trúng đích một con nước v ù n quái như là bị đầu nhập lò luyện dầu trơn ám tử sắp dịch n h u n thân thể trong nháy mắt s ô i trào khí hóa phát ra suy suy kinh khủng tiếng vang cấu thành nó hư thối thi hài tại mạnh dòng điện hạ trực tiếp hóa thành cho bụi chỉ để lại một mảnh cháy đen c ặ t bã kia nguyên bản thân thể cao lớn tại điện năng trùng kích vào trong nháy mắt vỡ vụn phản phất chưa từng tồn tại nhưng đây chỉ là hạch tâm tổn thương càng trí mạng là kia không bị khống chế như cùng sống vật nhảy vọt hồ con điện ở mức gió biển quái vật trên thân chất mấy đạo vạn vẹo xanh trắng hồ quang điện giống như rắn độc từ chủ điện tương cầu bên trong điên cùng t h á t ra hung hăng cắn ở bên cạnh mấy cái nhiều sóng giáp sát loại cùng một cái khác nước bùn q u á i trên thân những n à y hồ quang điện trong không khí nhảy vọt phát ra tư tư tiếng vang rất nhanh liền khuếch tán đến hạ một cái quái vật trên thân tê giác bị liên lụy giáp sát loại quái vật cứng rắn giáp sát trong nháy mắt xuất hiện giống mạng đ ệ n cháy đen vết rách nội bộ tổ chức bị nương chín bốc lên khói trắng cứng ngắc tê liệt nó mắt kép trong nháy mắt đã mất đi quan mang thân thể tại hồ quang điện trùng kích và không ngừng run dậy cuối cùng vô lực có quắp ngã xuống đất. mà con kia nước bùn quái thì bị nhảy vọt hồ quang điện xé rách một khối lớn sền sệt thân thể phát ra i mắng phương diện tinh thần thống khổ d í t lên thân thể của nó tại hồ quang điện trùng kích vào run không ngừng dịch nhờn tại hồ quang điện tác dụng dưới trong nháy mắt khí hóa phát ra làm cho người buồn nôn mùi cháy khét toàn bộ công kích quái vật tiên phong bị chắc lần này điện giật đạn pháo ngạnh sinh sinh t h a n h không một mảnh trong không khí tràn ngập n ồ n g đậm ô rổ hẹn vị c ù n g rồ tê inốt cháy khét hôi thối làm cho người ngạt ở bọn quái vật thi thể trên bom thuyền chống chất hình thành một mảnh cháy đen phế tích tại quái vật thủy chiều s Những này bốn trí tỉ mị cạm ấy, ẩ t à dự trôn g b ó n ở đường đi bên trên hồ quang điện vấp tắc trong nháy mắt bị phát động hai đầu gai nhọn nền móng như là bắt thú kẹp bỗng nhiên bắn lên sắc bén hợp kim gai nhọn hung h ă n g xuyên vào nó tương đối yếu ớt k h ớ p nối chỗ nối tiếp kia hợp kim gai nhọn mặt ngoài lóe ra hà quang tựa như là lưỡi hái của tử thần trong nháy mắt xuyên thấu t i n h anh q u á i sắc ngoài cùng lúc đó kéo căng cường độ cao dẫn điện sợi hợp kim trong nháy mắt thông nhập đủ để d u n g kim đoạn sắt điện cao thế lưu kia dòng điện như cùng một cái vô hình cự long trong nháy mắt quán xuyên quái vật toàn thân Trưng trưng chiến, gô vẹ v kỳ thân thể của nó bị gai nhọn một mực cố định kinh khủng dòng điện trong nháy mắt chạy khắp toàn thân giáp sát khe hở toát ra khói xanh tinh m ị n chân đốt điên cuồng run r u dày tựa như bị đính tại ghế điện bên trên thủ phạm trong nháy mắt đã mất đi tất cả năng lực hành động chỉ có thể vô í c h cực khổ nguyên đ ị a n run r u dày v ô khói đây chính là hồ quang điện vấp t á c uy lực lục nhiên đối hồ quang điện vấp t á c uy lực phi thường hài lòng ngay lúc này v ẹ gỗ mặt khác ba mặt phòng ngự tường phương hướng cũng vang lên liên miên bất tuyệt lốp bốt điện giật âm thanh bố trí tại ngoài tường lưới điện bị che già mang mọc quái vật phát động xanh trắng điện không một ngoài vòng pháp luật đậm đặc như thực chất xám xương mù trắng như là móc ngược cứ bát gác gao bao phủ cả phiến hải vực đem sắt thép bẻ gỗ lẻ loi trơ trọi khốn ở trung ương ánh mắt bị áp suất đến cực hạn bẻ gỗ biên giới bên ngoài thế giới triệt để biến thành c u ầ n quẫn hỗn độn những cái kia giữ tợn quái vật phản phất cùng này quỷ dị mê vụ cộng sinh thân ảnh của bọn chúng tại sương mù bên tường duyên v ậ t mẹo lấp lóe lúc ẩn lúc hiện giống như quỷ mị thấy không rõ cụ thể hình dáng tướng mạo càng không cách nào phán đoán kia s á m trắng về sau đến cùng ẩn giấu nhiều ít khát máu nanh bớt cái này nồng vụ như là vực ư sâu mở ra miệng lớn chẳng biết lúc nào mới có thể khép kín đem mảnh này s á t lục chi điệu một lần nữa nôn người hồi ở giữa giống tê giác quái vật gào thép từ bốn phương tám hướng chuyển đến phản phất vĩnh vô chỉ cảnh bọn chúng không ngừng xé rách xương ngụ tường như là màu đen lùng huyết từ trong vết thương tuân ra trà đạp lấy đồng bạn cháy đen hải cốt tiếp tục đánh thẳng vào bẻ gỗ phòng tuyến lục nhiên đứng tại phòng ngự bên tường ánh mắt nhìn chằm chằm kia phiến s á m trắng m ê vụ điện cao thế kích pháo đài một khắc không ngừng gào t h é t xanh trắng hồ quang điện sáng lên như là xé tan bóng đêm lôi đ ỉ n h tri tiên trong n g á y mắt thanh không một mảnh hình quạt khu vực Bị trực tiếp chúng đích nhiều song quái vật, vô luận là hớt lên tăng sinh giáp xác cự vật vẫn là vung vầy xúc tu quánh ngư đều tại trói mắt điện quang bên trong thành h a n vỡ vụt mẹ vọt điện xà càng là điền c u ồ n g tướng ngược đem đến gần bị xui xẻo điện toàn thân run dậy tê liệt ngã xuống đất bố trí tại bẹ gỗ biên giới dạng đơn giản hồ quan g điện vấp tắc cũng phòng ngự lại những cái kia ý đồ từ khía cạnh quanh co đột phá phòng tuyến quái vật nồng vụ vẫn như cũ bao phủ vùng biển này như là một tầng v ĩ n h không tán đi màu xám màn tre bẹ gỗ bên trên ánh đèn ở trong x ư ơ n g mù lộ ra phá lệ y ế u ớt phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị hắc cám t hôn h ệ thời gian tại quái vật tiếp tục không ngừng trùng kích vào nhanh chóng sợi hợp kim đứt gãy phả ra khói xanh rơi là t ả trên đất những này nguyên bản bố trí tỉ mỉ c ả m ấy tại quái vật như thủy triều trùng k í c h vào dần dần đã mất đi tác dụng pháo đài hỏa lực mặc dù mánh nhưng đối mặt giống như nước thủy triều từ từng cái phương hướng nhất là không có phòng ngự tường chính diện v ọ t tới quái vật cuối cùng lực có chưa đến lục nhiên con mắt nhắm lại trong lòng cũng không khỏi có chút b ậ t tâm nhưng hắn rất mau đem loại tâm tình này ép xuống hắn biết mình không thể bồi dối hắn là trái tim tất cả mọi người linh trụ cột một khi hắn lộ ra một chút bất an toàn bộ phòng tiến sĩ khí đều sẽ chịu ảnh hưởng nọ pháo phóng lục nhiên thét ra lệnh như là băng truy đâm rách ồn ào náo động thanh âm ở trong x ư ơ n g mù q u e n quẩn rõ ràng mà hữu lực sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch hải phệ quỷ nọ các pháo thủ tại riêng phần mình tiểu đội trưởng gào thét dưới đông nhiên bóp vặt ông suy suy suy mấy đạo to như tay em bé chìm trọng nỗ t i ê n xé rách không khí mang theo chói hai d í t lên hung hăng xuyên vào những cái kia vừa mới đạp vào b ò n g tàu trong bảy quái vật tên nọ tốc độ cực nhanh phản phất là sứ giả của tử vong trong nháy mắt xuyên tâu quái vật cứng rắn sát ngoài kinh khủng lực trùng kích trong nháy mắt buộc phát bị trúng đích nhiều sóng ngư quái nhiều chân giáp sát loại như là bị công thành truy chính diện đập t r ú n g cứng rắn giáp sát vỡ vụn thân thể cao lớn bị mang đến bay rớt ra ngoài hung hăng nện vào hậu phương quái vật triều bên trong thậm chí đụng ngã lăn một mảnh huyết nục văng tung tóe quái vật tàn chi trên không trung bay múa tạo thành một bức thảm liệt hình tượng tên nọ lướt qua huyết nục văng tung tóe g ạ n h sinh xinh đang cuộn trào quái vật triều bên trong cạy ra mấy đạo ngắn n g i khu vực trên không nhưng mà ngay lúc này một màn khiến người da đầu tê dại cảnh tượng xuất hiện một mũi tên dễ dàng xuyên thấu một con to lớn nước bùn quái kia ám tử sắc sền sệt thân thể lưu lại một cái lớn chừng quả đấm thông thấu lỗ thủng dịch nhờn văng khắp nơi mơ hồ có thể thấy được bên trong lôi c u ố n hư thối hải cốt m ả n h vỡ nhưng kia bị xuyên thủng miệng vết thương biên giới ám tử sắc dịch nhờn như cùng sống vật điên c u ồ n g núp ních hội tụ vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa cái kia đủ để cho bất luận cái gì huyết nhục sinh vật trí mạng cự đại không động vậy mà liền khép lại như lúc ban đầu nước bùn quái chỉ là có chút dừng lại phát ra vài tiếng sền sệt lộc cộng thanh liền tiếp theo như không có việc gì chậm chạm mà kiên định h lục nhiên ánh mắt quét về phía quái vật hậu phương trong nháy mắt bắt được mấu chốt thấy bọn nó di động phương thức cùng trước đó chế quả bọn chúng hành động cực kỳ chậm chạp không cách nào nhảy vọt chỉ có thể giống con xên đồng dạng núp nít bỏ trước đó bố trí c ả m ấy nhất là điện lực c ả m ấy đối bọn chúng sát thương hiệu quả tốt nhất những cái kia bị điện giật kích c ả m ấy xử lý quái vật bên trong nước bùn quái chiếm đại đa số bọn chúng không sợ bị chọc thủng đập nát nhưng cực kỳ e ngại điện năng cương đại dòng điện có thể trong nháy mắt tan giá bọn chúng kia dịch n h u n tụ hợp kết cấu thân thể phản phất là để ấn chứng lục nhiên quan sát một con nước bùn quái không cẩn thận ngạo nghệ đặt lên một chỗ chưa bị hoàn toàn phá hư hồ quang điện vấp tắc hải cốt lưu lại yếu ớt dòng điện trong nháy mắt bị kích hoạt ẩm xanh trắng điện hỏa hoa bỗng nhiên l u ô lên tia nước bùn quái thân thể cao lớn như là bị đầu nhập lăn dầu run dày kịch liệt sôi trào lên á m tử s ắ c dịch nhờn điên cồn u g bong bóng khí hóa tản mát ra gây m ù i hôi thối cấu thành thân thể thi hài mảnh vỡ tại điện quang bên trong nhao nhao vỡ vụn vẹn vẹn hai ba giây cái này khó chơi quái vật liền triệt để sủi lơ xuống dưới hóa thành một bãi phả ra khói xanh lại không sinh cơ hôi thối nước bùn nhược điểm xác nhận không thể nghi ngờ t ố t đã vật lý tên nọ không làm gì được người nhóm vậy liền nếm thử cái này phụ trách hậu cần giống cái hải phệ quỷ tiểu đội chính bốc lên vẩy ra dịch nhờn cùng hết u y dịch đem từng dương mới vừa từ công xưởng vật tới mới tinh dạng đơn giản hồ quang điện vấp tắc nền móng cùng điện giật bắt thú kẹp đưa đến tiền tuyến đến rất đúng lúc lục nhiên hét lớn đừng hướng dự thiết điểm trôn không kịp nghe ta mệnh lệnh hắn một b à nhấc lên mấy cái chưa kích hoạt vấp tắc nền móng như là ném mạnh lựu i đạn nhắm ngay những cái k i a đột phá lưới hỏa lực chính trên bom thuyền chậm chạp n ú c n h c h nước bùn quái cùng hôn tạp trong đó giáp sát loại quái vật dùng hết toàn lực hung hăng ném tới ném đem những n à y điện lựu đạn giống hải vệ quỷ bọn thủ vệ lập tức lĩnh hội bọn chúng cường đại lực cánh tay giờ phút này có đất r ụ n g võ từng cái loe kim loại hàn quang v ấ p tắc nền móng cùng bắt thú kẹp như là mưa đ á đánh tới hướng bảy quái vật những cạm bẫy này vẽ ra trên không trung từng đạo đường v ò n g c u n g tinh chuẩn rơi tại quái vật bên người hải vệ quỷ nhóm lực lượng k i n h người mỗi một cái ném mạnh đều mang to lớn lực trúng kích chỉ lan nện ở trên người đều có thể đem những quái vật này nện ngã xuống đất cung cụt b ba ẩm ẩm mới cạm bẫy trực tiếp tại quái vật đóng bên trong bị phát động tiếng kêu thảm p k thiết đau đớn cùng dịch nhuần sôi trào kinh khủng tiếng vang trong nháy mắt lấn át chiến trường ồn ào náo động bị trực tiếp t h ú n g đích nước bùn quáy tại mạnh dòng điện hạ điên cùng sôi trào khí hóa phát ra suy suy kinh khủng tiếng vang cấu thành thân thể thi hài mảnh vỡ tại điện quang bên trong nhau nhau vỡ vụn hóa thành một bãi phả ra khói xanh hôi tối nước bùn phu cận giáp sát loại quái vật cũng bị nhảy vọt hồ quang điện điện giáp sát cháy đen tứ chi run rẩy những quái vật này nguyên bản cứng rắn sắc ngoài tại điện cao thế lưu trước mặt như là giấy trong nháy mắt bị đánh xuyên từng mảnh từng mảnh xanh trắng điện quang tại đột phá quái vật tiên phong bên trong liên tiếp nổ tung manh liệt điện quang như là từng đạo thiểm điện trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường vật lý công kích khó mà có hiệu quả nước bùn quái thủy triều bị cái này đơn giản thô bạo trên trời rơi xuống chính nghĩa trực tiếp ném mạnh điện lực cảm ấy ngạnh sinh ngăn chặn lại thúc đẩy tình thế khét lẹt hôi thối cùng nh vô luận n g ư ơ i là cứng rắn rắp s á c vẫn có thể tự lành nước bùn tại cùng bạo điện năng trước mặt đều là bậc m ị ệ thời gian đang kéo dài không ngừng gào thét cùng điện quang nổ đùng bên trong chậm rãi trôi qua quái vật thế công mặc dù vẫn như cũ hư mãnh nhưng số lượng tựa hồ đạt đến một cái ổn định q u á c giá trị không còn như ban sơ như vậy bại sơn đ à o hải bọn chúng như là bị vô hình gông xiềng trói b u ộ c từ đầu đến cuối không cách nào đột phá bẹ gỗ tuyến đầu tử vong khu vực ông suy suy suy mấy đạo to như tay em bé chìm trọng n ỗ tiến x é rách không khí mang theo chói hai d í t lên hung hăng xuyên vào những cái kia vừa mới đạp vào b ò n g tàu trong b ầ y quái vật tên nọ tốc độ cực nhanh trong nháy mắt xuyên t ấ u quái vật cứng rắn sát ngoài bị t r ú n g đích quái vật trong nháy mắt bị cường đại lực trùng kích mang đến bay rớt ra ngoài huyết nục văng tung tóe cùng cụt b ố ba、Ấm、ẩm ẩm đ ị a cao thế lưu không trở ngại chút nào tại c h ớ nước sền s ệ t trong b ầ y quái vật mánh liệt bộc phát phát ra kít ưng n g cụt têu thê lương thảm thiết cùng dịch n h u n sôi trào kinh khủng tiến vang nhìn thấy phòng tuyến vững chắc, lục nhiên căng cứng thần kinh thoáng lỏng. hắn không biết từ chỗ nào kéo đến một cái ghế nằm lại trực tiếp đặt tại kịch chiến say xưa tiền t u y ế n hậu phương cách đó không xa đại mã kim đao nằm đi lên hắn một tay chống đỡ cái cằm ánh mắt lợi hại xuyên t h ấ u khói lửa cùng địa quang xem kỹ lấy những cái tia liên tục không ngừng tuân ra quái vật số lượng so với lần trước nhiều chút mới xuất hiện nước bùn quái có hơi phiền thoái nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng hắn thấp giọng tự nói ánh mắt đảo qua những cái tia dị dạng giáp s á t nhúc ních xúc tu vườn nôn dịch nhẩn thân thể chóc mũi quanh quẩn lấy tia cỗ hỗn hợp biệt tanh khét lẹt cùng vực sâu mục nát đặc bi những q u á i vật này hình thái kia tăng sinh r ắ p sát v ằ n vẹo tứ chi rõ ràng mang theo trong biển tôn cá cua bối đặc t h ủ mà kia nước bùng k h á i không phải liền là lôi cuốn lấy hư thối thi h ả i sền sệt tụ hợp thể sao nó trên người chúng kia cố vung đi không được hôi thối chính là tới từ mảnh này bị ô nhiễm hải vực chẳng lẽ lục nhiên con ngươi bông nhiên co vào thấy lạnh cả người thuận xương sống bông nhiên chui lên cái ốt để hắn trong nháy mắt từ trên ghế nằm bắn lên những này quỷ đồ vật căn bản không phải cái gì vực sâu chống giống tạo vật bọn chúng là bọn chúng là bị cái này m ấ vụ bị trong biển những cái kia ô h ế dầu chân xâm nhiễm dị hóa sinh vật trong biển lục nhiên hô hấp trở nên gấp rút đối với mình suy đoán cảm thấy trấn kinh ý nghĩ này một khi sinh sôi tựa như cùng cỏ dại điên cuồng lăn tràn lục nhiên càng nghĩ càng thấy đến khắp cả người phát lệnh biển cả lớn bao nhiêu bên trong tôn cá cô bối chìm n ổ i thi hải số lượng đâu chỉ ước vạn nếu như cái này mê vụ cùng ô h ế dầu chân có thể đem bọn họ hết t h ể chuyển hóa làm loại quái vật này đây chẳng phải là mang ý nghĩa quái vật số lượng gần như vô hạn t lục nhiên sắc mặt kỷ biến cũng không còn cách nào an toàn vùng biển này nguy cơ xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước m ê vụ những quái vật kia tiếng gào thét ở trong x ư ơ n g mù quanh quẩn như nói vô tận tuyệt vọng lục nhiên ca ca ngươi thế nào đ i ệ m tiểu nhiễm thanh â m từ nơi không xa chuyển đến nàng nhìn thấy lục nhiên đột nhiên trở nên rất nghiêm túc từ một bên đi tới tiểu nhiễm ngươi đi thông chi mọi người tăng cường phòng tuyến ta đi xuống xe một m chút lục nhiên thanh â m bên trong mang theo một tia vội vàng vùng biển này nguy cơ xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều tức lục nhiên ca ca ca điệm nhẹ gật đầu cấp tốc bay người rời đi lục nhiên cơ lấy trong tay vẫn t i ế t trừng thương như là là báo đi săn l ặ n g liên không một tiếng động từ cánh trong bóng tối nhanh trong hướng b ẹ gỗ biên giới kia quần c u ộ n sương ngủ tường sờ s o ạ n vương mấy chỉ phụ trách cảnh giới hải vệ quỷ phát hiện lục nhiên cử động lập tức gầm nhẹ đuổi theo dùng thân thể khôi ngô đem hắn lần lần hộ ở giữa lục nhiên ca ca cẩn thận điểm tiểu nhiễm thanh â m từ nơi không xa chuyển đến nhìn thấy lục nhiên tới gần x ư ơ n g ngủ tường thập phần lo lắng lục nhiên k h o á t tay áo để điểm tiểu nhiễm yên tâm hải vệ quỷ nhóm đi sát đằng sau lấy lục nhiên thân thể của bọn nó khôi ngô cơ bắp căng cứng tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm những n à y hải tự nhiên sẽ không tiếc hết thẻ nhiên không hộ sẽ bảo lục nhiên an toàn. Lục nhiên Lục giờ phút này không dành quan tâm chuyện khác hắn hết sức chăm chú cơ hồ đem mặt rán vào kia không ngừng v ặ t mẹo tản ra âm lanh khí ẩm màu nâu tím sương ngủ bên từng d u y ê n hô hấp của hắn trở nên gấp rút tim đập như trông t r ầ u chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng thủ hộ giả chi tâm ở trước ngực tản ra ổn định ánh sáng nhạt đem kia ý đồ chui vào não hải nói nhỏ gắt gao cản ở bên ngoài chỉ còn lại như là vô số rồi môi ở bên thai vụ vụ tạm quái vật gào thét liên tiếp như là sương ngủ sau tường bối cảnh tạm nhưng hệ thống nhắc nhở đáng nhìn hóa v ặ n vẹo hiện tượng đâu lục nhiên ngừng thở tinh thần cao độ tập trung hai mắt như là đèn pha tại quần c u ộ n t r o n g sương ngủ tìm kiếm lục nhiên ca ca ngươi thấy được thập điềm tiểu nhiễm thanh â m vang lên lần nữa bất quá lại càng ngày càng yếu ớt đúng lúc này phía trước mê vụ chỗ sâu quang ảnh quỷ dị bắt đầu v ặ n mẹo một chút khó nói lên lời mơ hồ lại lại dẫn quỷ dị cảm giác quen thuộc hình dáng bắt đầu ngưng tụ phản phất là trong trí nhớ thân nhân gương mặt lại giống là cố hương cảnh sắc nhưng hết thể đều bao phủ tại màu nâu tím vạn vẹo lọc kính phía dưới tràn đầy chẳng như có như không c h à ngập n g rụ hoặc n h ỉ non âm thanh phản phất trực tiếp ở đ á y lòng hắn vang lên mang theo khó mà kháng cự ma lực lục nhiên ánh mắt xuất hiện một nháy mắt mê mang thân thể lại không tự chủ được muốn bước lên phía trước cùng lúc đó trong x ư ơ n g mù đ ố n g nhiên nô ra mấy cái từ màu nâu tím x ư ơ n g mủ ngưng tụ mà thành hơi mở quỷ trào bọn chúng vô thanh vô tức mang theo l ạ n h leo t h ấ u xương thẳng bắt lục nhiên tứ chi cùng đầu lâu lục nhiên ca ca cẩn thận đ i ể m tiểu nhiễm thanh â m từ nơi không xa chuyển đến nàng nhìn thấy những cái kia quỷ trào từ trong sương mù dối ra con mắt trong nháy mắt trừng lớn lan đi lục nhiên trong mắt trong nháy mắt kh Tuân nhất thanh quát trói thai. Vẫn thiết Vẫn ra rách không khí dít lên quét ngang mà ra. Phúc. sương mù ngưng tụ quỷ trào như là bọt nước bị thương ảnh xoắn át tiêu tán vô tung nguy hiểm thật lục nhiên kinh chảy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người tim đập loạn vừa rồi nếu không phải hệ thống sớm cảnh cáo để tâm hàn sinh cảnh giác tăng thêm thủ hộ giả chi tâm kịp thời cảnh báo mình chỉ sợ thật muốn bị kêu v ễ n tượng mê hoặc bị quỷ trào kéo vào cái này ăn người trong sương mù lục nhiên ca ca ngươi không sao chứ chạy tới điểm tiểu nhiễm vô vô mình quy mô khá lớn thỏ thỏ thở dài một hơi lục nhiên kinh chạy mồ hôi lạnh ướt s u n g cả người tim đập l o ạ n vội vàng ngăn cản điểm tiểu nhiễm tới gần hướng phía điểm tiểu nhiễm phất phất tay ngay sau đó kéo lại bên người hai con bị h u y ễ n tượng hấp dẫn đã nửa chân đạp đến mê mẩn sương mù hải phệ quỷ mạnh lực hướng về sau t ú n g về lùi ra phía sau rời xa sương mù tường lục nhiên lòng có dư kỵ cái này mê vụ quỷ dị viễn siêu tưởng tượng tinh thần ăn mòn phối hợp vật lý bắt lấy khó lòng phòng bị g i n g hai con hải phệ quỷ tỉnh táo lại phát ra gầm nhẹ nhưng mạo hiểm qua đi một cái nghiệm chứng phỏng đoán suy nghĩ càng thêm mãnh i ệ t lục nhiên nắm chặt t r ư ờ n g thương nín hơi ngưng thần mũi thương như là đ ộ c xà thổ tín đông nhiên đâm vào c u ộ n c u ộ n xương m ụ tường bên trong cổ tay cấp tốc máy đi ra cho ta lục nhiên hai tay cơ bắp căng cứng vẫn thiết t r ư ờ n g thương ở trong tay của hắn như cùng một cái màu đen d a o long mang theo lực lượng cường đại cùng n ộ khí thân súng truyền đến rõ ràng cản trở cảm giác cùng va chạm cảm giác tựa như là có đồ vật gì tại xương m ụ tường bên trong dãy ruộng đang không ngừng chống cự lực lượng của hắn nhưng lục nhiên t r ư ờ n g thương trong tay đột nhiên dùng sức vẫn kịch liệt bật lên g i ấ y rùa ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung quá khứ kia là một đầu còn chưa hoàn toàn dị hóa biển sâu cá thân thể của nó còn bảo lưu lấy đại bộ phận nguyên bản hình thái hình giọt nước thân cá bao trùm lấy màu xanh đậm lóe ra yếu ớt lân quang tinh mịn lân phiến vây đôi u hình dạng cũng lờ mờ khả biện nhưng dị biến đã bắt đầu đây là cái gì mọi người thấy con cá kia quỷ dị hình thái trong lòng không khỏi có chút sợ hãi nhìn bộ dạng này đây là một đầu còn chưa hoàn toàn dị hóa biển sâu cá lục nhiên chăm chú nhìn con cá kia đầu cá bộ vị rõ ràng sưng to lên dị dạng một con mắt bạo lồi ra đến đục ngầu trắng bệnh tràn đầy điên cuồng con mắt còn lại thì hoàn toàn bị một lớp đùi từ sắc hơi mở chất sừng màng b a o trùm như là bịt kín vượt sâu mắt tế miệng cá như tê liệt mở lớn bên trong vốn nên chỉnh tề tinh miệng rằng trở nên cao thấp không đều mấy k h o a bén nhọn răng nanh đâm rách bên ngôi nhỏ xuống lấy sền sệt chất lòng màu đen Cái này. chuyện con này cá quá đáng thái, Thối lui đến hậu phương điểm tiểu nhiễm nhìn thấy con cá kia này, này đến phương nhìn hình thái, toàn thân thấy hậu quỷ sợ. dị d t ả n m á t ra cùng mê vụ đồng nguyên chặn g lành khí tức mang cá lúc khép mở phun ra không còn là nước biển mà là mang theo kia cỗ quen thuộc hôi thối màu tím nhà sương ngủ. quả là thế lục nhiên gắt gao nhìn chằm chằm đầu này dãy rủa ở vào dị biến nửa đường biển sâu cá trong lòng suy đoán bị triệt để chứng thực một cô to lớn hàn ý quét sạch toàn thân con cá này thân thể còn tại dãy rủa kịch liệt rời đi mê vụ cùng nước rõ ràng sống không mất bao n h i ê u thời gian tại lục nhiên nhìn chăm chú thân thể cũng không d ã rủa nữa chỉ một lát sau liền đã mất đi sinh mệnh trong sương mù dị hóa đang tiến hành trong biển sinh linh ngay tại liên tục không ngừng bị chuyển hóa làm nào h về phía bọn hắn quái vật những quái vật này có lẽ thật vĩnh vô chỉ cảnh trong lòng suy đoán như là băng lanh khối chỉ nặng nề g h rơi xuống lục nhiên cuối cùng liếc qua kia trên b o n g thuyền điên cuồng vặt mèo chính ra tốc hướng hoàn toàn quái vật thuế biến biến dị cá ánh mắt ngưng trọng đến có thể chảy ra nước quái vật bắt nguồn từ vô tận h ả i dị hóa cái này chân tướng mang tới áp lực xa so với trong tưởng tượng càng thêm nặng nề lúc này một đêm kịch chiến tích lũy cảm giác mệnh mỏi giống như nước thủy chiều có tới cơ hồ muốn đem ý chí của hắn bao phủ hắn không còn lưu lại tại nguy hiểm xương mù bên q、okay. yes. ba, ba đạo tàn h ảnh ý mãn gật đầu đạm nương lên trung thành nhất thú linh linh gác cấp tốc phiêu tán mở diễn phần mình chiếm cứ bẹ gỗ mấy cái mấu chốt tầm mắt điểm dung nhập chung quanh bóng ma bên trong an bài tốt hết thảy lục nhiên căng cứng thần kinh mới dám chân chính b u n g l ỏ n g hắn kéo lấy rót trì hai chân trở lại khu vực hạch tâm tòa kia tương đối thoải mái dễ chịu rộng rãi biệt thự thân thể tiếp xúc đến mềm mại nệm trong nháy mắt tích lũy mỏi mệt như là trời long đất l ở đem hắn triệt để n u ố t hết thậm chí không kịp nghĩ nhiều mê vụ cùng quái vật căn nguyên ý thức liền cấp tốc chìm vào vô biên hát đ i ệ cái này một giấc ngủ được hôn thiên hát điệp lục nhiên thân thể trong giấc ngủ dần dần khôi phục khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc ánh mặt trời trói mắt chính xuyên thấu qua cửa sổ mạt tàu ở trong phòng tùng súng xuống ánh k xoay, xoay người rời đi phòng ngủ đẩy ra nặng nề cửa khoang cảnh tượng bên ngoài để hắn hơi xương sở bên ngoài cũng không phải là hắn trong dự đoán mê vụ bao phủ âm trầm cảnh tượng mà là trời sáng choang đêm qua khói lửa cùng hết tinh tựa hồ bị ánh nắng hòa tan rất nhiều không khí cũng mát mẹ không ít mẹ gỗ bên trên đám người chính đang bận rộn chữa trị đêm qua phá hư Thanh lục ý quái đều thi thiên thai vật vọng. v thể. Hết thể trong nhìn chàn hy cho đầy đó, lúc là Xem mê ra dù nhiên ca ca ngươi đã tỉnh đ i ề m tiểu nhiễm thanh â m từ nơi không xa chuyển đến một đường chạy chậm đến đi vào lục nhiên bên người、ừ. lục nhiên mỉm cười vớt vớt đ i ề m tiểu nhiễm kia mềm non khuôn mặt nhỏ còn không có nghỉ ngơi đâu nhanh rồi nhanh à lăng thị tỷ nói thiên thai ban đêm mới có thể trở lại chúng ta liền thuận tiện thu thập một chút chiến trường vất vả điểm tiểu nhiễm cuốn lấy lục nhiên bẹp mới ngụn lúc này mới thỏa mãn rời đi mà khi lục nhiên ánh mắt chuyện gì rói mắt trông về phía xa tâm lại lần nữa c h ầ m xuống k i a đậm đặc màu nâu tím mê vụ cũng chưa hoàn toàn tiêu tán bọn chúng như là ẩ n n ú t tự thú vẹn vẹn thối lui đến khoảng cách bẹ gỗ vài trăm mét bên ngoài trên mặt biển vẫn như cũng lăn lộn không thôi cấu trúc lên một đạo ngăn cách thiên địa quỷ dị mà t ư ở n g im lặng tuyên cáo ban đêm uy hiếp cũng không rời xa hô thở ra một ngụm trọc khí lục nhiên đem ánh mắt thu hồi ánh nắng xuyên thấu qua bẹ gỗ bong tàu k h ẽ hở vẩy vào thanh lý hiện trường trên thân mọi người hình thành từng mảnh từng c u ố sáng thời khác này bẹ gỗ bên trên đám người chính đang bật đột hải phệ quỷ bọn thủ vệ dùng to lớn cái xẻng dọn dẹp bong tàu bên trên trồng chất như núi quái vật s á t chết cháy cùng sẻng sệt nước bùn hải cốt bọn chúng huy động cái xẻng xẻng động lên bẹ gỗ bên trên còn sót lại rát rưởi đám nữ buộc thì dẫn theo thùng nước cùng bàn trải phí sức cọ rửa bị máu đen dịch nhờn cùng điện giật vết cháy nhiễm đến một mảnh hỗn đội bong tàu mặt ngoài trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt, nhạt khét lẹt cùng mùi hôi thối cẩn thận nơi này có một khối đặc biệt trượt một cái hầu gái nhắc nhở trong tay bàn trải trên bông thuyền dùng sức xoát động thanh trừ những cái kiên oan cố cò rửa bong tàu bên trên máu đen cùng dịch nhận b ẽ gỗ thanh lý tốc độ rất nhanh không có chỉ trong chốc lát liền hoàn thành thanh lý chủ nhân ngươi đã tỉnh phi nguyệt cũng phát hiện hắn bước nhanh tới trong tay nàng còn bưng một cái khay phía trên là nóng hôi hổi đồ ăn c ơ m chưa chuẩn bị xong chủ nhân chước ăn một chút gì đi lục nhiên lúc này mới rõ ràng cảm thụ đến trong bụng giống tuyết hắn tiếp nhận khay gật gật đầu ta ngủ lâu như vậy làm sao không đến gọi ta tối hôm qua tình huống như thế nào hắn vừa đi về phía lâm thời trưng bày bàn ăn một bên hỏi thăm phi nguyệt cùng ở bên cạnh hắn nằm ở cánh tay của hắn chúng ta nhìn chủ nhân quá mệt mỏi mà lại bẹ gỗ bên trên nguy hiểm cũng tạm thời giải trừ cái này mới không có đánh thức chủ nhân về phần trễ nhất tình huống ta là sau nửa đêm thay thế hạ cờ hết thẻ thuận lợi quái vật tiến công cường độ rất ổn định tựa như triệu tịch một đợt nối một đợt nhưng không tiếp tục xuất hiện biến hóa mới một mực tiếp tục không ngừng mà s u n g kích phòng tuyến thẳng đến nàng chỉ chỉ nơi xa thối lui đến trên mặt biển mê vụ thẳng đến sắc trời hơi sáng k i a nắng đầu tiên đâm rách hạ cám những quái vật kia mới như là thủy chiều xuống đi theo mê vụ cùng một chỗ r u t trở về ở giữa không có lại xuất hiện đặc biệt khó chơi mới quái vật hoặc là tình huống ngoài y mới n g h e xong phi n g u y ệ t tự thuật lục nhiên cũng mang ý gật đầu xem ra b ệ gỗ phòng ngự hệ thống chịu đựng được khảo nghiệm thay phiên cơ chế cũng vận chuyển tốt đẹp hắn nhìn xem phi n g u y ệ t dưới mắt nhàn nhạt bóng xanh mở miệng nói vất vả lục nhiên thanh nhớ muôn hòa ngươi cùng tối hôm qua tham chiến bọn thủ vệ đều như thế ăn cơm xong lập tức đi về nghỉ ngơi đi dưỡng đủ tinh thần đêm nay bọn chúng sẽ còn một lần nữa đánh tới phi n g u y ệ t thuận theo gật đầu tới gần lục nhiên nhẹ nhàng hơn một cái chủ nhân cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt không muốn mẹ chết thân thể của mình kia ta liền đi nghỉ trước、ừ. lục nhiên ánh mắt đ ả o qua tạm thời khôi phục lại bình tĩnh bẹ gỗ cùng nơi xa ẩn nút mê vụ mảnh này mê vụ uy hiếp cũng không rời xa mình nhất định phải lợi dụng cái này ngắn ngủi an toàn cửa sổ là t r ờ i t hai đến lần nữa làm tốt đầy đủ chuẩn bị nay quỷ dị mê vụ tại ban ngày ánh nắng áp chế xuống tạm thời không cách nào xâm nhập bẹ gỗ cái này ngắn ngủi an toàn cửa sổ là tuyệt hảo tiếp tế thời cơ trước khởi động tất cả vật tư thu thập trang bị an trí tại bẹ gỗ biên giới mấy đài tự động vứt cánh tay máy vù vù lấy khởi động do xét vào trong nước biển bắt đầu tìm kiếm trôi nổi vật tư dương ông, ông, ông. cánh tay máy vận chuyển âm thanh trên mặt biển quanh quẩn lục nhiên lập tức nhìn về phía những cái k i a bận rộn mới vừa buổi sáng nhưng tinh thần còn có thể đám nữ buộc các ngươi phụ trách tiếp ứng vớt đi lên vật tư dương lập tức kiểm kê phân loại nhờ kho đám nữ buộc tề thanh xác nhận tối hôm qua các nàng cơ bản đều đang nghỉ ngơi hiện tại cũng không mệt mọc một bên khác thanh lý xong chiến trường hải cốt hải vệ quỷ bọn thủ vệ mặc dù mỏi mệt nhưng y nguyên duy trì độ cao tính kỷ luật bọn chúng giáp trụ bên trên còn lưu lại đêm qua chiến đấu vết tích ạc cờ trầm thấp gào thét tại bẹ gỗ trên vang vọng dẫn dắt đến những n à y mỏi hải phệ quỷ bọn thủ vệ kéo lấy mọi mệt nhưng như cũ có thứ tự bộ pháp trở về bọn chúng ở vào bè gỗ hậu phương đơn sơ chỗ ở giáp trụ tiếng ma sát tại bè gỗ trên văn vọng dần dần đi xa tự động cánh tay máy bận rột vớt đám nữ buộc khẩn trương phân lấy vật tư mà đêm qua chủ lực các chiến sĩ thì nắm chặt thời gian chìm vào mộng đẹp ánh nắng vẩy vào thanh lý qua bong tàu bên trên phản xạ kim loại q u a n g trạch trong không khí lưu lại mùi vị khắc thường bị gió biển một chút xíu thổi tan ông nóng giữa trưa ánh nắng mang theo đốt người nhiệt độ đem thanh lý qua kim loại bong tàu phơi nóng lên b ẽ gỗ bên trên tiếng người dần dần t h ư a thớt ngoại trừ tự động vất trang bị quy luật vù vù cùng nước biển đập mạn thuyền nhẹ v ă n g lên liền chỉ còn lại lục nhiên bận rộn thân ả n h cùng kim loại công cụ va chạm phát ra thanh thúy đinh đương âm thanh cạm b ấy chữa trị cùng ra cố công việc chuẩn bị kết thúc lục nhiên tự mình kiểm tra mỗi một chỗ hồ quang điện vấp tắc nền móng thay đổi đốt đoạn sợi học kim một lần nữa hiệu chỉnh điện giật bắt thu kẹp phát động cơ quan đêm qua kịch chiến vết tích đang bị xóa đi mới tử vong cạm ấy một lần nữa ẩn nút tại bóng tàu bóng ma bên trong đến lúc cuối cùng một chỗ cạm ấy thiết chí hoa tất Tiểu nhiễm, n l a g ạc cờ cùng đ i bộ phút ậ n cùng hầu gái, đều bị lục nhiên nghiêm lệnh đi về nghỉ, nghỉ ngơi dưỡng sức, ứng nuôi đến đêm dài đáng đáng. hải phệ hầu gái, đi dài Giờ sắp quỷ đều lục sức, đêm về bị này làm bạn hắn chỉ có kêu ba đạo trầm mặc đứng s ư ớ n g s ư ớ n g như là u lam quỷ ảnh ký ức tàn ảnh cùng mấy cái bạo tàu hải phệ quỷ nhìn xem bọn chúng không biết thân ảnh mọi mệnh lục nhiên tâm niệm vừa động lại một đường càng thêm khổng lồ mang theo cá mập đặc thù thân ảnh bị triệu hoán đi ra chính là con kia bị hắn mệnh danh là x ỉ u x ỉ u đặc thù ký ức tan ảnh n g ư ờ i cũng đừng nhản r ỗ i lục nhiên vô vô x ỉ u x ỉ u kia bao trùm lấy thô giáp lân phiến băng lãnh đầu lâu đi giúp chúng nó vận chuyển những cái kia nặng cái dương x ỉ u x ỉ u gầm nhẹ nhất thanh có vẻ hơi đ ầ n lộn nhưng thân thể cao lớn cùng lực lượng lập tức có đất g i ú võ nó giống một đài không biết mệnh mọi cần cầu nhẹ nhóm điêu lên nặng nghề vật tư dương loạn tra loạn trọa mà đ xịu xịu tác dụng chương một trăm sáu mươi sáu xịu xịu tác dụng lục nhiên đứng trên b o n g thuyền ánh nắng vậy ở trên người hắn hình thành từng mảnh từng mảnh c u ầ n sáng ngần ngươi ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phương xa kia phiến màu nâu tím mê vụ kia phiến mê vụ như là ngưng kết độc trướng vẹn vẹn lui về phía sau vài trăm mét vẫn như c ũ n ặ n g n g h ề đặt ở biện trời chỗ giao giới im lặng nổi lên ban đêm kinh khủng nhìn xem xịu xịu kia vụng về lại ra sức thân ảnh lục nhiên sờ lên cảm ánh mắt thâm thúy da hòa này lực lượng cường hãn da dày thịt béo còn có thể ngắn ngủi phun ra sương ngủ lúc trước chiến đấu bên trong một mực không chút vận dụng nó. xem như trong tay mình một chương lận tàng át chủ bài nếu như có thể để cho cái này mê vụ tiêu tán một chút lục nhiên thấp giọng tự nói ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương xa vừa nghĩ tới mê vụ chỗ sâu vô số hải dương sinh linh đang bị v ặ t bẹo dị hóa liên tục không ngừng chuyển hóa làm nào về phía bẹ gỗ quái vật lục nhiên tâm liền c h ị u nặng mê vụ nếu là tiêu tán lời nói có phải hay không liền có thể đánh gãy quái vật chuyển hóa quá trình thậm chí để những cái kia còn chưa hoàn toàn dị hóa đồ vật biến hồi nguyên dạng ý tưởng này như là giá hỏa trong nháy mắt đốt lên suy nghĩ của hắn lục nhiên ánh mắt lần nữa rơi vào chính đang ra sức vận chuyển cái dương x ỉ u x ỉ u trên thân da hỏa này lúc trước gặp được lúc thế nhưng là có thể phun ra che đậy tầm mắt sương ngủ. vậy nó có thể hay không trái lại hấp thu trước mắt mảnh này quỷ dị mê vụ thử nhìn một chút lục nhiên trong mắt lóe lên một tia quyết đoán dù sao chỉ là ký ức tàn ảnh ngưng tụ tạo vật coi như gây ra rủi ro đánh tan một lần nữa ngưng tụ chính là tổn thất cơ hồ là không x ỉ u x ỉ u tới hắn thông qua tâm niệm cùng xịu xịu cấu thông s u sĩu lập tức dừng lại vận chuyển thân thể cao lớn linh hoạt bơi tới lục nhiên bên người to lớn cá mập đầu có chút nghiêng chờ đợi chỉ lệnh nhìn thấy kia phiến sương mù sao lục nhiên thanh â m giống như là một cái lựa gạt tiểu hài t ử quái thúc thúc nó tay hướng nơi xa kia phiến lăn lộn màu nâu tím nồng vụ đi tới gần nó thử nhìn một chút có thể hay không đem nó hút vào trong bụng của ngươi s u sĩu kia đục ngầu mắt nhỏ bên trong tựa hồ hiện lên một kia hoang mang nhưng nó đối lục nhiên mệnh lệnh có tuyệt đối phục tùng bản năng nó gầm nhẹ nhất thanh thân thể cao lớn đông đưa cấp tốc bơi đến bẹ gỗ bên giới khoảng cách kia phiến qu sau một khắc khiến người kinh dị một màn phát sinh chỉ gặp xỉu xỉu đ ố n g nhiên giơ lên nó viên kia giữ tợn cá mập đầu lâu che kín răng nanh miệng lớn thật to mở ra tiết hầu chỗ sâu phảng phất tạo thành một cái vô hình vòng xoáy hô xiu xiu xiu một cố cường đại hấp lực đ ố n g nhiên bộc phát phía trước kia phiến đậm đặc đến tan không r a màu nâu tím m ê v ụ vậy m à như là bị vô hình cự thủ n ắ m kéo hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy s á m khí lưu màu tím điên quần mà tràn vào xỉu xỉu tâm kia mở cự trong miệng tốc độ hấp thu nhanh đến kinh người cơ hồ chỉ là thời gian mấy hơi thở xịu xịu ngay phía trước vẽ gỗ biên giới kia một khối nhỏ khu vực mê vụ liền bị nó hút không còn lộ ra đằng sau hơi có vẻ đục ngầu nước biển cùng bầu trời hiệu suất viễn siêu bất luận cái gì trừ sương mù thiết bị hữu i hiệu lục nhiên trong lòng vui mừng nhưng mà phần này kinh hỷ chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái trước mắt l i ê n tại một khu vực như vậy mê vụ bị thanh không sát na t r u n g quanh lăn lộn màu nâu tím nồng vụ như là ủng có sinh mệnh lập tức điên c u ầ n mà phun trào b ổ khuyết tới như là thủy chiều tràn qua bãi cát vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt kia phiến vừa vừa lộ ra khe hởi phảng phất chưa hề biến mất qua ách bổ sung tốc độ quá nhanh lục nhiên cao mày muốn dựa vào xỉu xỉu suy yếu toàn bộ mê vụ nồng độ xem ra là si tâm vọng tưởng nhìn xem kia phiến mê vụ trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ nhìn tình huống này cũng có thể minh bạch mảnh này mê vụ nồng độ cùng phạm vi vượt xa khỏi hắn mong muốn muốn thông qua xỉu xỉu lực lượng đến suy yếu nó nhiệm vụ cơ hội là không thể nào nhưng ngay sau đó một cố rõ ràng mang theo mãnh liệt hưng phấn cùng thỏa mãn cảm xúc thông qua hắn cùng xỉu xỉu ở giữa đặc thù liên hệ chuyển tới giống ô xỉu xỉu phát ra t r ầ n thấp vui vẻ tê minh to lớn cái đuôi thậm chí vô ý thức đập đánh một cái mặt biển t ó é lên một mảnh b ằ n nước nó cặp kia đục ngầu mắt nhỏ giờ phút này vậy mà loẹ ra một loại tham lam cùng khát vọng quan mang nó chẳng những không có đình chỉ ngược lại càng thêm ra sức gần như tham lam tiếp tục thôn vệ lấy vọt tới mê vụ phản phất đây không phải là trí mạng đ ộ ọ c trướng mà là vô thượng mỹ vị chân tu lục nhiên bén nhạy cảm giác x ỉ u x ỉ u trạng thái trong mắt tinh quang bùng lên ra h ỏ a này lại đem mê vụ trở thành đồ ăn mà lại hắn có thể cảm giác được theo xịu xịu không ngừng thôn vệ mê vụ nó kia từ ký ức tàn ảnh tạo thành thân thể chỗ sâu tựa hồ chính đang phát sinh một loại nào đó khó nói lên lời cực kỳ biến hóa rất nhỏ một cỗ so trước đó càng thêm lương thực càng thêm tươi sống lực lượng cảm giác gần ẩn chuyển tới phảng phất những n à y mê vụ đối với nó mà nói không chỉ có là đồ ăn càng là một loại nào đó thuốc bổ cái này mê vụ đối xịu xịu đến nói không có uy hiếp ngược lại là đồ ăn sao lục nhiên chăm chú nhìn kia không ngừng tôn vệ lại không ngừng bị b ổ khuyết xương mù tường cùng xương mù tường lúc trước cái tham lam mà hưng phấn to lớn thân ảnh nghi ngờ trong lòng chẳng những không có giải h a i ngược lại như là trước mắt mê vụ trở nên càng thâm thâm th là bởi vì s ỉ u s ỉ u không phải bình thường sinh vật cho nên mê vụ không cách nào đối sinh ra dị biến ảnh hưởng hạ có lẽ s ỉ u s ỉ u lá bài t ẩ y này so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đặc thù được nhiều thời gian tại s ỉ u s ỉ u tham lam thôn vệ cùng mê vụ ngoan cố bổ sung bên trong lặng yên trôi qua đương cái kia khổng lồ cá mập thân ảnh rốt cục h à i lòng đong đưa cái đ g ô i chập ung dung bơi về bẻ gỗ biên g i ớ i lúc lục nhiên bén nhạy phát giác được nó biến hoa trên người bề ngoài vẫn như cũng là bộ kia bao trùm lấy thô g á p lân thiến răng a n giữ tợn cá mập bộ dáng nhưng này cố tràn ngập ra khí tức lại rõ ràng so trước đó càng thêm l như là trải qua rèn luyện tinh thiết bên trong chứa lực lượng cảm giác lạng yên tăng lên x ỉ u x ỉ u trở về đi lục nhiên thông qua tâm niệm cùng x ỉ u x ỉ u c â u thông để còn tại dư vị hương vị x ỉ u x ỉ u lấy lại tinh thần x ỉ u x ỉ u gầm nhẹ nhất thanh thân thể cao lớn linh hoạt bơi tới lục nhiên bên người người cảm giác thế nào lục nhiên vô vô đầu của nó nhìn chằm chằm x ỉ u x ỉ u trạng thái x ỉ u x ỉ u phát ra trầm thấp vui vẻ tê minh to lớn cái đuôi thậm chí vô ý thức đập đánh một cái mặt biển t ó lên một mảnh b ọ nước cảm nhận được đối phương truyền đến ý niệm lục nhiên lục nhiên trong lòng giật mình một cỗ so trước đó càng thêm lương thực càng thêm tươi sống lực lượng cảm giác cẩn ẩ n tại xỉu xỉu thể nội du động vốn còn muốn lại hỏi thăm xỉu xỉu một vài vấn đề nhưng thời khắc này xỉu xỉu đã buồn ngủ lục nhiên đành phải để nó đi một bên tiêu hóa năng lượng trong cơ thể cảm giác bên trong truyền đến tin tức cũng rõ ràng cho thấy xỉu xỉu thời khắc này trạng thái càng giống là ăn quá no năng lượng khổng lồ lắng động tại nó từ ký ức tàn ảnh tạo thành thân thể chỗ sâu cần thời gian đi tiêu hóa dung hợp trong thời gian ngắn hiển nhiên không cách nào lại tiến hành lần thứ hai đại quy mô thối bọn chúng tinh hồng m ắ t kép bên trong lóe ra so phổ thông thủ vệ cùng hơn nóng này h n g quang chính vây quanh ở một chút chưa dọn dẹp sạch sẽ quái vật s á t chết cháy bên cạnh dùng sắc bén nhanh vớt x é rách thôn vệ lấy những cái kia vặn vèo h ả i cốt đây là tại thông qua thôn vệ quái vật cường hóa tự thân lục nhiên khẽ nhữ mày bạo tàu hải vệ quỷ đúng là có cái này đặc tính bất quá trước đó chỉ gặp qua bọn chúng thôn vệ đồng tộc của mình không nghĩ tới nuốt những quái vật này thi thể cũng hưu hiệu quả đáng tiếc hiệu quả cực kỳ yếu ớt những quái vật này bản chất bất quá là dưới biển sâu bình thường nhất tôn cá cua b Bạo trải à u vệ qua cả h ngày bận rộn cạm b ế y chữa trị cùng một vòng mới bố trí công việc rốt cuộc hoàn thành lục nhiên đứng trên bông thuyền ánh mắt đảo qua mỗi một cái bố trí tỉ mỉ cạm bẫy nhẹ gật đầu những cạm bẫy này cùng giống như hôm qua đem lại sắp đến ban đêm phát huy tác dụng trọng yếu theo hoàng hôn dần dần d à i b ẽ gỗ bên trên ngủ say đám người cũng lần lượt t h ứ c tỉnh cửa máy mở ra tiếng nước chân giáp trụ tiếng ma s á t một lần nữa vang lên phá vỡ bẻ gỗ yên tĩnh à cờ tiếng gào thét trầm thấp tại bẻ gỗ trên vang vọng triệu tập lấy chiến sĩ của nó nhóm đ i ê m tiểu nhiễm hoạt động cổ tay nghiêm túc kiểm tra đen nhánh trường kiếm mũi nhọn lăng cung an tĩnh xuất hiện tại khu vực hạch tầm xanh biết con ngươi nhìn về phía phương xa lăn lộn mê vụ thần s á c bình tĩnh bên trong mang theo một tia không, dễ dàng phát giác dị dạng, ánh mắt không ngừng trôi lướn lục nhiên đại chiến buông xuống bầu không khí im lặng tràn ngập ra lục nhiên vẫn như cũ đ h á n tâm nghiệm vừa động khổng lồ cá mập thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc dung nhập b ẽ gỗ hậu phương bóng ma dày đặc nhất khu vực gần nút xuống tới nó tồn tại đã là phòng bị hậu phương khả năng xuất hiện ngoài ý muốn đột phá cũng là một loại vô hình uy hiếp nhân viên nhanh chóng ai vào t chỗ ấy dựa theo đêm qua bố trí trận địa sẵn sàng đón quân địch a cờ xuất lĩnh trận chiến đầu tiên đấu đội như là t r ầ m mặc đá ngầm một mực đính tại phòng tuyến tuyến ngoài cùng phi nguyện thống lĩnh đội dự bị tại hậu phương vẫn sức chờ phát động điềm tiểu nhiễm tinh nhuệ đội cơ động thì như là linh hoạt báo săn tại mấy cái mấu chốt tiết điểm tới lui tùy thời ch v ố nên n tại đội dự bị vị trí phi n g u y ệ t lại bước chân nhẹ nhàng chạy tới lục nhiên bên người nàng anh khí hai đầu lông mày mang theo một tia hiếm thấy xoắn suýt lệch ra cái đầu nhìn xem lục nhiên một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng lục nhiên bị phi n g u y ệ t bộ này nhỏ biểu lộ c h ọ c cười mấy ngày liền căng cứng thần kinh cũng l ỏ n g nhanh một chút hắn nhìn không được vươn tay nhẹ véo nhẹ bóp phi n g u y ệ t chân bóng tinh tế tỉ mỉ gương mặt khỏe môi câu lên một vòng trêu tức ý cười thế nào ta phi nguyện tiểu thư không có ta ở bên người ngủ được không ăn lòng phi nguyện hờn rỗi đẩy ra tay của hắn phun ra phấn lộn cái lưới nhỏ thân tho tựa hồ muốn nói không biết nhưng nghĩ tới vừa mới nhìn đến hình tượng điểm này nhỏ xoắn suýt lại dâng lên nàng xích lại gần lục nhiên thấp r ộ n g mang theo điểm thần bí hề hề hương vị không phải rồi là lăng nàng giống như có chút kỳ quái ừ m lăng thế nào lục nhiên nhữ mày vung tay ra có chút không hiểu tinh linh thiếu nữ từ trước đến nay trầm tính tự hạn chế có thể có cái gì kỳ quái ta vừa rồi đi khu hạch tâm cầm đồ vật đi ngang qua nàng bên ngoài phòng phi n g u y ệ t thanh âm thấp hơn ánh mắt có chút p h i ê u hốt thấy được nàng tại phơi phơi quần áo cùng cái chăn lục nhiên nghi ngờ hơn cái này có cái gì kỳ quái g i ặ t quần áo phơi chăn m ề n không phải rất bình thường sao hắn cảm thấy phi nguyệt có chút chuyện b ẽ sẽ ra to ai nha người hãy nghe ta nói hết mà phi nguyệt gấp dậm chân gương mặt có chút p h í m h ồ n g nàng phơi nắng la nang một mực xuyên đầu kia tinh linh c ò n dài còn có còn có tiểu nội nội lục nhiên mà lại phi nguyệt thanh â m nhỏ như m ũ i vo ve mang theo khó nói lên lời xấu hổ nào có người giặt quần áo chỉ tẩy nửa người dưới ta lúc ấy ta giống như thấy được nàng mặt đặc biệt đỏ loại kia biểu lộ cái loại cảm giác này t h ư n h ư là nàng tự hồ tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dùng mình ngược lại trước thẹn đến nói không được nữa bên hai đều nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ lục nhiên nghe được không còn gì để nói thái dương phảng phất có hát tuyến rủ xuống hắn nhịn không được bấm tay tại phi n g u y ệ t chân bóng trên c h á n nhẹ nhàng gậy một cái người nhà đầu này trong đầu cả ngày nghĩ cái gì đâu người ta tinh linh tộc thích sạch sẽ tẩy cái quần l ó t không phải rất bình thường nói không chừng là giải quyết điểm tư nhân nhu cầu đâu ngươi vụng trộm chạy tới nói cho ta cái này thích hợp sao so với lục nhiên thẳng nam tư duy biết được sinh mệnh triều tịch nội tỉnh phi nguyện tâm tư cần phải linh hoạt được nhiều nàng nói cho lục nhiên bạn ý là nghĩ thăm dò một chút chủ nhân đối lăng kia trạng thái đặc thù phản ứng đáng tiếc giờ phút này lục nhiên trong đầu tràn đầy sắp đến thiên hai phòng tuyến vững chắc q u á i vật dị hóa đầu mườn đâu còn có nửa phần phong hoa tuyết nguyện tâm tư chỉ coi là nhà mình cái này ngẫu nhiên nhảy thoát nữ võ thần lại bắt đầu bắt q u á i nhìn xem phi n g u y ệ t bộ kia vừa thẹn vừa vội khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng lục nhiên trong lòng khẽ nhúc ních hắn đ ỗ n g nhiên đưa tay một tay lấy phi nguyện ôm vào lòng tại nàng chân bóng trên trán trùng điệp hôn một cái lại vớt vớt nàng n u thuận tóc dài phảng phất tải phản phất tải h tinh thần tựa hồ cũng chấn p h ấ n chút trời sắp tối rồi khoái vật lại muốn tới chuyên tâm điểm bảo vệ tốt vị trí của ngươi ta đi phía trước lại kiểm tra một vòng nói xong hắn không tiếp tục để ý phi nguyệt trong nháy mắt kia ngốc trệ lập tức đỏ hướng cấp tốc lan tràn đến cái cổ thẹn thùng bộ dáng quay người nhanh chân đi hướng về phía trước xuôi theo trận địa thân ảnh rất nhanh dung nhập càng ngày càng sâu trong hoàng hôn chỉ để lại phi nguyệt một người đứng tại chỗ c ả m thụ được trên trán lưu lại ấm áp xúc cảm cùng trên người chủ nhân khí tức quen thuộc nhịp tim không hiểu nhanh mấy nhịp gương mặt nóng hổi đối lục nhiên biến mất phương hướng nửa ngày mới nhẹ nhàng gắt một cái thấp lục nhiên chính ngưng thần kiểm tra tuyến đầu trận địa cuối cùng mấy chỗ cạm bẫy kích hoạt trạng thái bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều hoàn mỹ vô khuyết hồi lâu mười rốt cục tại khu vực hạch tâm phụ cận thấy được tinh linh lang thân ảnh lục nhiên trong lòng hơi đậu một chút nhớ tới phi nguyệt buổi chiều kia phiên thần thần bị bí mang theo mỏ hửng đỏ ám chỉ mật báo hắn ho nhẹ nhất thanh đẻ xuống trong lòng một k i a cổ quái gọn sóng chủ động đi tới lang ngươi hắn vừa mở miệng lại nhạy cảm bắt được lang khi nhìn đến hắn trong nháy mắt thân thể lại nhỏ không thể thấy khẽ r u lên mặc dù nàng rất nhanh liền khôi phục đã từng trầm tĩnh tư thái nhưng trong nháy mắt kia dị dạng không thể trốn qua lục nhiên con mắt trong lòng của hắn hiện lên n g h i hoặc nhưng rất nhanh bị giam cắt thay thế â thân thể ngươi không có sao chứ lục nhiên trừng mắt nhìn mang theo vài phần lo lắng cùng thăm dò ta nhìn ngươi bộ dáng này giống như không quá dễ chịu nếu là thân thể có việc gì đêm nay ngay tại trong biệt thự nghỉ ngơi thật tốt không cần ngượng chống lấy ra ai ngờ h ã n câu này phổ thông quan tâm rơi vào lăng trong thai lại như là đốt lên mọi nổ tinh linh thiếu nữ trong đầu trong nháy mắt hiện lên buổi chiều mình trong phòng bị tia khó nói lên lời khô nóng cùng khát vọng dày vào đến mặt đỏ tới mang thai cuối cùng không thể không vụng trộm thanh tẩy lây dính cảm thấy khó xử g i ấ u vết quần áo cùng cái chăn tình cảnh những hình ảnh k i a giờ phút này bị lục nhiên trực tiếp câu lên như là nung đỏ bàn ủi bỏng trong lòng nhọn gương mặt của nàng trong nháy mắt nhiễm lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ nhịp tim không tự chủ được tăng tốc ánh mắt cũng biến thành có chút lơ lửng không cố định ta ta không sao chương một trăm sáu mươi tám mời ngài tới gian phòng của ta một chuy Trước một chuyến.、Bá. Một vòng kinh người ánh nắng chiều đỏ trong nháy mắt từ lăng kia n g ả voi trắng non cái cổ một đường lan tràn đến tinh xào thai ngay cả kia đ ố i tinh linh đặc hữu nhọn thai nhọn đều trở nên đỏ tươi ư ớt át phản phất muốn nhỏ ra huyết nàng cảm giác gương mặt nóng hổi đến có thể trứng tráng tim đập như trống trầu cơ hồ muốn từ trong l ò n g ngực nhảy ra hô hấp càng trở nên gấp rút mà nông cạn mỗi một lần hô hấp đều giống như tại lửa cháy đổ thêm dầu để thân thể của nàng càng thêm k h â nóng sinh mệnh triều tịch dấu hiệu đã càng ngày càng rõ ràng thân thể chỗ sâu như là có một ngọn núi lựa tại xúc tích lực lượng khát vọng phong lý trí nói cho nàng nếu như không nói trước hai thông cố này nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu gió, gió mùa chờ đến chân chính lúc bộc phát chỉ sợ chỉ cần thấy được lục nhiên mình liền sẽ như bị hạ cương cường nhất thuốc triệt để mất đi khống chế làm ra không cách nào vãn hồi xấu hổ sự t ì n h cho dù là hiện tại loại trình độ này vẹn vẹn cảm nhận được lục nhiên đến gần khí t ứ c cảm nhận được trên người hắn kia cố máy liệt tràn ngập sinh mệnh lực dương cương chi khí nàng cũng cảm giác hai chân như nhuẩn ra một cỗ khó nói lên lời rung động từ bụng nhỏ lột lên để nàng vô ý thức cũng khép hai chân có chút kẹp chặt không có không có việc gì ta rất khỏe lăng cơ hồ là cắn răng trả lời thanh â m mang theo một k i a rõ ràng run dậy nàng thật sâu thật sâu hút tốt mấy hơi thở muốn bình phục b ư ớ c lên huyết mạch cùng dồn dập nhịp tim nhưng càng là h í t sâu lục nhiên trên thân kia cố để nàng tâm linh chập trần khí tức liền càng phát ra rõ ràng nồng đậm như là mãnh liệt nhất thuần tiệu h ô n đến nàng đầu váng mắt hoa nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt không tự chủ được hướng lục nhiên tới gần nhưng lý trí lại đang l i ề u mạng lôi kéo nàng để nàng giữ một khoảng cách lục nhiên đứng ở trước mặt nàng khe nhũ mày ánh mắt của hắn chăm chú nhìn lăng mặt thật không có việc gì lăng hiện tại hoàn toàn không giống không có chuyện gì bộ dáng ngược lại càng xem càng kỳ quái nàng bối d ố i lui về phía sau hai bước kéo ra một cái an toàn khoảng cách lúc này mới cảm giác kia cơ hồ muốn tiêu h hủy lý trí khô nóng thoáng lắng lại một chút xíu lục nhiên đứng tại chỗ nhìn xem lăng cái này một hệ liệt cử động khác thường đầy đầu đều là dấu chấm hỏi hắn hoàn toàn không nghĩ ra thế nào đây là mình cũng không phải hồng thủy m á n h thú làm sao lăng nhìn thấy mình cùng gặp lao hổ giống như con đỏ mặt thành dạng này thật chẳng lẽ là sinh bệnh rồi lăng hai tay vô ý thức rào gấp g áo đốt ngón tay có chút chẳng bệnh nàng túi đầu cố gắng tránh đi lục nhiên kia tràn ngập thẳng nam ánh mắt nghi hoặc cảm giác mỗi một giây đều là d à y vỏ cuối cùng nàng ngâng lên mười hai vạn phần dũng khí thanh âm nhỏ như mỗi vằn mang theo khó nói lên lời xấu hổ mở miệng lục nhiên tiên sinh gần nhất mấy ngày nay ngài ngài có hay không thời gian ừ m thời gian lục nhiên bị nàng hỏi được s ứ n g x gãi đầu một cái vô ý thức phân tích lên thiên thai tình thế thiên thai một mực tại tiếp tục muốn nói n h à n g dỗi đại khái chỉ có ban ngày quái vật thối lui về sau mê vụ bị áp chế đoạn thời gian kia coi như có chút đứng không hắn dừng một chút nhìn xem lăng bộ kia muốn nói lại tôi xấu hổ mà ước bộ dáng thực sự n h ì n không được hiếu kỳ là chuyện gì cần ta hỗ trợ người cứ việc nói lăng nào dám nói nàng cảm giác gương mặt của mình bỏng đến sắp bốc khói đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu không còn dám nhìn lục nhiên phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân mới cực nhanh ném câu tiếp theo buổi sáng ngày mai mời mời ngài tới gian phòng của ta một chuyến lời còn chưa dứt nàng giống như là bị thứ gì bỏng đến chân quay người cũng như chạy trốn bước nhanh rời đi lưu lại lục nhiên một người đứng tại chỗ nhìn qua nàng vội vàng bóng lưng rời đi triệt để mơ hồ đi phòng nàng buổi sáng ngày mai c h trong à t、so、đầu hiện ra phi nguyệt buổi chiều nâng lên những lời kia trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ chẳng lẽ lăng thật có chuyện gì giấu giếm hắn mà tại cách đó không xa trong một góc tối tăm hai ánh mắt đem tình cảnh vừa nảy thu hết vào mắt nhìn thấy lăng chạy chối chết phi nguyện cùng điểm tiểu nhiễm lướt nhau trong mắt lóe ra danh manh qua mang lạng yên không một tiếng động đi theo theo đôi u lăng tiến vào tương đối an tĩnh phòng điều khiển lăng tỉ tỉ điềm tiểu nhiễm k i ê u mang theo hoạt bát âm cối u kêu gọi vang lên lúc lăng thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một chút nàng kỳ thật đã sớm cảm giác được hai cái này cái đuôi nhỏ tồn tại khi sâu một hơi cố gắng bày ra ngày bình thường bộ kia ôn nhu bình tĩnh bộ dáng như không có việc gì xoay người nhìn về phía tiến vào tới hai người thế nào hai người các ngươi không hào hào dẫn đội ngũ tuần sát bẹ gỗ chạy nơi này làm cái gì mặc dù cố gắng để thanh âm của mình trở nên bình tĩnh nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy bối dối vi nguyện quanh tay tựa tại khung cửa một bên khoe miệng ngậm lấy một vòng nhìn thấu hết t h ể ý cười lại không nói ra điềm tiểu nhiễm nhưng là không còn nhiều cố kỵ như vậy nàng lanh lợi tiến đến lăng trước mặt răng m è o lóe rào hoạt ánh sáng hắc hắc cười xấu xa nói ai nha lăng tỉ tỉ đừng nghiêm túc như vậy mà thiên hai sẽ chỉ ở ban đêm ra tới quấy r ố i hiện tại vẫn là thời gian nghỉ ngơi đ â u nàng mắt to xoay tít tại lăng vẫn như cũ phiếm hồng trên mặt đào quanh hạ r i ọ n g mang theo bát quái hư vấn bất quá lăng tỉ, tỉ ngơi buổi chiều trong phòng buồn bực không ra vừa rồi vừa ra tới liền thẳng đến lục nhiên ca ca có phải hay không có cái gì nhận không ra người bí mật nhỏ nha? n g ư ơ i n g ư ơ i nhà đầu này nói bậy bạ gì đó lăng bị điểm tiểu nhiễm lời trực bạch nói đến trên mặt đỏ hừng càng sâu như là chín m ù i mật đảo nàng ngày bình thường ôn nhu nhã nhặn như cái chi tâm đại tỷ tỷ nhưng chỗ nào chống đỡ được điểm tiểu nhiễm loại này tràn ngập tò mò thẳng cầu thế công xấu hổ phía dưới ngay cả lời đều nói không lưu loát hhhh <cười> điểm tiểu nhiễm được một tấc lại muốn tiến một thước giống con dính người mẹo con cả thân thể dán đi lên dùng bả vai thân mật ủi i lăng thanh âm mang theo cười xấu xa có phải hay không có phải hay không lăng tỷ tỷ người cái kia sinh mệnh triều tịch muốn tới nha nàng trong loại trạng thái này nàng cảm giác mình tựa như một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị nhen lựa thùng thuốc nổ thể nội trào lên khát vọng mỗi phút mỗi giây đều đang trùng kích lấy lý trí đê đập trước kia còn có thể cố gắng chấn định thậm chí mang theo một tia hiếu kỳ lắng nghe căn phòng cách vách truyền đến mập mở tiếng vang nhưng bây giờ quan là tưởng tượng cái tia hình tượng cũng đủ để cho nàng toàn thân khô nắng khó có thể bình an lúc này một mực không lên tiếng phi nguyện mới ung dung mở miệng Được r sinh mệnh triều tịch là tinh linh nhất tộc đặc hữu sinh lý hiện tượng mỗi cách một đoạn thời gian các tinh linh sẽ kinh lịch một lần thân thể cùng trên tình cảm kịch liệt bao động loại ba động này bình thường nương theo lấy khát vọng mãnh liệt cùng khó mà ức chế xúc động đối tinh linh tới nói là một loại cực lớn khảo nghiệm lăng đã cảm nhận được loại ba động này khúc nhạt dạo thân thể của nàng chỗ sâu như là có một ngọn núi l ử a tại xúc tích lực lượng khát vọng phun trào nếu như không nói trước hai thông cố lực lượng này chờ đến chân chính lúc bộc phát rất có thể sẽ làm ra một chút không cách nào vãn hồi sự tỉnh ai nha các ngươi mau đi ra b ậ n hiệu chuyện của chính các ngươi đi lăng bị hai người kẻ s ư ớ n g người họa làm cho xấu hổ và phần rốt cuộc không kèm được đỏ mặt cơ hồ là nửa đẩy nửa đẩy đem hai cái này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn kẻ cầm đầu đẩy ra phòng điều khiển ta ta còn có thể lại kiên trì một đêm không có việc gì phanh một tiếng v a n g nhỏ phòng điều khiển cửa bị lăng từ bên trong đóng lại bị đổi u ra khỏi cửa phi nguyệt cùng điểm tiểu nhiễm đứng ở ngoài cửa nhìn nhau cười một tiếng đều từ đối phương trong mắt thấy được hiểu do cùng danh manh ý cười hai người tụ cùng một chỗ cũng không biết nói nhỏ nói thứ gì thì thầm phi nguyệt mang trên mặt g i o h ạ tiểu nhiễm thì thỉnh thoảng phát ra đẻ nén cười xấu xa âm thanh mãi cho đến xa xa mặt biển bên trên nồng vụ lần nữa bắt đầu ngao ngoe muốn động biểu thị dạng sáng tới gần hai người mới thu liễm tiểu dung mang theo riêng phần mình tâm tư quay trở về riêng phần mình chiến đấu cương vị chuẩn bị nên đón mới một đêm huyết chiến mà phòng điều khiển bên trong giữa lưng vào lạnh buốt kim loại cửa k h o a n g lăng thì che lấy mình nóng hổi gương mặt cảm thụ được thể n ộ i kia cũ không cách nào lắng lại gió mùa phát ra nhất thanh mấy không thể nghe thấy mang theo xấu hổ cùng mong đợi ưng đương màu nâu tím nồng vụ lại lần nữa như cùng sống vật thôn vẹ mặt biển s ệ như mực in hát hải quần quẩn lên làm cho người buồn nôn bọt kh lục nhiên đứng tại công xưởng phía trước cửa sổ ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu phòng ngự tường dự lưu quan sát miệng lần này nồng vụ lăn lộn đến càng thêm m á h liệt k i a khiến người ra đầu tê dại điên cùng nói nhỏ cũng như thực chất châm dày đặc hơn đâm về náo hải trên mặt biển v ạ n b è o quái vật thân ảnh lít nha lít nhít số lượng viễn siêu lên qua như là từ vực sâu k h i n h đảo mà ra huế vật thủy triều gào thét nhào về phía sắt thép thành lũy q u a n h ư tới số lượng càng nhiều lục nhiên nói nhỏ trong giọng nói lại không nửa phần bồi dối ngược lại mang theo một tia băng lánh xem kỹ ánh mắt của hắn trăm chú nhìn trên mặt biển quái vật trong mắt l một đêm này chiến đấu sẽ càng thêm gian nan nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng nhưng mà trong dự đoán khẩn trương không khí cũng không tràn ngập toàn bộ bẹ gô khu h ạ n tâm có đêm qua trận kia thăm dò t ẩ y lễ sợ h ạ i đã bị một loại trầm ồn tự tin thay thế hải p h ệ quỷ bọn thủ vệ tinh hồng mắt kép tại trong x ư ơ n g mù dày đặc như là điểm điểm tiêu đốt lửa than một mực khóa chặt tại dự lưu xạ kích lỗ về sau đối ngoài tường như thủy chiều k h o i vật gào t h é t mắt đít thai ngơ điều khiển phong bạo chi nhãn nỏ pháo tinh nhuệ nhóm càng là động tác thành thạo to lớn hợp lại tổ hợp dòng dọc tại trầm thấp vụ vụ b ê n trong keo căng tú làm ống ngắ Ma ma p h đáp lại hắn là so đêm qua càng thêm dày đặc càng thêm quần bạo lôi đình gào thét mười đạo quấn quanh lấy hủy diệt điện xà xanh trắng cự nọ xé rách nồng vụ hung hăng đâm vào quái vật chiều bên trong mỗi một lần phát xạ đều nương theo lấy chói hai dít lên phản phất là sứ giả của tử vong trong nháy mắt xuyên tấu h quái vật cứng rắn sắc ngoài bị trực tiếp chúng đích mục tiêu trong nháy mắt nổ tung thành cháy đen khối vụn cùng bạo hồ quang điện tứ tán nhảy vọt đem chung quanh số con quái vật cùng nhau c u ố n vào run dày tê dại tử vong c ả m ấy xuyên tấu h mà qua nọ mũi tên kéo lấy khét lại hải cốt như là huyết nhục như đạn pháo hung hăng nện vào hậu phương b ầ y quái vật dẫn phát hôn loạn tương bừng nước xương cùng tiêu gạo vẽ gỗ chính diện trong nháy mắt hóa thành một mảnh điện quang tứ ngược tử vong cấm lục nhiên tại công xưởng bên trong chế tạo mấy chục thanh đặc chế cung cứng cũng c h ư a phát đã tới chưa điều khiển n ỏ pháo hải vệ quỷ thủ vệ trong tay những này cung kết cấu t h u kệch lại dị thường cứng cỏi dây cung là dùng xử lý qua cứng cỏi gân t h u xoắn thành sức kéo kinh người lục nhiên lợi dụng ban này g tại giao dịch k a n h điên cùng tạo hóa chữ hàng đại lượng thô giáp nhưng đầy đủ sắc bén kim loại mũi tên Bán tên. theo ê n t tiền tuyến chỉ huy ạc cờ nhất thanh trầm thấp g à o thét một mảnh dày đặc đến làm người s ợ hai tiếng xé gió bỗng nhiên văng lên mấy chục chi loại a h à n quang mũi tên như là như mưa rào từ phòng ngự sau tường đổ xuống mà ra hung hăng đâm về leo lên tại bức tường hoặc là ý đồ từ khía cạnh khe hở tràn vào quái vật Phúc! Phúc! Phúc! mũi tên xuyên thấu quái vật cụ thể phát ra làm cho người dùng mình thanh âm bọn quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể bị mũi tên xuyên thấu trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu những n à y đặc chế cung cứng uy lực to lớn mỗi một lần phát xạ đều có thể tinh chuẩn trúng đích mục tiêu đem quái vật đính tại vẻ gỗ bên trên mũi tên thật sâu khảm vào c ố t giáp xuyên thấu chân nhắn xúc tu mang theo một đám canh hôi máu đen mặc dù uy lực kém xa nọ pháo nhưng bất thình lình bao trùm tính tấn công từ xa trong nháy mắt làm rối lo một mảnh dày đặc đến làm người sợ hai tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên mấy chục chi loé ra hàn quang mũi tên như là như mưa rào đổ xuống mà ra có hôm qua kinh nghiệm toàn bộ phòng ngự thể hệ vận chuyển lộ ra càng thêm trôi chảy càng thêm thuận buồn xuôi gió mười tòa phong bạo chi nhãn như là không biết mệnh mọi lôi đình cự thú tinh chuẩn mà hiệu suất cao điểm sắt lấy uy hiếp lớn nhất mục tiêu dày đặc mưa tên thì bệnh thành một chương lưới tử vong bao trùm lấy hỏa lực khoảng cách cùng phòng ngự góc chết chính diện quái vật chiều dâng lại bị áp chế gắt gao tại phòng ngự tường trước mười mấy mét p h m vi không cách nào tiến thêm vê anh vê anh vê anh phong bạo chi nhãn cự n ỏ xé rách nồng vụ hung hăng đâm vào quái vật chiều bên trong nhưng mà vẽ gỗ diện tích thực sự quá lớn chắc chắn sẽ có cá lọc lưới đương mấy cái hình thái như là to lớn cốt thứ hải tinh quái vật bằng vào hấp thụ lực cực mạnh sơ đủ lạc yên không một tiếng động từ khía cạnh một chỗ bởi vì sóng biển xung kích mà hơi có vẻ bông lỏng cường hóa rào chắ nhất thanh cực kỳ bén nhọn lực xuyên thấu cực mạnh tê minh trong nháy mắt đâm rách bầu trời đê mồn m ảo náo động tia là phụ trách cảnh giới nên khu vực giống cái hải vệ quỷ phát ra cảnh báo thanh âm thê lương mà t ì n h chuẩn bén nhọn cảnh báo trong nháy mắt kéo vang chương một trăm bảy mươi điên quần bạo t u loại chương một trăm bảy mươi điên quần bạo t u loại lục nhiên ca ca, vẽ gỗ cánh có cái gì chui vào đ i ê p tiểu nhiễm thanh âm cơ hồ đồng bộ tại lục nhiên trong máy bộ đàm vang lên mang theo một tia phát hiện con mồi nhảy cưng mà không phải kinh hoàng lục nhiên ngón tay nhẹ nhàng tại trên máy truyền tin ân xuống một cái xác nhận tin tức nhưng ánh mắt của hắn vẫn không có rời đi công xưởng bên trong đang điều chỉnh thử một cái mới bộ kiện biết dọn dẹp sạch sẽ đi theo ta điểm tiểu nhiễm tiểu quát một tiếng thân thể của nàng trong nháy mắt phát động lưu quang vũ bộ thân ảnh hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen mấy cái lấp lóe liền xuất hiện tại cảnh báo khu vực phía sau nàng mấy hình thể tương đối tinh tế lại dị thường nhanh nhẹn hải phệ quỷ theo sát mà tới bọn chúng cầm trong tay đặc chế cán dài xin cá hoặc nặng nề lên truy trong mắt lóe ra hôm quang những n à y hải p ệ quỷ là điểm tiểu nhiễm tỉ mỹ chọn lử chuyên môn phụ trách thanh lý những cái kia đột phá phòng tuyến quái vật đối mặt kia mấy cái vừa mới xâm nhập chính mở mị tứ phương cốt thứ hải tinh quái điểm tiểu nhiễm trong tay đen nhánh trường kiếm vạch ra mấy đạo xảo trá trí mạng ô quang tinh chuẩn chặt đứt mấu chốt hấp thụ sở đủ cốt thứ hải tinh quái phát ra nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau lớn nó sở đủ bị chặt đứt thân thể trong nháy mắt đã mất đi cân bằng nặng nghề mà q u ả n g trên b o g thuyền theo sát phía sau hải vệ quỷ nhóm thì như là h ổ đói vồ mồi nặng nghề liên truy mang theo tiếng gió gào thét hung hăng nện xuống xin cá tinh chuẩn địa thứ nhập kẻ xông vào liền hóa thành mấy b ả y cỏ giật thịt não toàn bộ quá trình g ọ n gàng phối hợp ăn ý phản phất đã diễn luyện qua vô số lần xong điện tiểu nhiễm lắc lắc mũi kiếm máu đen đ ố i may truyền tin nhẹ nhom báo cáo lập tức nàng lại dẫn nàng công nhân quét đường tiểu đội giống như h u linh biến mất tại bong tàu kết cấu phức tạp trong bóng tối tùy thời chuẩn bị dập tắt chỗ tiếp theo nhỏ b é ngọn lửa chiến đấu tại lôi đ ỉ n h mưa tên gào thét cùng l ư ỡ i dao cắt chém âm thanh bên trong kéo dài lục nhiên ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ kịch liệt lại vững chắc chiến trường nhưng trong lòng dâng lên một tia khó nói lên l những này bị v ự c sâu v ặ n mẹo quái vật ngoại trừ cung cấp một trận giết chóc thị n h i ế n cùng làm cho người buồn nôn ô nhiễm cái khác không có chút giá trị không có đặc thù vật liệu rơi xuống thậm chí ngay cả cơ sở nhất quái vật thi thể tài liệu đều bởi vì v ự c sâu chiều sâu ô nhiễm mà trở nên không có chút nào giá trị lợi dụng duy nhất có thể từ đó thâu được kích lợi tựa hồ chỉ có những cái k i a bạo tàu hải phệ quỷ mấy tên bạo tàu loại giờ phút này đơn giản như là đến cuồng bọn chúng k i a bao trùm lấy nặng nghề lân giáp cường tráng thân thể tại trong bảy quái vật mạnh mẽ đâm tới nặng nghề chiến phủ mỗi một lần vùng chặt càng làm cho cái k h ắ c h ả i phệ quỷ bên cạnh mục đích là những n à y bạo tàu t r ù n g tại đánh giết quái vật trong nháy mắt thường thường sẽ bông nhiên nhào tới che kín răng nhọn miệng lớn hung hăng sẽ rách hạ khối lớn mang theo cốt thứ huyết nục nguyên lành n u ố t vào ô huế huyết dịch thuận khoe miệng của bọn nó cùng lân giáp khe hở chạy xuôi bọn chúng tinh hồng mắt kép lại bởi vậy buộc phát ra càng thêm cục giã càng thêm vẻ hư p h ấ n mỗi một lần t h ô n vệ đều có thể nhìn thấy bọn chúng từng cục cơ bắp tựa hồ lại bành chướng một kia bao trùm thân thể nặng n ề lân giáp tại hỏa lực cùng điện quan chiếu giỏi tu hán quang tr vượt vật thể sâu quái kia bên trong ẩn trứa kia một kia con b ạ h ỗ loạn năng lượng, lại năng thành bọn chúng tuyệt thuốc bổ. Giống. Một con bạo ọ n chúng Giống. con thuốc hào tuyệt Một bổ. b tẩu loại một búa bổ ra một đầu ý đồ phun ra dịch acid tự nga o cua thuận thế bắt lấy đứt gãy cự ngao đ ồ n g nhiên nhét vào miệng bên trong giang rác một tiếng văng g i ò n cứng rắn rắp xác lại bị nó xinh xinh tắn nát nó ngựa đầu phát ra nhất thanh thỏa mãn mà ngang ngược gào thét trên người hung sát chi khí mắt trần có thể thấy lại nồng đ ậ m một phần giết hồi lâu thậm chí cảm giác được chưa đủ nghiền dứt k h á t ném đi vũ khí trực tiếp đưa tay kéo lấy những quái vật này ngạnh i n h xinh mà đưa nó nhóm từ giữa đó xe rách ô huế huyết dịch thuận khoe miệng của bọn nó cùng l â n giáp khe hở chạy xuôi nhưng những n à y bạo t ẩ u loại lại bởi vậy trở nên càng thêm cục giã càng thêm hưng phấn bọn chúng tinh hồng mắt kép bên trong lóe da khát máu qua mang đã hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu cùng thôn vệ trong k h ó i cảm những ngày à y bạo loại, tẩu đ ú n l đến cùng. Những n à bạo t ẩ u loại lực lượng mặc dù nhưng đã quy thuận với hắn nhưng hành vi của bọn nó lại cùng phổ thông hải phệ quỷ có khác nhau rất lớn nhìn xem bọn này tại trong bảy quái vật ăn như do quấn như là tham gia huyết tinh tiệc đứng bạo tàu hải p ệ quỷ lục nhiên khoe miệng có chút khánh ă n một cái hình tượng này đã dã man lại rất một loại quỷ dị hiệu những n à y rác r ờ i cuối cùng có một chút chỗ mà những n à y bạo tẩu loại thực lực tăng lên cũng là thực sự đến lúc cuối cùng một sợi màu nâu tím nồng vụ như là thủy chiều xuống lùi về h u ám đường chân trời dưới s e n s ệ t như mực in nước biển cũng lần nữa khôi phục mang theo tanh mặn xanh thảm gào t h é t một đêm quái vật như là bị vô hình xiềng xích lôi kéo không cam l ò n g chìm vào biển sâu chỉ để lại bẹ gỗ chung quanh trôi nổi hải cốt cùng gây m ù i khói lửa hỗn hợp có mục nát hôi thối ánh nắng khó khăn xuyên tấu thật mỏng tầm mây vẩy vào tre kín chiến đấu dấu vết sắt thép bông tàu bên trên lục nhiên đứng tại chỗ cao. ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn nhưng vẫn như cũ vững chắc bẹ gỗ phòng tuyến thật dài thở ra một ngụm mang theo mọi mệ n h khí tức thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước hai tay vị n lan can nhìn xem dần dần rút đi mê vụ trong lòng cũng là nhẹ nhõm không ít quét dọn chiến trường xịu xịu phụ trách xử lý quái vật hải cốt a cơ dẫn người kiểm tra phòng ngự tường tổn thương đặc biệt là khía cạnh k i a mấy chỗ bị x u n g kích qua địa phương tiểu nhiễm phi nguyệt kiểm cây n ỏ pháo cùng cạm bấy hao tổn nên bổ sung lập tức bổ sung lăng ngồi dưỡng khói mê cây khu vực trọng điểm bảo hộ đừng để máu đen ô nhiễm l lăng thị để mấy tên người làm cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy khói mê cây khu vực bảo đảm những n à y thực vật chân quý sẽ không bị máu đen ô nhiễm mình thì là nhét môi nhìn về phía lục nhiên nhưng sau đó xoay người hướng phía biệt thự phương hướng rời đi rõ đám người tề thanh đáp cấp tốc hành động trải qua hai đêm á c chiến tất cả mọi người động tác đều mang một loại trầm ổ n á n ý không cần qua nói nhiều nhìn xem ký ức tàn ảnh bắt đầu đều đâu vào đấy vận chuyển nơi xa trôi nổi mà đến m ớ i một nhóm vật tư dương lục nhiên cái này mới cảm giác được toàn thân dinh dính cảm giác khó chịu chiến đấu mô hôi khói lửa khí tức còn có kết như có như không vượt sâu mục nát vị đều để hắn thực sự muốn sông rửa sạch sẽ hắn hít sâu một hơi hoạt động mấy lần thân thể nhưng này cô dinh dính cảm giác ý nguyên như bóng với hình trở lại trong biệt thự lớn nhất gian kia thuộc về hắn cùng phi n g u y ệ t tiểu nhiễm phòng ngủ lục nhiên rốt cục c h ầ m tính lại thời dính đầy máu đen cùng khói lửa áo ngoài đi vào phòng thám mở ra t ắ m g ộ i nước nóng như là t h á c nước chút xuống cọ rửa thân thể mọi mệnh của hắn cũng mang đi chiến đấu vết tích mà bẹ gỗ bên ngoài nhìn xem lục nhiên cùng lăng rời đi phi nguyện cùng điểm tiểu nhiễm đều là lộ ra một cái nụ cười sâu xa các nàng đem vật liền lặng lẽ đi theo c h ư n g một trăm bảy mươi một lang c h ư n g một trăm bảy mươi một lang đem nhiệt độ nước điều thấp dòng nước trong nháy mắt chút xuống đánh thẳng vào lục nhiên làn r a c ố này lạnh bút kích thích để hắn bởi vì tiếp tục chiến đấu cùng khẩn trương cao độ mà có chút ưu ám đầu nào trong nháy mắt thanh tình không ít hắn nhắm mắt lại cảm thụ được dòng nước trong lòng cũng bông lỏng không ít thay đổi quần áo sạch sẽ về sau lục nhiên tinh thần cũng chân phấn không ít khi sâu một hơi là một m loạt mở rộng động tác sau xua tán đi thân thể mọi mệt ánh mắt đảo qua gian phòng bị phi nguyệt cùng điểm tiểu nhiễm quét dọn không nhốn bụi trần m ư ơ i phần ấm áp nơi này là hắn cảng tránh gió. là hắn tại mảnh này nguy hiểm trong hải vực duy nhất an bình chi điện lang lục nhiên thấp giọng tự nói nhớ tới hôm qua sáng sớm lang kia muốn nói lại thôi gương mặt thửng đỏ r á n g vẻ còn có trong máy bộ đàm nàng trong thanh nhâm kia một tia không dễ dàng phát giác dị dạng ba động đến tột cùng là chuyện gì cần nàng cố ý để cho mình trước kia đi tìm nàng tổng không phải chỉ là để báo cáo khói mê cây màu ca mang theo vài phần hiếu kỳ cùng một tia mình cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được trở mong lục nhiên rời đi phòng ngủ trực tiếp đi hướng lầu hai lang gian phòng tại cuối hành lang vừa đi gần một cỗ thanh tân đặc nhã hôn hợp có sau cơn mưa cỏ xanh cùng một loại nào đó không biết tên hương hoa đặc biệt khí tức liền phiêu đi qua trong nháy mắt xua t á n đi trong hành lang lưu lại mùi khói thuốc súng lục nhiên hít sâu một hơi cảm thụ được cỗ này tươi mát khí t ứ c trong lòng tràn đầy yên tĩnh cổng hai bên hai gốc chỉ có cao cỡ nửa người khói mê cây mầm non a n t ĩ n h đứng lặng tại đặc chế c h ậ u hoa bên trong bọn chúng phiến lá b ả y biện ra một loại ôn nhuận ngọc thạch con trạch giờ phút này tựa hồ cảm ứng được lục nhiên đến non mịn cảnh cực kỳ nhỏ đung đ ư như là thẹn thùng hài đồng tại gật đầu thăm hỏi cái này hai gốc bị tại kia bóng l o á n g ôn nhuận trên ván cửa nhẹ nhàng gõ ba cái xin mời đến bên trong chuyền đến lăng thanh â m vẫn như cũng là kia không linh thanh tuyến lại so ngày thường càng nhỏ bé yếu ớt mấy phần còn mang theo một kia hơi nước mở mịt mông lung cảm giác lục nhiên đ ẩ y cửa phát hiện cũng không khóa lại hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra một cỗ càng thêm nồng đậm làm cho người tâm thần thanh thản thực vật mùi thơm ngát đập vào mặt cỗ này mùi thơm ngát bên trong mang theo một tia sau cơn mưa cỏ xanh tươi mát cùng một loại nào đó không biết tên hương hoa đặc biệt khí t ứ c trong nháy mắt xua tán đi trên người hắn mỏi mệt cùng khẩn trương gian phòng b gỗ thô s ắ c đ ồ dùng trong nhà mấy bùn hình thái khác nhau sinh cơ giạt rào lục thực tô điểm ở giữa không có bao nhiêu thiếu nữ tô son c h ấ t phấn lại tràn đầy nhà bên tỉ tỉ dịu dàng cùng tự nhiên khí thức phảng phất đưa thân vào một cái nho nhỏ rừng rậm nhà ấm ánh nắng xuyên thấu qua nửa mở màn cửa chiếu vào hình thành từng mảnh từng mảnh ánh sáng dịu dịu ban để cả phòng lộ ra phá lệ yên tĩnh cùng thoải mái dễ chịu nhưng mà trong phòng không có mở hay chỉ có phòng tắm phương hướng chuyển đến tí tách tí tách tiếp tục không ngừng tắm gội tiếng nước cách tính mở cửa phát họa ra một cái mơ hồ mà huyện chuyển thân ảnh hình dáng ây lục nhiên bước chân dừng lại. trong n g á y mắt minh bạch kia hơi nước mông lung cảm giác từ đâu mà tới mình tới giống như thật không phải luka hắn v ộ i ý thức sờ lên cái mũi ánh mắt có chút phiếu hốt đến đều tới chẳng lẽ hiện tại lui ra ngoài vậy cũng quá tận lực ân tuyệt đối không phải mình muốn nhìn một chút lăng vừa xuất d ụ c lúc tươi mát thoát tục dáng vẻ tuyệt đối không phải hắn cưỡng ép đẻ xuống trong lòng k i a một tia vi rượu gợn sóng ánh mắt chuyển hướng gian phòng nơi khác muốn phân tán sự chú ý của mình ánh mắt đảo qua bên trong căn phòng mỗi một cái góc ý đồ tìm tới một chút có thể để cho mình bình tĩnh trở lại đồ vật ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào một tủ phía trên trưng bày mấy quyển lật ra thư tịch cùng một chút thực vật tiêu bản hiển nhiên lăng ở chỗ này hao tốn không ít tâm tư lục nhiên nhẹ nhàng đi tới trước bàn sách cầm lấy một bản lật ra thư tịch phía trên ghi chép một chút liên quan tới thực vật sinh trưởng cùng bồi dưỡng t r i thức xem ra lăng vào ngày thường vô sự thời điểm đều đang nghiên cứu những vật này lục nhiên cầm trong tay dẫn theo dùng hộp giữ ấm sắp xếp gọn bữa sáng nhẹ nhẹ đặt ở gần cửa sổ nhỏ trên cái bàn tròn cố ý nhiều kẹp mấy cái lăng thích hoa quả đĩa bánh ánh nắng xuyên thấu qua nửa mở màn cửa chiếu vào, hình thành từng mảnh từng ánh ánh sáng dịu dịu ban để cả phòng lộ cuối cùng bị lớn chính giữa sân thượng một gốc đắm chìm trong nắng mai bên trong kỳ lạ thực vật hấp dẫn kia là một gốc chỉ có hơn một xích cao hoa h ư ớ n g dương nhưng nó tuyệt không tầm thường thân thân như là tinh khiết nhất bích ngọc tạo hình phiến lá biên giới chạy sôi màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt vừa sáng đĩa tuyến tuy nhỏ lại giống như là từ vô số nhỏ vụn ánh nắng ngưng tụ mà thành tản ra nhu hòa mà ấm áp qua mang đem chung quanh một mảnh nhỏ khu vực đều chiếu dọi đến ấm áp chính là lăng gần đây hao phí tâm lực bồi dưỡng mới linh quang hoa hương mặc dù bây giờ còn còn xa mới tới có thể hấp thu ánh nắng ngưng kết quỳ hoa từ giai đoạn nhưng này mạnh mẽ giạt rào sinh m ệ n h lực cùng bị tỉ mỉ che chở khỏe mạnh tư thái không không biểu hiện lấy lăng đối với nó coi trọng nuôi đến thật tốt lục nhiên nhịn không được thấp giọng tán thưởng đến gần mấy bước muốn xem đến cẩn thận hơn chút đúng lúc này hắn vô ý thức ngẩng đầu một cái ban công trên cột treo q u ầ n á o thình lình phơi nắng lấy mấy món vừa mới rửa sạch q u a não ngoại trừ thanh lịch ga giường một đầu tiểu xảo tính chất dị thường mềm mại mang theo tinh xảo dây leo têu thủa màu xanh nhạt tiểu nội chính theo ngoài cửa sổ thổi vào gió s lục nhiên đầu góc trong nháy mắt trống r ỗ n g tối hôm qua phi nguyệt kiên lời nói như là hồi âm tại trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn hắn nhớ đến lúc ấy mình còn gõ xuống phi nguyệt đầu để nàng chớ nói lung tung nhưng bây giờ hắn cảm thấy một c ố khó nói lên lời nhật ý trong nháy mắt xông lên gương mặt nhịp tim không tự chủ được t ă n g tốc hắn v ộ i ý thức muốn lập tức quay người làm bộ mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng đã không còn kịp rồi cụm c ụ t cửa phòng tắm khóa nhẹ nhàng mở ra phát ra nhất thanh tiếng vang lanh lảnh lục nhiên thân thể trong nháy mắt cứng đờ cơ hồ là cùng tay cùng chất đ i ệ mang theo một loại bị hiện trường bắt bao to lớn xấu hổ đ động tác của hắn có vẻ hơi vô bề nhìn tựa như là bị vô hình dây thừng ràng buộc không cách nào động đậy bốn mắt nhìn nhau cổng l a n g liền đứng ở nơi đó nàng hiển nhiên vừa mới tắm rửa hoàn tất ướt xuống mái tóc dài màu trắng bạc như là thượng đẳng nhất tơ lụa dối tung ở đầu vai còn tại hướng xuống chạy xuống long ánh giọt nước ánh nắng xuyên thấu qua nửa mở màn cửa vẩy vào trên người nàng hình thành từng mảnh từng mảnh ánh sáng dịu dịu ban để thân ảnh của nàng lộ ra phá lệ tươi mắt cùng tự nhiên tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên nguyên bản da thịt trắng đoan giờ phút này bởi vì nước nóng bốc hơi cùng vội vàng không kịu trên người nàng chỉ lòng lòng lòng lẻo lẻo bọc lấy một kiện rõ ràng nhỏ hơn một chút màu trắng dục bảo tiêu dục bào dây buộc hiển nhiên không thể hoàn toàn trói buộc chặt nàng nạo nhân dáng người chỗ cổ áo bị t r ố n g ra một đạo kinh tâm động phách đường cong lộ ra một mảnh tinh tế tỉ mỉ như tuyết da thịt cùng như ẩn như hiện mê người xương quay xanh và áo càng là khó khăn lắm che khuất bẹn đùi bộ hai đầu thon dài t h ẳ n g tắp hiện ra khỏe mạnh quang trạch đùi ngọc hoàn toàn bại lộ tại sáng sớm hơi lạnh trong không khí mượn mà mắt cá chân cùng dẫm tại trên sàn nhà bằng gỗ mũi chân đều mang một loại kinh tâm động phách sức hấp dẫn giọn nước thuận nàng tinh xảo cầm tuyến t r ư ợ xuống nhỏ ở mảnh này làm cho người mơ màng tuyết nhị bên trên lưu lại hỗn lượn vết nước lục nhiên cảm giác hô hấp của mình đều dừng lại đầu g lăng thanh em nhỏ như môi vằn mang theo vẻ run dày nàng cặp kia phản phất tẩn chứa xâm lâm tinh trống không con ngươi trong nháy mắt trở to ngượng ngủng bối rối cùng l u ô n g cúng giống như nước thủy triều phân lên để nàng vô ý thức xiết chặt r i ụ c bảo vạ táo trước ý đồ che chắn lại ngược lại để kia căng cứng đường còn càng thêm nổi bật ta ta không phải ta không có lục nhiên đầu lưới đến cứng cả lại l u ô n g cúng tay chân bày biện ánh mắt hoàn toàn không biết nên để vào đâu lơ lửng không cố định ta gõ cửa người nói mời đến ta ta cho người đưa bữa sáng cái kia ban công ta ta cái gì cũng không thấy hắn nói năng lộn xộn cuối cùng câu kia cái gì cũng không thấy quả thực là giấu đầu l ò i đôi ngay cả chính hắn đều cảm thấy sùn thấu giờ phút này xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào chỉ có thể vô ý thức đưa tay dùng sức gãi gãi mình còn mang theo hơi nước tóc ánh mắt phiêu hốt đến kịch liệt chính là không còn dám tập trung tại lăng trên thân món kia tràn ngập nguy hiểm nhỏ giục bạo bên trên trong phòng không khí p h ả n phất đọng lại chỉ còn lại linh quang hoa hướng dương tản ra ánh sáng nhạt cùng giữa hai người kia đậm đến tan không ra tên là lúng túng im ắng dòng điện tại tư tư rung động thời gian đi vào mấy phút trước đó kỳ thật đương lục nhiên tiếng bước chân tại đầu bậc thang vang lên lúc. cửa gian phòng kia hai gốc dáng dấp h i ể u điệu nhỏ khói mê cây liền đã thông qua phiến lá nhỏ x í u rung động đem tin tức im lặng chuyển đưa cho trong phòng t ắ m lăng cái này hai gốc bị lăng chút xuống tự nhiên c h i lực cùng đại lượng tâm huyết tiểu ra hỏa đã ra đời yếu ớt linh tính lục nhiên tới lăng trong lòng giật mình gương mặt của nàng có chút phiếm h ồ n g nhịp tim không tự chủ được tăng tốc tiếng đập cửa vang lên nàng hít sâu một hơi để cho mình bảo trì chấn định nhưng này thanh âm hơi run lại như cũ bán nội tâm của nàng khẩn trương mời mời đến lăng thanh âm nhỏ như mũi vằn mang theo không dễ dàng phát rác run dày ấm áp dòng nước cọ rửa lăng thân thể lại không có cách nào lắng lại thể nội kia cố càng ngày càng nghiêm trọng nóng rực nàng dựa lưng vào lạnh buốt gạch men sư bích gương mặt bỏng đến kinh người nhịp tim như là giày đặc n h ị p trống đánh lồng ngực khó chịu liên tục đầu ngón tay khe run cơ hồ muốn cầm không được vòi hoa sen nàng nhắm mắt lại ý đồ thông qua hít sâu đến lắng lại nội tâm sao động nhưng n à y cô nóng rực lại giống như nước thủy chiều không ngừng vào tới để nàng khó mà tự kiềm chế sinh mệnh triều tịch là tinh linh tộc đặc hưu sinh lý hiện tượng mỗi cách một đoạn thời gian các tinh linh sẽ kinh lịch một lần thân thể cùng trên tình cảm kịch liệt ba động loại ba động này bình thường nương theo lấy khát vọng mãnh liệt cùng khó mà ức chế xúc động đối tinh linh tới nói là một loại cực lớn khảo nghiệm lăng đã cảm nhận được loại ba động này khúc nhạt dạo thân thể của nàng chỗ sâu như là có một ngọn núi lựa tại xúc tích lực lượng khát vọng phun g trào nếu như không nói trước khai thông cố lực lượng này chờ đến chân chính lúc bộc phát nàng có thể sẽ làm ra một chút không cách nào vãn hồi sự tình tinh linh tộc sinh mệnh triều tịch là sinh mệnh lực long trọng nở rộ cũng là lực lượng cùng khống chế nguyên tố tự nhiên mấu chốt tiết điểm nhưng mà tại cái này cực kỳ trọng yếu giai đoạn nàng tự thân sở hữu tinh lực đều phải dùng để dẫn dắt cùng ổng nguyên triều tịch trí lực căn bản là không có cách phân tâm đi trải vớt khống chế những cái k i a đồng dạng bị dẫn động đến bắt đầu cuồng bạo nguyên tố tự nhiên năng lượng bỏ mặc không quan tâm để trong này ngoại giao bách thiêu đốt cảm giác cả ngày lẫn đêm đau khổ mình t h ẳ n g đến triều tịch tự nhiên lắng lại đó chẳng khác nào tự hủy căn cơ lan g quá rõ ràng hậu quả nếu như bỏ mặc không quan tâm đương triều tịch tự nhiên t ố i lui thể nội góp nhặt tự nhiên năng lượng cũng sẽ tại vĩnh viễn bạo động bên trong tiêu hao hầu như không còn mất đi tự nhiên năng lượng tầm bổ tinh linh như là khô heo cây cối không chỉ có sẽ mất đi kéo dài tuổi thọ càng sẽ mất đi cùng tự nhiên cộng minh linh hồn bản chất trở nên bình thường mà yêu ớt đây là nàng việt không nguyện đối mặt kết cục phòng tắm mở mịt hơi nước mơ hồ m ặ t kính cũng mơ hồ tầm mắt của nàng nàng hít sâu một hơi cố gắng đẻ xuống trong cổ cơ hồ muốn tràn ra dê dỉ rốt cục hạ quyết tâm tay run dậy chỉ dùng sức xiết chặt giục bào dây buộc đem tia rõ ràng không vừa vặn vải vóc tận khả năng che kín ở trên người phản phất tầng này thật mỏng bình t h ư ờ n g có thể cho nàng một tia rút khí nàng đ ỗ n g nhiên kéo ra cửa phòng tắm trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người lục nhiên liền đứng tại mấy bước bên ngoài thân ảnh cao lớn đưa lưng về phía nàng ánh mắt chính lăng lăng ném hướng ban công cọc treo đồ phương hướng. Nơi đó, nàng đầu kia màu xanh nhạt mang theo tinh xảo dây leo theo thụa tiểu nội nội chính theo thần gió nhẹ nhàng lắc lư dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ rõ ràng trước mắt vê anh một cỗ so thể nội nóng rực mãnh liệt hơn xấu hổ chi hỏa trong nháy mắt quét sạch lăng toàn thân trên gương mặt đỏ h ư n g như là nhất hừng hực g á n g chiều trong nháy mắt lan tràn đến bên thai cái cổ ngay cả tiểu xảo vành thai đều đỏ đến sáng long lanh nàng cảm giác linh hồn của mình đều muốn từ đỉnh đầu b ú c khói lục, lục nhân tiên sinh lăng thanh âm mang theo khó có thể tin run dậy cùng to lớn ngượng ngùng thanh âm của nàng yếu ớt mũi vằn trong không khí run nhẹ nhẹ gương mặt đỏ đến như là quả ánh mắt bên trong l ó e ra một vẻ bối rối cùng bật a n ngón tay càng là gấp xiết chặt r i ụ c b à o dây buộc lục nhiên cũng giống là bị tiếng hô hoán này bỏng đến đông nhiên xoay người khi thấy cổng k i a bọc lấy r dù bảo ở mức phát áo choàng đẹp đến mức kinh tâm động phách nhưng lại quẫn bách đến cơ hồ muốn co lại lên tinh linh lúc đầu óc của hắn cũng đứng máy một cái c h ư ớ c mắt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lăng trong mắt l ó e ra vẻ lúng túng k h ô cái này cái này phơi nắng quần áo nhưng mà sĩ rộ a lục nhiên thanh n m bên trong mang theo vẻ lúng túng cùng khẩn trương lời vừa ra khỏi miệng lục nhiên liền hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình cái gì、bạch? kia rõ ràng là màu xanh nhạt gương mặt của hắn có chút phiếm h ồ n g nhịp tim không tự chủ được tăng tốc vô ý thức sờ lên c á i mũi ánh mắt có chút phiếu hốt a không phải ta là bảo hôm nay thời tiết thật là lớn a lục nhiên khuôn mặt bên trong mang theo tuyệt vọng ta ta còn là rời đi trước đi có chuyện gì buổi chiều lại nói cũng không mượn lục nhiên cơ hồ là cùng tay cùng chân liền muốn hướng cổng sông động tác có vẻ hơi vô về tựa như là bị vô hình dây thường ràng buộc không cách nào động đậy ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến chốt cửa trong nháy mắt một con mang theo hơi nước rút nhẹ, nhẹ lại kiên định lạ thường tay đông nhiên bắt lấy cổ tay của hắn chương một trăm bảy mươi ba ngoài ta còn ai chương một trăm bảy mươi ba ngoài ta còn ai tia xúc cảm hơi lạnh lại mang theo một loại kỳ dị nóng rực p h ả n phất dòng điện trong nháy mắt chuyển khắp lục nhiên toàn thân nhịp tim không tự chủ được tăng tốc gương mặt có chút phiếm h ồ n g hắn vô ý thức sờ lên cái mũi ánh mắt có chút phiếu hốt chỗ chết người nhất chính là hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lăng nhiệt độ cơ thể cảm nhận được nàng run nhẹ nhẹ ngón tay cảm nhận được nàng kia mang theo é lệ cùng bất an án ánh mắt khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn hắn thậm chí có thể thấy rõ lăng d à i mà ướt át lông mi bên trên treo nhỏ bé giót nước thấy được nàng trắng non dưới da thịt lộ ra động lòng người đường đỏ nghe được trên người nàng hỗn hợp có sữa tắm mùi thơm ngát đặc biệt tự nhiên ký tức ánh nắng xuyên thấu qua nửa mở màn cửa vẩy vào trên người nàng hình thành từng mảnh từng mảnh ánh sáng dịu dịu ban để thân ảnh của nàng lộ ra phá lệ tươi mắt cùng tự nhiên trong phòng trong nháy mắt an tĩnh đáng sợ tính đến chỉ có thể nghe được hai trái tim như là mất khống chế động cơ tại riêng phần mình trong lồng ngực điên cùng dóng lên đông, đông, đông. rất nhanh tạ yên tĩnh trong phòng tạo thành kỳ dị c ộ n g m i n h lục nhiên nhịp tim như là nổi trống cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực lăng túi đầu màu bạc trắng ở mức phát rủ xuống che khuất nàng hơn phân nửa trường nóng hổi gương mặt chỉ lộ ra tiểu xào chiếc cằm thòn cùng môi mím chặt nàng nắm chặt lục nhiên cổ tay ngón tay thu càng chặt hơn đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh hô hấp cũng biến thành gấp rút mà kiềm chế phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân nàng rốt cục mở miệng thanh âm nhỏ như mỗi vo ve mang theo khó nói lên lời e lệ cùng một tia không dễ dàng phát giác cầu khẩn lục nhiên tiên sinh ta trên người của ta phát sinh một chú là tinh linh tộc sinh mệnh triều tịch nàng đức q u a n giải g thích thanh âm càng ngày càng nhỏ đem tinh linh tộc bí mật cực kỳ trọng yếu này cùng mình giờ phút này thể nổi năng lượng bạo động không cách nào tự điều khiển trạng thái khó khăn xấu hổ nôn lộ ra mỗi một chữ đều giống như từ nóng hổi trong cổ họng g ặ t ra nói xong lời cuối cùng chỉ còn lại gấp rút mà đẻ nén tiếng hít thở cùng một mảnh làm người sợ hãi yên tĩnh lục nhiên triệt để ngây n g ẩ n cả người đầu óc của hắn trong nháy mắt trống rỗng tất cả manh mối trong đầu cấp tốc xuyên kết hợp lại sinh mệnh triều tịch năng lượng bạo động không cách nào tự điều khiển cần muốn trợ giút những này từ ngữ tựa như tia chớp đánh t r ú n g tâm linh của hắn để hắn trong nháy mắt minh bạch tối hôm qua phi n g u y ệ tám t chỉ cùng sáng nay điểm tiểu nhiễm quái dị ánh mắt nguyên lai、like、kia hai cái tiểu nhi tử đã sớm biết lăng gặp phải khối cảnh biết nàng cần gì các nàng là cố ý đem mình đẩy đi tới c h á c không được lục nhiên thấp giọng tự nói con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lăng trong mắt loe ra một tia minh nộ cùng một loại nào đó khó nói lên lời rung động nhìn trước mắt xấu hổ đến cơ hồ muốn co lại thành một đoàn nhưng lại dáng chống đỡ lấy giữ chặt mình tìm xin giúp đỡ tinh linh không khỏiết hầu nhấp nô lăng n ư ợ n g ngùng tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm gương mặt của nàng đỏ đến như là nhịp tim như là nổi trống cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực hai tay vô ý thức nắm chặt lục nhiên g ó c áo phản phất đây là nàng duy nhất dựa vào lục nhiên tiên sinh ngươi ngươi đừng nhìn ta như vậy lăng thanh â m bên trong mang theo ngượng ngùng cùng khẩn t r ư ơ n g gương mặt có chút p h í m h ồ n g lộ ra càng thêm kiểu diễm động lòng người lục nhiên n ế t miệng lên một vòng mang theo vô lại tiểu dung ánh mắt nóng rực lên nguyên lai、like、là dạng này hắn cười nhẹ một tiếng thanh â m mang theo vài phần khẳng hẳn ánh mắt tại lăng dục bảo cổ áo kia phiến làm cho người mơ màng tuyết bên trên cực nhanh bạo qua loại sự tình này ngoài ta còn ai lời còn chưa dứt tại lăng kinh ngạc ngầm đầu trong nháy mắt lục nhiên cánh tay bỗng nhiên dùng sức một cái tay khác đã kéo qua chân của nàng cong một cái tiêu chuẩn ôm công chúa đem lên tiếng kinh hô tinh linh thiếu nữ vững vàng bá đạo ôm ở trong ngực a lăng kinh hô bị ngăn ở trong cổ họng thân thể trong nháy mắt bay lên không vô ý thức ôm thật chặt ở lục nhiên cổ ướp súng sợi tóc đảo qua lục nhiên gương mặt mang theo tơi ư mát hương khí cùng ấm áp hơi nước d i ụ c bao và táo bởi vì cái này động tác triệt để tàn ra một đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc hoàn toàn bại lộ trong không khí mượt mà đầu gối cùng chặt chặt chẽ bắp chân đường ngoài cửa dáng khe cửa nghe lén toàn bộ hành trình phi nguyệt cùng điểm tiểu nhiễm hai khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên biểu lộ trong nháy mắt từ xem kịch vui cởi trộm biến thành dáng đỏ nóng hổi đỏ hứng các nàng rõ ràng nghe được lăng tinh hô nghe được lục nhiên câu kia chém đinh chặt sắt ngoài ta còn ai cũng nghe đến trong phòng đông nhiên trở nên gấp rút hỗn loạn tiếng hít thở cùng vài áo ma s á t tiếng sổ soạt tâm thanh Hoa! Điểm tiểu nhiễm khuôn bưng kín mình nóng lên khuôn mặt nhỏ, trong lại phát hiện bởi vì nghe lén quá mức đầu nhập ngồi sổn quá lâu chân đều tê chỉ có thể lẫn nhau đỡ lấy khập khiễng lưu luyến c u n g rời hoặc là nói vẫn chưa thỏa mãn thoát đi phạm tội hiện trường trên mặt kia xóa động lòng người ánh nắng chiều đỏ thật lâu chưa thể tan đi trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi chỉ là kia phanh phanh tiếng tim đập chỉ sợ một lát là lắng lại không xuống trong phòng chỉ còn lại ôm ôn hương n h u ễ ngọc n lục nhiên cùng xấu hổ đem mặt trôn thật sâu tại hắn cổ bên trong thân thể run nhẹ nhẹ tinh linh lăng trong không khí tràn ngập sữa tắm mùi thơm ngát thiếu nữ mùi thơm cơ thể cùng một loại tên là mập mờ làm người tim đập th linh quang hoa hướng dương tại ban công an tĩnh t ả n ra ánh sáng dịu dịu choáng phạm phất cũng tại chứng kiến lấy cái gì ánh nắng chiều xuyên thấu qua rộng lượng cửa sổ mặt tàu đem toàn bộ phòng khách nhuộm thành một mảnh ấm áp vào quýt ánh nắng vẩy trên sàn nhà hình thành từng mảnh từng mảnh ánh sáng dịu dịu ban để cả phòng lộ ra phá lệ yên tĩnh cùng thoải mái dễ chịu lục nhiên đi đầu đi ra vừa mới kinh lịch một trận khiến người thỏa mãn nghỉ ngơi động tác có vẻ hơi lời biếng hắn dội lưng một cái toàn thân gân cốt phát ra một trận rất nhỏ đôm đốt â m thành mang trên mặt một loại khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn theo sát phản p h ấ t bị xương sớm triệt để gột rửa qua tinh linh chi hoa rút đi tất cả ngây ngô e lệ cùng nhăn n h ỏ trên mặt của nàng mang theo một tia ủ rũ nhưng cả người khí chất lại phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất một loại khó nói lên lời từ thực chất bên trong lộ ra lười biếng vận vị quanh quần lấy nàng như là chín m ù i mật đ ả o tản ra s a y lòng người đ i ể m hương da thịt của nàng tựa hồ càng thêm bánh luận ở dưới ánh tà dương hiện ra nhàn nhạt xanh ngọc con trạch cặp tia rừng rậm u đầm con ngươi thanh tị vẫn như cũ lại nhiều hơn một loại lắng đọng sau t r ự t ấ u lòng người dịu dàng cùng yên ổn nhất làm cho người bên cạnh mục đích là t nàng không còn là cái kia duy trì lễ phép khoảng cách tinh linh thiếu nữ mà là cực kỳ tự nhiên vươn tay cánh tay thân mật khoác lên lục nhiên dắn chắc cánh tay cả thân thể cơ hồ dựa sát vào nhau ở bên người hắn trên mặt mang một loại phát ra từ nội tâm như là về tổ mệt mỏi chim thỏa mãn tiêu dung nụ cười kia ôn hòa t i ế n tĩnh phản phất tìm được vĩnh hằng kết cục t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bốn ă n g lượng nguyên tố cường hóa t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bốn ă n g lượng nguyên tố cường hóa bối rối nàng sinh mệnh triều tịch rốt cục bị an ổn dẫn đạo quá khứ thể nội quần bạo nguyên tố tự nhiên năng lượng cũng tại trận kia xâm nhập linh hồn giao lưu bên trong bị trải vớt hô hấp trở nên đều đều mà thâm trầm mỗi một lần hô hấp đều tại cùng chung quanh nguyên tố tự nhiên tiến hành im ắng giao lưu có thể cảm nhận được rõ ràng gió khéo vớt nước lưu động thổ nặng n h ề cùng lửa ấm áp những nguyên tố này lực lượng phản g phất tại trong cơ thể của nàng tìm được mới kết cục đây chính là sinh mệnh triều tịch trả lại lực lượng sao lăng thấp giọng tự nói thanh em bên trong mang theo kinh hỷ cùng thỏa mãn dĩ vãng chỉ có thể mơ hồ cảm giác bọn chúng lưu động cùng cảm xúc như là cách một tầng mông lung xa mà bây giờ tầng h kia xa bị triệt để mở ra nàng thậm chí có thể rõ ràng nghe đến nguyên tố tinh linh nhóm nhỏ vụn vui sướng nói nhỏ ý niệm khẽ nhúc ních liền có thể thử nghiệm đi dẫn dắt đi kêu gọi lực lượng của bọn chúng cho mình sử dụng mặc dù còn rất yếu ớt nhưng đây không thể nghi ngờ là bay vọt về trước nhẹ nhàng vô tay cảm thụ được gió lưu động hơi gió nhẹ nhàng phất qua đầu ngón tay của nàng đáp lại nàng triệu hoán tinh linh nhất tộc an ổn mà hết thể này lực lượng đầu mởn đều cùng bên người cái này cái nam nhân cùng một nhịp thở là hắn nóng rực huyết mạch như là lò luyện rèn luyện trong cơ thể nàng hôn tạc năng lượng là hắn bảng b ạ c sinh mệnh tinh khí tầm bổ cũng vững chắc nàng vượt qua triều tịch sau hơi có vẻ p h ủ phiếm căn cơ cảm thụ được trong k h u ệ u tay truyền đến kiên cố xúc cảm cùng kia phần làm người an tâm ấm áp lang tâm hồ bình tĩnh không lay động tất cả gợn sóng đều hóa thành chỉ hướng duy nhất hướng chạy lục nhiên l o n g của nàng đã hoàn toàn không giữ lại chút nào thuộc về hắn lục nhiên cảm thụ đồng dạng khắc sâu tinh linh t ộ không hổ là tự nhiên nhi, dư thừa sinh mệnh lực cùng kinh người sức c h ị thừa sinh đơn giản đổi mới hắn nhận biết nếu không phải nhớ tới đêm nay còn có một trận trận đánh ác liệt m u ố n đánh hắn không chút nghi ngờ mình cùng vị này mới nếm thử trái cấm tinh linh còn có thể trong phòng lại giao lưu hơn mấy canh giờ giờ phút này hắn chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái mỗi một tế bào đều tại h o a n hát tinh lực dồi dào đến có thể lại xé nát một đám vực sâu q u á i vật cánh tay của hắn chăm chú còn cuốn lăng v ò n g e o cảm nhận được thân thể nàng ấm áp cùng mềm mại trong lòng tràn đầy yên tinh cùng thỏa mãn sinh mệnh triều tịch không chỉ có trả lại lăng đồng dạng đối với hắn cũng làm ra tác dụng trong phòng khách phi nguyện cùng điểm tiểu nhiễm đã sớm tỉnh chính nguồn nghe được động tĩnh điềm tiểu nhiễm lập tức giống con thỏ nhỏ nhảy lên trong mắt to lóe ra rảo hoạt qua n mang nhỏ mang trên mặt nụ cười danh m á n h hiển nhiên chuẩn bị kỹ càng tốt t r e o chọc một phen vị này rốt cục đạt được ước muốn lăng tỉ tỉ ai nha nha chúng ta lăng tỉ tỉ rốt cục bỏ được nàng lanh lợi nên đón t r e o chọc giọng điệu cứng rắn mở cái đầu thanh â m lại im b ặ t mà dừng bởi vì nàng nhìn thấy lăng động tác không có trong dự đoán ngượng ngùng t r ố n tránh không có mặt đỏ tới mang thai đoán trách lăng chỉ hơi, hơi nghiêng đầu đối điểm tiểu nhiễm n h u miệng cười nụ cười kia dịu ràng mà băng thẳng mang theo một loại người từng điềm tiểu nhiễm con mắt trận to bên trong lộ ra không thể tưởng tượng nổi lăng chẳng những không có bông u ra lục nhiên cánh tay ngược lại ôm chặt hơn nữa chút thậm chí hơi vi điều chỉnh tư thế đem lục nhiên dắn chắc cánh tay c ạ p chặt tuyên cáo chủ quyền điềm tiểu nhiễm nâng lên quai hàm trong nháy mắt x ẹ p xuống chuẩn bị s o n g t r e o chọc từ toàn n ẹ n tại trong cổ họng nàng trứng mắt mắt to nhìn xem lăng bộ kia đương nhiên thậm chí mang theo điểm tiểu đắc ý bộ dáng một c ô không hiểu chua chua cảm giác nguy cơ sông lên đầu ừ điềm tiểu nhiễm nhỏ một cái khác cái cánh tay giống con hộ ăn n h con lục nhiên ka là ta trong thanh âm của nàng mang theo một tia hờn d ỗ i cùng không chịu thua quả tường gương mặt có chút p h í m h ồ n g lộ ra càng thêm tiểu diễm động lòng người lục nhiên bị hai vị phong cách khác lạ lại đồng dạng tuyệt sắc mỹ nhân một trái một phải kẹp ở giữa c ả m thụ được hai bên chuyển đến kinh người có dãn cùng khác biệt lại đồng dạng say lòng người hương thơm lập tức có loại đặt mình vào thiên đường choáng váng cảm giác gương mặt của hắn có chút p h í m h ồ n g nhịp tim không tự chủ được tăng tốc vô ý thức sờ lên cái mũi ánh mắt có chút phiếu hốt lăng đối đầu tiểu nhiễm đôi mắt đẹp chỉ là xem thường chấp chấp tú khí lông mày khoe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười thẳng nhiên, cũng không thèm để ý. đương thức ăn nóng hổi lên bàn lục nhiên thói quen cầm lấy mỗi lúc lan g lại nhẹ nhàng đẻ xuống tay của hắn lục nhiên tiên sinh có chút bỏng chờ một lát thanh âm của nàng vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo nhu h ò a chỉ gặp nàng tình tế ngón tay trắng n o n tại n h i ệ t khí bốc lên chén ria phía trên nhẹ nhàng p h ấ t qua một sợi cực kỳ yếu ớt mắt thường cơ hồ khó mà phát rác n h ạ t khí lưu màu xanh lục từ nàng đầu ngón tay chạy sôi mà ra như là ôn nhu nhất gió nhẹ cấp t ố c lướt qua nóng hổi đồ ăn mặt ngoài chuyện thần kỳ phát sinh kia bốc hơi nhật khí phảng phất bị lực lượng vô hình phù bình hốt đi. chén giữa biên giới đốt người nhiệt độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hàng xung dưới trong chớp mắt liền đạt đến thích hợp cửa vào trình độ tốt có thể ăn lăng thu tay lại nhìn thoáng qua điểm tiểu nhiễm mang trên mặt một tia nho nhỏ đắc ý cùng chờ mong điểm tiểu nhiễm nhìn trợn mắt hốc mồm biết lăng tỉ tỉ có điều khiển nguyên tố năng lực nàng đành phải bị u môi lít mắt lăng tỉ tỉ thay đổi cũng không tiếp tục lúc trước cái kia thích mình biết tâm tỉ tỉ mà là biến thành mình bệnh nhân mà lăng thì là lại cầm từ bản thân đũa kẹp lên một khối nhất tươi non thịt cá tự nhiên đưa đến lục nhiên bên miệng nếm thử cái này lục nhiên tiên sinh lục nhiên nhìn xem bên miệng khối này bị tự nhiên chi lực nhanh đông lạnh qua thịt cá hám i ệ n g ăn thịt cá ngon vẫn như cũ nhiệt độ vừa đúng lợi hại lục nhiên từ đ ấ y lòng tán thưởng loại vị đạo này không chỉ có không có đi trừ thịt cá ngon còn có một loại tự nhiên hương vị hắn nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ lăng đối cố này tân sinh lực lượng thích ư ớ n g tốc độ cường đại cớ nào tại trận kia dài d ằ n g giặc giao lưu nửa đ o ạ n sau vị này tinh linh thiếu nữ liền dần dần lục lọi ra điều khiển những này nguyên tố tự nhiên khiếu môn không chỉ có thể tùy tâm sử dụng điều khiển tinh vi tự thân nhiệt độ cơ thể xua tan mọi mệt mang đến thanh lương hoặc ấm áp càng có thể tại một ít. Cần xây lục h nhiên cười a o t hắc hắc o hai người n g trở tay cũng kẹp lên một đũa đồ ăn đưa đến lăng bên ngôi lăng không có chút nào nhăn nhó thoải mái há miệng tiếp được mặt mày con con g nhấm nuốt động tác đều mang một cỗ thỏa mãn ý nghĩ ngọt ngào gương mặt có chút phiếm h ồ n g lộ ra càng thêm tiểu diễm động lòng người đem đồ ăn nuốt vào về sau khoe miệng của nàng cong lên một cái nho nhỏ đường cong trong mắt lóe ra an tâm cùng chờ mong ăn n g o n không ừ m ăn thật ngon giữa hai người loại kia không coi ai ra gì thân mật cùng ăn ý thấy đối diện điểm tiểu nhiễm miệng nhỏ vành lên đến cao hơn tức giận hướng mình miệng bên trong lớp một khối thịt lớn phản phất tại với ai hơn rỗi cuối cùng thực sự tức không nhịn nổi nhanh ỗm lục nhiên cánh tay mở miệng lục nhiên ca ca ta cũng muốn. Tốt, tiểu nhiễm. n g ư ờ i cũng có phần lục nhiên cương chiều đáp lại t r ờ i c h i ề u cuối cùng một vòng vàng rực chìm vào mặt biển trong biệt thự đèn đ u ố c sang trưng đồ ăn hương khí hỗn hợp có nhàn nhạt thực vật mùi t h ơ m át lục nhiên trái ôm phải ấp t hưởng thụ lấy tinh linh thiếu nữ từng ly từng tí ném uy mặc dù bên trong một cái đang nháo nhỏ tính tình nhưng cũng tia không ảnh hưởng chút nào lục nhiên tâm tình v u i thích cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng bên người giai nhân triệt để thuộc về tâm ý lục nhiên hết sức hài lòng ngoài cửa sổng màn đêm chính lặng yên khép lại biểu thị lại một đêm vực sâu tiếng vọng sắp mở màn nhưng giờ phút này lục nhiên trong lục bữa tối dư vị còn tại giữa răng môi quanh quần k i a phần t ử tinh linh thiếu nữ tự tay nhanh đông lạnh lại ôn nhu ném cho ăn cảm giác thỏa mãn chưa tàn đi lục nhiên tâm thần cũng đã bay đến công xưởng hắn nhìn xem bên cạnh thân lăng cặp kia tại dưới ánh đèn càng lộ vẻ thanh tịnh dịu dàng mắt xanh lục một cái ý niệm trong đầu vô cùng rõ ràng nàng cần một thanh chân chính phù hợp nàng lực lượng mới vũ khí đi theo ta lục nhiên dắt lăng tay không nói lời gì đi hướng công xưởng lăng thuận theo đuổi theo mang trên mặt hiếu kỳ cùng chờ mong ánh mắt của nàng chăm chú nhìn, lục nhiên, nhìn đối phương bong lưng trong mắt tràn đầy mê luyến công xưởng bên trong đèn đốt s á n g trưng kim loại cùng dầu máy khí tức vẫn như cũng nầm đậm các loại công cụ cùng vật liệu chỉnh tề bày ra đang làm việc trên đài lóe ra lạnh lẽo qua n mang lục nhiên không có lập tức đ ộ n g thủ mà là đi đến tài liệu chất đống như núi khu cẩn thận tuyển lựa hắn cần không là sát thưởng mà là có thể cùng nguyên tố tự nhiên của mình có thể gánh chịu cũng truyền tinh linh chi lực kỳ vật phổ thông kim loại không được cường độ đủ rồi nhưng linh tính không đủ cưỡng ép quán chú năng lượng nguyên tố sẽ chỉ băng liệt lục nhiên một bên tìm kiếm một bên thấp giải thích rõ ngón tay phất qua từng khối, liễm chạy thạch, cuối cùng dừng ở mấy khối đặc thù trong tài liệu một khối là ôn nhuận như ngọc nội bộ phảng phất có lục sắc tinh vân chậm r ã i lưu chuyển phỉ thủy tinh t ù y xúc tu sinh ấm ẩn chứa giạt rào sinh mệnh khí tức một cái khác khối là màu xanh đậm mặt ngoài che kín thiên nhiên ngân sắc đường vân hải triều cộng minh kim nhẹ nhàng đánh sẽ phát ra xa xăm như sóng biển khét ê ơ cuối cùng hắn lại lấy ra một đoạn n g ắ n cứng cõi vô cùng hiện lên hơi mở màu h ổ p h á c h gốc cây gân rồng nghe nói là một loại nào đó viễn cổ thực vật cự thu h ạ c h tâm dân lạc liên bọc chúng lục nhiên trong mắt tinh quang l o ạ lên đem vật liệu trịnh trọng đặt bàn làm việc bên trên ông dẫn dắt chùm sáng sáng lên, đem g e n đúc quá trình cũng không phải là đinh thai n h ấ t có gõ, ngược lại mang theo một loại kỳ dị vận luật cảm giác công xưởng bên trong kim loại cùng dầu máy khí tức vẫn như c ũ n ồ n g đậm nhưng giờ phút này lại bị một cỗ tươi mát mà cường đại tự nhiên năng lượng ba động thay thế lục nhiên đứng đang làm việc trước sân khấu hai tay hơi khẽ nâng lên dẫn dắt chùm sáng dưới sự chỉ huy của hắn như là tinh mật nhất công cụ đem vật liệu chậm rãi tạo hình vị thúy tinh t ủ y tại chùm sáng bên trong hòa tan hóa thành lưu động xanh biết con dịch cỗ này q u a n dịch giống như là có sinh mệnh chậm rãi chạy xuôi đang làm việc trên này dần dần dung nhập tài liệu khác bên trong hải chiều cộng minh k m à n bạc đường vân như là sống lại tại xanh đậm cánh cung bên trên bốn lượn chạy xuôi gốc cây gân rồng thì bị lực vô hình lặp đi lặp lại rèn luyện kéo ruôi cuối cùng kéo căng thành một cây lóe ra hổ p h é t quang trạch tràn ngập có dãn dây cung toàn bộ công xưởng bên trong tràn ngập ra một cỗ tươi mát mà cường đại tự nhiên năng lượng ba động phản phất có rừng dầm nói nhỏ cùng hải triều vận luật ở trong đó sẽ lẫn lăng đứng ở một bên có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình nguyên tố tự nhiên cùng kia ngay tại thành hình vũ khí sinh ra vi rượu cộng minh nó không giống với hải v ệ quỷ nhóm trong tay những cái kia thô kệch giữ t ậ n chiến tranh nặng cung cánh cung bày biện ra trôi chạy hình d ọ m nước chủ thể là thâm thúy xanh nước biển hướng thiên nhiên khảm nạm lấy như là gân lá lại như cùng sóng biển gợn sóng ngân sắc tinh văn trôi nắm chỗ bao vây lấy ôn nhuận màu phỉ thúy chất gỗ xúc tu tinh tế tỉ mỉ ô lương làm người khác chú ý nhất là cây kia màu hổ p h á t dây c u n g cũng không phải là thực thể dây thừng càng giống là một đạo ngưng kết trùng sáng tản ra nhu hòa mà cứng gọi năng lượng ba đ ậ cái này đây chính là vũ khí của ta lăng thanh âm rõ ràng mang theo kinh hỉ cùng chờ mong không tệ cây cung này đem cùng lực lượng của ngươi hoàn mỹ phù hợp cả t r ư ờ n g cung phảng phất không phải rèn t ạ o n ề n mà là từ rừng rậm cùng hải dương t i n h phách bên trong tự nhiên thai ngén mà sinh tràn đầy linh tính thử một chút lục nhiên đem trường cung gỡ xuống đưa tới lăng trước mặt lăng hít sâu một hơi t r ỉ n h trọng tiếp nhận trường cung trường cung tới tay một loại huyết mạch tương liên phù hợp cảm giác trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân phảng phất cái này cung vốn là thân thể nàng dọc theo một bộ phận lăng có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội nguyên tố tự nhiên như là tìm được chỗ tháo nước một cách tự nhiên dịu dàng ngoan, ngoan chạy về không lưng vì thúy tinh thủy chế tạo trôi nắm chuyển đến ôn nhuận tầm b ộ cảm giác hải triều cộng mình kim cánh cung có chút rung động phát ra vui vẻ khét đ ề u k i ê u màu hổ phách năng lượng dây cung càng là trong nháy mắt sáng lên ánh sáng đ ư u hỏa nàng thử nghiệm kéo ra không dây cung không có thực thể mũi tên nhưng khi ý niệm của nàng cùng nguyên tố tự nhiên ngưng tụ tại đầu ngón tay theo dây cung bị kéo ra một chi thuần túy từ màu xanh biết sinh mệnh năng lượng tạo thành mũi tên thình lình tại dây cung cùng cánh cung ở giữa trống giống ngưng tụ mũi tên nóng ánh sáng long lanh tản ra sinh cơ bừng, bừng đầu mũi tên lại ngưng tụ sắc bén phong mang. Đây là lăng ngạc nhiên mở to hai mắt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chi tiêu năng lượng mũi tên trong mắt tràn đầy hưng phấn nó gọi xâm hại c h i t ứ c lục nhiên cười nói nó đặc điểm lớn nhất chính là có thể hoàn m ị g á n h chịu cùng phóng đại ngươi dẫn đạo nguyên tố tự nhiên c h i lực đem ý chí của ngươi trực tiếp chuyển hóa làm năng lượng mũi tên gió lửa thủy thổ ngươi nghĩ giao p h ò nó cái gì thuộc tính nó liền có thể bắn ra cái gì tiễn uy lực nha lục nhiên lục lọi cái cảm tuyệt đối so ngươi dùng thực thể tiễn mạnh lên mấy lần đương nhiên một lần có thể xoa ra bao lớn nguyên tố đạn đạo liền nhìn ngươi một lần có thể điều động nhiều ít lực lượng chương một trăm bảy mươi sáu lăng đại hiển thần uy chương một trăm bảy mươi sáu lăng đại hiển thần uy lăng yêu thích không b u n g tay vớt ve xâm h ả i chi tức ngón tay của nàng nhẹ nhàng lướt qua không lưng cảm thụ được kia cỗ tươi mát mà cường đại tự nhiên năng lượng ba động trong lòng tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn tựa như là thu được một kiện vô giới chi bảo nàng thử nghiệm chuyển đổi ý niệm tâm niệm vừa động đầu ngón tay ngưng tụ nguyên tố tự nhiên thuộc tính l ạ g yên cả i biến trên dây cung chi kia xanh b i ế c mũi tên trong nháy mắt chuyển hóa làm một chi toát da xích hồng hòa diễn hòa tiễn lại biến đổi lại trở thành một chi quấn quanh lấy lạnh t ấ u xương hàn khí bằng tiễn tuy lục nhiên tiên sinh l a n g nhịn không được nhón chân lên tại lục nhiên trên gương mặt tấn kế tiếp mang theo mùi thơm ngắt hôn trên mặt là phát ra từ nội tâm như là hài đồng đạt được câu hiếm đ ổ chơi thuần túy vui sướng không k h á c h khí lang đúng lúc này công sửa ngoại chuyện đến một trận sóng chấn động năng lượng kỳ dị hai người đi ra ngoài xem xét chỉ gặp biến mất cả ngày xịu xịu chính trầm ung dung từ n ồ n g vụ còn chưa hoàn toàn tan hết biên giới hải vực phiêu về bẹ gỗ thân thể của nó vẫn như cụ khổng lộ mà hơi mở nhưng hình thái tự hồ thuẫn mắt không ít biến hoa rõ ràng nhất là nó mặt lấy trước kia phó c h ị tự p á i để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng vạn m giờ phút này đường cong n u h ó a rất nhiều thậm chí l o á n g thoáng có thể nhìn ra điểm đối xứng cảm giác mặc dù vẫn như cũ cách anh tuấn kém cách xa và dặm nhưng ít ra từ nhìn một chút làm ác mộng tiến hóa đến nhìn lâu có thể quen thuộc trình độ nó quanh thân tràn ngập màu nâu tím mê vụ cũng phai n h ạ t chút lộ ra một loại nội liêm bu quang a điềm tiểu nhiễm chẳng biết lúc nào cũng bu lại nắm lỗ mũi giỏ xét x u xỉu ra h ỏ a này giống như không có lấy trước như vậy tay con mắt rồi hấp thu những cái tia bẩn thiệu sương mù còn có thể mi dung sửu sịu tựa hầu nghe đã hiểu thân thể cao lớn đắc y xoay đ ô n g nhúc ních tản mát ra một vòng rõ ràng hơn gợn sóng năng lượng tốt tựa như nói kia là tự nhiên g i a hòa này thật là một cái quay thai điềm tiểu nhiễm nhịn không được bật cười lục nhiên cũng có chút ngoài ý muốn nghĩ không ra hấp thu vực sâu mê vụ còn có cái này hiệu quả không chỉ có thể chậm chạp tăng cường thực lực còn có thể tăng lên nhan giá trị mặc dù sau khi tăng lên nhan giá trị vẫn tại sịu phạm trù bên trong đ ả o quanh nhưng tóm lại là tiến bộ sịu sịu thân thể trở nên càng thêm lương thực hình thái cũng càng thêm thuận mắt m à đêm đúng hạn mà tới màu nâu tím n ồ n g vụ lần nữa như là tham lam cự thú thôn vệ đường chân trời c u ộ n c u ộ n lấy nào về phía sắt thép thành lũy quái vật vặn vẹo gào thét từ n ồ n g vụ chỗ sâu chuyển đến so trước hai đêm càng thêm dày đặc càng thêm nóng nảy nhưng mà vẽ gỗ bên trên đám người trên mặt đã không thấy ban sơ ngưng trọng thay vào đó là một loại trầm ổn gần như thuần thục công t h ô n g rong hải vệ quỳ bọn thủ vệ trầm mặc tiến vào c h i ế n vị phong bạo chi nhãn vụ vụ trầm thấp mà ổn định điềm tiểu nhiễm vuốt vẽ hắc kiếm chỗi kiếm phi nguyệt lau sạch lấy đường đao tái nguyệt đều đang nhắm mắt dưỡn thần thay đổi lớn nhất đến từ、lăng. tay nàng cầm s â m h ả i chi tức đứng tại một chỗ tầm mắt khoáng đ ạ t phòng ngự sau tường hai tay nhẹ nhàng đặt tại băng lãnh hợp kim bong tàu bên trên xanh b i ế c tự nhiên năng lượng như là sóng nước từ nàng lòng bàn tay dập dần mở cấp tốc rót vào bong tàu khe hở cỗ năng lượng này mang theo một loại tươi mát mà cường đại sinh mệnh lực phản phất có thể xuyên thấu hết thể trở ngại thẳng tới bẹ gỗ mỗi một cái góc lăng mang trên mặt một tia chuyên trú cùng t r ờ mong hô hấp của nàng đều đều mà thâm trầm mỗi một lần hô hấp đều tại cùng nguyên tố tự nhiên tiến hành im ăng đối thoại sau một khắc tại bẹ gỗ bên ngoài phòng ngự tường chân từng dưới thậm chí tại cảng tới gần mê vụ biên giới cường hóa rào chắn phụ cận từng cây khói mê cây mầm non như là bị n h ấ n xuống tiến nhanh hóa phá vỡ đặc chế môi trường l u ộ t ấy điên cùng sinh trưởng những ngày khói mê cây mầm non sinh trưởng tốc độ làm cho người sợ h a i thán phục bọn chúng phiến la không còn là ôn nhuận ngọc thạch q u a n trạch mà là nhiễm lên một t ầ n g nhàn nhạt khó mà phát rác màu nâu tím cùng xâm nhập mà đến mê vụ có chút tương tự lại lại dẫn hoàn toàn khác biệt thuộc về tự nhiên tươi mát linh tính hiện tại bẹ gỗ bên ngoài tựa như là một cái hoang dại vườn cây đại lượng thực vật tuân ra liền ngay cả ngoại vi mê vụ tựa hồ cũng bị tĩnh h đương đợt thứ nhất giữ t ậ n cốt thứ ngư quái cùng cự ngao cô đạp trên sền sệ hát thủy gào thét sông ra mê vũ lúc một màn quỷ dị phát sinh xông lên phía trước nhất mấy con quái vật tinh hồng mắt kép vừa mới khóa chặt cao ngất phòng ngự t ư ờ n g bước chân lại bỗng nhiên dừng lại giống như là đột nhiên lạc mất phương hướng tại nguyên chỗ mở mịt đi l n g vòng trong miệng phát ra hoang mang tê minh ngay sau đó bọn chúng đục ngầu ánh mắt đào qua bên cạnh đồng dạng lao ra đồng bạn ánh mắt kia trong nháy mắt biến đến vô cùng hưng lệ phản phất thấy được không đội trời trung tử địch bọn quái vật bắt đầu công kích lẫn nhau tràn diện hỗn một đầu cốt thứ ngư quái bỗng nhiên vung da tăng sinh súc tu hung hăng rút ở bên cạnh một con cự ngao cua giáp sắt lên tiêu cự ngao cua bị đau to lớn càng cua không chút nghĩ ngợi liền kẹp lấy ngư quái cốt thứ quái vật ở giữa không có dấu hiệu nào bạo phát kịch liệt nội chiến cắn xé va chạm dịch acid p h u n r a bọn chúng hoàn toàn quên đi mục tiêu chân chính tại khói mê cây tảng ra có thể vặn vẹo cảm giác cùng phóng đại địch t l í mờ nhạt trong sương mù điên cuồng công kích tới bên người chiến hữu ha ha ha tựa như là xem phim đ i ề m tiểu nhiễm chuyển đến một cái băng ngồi nhỏ vui sướng ngồi ở phía trên trong tay không biết lúc nào cầm lên một bao đồ ăn vặt lăng mỉm cười cũng không trả lời ngược lại là một bên phi nguyệt nghe đồ ăn vặt vị liền đến hai người liền nhau mà ngồi rắc rắc bắt đầu ăn lăng nhẹ nhàng kéo ra xâm h ả i c h i tức không dây cùng một chi thuần túy t ử xanh biếc m ộ t năng lượng tạo thành mũi tên trong nháy mắt ngưng tụ nàng nhắm ngay mê vụ chỗ sâu một cái vừa mới ngưng tụ thành hình tản ra càng mạnh năng lượng ba động vật vèo huyết ảnh một hệ liệt động tác động tác tự nhiên mà trôi chạy tựa như là xâm hại tri tức hết thể đều là nàng một phần thân thể. Siêu. màu xanh biếc lưu quang xé rách màu nâu tím nầm vụ tinh chuẩn không có vào ảo ảnh kia không có kinh thiên động địa bạo tạc chỉ có nhất thanh như là b ọ t khí vỡ tan nhẹ văng lên ngay sau đó mũi tên bắn trúng vị trí bắt đầu toát ra thực vật dễ cây đem phụ cận bái vật toàn diện c u ố n c h ặ t lấy kia vặn vẹo huyền ảnh kịch liệt ba động một chút phát ra i y mắng rít lên lập tức như là bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết cấp tốc tan giã tan giã liên đối lấy chung quanh một mảnh nhỏ mê vụ đều mở nhạc mấy phần lăng cung tiễn vậy mà có thể xuyên thấu trong x ư ơ n g mù những cái kia huyết ảnh đối bọn chúng tạo thành tổn thương xâm hại chi tức lần đầu thực chiến tuyên cáo thành công vẽ gỗ mạng lưới phòng ngự tại lăng toàn lực lượng môi d ư ớ i trở nên càng quỷ dị hơn khó l ư ợ n g vững như thành đồng bóng đêm cùng mê vụ bao phủ tử vong chi hải bên trên toàn này sắt thép thành lũy như là sáng lên càng nhiều càng trí mạng giăng nhanh đến lúc cuối cùng một sợi màu nâu tím đồng vụ không cam lỏng lùi về đường chân trời đem những cái kia vặn bèo gào thép quái vật cùng nhau kéo và hữu ám biển sâu lúc sắc trời rốt cục sáng rõ ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây vẩy vào bệ gỗ bong tàu bên trên hình thành từng mảnh từng mảnh ánh sáng dịu dịu ban làm cho cả bệ gỗ lộ ra phá lệ yên t i n h cùng tường hòa bệ gỗ phòng ngự ngoài tường chỉ để lại một mảnh hỗn độn vết cháy đứt gãy cốt thứ cùng tản ra hôi thối sền sệt vết bẩn như là bị cự thú gặm nuốt qua canh thừa thịt ngợi lục nhiên đứng tại phòng ngự bên tường mang trên mặt m g i mệt nhưng lại hết sức thỏa mãn cùng vui mừng một đêm này chiến đấu mặc dù gian nan nhưng bọn hắn thành công giữ vững phòng tuyến ánh mắt đảo qua bệ gỗ bên trên đám một đêm này có cầm trong tay xâm h ả i chi tức lăng cường thế gia nhập chiến đấu độ i chấn động đột nhiên thấp xuống một cái tầng cấp những cái kia vừa đạp trên sền sệ thác thủy gào thét xông ra mê vụ quái vật thường thường còn không thấy rõ phòng ngự tường bộ dáng liền đã ở nhiều đà kích nặng hạ hóa thành một bịt lăng thao túng bên ngoài liên miên khói mê cây để bọn quái vật tự giết lẫn nhau trong tay linh c u n g tùy tâm s ở dụng bắn ra xanh biết sinh mệnh mũi tên xích hồng mũi tên lửa hoặc lạnh thấu xương hàn bằng tiễn mũi tên tinh chuẩn điểm rết lấy uy hiếp khá lớn mục tiêu hoặc là xua tan ngưng tụ huyết tượng toàn bộ bệ gỗ phòng ngự hệ thống như cùng một cái vận chuyển tinh vi tử vong cối say đem vọt tới quái vật tùy tiện nghiền nát lục nhiên có chút nhẹ nhàng thở ra đang chuẩn bị an bài đến tiếp sau công việc đột nhiên nhất thanh b ă n g lánh không tình cảm chút nào máy móc giọng nói tổng hợp không có dấu hiệu nào tại hắn chỗ sâu trong óc văng lên lục nhiên trong lòng hơi đ ộ n g một chút bốn phía quang mang lóe lên bốn thanh tạo hình rất có khoa huyễn cảm giác vũ khí chống rông xuất hiện tại bên chân hắn trên đất trống lục nhiên ánh mắt trong nháy mắt bị những vũ khí này hấp dẫn hắn chậm rãi ngồi sổn người xuống quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này bốn thanh bổ sung năng lượng thức mạch sung súng ngắn thân súng đường con trôi chạy chủ thể hiện ra một loại thâm thúy chống phản quang hắc n ắ m trôi chỗ bao trùm lấy phòng hoạt ô lới trạng tụ hợp vật loại này thiết kê không chỉ có tăng lên nắm cầm tính ổn định còn cho người một loại kiên cố dùng bền cảm giác nòng súng so bình thường súng ngắn tráng như cùng một cái đầu lưu động dòng điện tản ra thần bí mà khí tức cường đại làm người khác chú ý nhất là hộp đạn vị trí cũng không phải là truyền thống kim loại hộp đạn mà là một cái trong suốt nội bộ xung danh màu làm nhạt thể lỏng năng lượng hình trụ v ậ t chứa như cùng một cái hơi co lại lò phản ứng chính phát ra cực kỳ chấm thấp v ù v ù loại này thiết kế để lục nhiên cảm thấy đã mới lạ lại hưng phấn cái này đem là bẹ gỗ bên trên một loại hoàn toàn mới năng lượng vũ khí sử dụng phương thức cùng truyền thống súng đạn hoàn toàn khác biệt thân súng một bên khảm nạm lấy một khối nho nhỏ màn hình tinh thể lỏng phía trên rõ ràng biểu hiện ra trước mắt năng lượng các độ một cái này cho thấy những vũ khí này đã ở vào đầy năng lượng trạng thái tùy thời có thể lấy đưa vào sử dụng lục nhiên xoay người nhặt lên một thanh vào tay hơi chầm xuống cảm nhận cực d a i c h ầ m rãi chuyển động thân súng để tia sáng tại trên thân thương phản xạ ra khác biệt q u a n t r ạ c h tự quan sát kỹ lấy mỗi một chi tiết nhỏ cầm thanh này bổ sung năng lượng tức mạch sung súng ngắn lục nhiên đi vào màn sáng trước chuẩn bị tiến hành kiểm chắc. bổ s u n g năng lượng tức mạch sung súng ngắn phát xạ cao năng cỡ l ạ t mạ mạch súng b u c đối với sinh vật thể cùng hạng nhẹ hộ giáp có cực mạnh xuyên tấu cùng lực phá hoại giam đạn năng lượng, lượng, lượng ha Cần c nối kết tiêu hắn u nguồn đem trong t tay bổ sung năng lượng thức mạnh xung súng ngắn nhẹ nhàng dơ lên cái đồ chơi này mặc dù so ra kém phong bạo chi nhãn loại kia cố máy chiến tranh nhưng thắng ở loại sách tay xạ tóc nhanh hỏa lực tiếp tục tính mạnh cho phi nguyện tiểu nhiệm các nàng phong thân đang tiến hành khoảng cách gần hỏa lực cấp chế k h ô nhưng g gì có t í c h hợp h bằng. n mà không đợi lục nhiên nhìn kỹ băng lanh thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa đem suy nghĩ của hắn kéo lại đinh tuyên bố nhiệm vụ mới vượt qua vực sâu tiếng vọng thiên thai giai đoạn thứ hai nhiều sóng thủy triều lục nhiên chân mày hơi nhữ lại hắn có thể cảm nhận được nhiệm vụ này gian khổ tính lần này nhiều sóng thủy triều hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy nhiệm vụ ban thưởng tinh văn cương thỏi ít một trăm thâm hải chấm ngân ít năm mươi dung hỏa tinh h ạ c ít hai mươi không biết đặc thù vật phẩm ít một lục nhiên tùy ý nhìn lướt qua ban thưởng danh sách nết miệm tinh văn cương chì ngân dung hòa tinh h ạ c n n h ữ giai t à đoạn thứ hai n g t nhiêu ấ t như h sóng đ i thủy triều tử xác trong sương mù nói nhỏ âm thanh trở nên càng thêm rõ ràng bén nọn lực lượng đủ để ngưng kết thành ngắn ngủi tinh thần sóng xung kích bị xung kích sóng đánh trúng người đem đầu đau mất nước tinh thần hoảng hốt thậm chí tạm thời mất đi năng lực hành động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 bọn chúng không còn là quân lính tàn mạn mà là tại mê vụ điều khiển bắt đầu có tổ chức địa điên cuồng tiến công m ẹ gỗ lục nhiên trong đầu hiện ra những quái vật kia hình tượng thân thể của bọn chúng bị vượt sâu lực lượng vạn vẹo không còn h ì n h dáng phản phất mỗi một tế bào đều tràn đầy ác ý những quái vật này tại mê vụ điều khiển giống như nước thủy triều vào tới vậy sẽ là kinh khủng bực nào c h ẳ n g c à n h số lượng càng nhiều càng vạn vẹo càng có tổ chức tính quái vật triều dân cũng mang ý nghĩa phòng ngự áp lực sẽ tăng gấp đội tinh thần sóng sung kích có tổ chức tiến công lục nhiên thấp giọng đập lấy thanh em bên trong mang theo ngưng trọng chỉ nhìn miêu tả cường độ s á c thực so giai đoạn thứ nhất tăng lên một cái cấp bậc không thể p h ấ t lờ a lục nhiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí đem đáy lòng tia tia bởi vì đêm qua nhẹ nhõm thắng lợi mà sinh ra lười biếng triệt để s ô tan hắn cấp tốc đi đến trước máy truyền tin nhẹ nhàng đẻ xuống cái nút thanh âm thông qua bẻ g ệ g ỗ ô q u ả n g bá hệ thống truyền khắp mỗi một cái góc tất cả mọi người chú ý thiên thai giai đoạn thứ nhất đã qua chúng ta thành công nhưng giai đoạn thứ hai sắp đến lần này nguy cơ so với lần trước càng thêm nguy hiểm chúng ta cần muốn chuẩn bị sẵn sàng n h i ề u sóng thủy triều b ẹ gỗ bên trên đám người nghe được thanh âm của hắn nhao nhao dừng lại công việc trong tay tụ tinh hội thần nghe giai đoạn thứ hai thiên thai tên là n h i ề u sóng thủy triều lần này trong x ư ơ n g mù nói nhỏ âm thanh trở nên càng thêm rõ ràng cùng bé nhọn thậm chí có thể hình thành tinh thần sóng x u n g kích bị đánh trúng thành viên có thể sẽ đầu đau mất nước tinh thần hoảng hốt thậm chí tạm thời mất đi năng lực hành động thủ hộ giả chi tâm mặc dù cường đại nhưng đối mặt loại công kích này chúng ta không thể hoàn toàn ý lại nó cần càng càng cẩn thận lục nhiên dừng lại một chút để đám người có thời gian tiêu hóa những tin tức này sau đó hắn tiếp tục nói ra đồng thời nước biển đem triệt để sôi trào càng nhiều q u á i vật sẽ bị vượt sâu lực lượng cường hóa bọn chúng sẽ có tổ chức tiến công chúng ta ý vị này phòng ngự của chúng ta áp lực đem tăng gấp b ộ i chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng không thể có mảy may lười biếng đem giai đoạn thứ hai sắp đến tình báo cùng tính nguy hiểm truyền đặt cho bẹ gỗ bên trên đám người lục nhiên lại đem hệ thống ban thưởng cái khác ba thanh bổ sung năng lượng thức mạch sung súng ngắn phân phát cho phi n g u y ệ t ba người tinh thần sung kích nghe thật là tà môn điệm tiểu nhiễm khuôn mặt nhỏ kéo căng vô ý thức sở lên trên người mình viên tia ấm áp thủ hộ giả tri tâm ân ký lăng nhẹ k h ẽ v u ố t v u ố t xâm hại chi tức bóng l o á n g cánh cung cảm thụ được thể nội bình ổn chạy xuôi tự nhiên năng lượng ta có thể nếm thử dùng tự nhiên chi lực tạo dựng càng vững chắc tinh thần bình t h ư ớ n g phối hợp thủ hộ giả c h i tâm thanh âm của nàng như là trong rừng rậm thanh tuyển lục nhiên hai mắt tỏa sáng cảm thấy lăng nói biện pháp rất tốt liền để nàng bắt đầu đi làm chật nhẹ gật đầu vội vàng phân p h ó i đám người đều giữ vững tinh thần giai đoạn thứ hai lúc nào cũng có thể sẽ tới sử sử lục nhiên tâm niệm vừa động gọi kêu gọi kia phiêu phủ ở bệ gỗ biên giới quái vật to lớn xịu xịu thân thể cao lớn n h u y ễ n bông nhúc ních c h ầ m bung dung hướng lấy còn chưa hoàn toàn tan hết lưu lại nhàn nhạt màu nâu tím x ư ơ n g mù hải vực phiêu đi nó cần thôn phệ những này còn sót lại vượt sâu năng lượng đây là nó mạnh lên lương thực nhưng mà lần này xịu xịu hành vi lại có chút dị thường nó cũng không giống thường ngày như thế không kịp chờ đợi nào vào x ư ơ n g mù bên trong ngược lại tại khoảng cách x ư ơ n g mù biên giới còn cách một đoạn lúc liền ngược lại nó kia hơi mở đã thuận mắt không ít thân hình khổng lồ có chút pha phòng tàn mắt ra một loại cảnh giác thậm chí mang theo một kia kiên kỵ ba đ ộ lục nhiên cùng xịu xịu tâm ý tương thông bén n g bắt được ph nâng thần cẩn thận cảm thụ xuyên tấu h qua xịu xịu kia đặc thù cảm giác thử nghiệm đi chạm đến kia phiến lưu lại sương mù ý thức phản p h ấ t hóa thành một đạo vô hình x ố c tu chậm rãi thăm dò vào kia màu nâu tím trong sương mù ông một loại cực kỳ yếu ớt lại như là băng lãnh rắn độc lướt qua lưng tà dị cảm giác trong nháy mắt lướt qua lục nhiên tâm thần cảm giác kia trước mắt l à qua nhanh đến mức giống là ảo giác lại làm cho hắn toàn thân lông tơ cũng hơi dựng đứng một chút tim của hắn đập không tự chủ được tăng tốc phản phát bị một loại nào đó lực lượng vô hình nắm chắc đây không phải là giai đoạn thứ nhất loại k càng thêm ngưng tụ mang theo minh s ắ c gác ý rình mò phảng phất tại mê vụ chỗ sâu có cái gì băng lánh mà tràn ngập trí tuệ đồ vật vừa mới đem ánh mắt ngắn ngủi nhìn về phía tòa này trôi nổi thành lũy lại nhìn kia phiến lưu lại sương mù dưới ánh mặt trời lan lộn tư thái tựa hồ cũng biến thành càng thêm sệt sệt càng thêm có hoạt tính như là đồn sôi lẫn vào máu đen nước biển im lặng nổi lên vòng tiếp theo càng khủng bố hơn s u n g kích đến lúc cuối cùng một sợi tà dương bị quần quận màu nâu tím triệt để thốt vệ gió biển bỗng nhiên ngừng không khí ngưng trệ đến như là rót đầy trì toàn bộ thế giới phảng chỉ còn lại kia làm cho người hít thở không thông nặng nề cảm giác lục nhiên đứng tại phòng ngự sau tường chăm chú nhìn nơi xa kia phiến lăn lộn màu nâu tím m ê vụ không có báo hiệu không có giảm sóc giai đoạn thứ hai nhiều sóng thủy t r i ề u như là tích xúc vạn năm lửa dận núi lửa ẩm v a n g bộ phát kia bộ phát trong n á y mắt phản phất liền thiên địa đều vì thế mà chấn động một cố vô hình cảm giác gác bách trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bẻ gỗ n ô n g vụ không còn là tràn ngập mà l à như là s ề n sệt lăn lộn sóng lớn mang theo làm cho người buồn nôn ngọt thanh mục nát vị hung hăng đập tại sắt thép thành lũy phòng ngự trên tường kia màu nâu tím nồng nặng phản phất ngưng kết máu đen mỗi một đợt xương mù sóng đều mang một loại vô hình đắc ý phản phất muốn đem tòa này sắt thép thành lũy triệt để t h ố n vệ s ê n sệt như đ á dầu h ắ t hải triệt để s ô i trào vô số to lớn bọt khí ưng ngực ưng ngực quần quẫn b ỡ tan tản mát ra lưu hình cùng thịt thối hôn hợp trí mạng khí tức mặt biển không còn là gánh chịu quái vật bình đại mà giống là liên tiếp lấy vực sâu miệng lớn túi dạ dày chính liên tục không ngừng đem tiêu hóa một nửa kinh khủng đồ ăn nhai lại ra lục nhiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia bốc lên mãnh liệt rung đậu cảnh tượng này so với hầu nâu tím mê tựa như đến từ vực sâu phẫn nộ chính vô tình hướng bọn hắn đánh tới số lượng như là cá g i ế t sang sông từ bốc lên dầu hỏa trong biển leo ra từ sền sệt trong sương mù dày đặc hiện hình quái vật bọn chúng tầng tầng lớp lớp gào thét chen c h ú c lấp kín ánh mắt quét qua mặt biển Chất l ư ợ nếu g càng làm người sợ hãi chính là những chính làm là này hình n hãi quái thái. sợ vật như nói giai đoạn thứ nhất quái vật giống như là bị vực sâu lực lượng t h u bạo nhét vào dị dạng vỏ bọc bên trong như vậy trước mắt những này thì là vực sâu lực lượng từ trong tới ngoài triệt để tái tạo giết chóc binh khí bọn chúng cốt giáp tăng sinh đến càng thêm dày hơn nặng dữ t ợ n như là bao trùm toàn thân gai nhọn thành lũy xúc tu tráng kiện hữu lực cuối cùng vỡ ra rác hút c h e kín xoắn ốc r ă n g nhọn nhỏ xuống lây tính ăn mòn dịch nhởn tinh hồng mắt kép không còn là đục ngầu mà là loé da băng lãnh tàn nhẫn thậm chí mang theo một kia rào hoạt trí tuệ qua n mang bọn chúng không còn giống giai đoạn thứ nhất pháo hôi như thế sẽ chỉ bằng bản năng công kích mà là ẩn ẩn tạo thành một loại nào đó thô giáp trận hình to lớn bao trùm lấy nặng nề xương thuẫn giáp sát loại quái vật đẻ vào trước nhất hành động mau lẹ có thể phun ra dịch acid hoặc cốt thứ quái vật theo sát phía sau càng có một ít hình thái v ậ mẹo như là to lớn béo thịt quái vật ở hậu phương đây mới là v ư ợ t sâu lực lượng chân chính hoàn thành phẩm bộ dáng côn bạo văn mẹo lại bắt đầu có cấp thấp hiệp đồng giống quái vật c h i ệ u bên trong một đầu hình thể phá lệ khổng lồ như là hất lên cốt thứ trọng giáp tê giác cự thú phát ra nhất thanh c h ấ n thiên gà o thét tráng kiện chân chức đông nhiên đạp kích xôi trào hát hải nhấc lên ố ỗ trọc b ọ t nước thậm chí văng đến cao cao phòng ngự trên tường một tiếng này giống to chính là một cái tiến công tín hiệu một n á y mắt tất cả quái vật hướng phía bẹ gỗ vào tới phiêu đẳng ở trong biển bẹ gỗ tựa như là một chiếc thuyền con theo quái vật tới gần bắt đầu không ngừng n ắ t lư nhưng trải qua qua nhiều lần thăng cấp cường hóa bẹ gỗ hiển nhiên sẽ không là út phòng ngự tường vây cũng trước tiên dâng lên chỉ trở lại ngay phía trước vị trí tới đón tiếp những quái vật này t r ư n g một trăm bảy mươi chín khói mê cây t r ư n g một trăm bảy mươi chín khói mê cây đến rồi chuẩn bị lục nhiên thanh âm thông qua máy truyền tin truyền khắp toàn bộ phòng tuyến trong nháy mắt để thần kinh của tất cả mọi người đều c ă n g cứng bẹ gỗ bên trên mỗi một cái góc vô luận là hải vệ quỷ thủ vệ còn là nhân loại thành viên đều cấp tốc tiến vào vị trí chiến đấu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tia phiến lăn lộn màu nâu tím mấy ụ cơ hồn một cỗ bén nhọn đến đâm xuyên mà nghĩ nhưng lại trực tiếp tại sâu trong linh hồn nổ tung vô hình d í t lên đ ỗ n g nhiên từ nồng vụ chỗ sâu b ậ c phát cái này không còn là giai đoạn thứ nhất kia vô khổng bất nhập nói nhỏ mà là ngưng kích thành cuộc như là thực chất trường mâu tinh thần sóng xung kích nó không nhìn phòng ngự vật lý trong nháy mắt quét ngang toàn bộ bẻ gỗ tuyến đầu vù vù trong đầu nổ vang như là vô số cây nung đỏ cương châm hung hăng đâm vào h u y ệ t thái dương phòng ngự sau tường cho dù là thân kinh bách chiến hải p ệ quỷ tinh huệ vội vàng không kịp chuẩn bị hạ cũng phát ra một trận thống khổ kêu t r n động tác xuất hiện rõ ràng trì t r ệ tinh hồng phục trong mắt ló ạc cờ càng là phát ra nhất thanh táo bạo gà ghét hung hăng lắc lắc to lớn đầu lâu phản p h ấ t muốn đem kia làm cho người buồn nôn thống khổ vung r a não h ả i nhưng mà trong dự đoán lớn diện tích hỗn loạn cũng không phát sinh ngay tại tinh thần s ó n g xung kích đánh tới s á t na tất cả đeo thủ hộ giả c h i tâm thành viên bao quát lục nhiên phi n g u y ệ t tiểu nhiễm lăng cùng hàng trước hải v ệ quỷ thủ vệ trên người bọn họ viên kia ấm áp thủ hộ giả c h i tâm đ ố n g nhiên sáng lên lần này quang mang cũng không phải là đơn thuần nhu hòa bạch quang mà là nỗi thuận lấy một tầng lưu động tràn ngập sinh cơ màu xanh biết v ầ n sáng như là cứng rắn nhất dây leo quấn quanh lấy hạ v ù vù âm thanh tại c h ạ m đến tầng này lục quang bình chứng lúc như là đụng vào đá ngầm s ó n g cổng uy lực bị cực lớn suy yếu mặc dù vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy một chút thù thai như là bên thai có một con như có như không con môi ối, nhưng này loại đủ để khiến người tinh thần hoáng hốt đánh mất năng lực hành động kinh khủng hiệu quả bị ngạnh sinh sinh áp chế xuống đám người chỉ là cảm thấy một trận mánh liệt mê mội cùng buồn nôn nhưng loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất đám người vẫn như cũ có thể nắm chặt vũ khí duy trì tư thế chiến đấu hữu hiệu lục nhiên cũng cảm nhận được thủ hộ giả chi tâm mang tới biến hóa trong mắt lóe lên may mắn đây chính là lăng tại trước khi chiến đấu hao phí tâm lực đem tinh thuần nguyên tố tự nhiên năng lượng rót vào cải tiến sau khi cường hóa thủ hộ giả c h i tâm thành quả tự nhiên c h i lực đối vực sâu tinh thần ô nhiễm tịnh hóa cùng trung hòa hiệu quả tại lúc này lập xuống đại công hay hơn chính là c ố này tinh thần sóng xung kích tựa hồ phạm vi có hạn cường độ cũng theo khoảng cách kịch liệt suy giảm b ẹ gỗ khu vực hạch tâm hầu gái cùng giống cái hải phệ quỷ nhóm chỉ là cảm thấy một trận rất nhỏ tim đập nhanh cùng ngủ thay cũng không lo ngại không cần đeo thủ hộ giả tri tâm cũng có thể tiếp nhận ngay tại lúc này khói mây cây lăng thanh âm thanh, thanh âm vang lên nàng hai tay đặt tại phòng n g trên tường xanh biết quan g hoa từ nàng lòng bàn tay mãnh liệt r ố t vào dưới chân hợp kim b ò n g tàu sau một khắc b ẹ gỗ bên ngoài những cái tia đã sớm bị lăng thúc đẩy sinh trưởng còn cuốn thành lũy sinh trưởng m à n g lớn khói mê cây như là nhận được tối cao chỉ lệnh bọn chúng tiến la không còn là ôn nhuận ngọc thạch quang trạch mà là trong nháy mắt b ị kín một t ầ n g nồng đậm lưu động màu nâu tím vầng sáng cái này vầng sáng phảng phất là khói mê cây chiến y dỉa tràn đầy lực lượng thần bí mạ cường đại ngay sau đó phức, như là vô số cái cự đại ống khói đồng thời khởi động nồng nặc gần như thực chất khói mê như là vỡ đê màu nâu tím t r n g từ mỗi một gốc khói mê cây tán cây trô dâng lên mà ra cái này khói mê không còn là giai đoạn thứ nhất loại kia nhàn nhạt sương mù mà là s ệ n sệt nặng nề g h mang theo mánh liệt tinh thần quấy nhiễu cùng gây ảo ảnh k h í t ứ c bọn chúng cấp tốc tràn ậ p giao hỏa tại bẹ gỗ bên ngoài tạo thành một vòng cao tới mười mấy mét kín không kẽ hở to lớn khói mê bình t r ư ớ n g đem m á n h liệt mà đến quái vật chiều phía trước trong nháy mắt n u ố t hết khói mê bên trong quái vật gào thét, trong nháy mắt biến thành gào thét cùng tự g i t lẫn nhau tiếng va chạm cốt giáp vỡ vụn dịch acid phun tung tóe xúc tu xe rách trong sương mù dày đặc diễn ra so đêm qua càng thêm thảm liệt cái này khói mê phảng phất là một loại vô hình hỗn loạn chất xúc tác để bọn quái vật lâm vào triệt để đến cuồng bọn chúng đã không còn chút nào lý trí công kích lẫn nhau c a n xé phảng phất đem tất cả ác ý đều khuynh tả tại lẫn nhau trên thân lục nhiên đứng tại phòng ngự sau tường khoe miệng có chút d ư n g lên lộ ra nụ cười hài lòng cái này đúng là bọn họ cần cơ hội khói mê phóng thích có thể tiếp tục hơn ba phút đồng hồ mỗi lần phóng thích xong có năm phút đứng không mới có thể phóng thích lần tiếp theo chỉ cần giữ vững cái này thật thời gian rảnh khói mê cây cũng không phải là vĩnh tục phun trào loại cường độ này khói mê phóng thích đối bọn chúng cũng là to lớn gánh vác. phun trào ba phút tạ h ư u tán cây vầng sáng sẽ ảm đạm đi khói mê trục thưa dần tiêu tán cần ước chừng năm phút làm lạnh thời gian mới có thể lần nữa phong thích nhưng cái này đã đầy đủ đương khói mê tán đi có thể xông ra cái này t ử v o n g bình t h ư ớ n g chân chính đạp vào bẻ gỗ bong tàu quái vật số lượng giảm nhanh hơn chín thành mà lại phần lớn vết thương chống chất khí tức bề mại đây là bọn hắn phản kích thời cơ tốt nhất ngay tại lúc này khai hỏa lục nhiên quát trói thai sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch cầm trong tay tiệm vũ khí mới phi nguyện điểm tiểu nhiễm cùng lục nhiên bản nhân đồng thời giơ tay lên bên trong bổ sung năng lượng thức mạch sung ông x o ẹ t ba đạo màu u l a m vợ lạt m à mạch xung b u ộ t như là xe rách màn đêm lưới hái tử thần trong nháy mắt vạch phá ngắn ngủi khu vực chân không bọn chúng không có thực thể đạn g à o ghét chỉ có một loại cao tần năng lượng xe rách không khí bén nhọn tê minh thanh âm này như cùng một thanh vô hình lưỡi dao phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh để mỗi một cái quái vật đều cảm nhận được sợ hãi thật sâu p h ú c p h ú c p h ú c bị đánh trúng mục tiêu vô luận là bao trù nặng nghề cốt giáp cự thú vẫn là hành động mau l ạ dịch acid phun ra người thân thể ấy tiếp xúc điểm trong nháy mắt xuất hiện một cái lớn chừng miệm chén cháy đen xuyên qua lỗ. vết thương biên giới b ả y b i ể n ra nhiệt độ cao nóng chạy sau vừa vội nhanh làm lãnh kết tình trạng kinh k h ủ n g động năng thậm chí đem một con hình thể nhỏ bé quái vật toàn bộ mang bay hung hăng nện vào hậu phương trong bảy quái vật hoa tốt h hăng hái đ i ê m tiểu nhiễm hương phân tê con mắt của nàng chăm chú nhìn phía trước trong tay bổ sung năng lượng thức mạnh sung súng ngắn như cùng một trôi thần binh lợi khí mỗi một lần bóp còn đều nương theo lấy một tiếng thanh thủy ông x t âm thanh tú la mạnh sung buộc như là bắn liên thanh bán ra ở trước mặt nàng xen lẫn thành một mảnh trí mạng lưới hỏa lực một con ý đồ n h ả y vọt tấn công cốt thứ quái vật còn giữa không trung liền bị ba đạo mạch xung buộc đồng thời trung đích thân thể trong nháy mắt bị đánh thành cái sản g cháy đen khối vụn tứ tán về r a uy lực này viễn siêu phổ thông thuốc nổ vũ khí tinh chuẩn hiệu suất cao sức giật cực nhỏ cơ hồ có thể được xưng là hoàn mỹ vũ khí nhưng mà khuyết điểm duy nhất là kia răng đạn năng lượng khắc độ chính đang nhanh chóng hạ xuống bất quá cũng may cái này đem vũ khí bổ sung năng lượng cũng không chậm chỉ cần điện lực đầy đủ không đến nửa giờ liền có thể hoàn thành bổ sung năng lượng cùng lúc đó lăng cũng động nàng kéo ra xâm hải chi tức m à hổ phách năng lượng dây cung trong nhá lần này nàng không có ngưng tụ đơn nhất năng lượng mũi tên mà là ý niệm khẽ nhúc đ í c h câu thông thiên ở giữa ở khắp mọi nơi linh động mau lẹ phong nguyên tố siêu. siêu siêu siêu siêu bốn chi hoàn toàn do màu xanh nhạt hơi mở phong nhận tạo thành năng lượng mũi tên như là bị vô hình cung thủ đồng thời bắn ra hiện lên hình quạt bao trùm phía trước một phiến khu vực phong nhận mũi tên tốc độ cực nhanh mang theo chói thai dích lên tinh chuẩn cắt chém qua quái vật k h â n đối xúc tu gốc dễ hoặc là tương đối yếu đớt mắc é p sẹt giang rắc gây chi bay tán loạn giáp sát vỡ vụn bị phong nhận mũi tên cắt chém qua quái vật động tác trong nháy mắt trở nên lảo đảo trì trệ thậm chí trực tiếp mất đi cân bằng mới ngã xuống đất lăng ngón tay tại trên dây cung nhanh chóng kích thích mỗi một lần kéo động đều làm ấy đạo phong nhận mũi tên bắn ra tại bẹ gỗ tuyến đầu bệnh lên một mảnh vô hình từ cao tốc phong nhận tạo thành từ v o n g cắt chém lưới chương một trăm tám mươi cơ hội b u ô n bán chương một trăm tám mươi cơ hội b u ô n bán nhiều trọng tiễn phong nguyên tố mũi tên lăng mỗi một lần kéo động xâm hải tri t ứ c đều phản phất tại gọi về tự nhiên lực lượng Đại Nang tinh chuẩn điều khiển cùng xâm h ả i chi tức ra chỉ dưới loại này bao trùm đà kích hiệu suất thậm chí vượt qua bộ phận phong bạo chi nhãn xác định vị trí thanh trừ mũi tên như là một trận tỉ mỉ bố trí vũ đạo phong nhận mũi tên vãi ra trên không trung từng đạo màu xanh nhạt quy tích tinh chuẩn cắt quái vật yếu hại cái này cũng quá dễ dàng đi đi đ m tiểu nhiễm một bên dùng mạch sung súng ngắn điểm xạ lấy cá l ọ t lưới một bên cạnh nhìn về phía trước bị phong nhận cắt chém bị mạch sung v ư ợ xuyên qua bị một lần nữa dâng lên khói mê lần nữa thôn vệ quái vật chiều không nhịn được cô mặc dù ngo nhưng là trong tay bổ sung năng lượng thức mạnh s ú n g súng ngắn cũng là một khắc không ngừng phát ra từng tiếng thanh thủy ông xoẹt. âm thanh mỗi một lần xạ kích đều tinh chuẩn chúng đích mục tiêu đem quái vật thân thể đánh cho cháy đen một mảnh lục nhiên khoe miệng cũng câu lên một vòng đường cong xác thực trong dự đoán hung h i ể m vô cùng giai đoạn thứ hai nhiều sóng thủy triều tại lăng năng lực toàn diện bộ phát khói mê cây bình chướng nguyên tố tự nhiên cường hóa thủ hộ giả c h i tâm đa trọng phong tiến bao trùm cùng vũ khí mới bổ sung năng lượng thức mạnh sung súng ngắn ra chỉ dưới áp lực vậy mà so giai đoạn thứ nhất còn muốn nhỏ bẹ gỗ như cùng một cái hiệu suất cao c ố máy r ứ t chóc đều đâu vào đấy nghiền nát lấy vọt tới vực sâu tạo vật p h o n g ngự trên tường đám người thậm chí bắt đầu có thay phiên thời gian nghỉ ngơi p h o n g ngự ngoài tường màu nâu tím đồng vụ vẫn như cũ quần quận như sôi quái vật gào thét cùng năng lượng vũ khí xé rách không khí rít lên sen lẫn thành hỗn loạn c h ư n g nhạc nhưng ở bẹ gỗ khu vực hạt tâm bầu không khí lại hết sức nhẹ nhõm lục nhiên đứng tại công sưởng cổng nhìn xem lăng cầm trong tay xâm hải tri tức hạ bút thành văn chính là mấy đạo phong nhận mũi tên như là tinh chuẩn liêm đao thu gặt lấy khói mê tán đi sau phi nguyệt cùng tiểu nhiễm trong tay mạch sung súng ngắn lóe ra u lam qua mang điểm xạ bổ đao động tác lưu l o á t đến như cùng ở tại b ắ n bia v ấ n luyện ngay cả những cái tia cầm trong tay cung cứng hải vệ quỷ thủ vệ cũng bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi xem ra cái này giai đoạn thứ hai đối với chúng ta tới nói ngược lại là phúc lợi cục lục nhiên n ế t miệng lên một vòng đường cong trong lòng cây kia căng cứng dây c u n g cũng lỏng mấy phần ánh mắt đảo qua nơi xa kia như là địa ngục hội quyển đồng vụ cùng quái vật triều dân quay người đi vào công xưởng bên trong còn tràn ngập kim loại cùng dầu máy hương vị cùng trước đây không lâu rèn đúc xâm hải chi tức lúc lưu lại tươi mát tự nhiên khí tức. Lang vừa vặn thu hồi trường cung tiến đến lấy một chút dự bị tự nhiên thân hòa vật liệu chuẩn bị ra cấu ngoại vi khói mê cây Lang lục nhiên gọi lại nàng ánh mắt sáng rực hỏi ngươi chuyện gì loại này chống c ự tinh thần xâm nhập đồ vật h ắ n chỉ chỉ trên người mình có chút phát n h i ệ t thủ hộ giả chi tâm có thể hay không đơn giản hóa sản xuất hàng loạt một chút hiệu quả không cần giống thủ hộ giả chi tâm mạnh như vậy chỉ cần có thể gánh vác một chút bên ngoài loại trình độ kia tinh thần sóng xung kích là được Lang nao nao lập tức minh bạch lục nhiên ý đồ nàng cúi đầu nhìn xem mình trắng non trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn nhỏ ôn hòa xanh cũng lục à Nàng là này. cường hóa thủ hộ giả chi tâm có thể chống cự chốt. cái, có cần thích cùng nhưng phương tinh thần nhiễm trên luận muốn đến đơn giản hóa quá trình giả gật hóa thủ hộ thể khẽ thể hợp pháp hóa tâm một tìm tới vật liệu mâu đầu ô quá lý l nhiên mắt sáng rực lên hắn bước nhanh đi đến bàn làm việc trước cầm lấy một t r a n giấy g bắt đầu nhanh chóng ở phía trên câu hỏa chúng ta cần một loại có thể đại quy mô sản xuất hộ thân p h ù nó không cần giống thủ hộ giả chi tâm phức tạp như vậy nhưng nhất định phải có thể hữu hiệu chống cự tinh thần sóng x u n g kích lục nhiên cầm lấy trang giấy liền cùng loại loại này ngươi cảm thấy thế nào lăng thanh âm linh hoạt kỳ hào vẫn như cũ lại mang tới mấy phần hiệu rõ lục nhiên tiên sinh làm lớn bán bẻ bên bị cái khác bẻ gỗ chủ. Nàng cầm lấy bên cạnh một cái Nàng cạnh cường cho chủ. cầm chưa chi cảm hóa thủ hộ giả chi tâm, cảm thụ giả gỗ một tâm, lấy dự đúng ư ợ c cấu. trong thô kết đó đ bộ giáp đây chính là cái ngàn năm một thở tốt cơ hội buôn bán lục nhiên vô tay phát ra tiếng trong mắt lóe ra tinh minh q u a n mang ngươi nhìn bên ngoài địa bộ này tinh thần sung kích tuyệt đối là giai đoạn thứ hai đại sắc khí phổ thông bẹ gỗ chủ không có thủ hộ g i ả c h i tâm càng không có ngư i dạng này tự nhiên chi lực gia trì đối mặt loại công kích này nhẹ thì t ấ t thần bị quái vật xé nát nặng thì trực tiếp tinh thần sụp đổ đây tuyệt đối là vừa cần bên trong vừa cần chúng ta nếu có thể làm ra một nhóm ngăn cản cái đồ chơi này hộ thân phủ lăng không có trả lời ngay mà là nhắm mắt lại đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm trong tay một sức phẩm bên trên sau m ộ t khắc cả người phản phất cùng chung quanh ồn á o náo động hoàn toàn ngăn cách xanh biết tự nhiên năng lượng như là nhỏ bé nhất dòng suối chậm d ã i rót vào kia thô giáp kết tinh nội bộ cỗ năng lượng này tại sự điều khiển của nàng dưới như là được trao cho sinh mệnh dọc theo kết tinh hoa văn trầm trầm lưu động phát ra ánh sáng nhu h ò a ý niệm của nàng như là tinh vi đau khắc dẫn dắt đến cỗ năng lượng này tại kết tinh nội bộ phát họa ra cực kỳ giản dị lại trực chỉ hạch tâm tỉnh hóa cùng thủ hộ phủ văn mạch kín một lát sau lăng từ từ mở mắt trong lòng bàn tay nâng đã không còn là phổ thông trang sức nó được tạo nên thành một cái tiểu x ả o lá cây hình dạng mặt dây chuyền chất liệu ôn nhuận như ngọc bày biện ra một loại nội liễm màu n g à sữa biên giới chạy sôi cực kỳ nhỏ cơ hội nhìn không thấy xanh biếp tia sáng cùng thủ hộ giả chi tâm kia ấm áp như là mặt trời nhỏ quang huy so sánh cái này mai nhỏ mặt dây chuyển tán phát ba đậu yếu ớt mà bình thản phảng phất là một làn gió nhẹ ôn nhu phật qua nhân tâm thử một chút cái này lăng đem mặt dây chuyển đưa cho lục nhiên lục nhiên tiếp nhận mặt dây chuyển cẩn thận chú đáo một phen hắn có thể cảm nhận được cái này mai mặt dây chuyền bên trong n g ẩ n chứa tự nhiên năng lượng mặc dù yếu ớt nhưng cũng tràn đầy sinh cơ không nói hai lời trực tiếp lấy xuống mình viên kia đang phát ra ấm áp b ạ c h quang thủ hộ giả c h i tâm cẩn thận cất kỹ sau đó hắn cầm cái này mai mới xuất lô lá cây mặt dây chuyền hít sâu m ộ t hơi cất bước đi ra phòng ngự tưởng bao phủ khu vực hạch tâm hướng phía bên ngoài tràn ngập tinh thần ô nhiễm ba động phương hướng đi đến một bước hai bước vừa đi ra mấy chút mét một cỗ quen thuộc như là như kim đâm đâm nói cảm giác liền bắt đầu xâm nhập trong đầu của hắn cỗ này nhói nói cảm giác như là vô số chỉ nhỏ bé con kiến tại gặm để cho người phiền lòng ý loạn lục nhiên chân mày hơi nhữ lại trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt hắn hiểu được đây là tinh thần ô nhiễm khúc nhạt dạo nếu như không tăng ra đề phòng chẳng mấy chốc sẽ lâm vào càng sâu k h ố n cảnh càng đi về phía trước cỗ này cảm giác càng phát ra mãnh liệt bên hai phảng phất vang lên mơ hồ mà tràn ngập ác ý nói mớ ánh mắt cũng bắt đầu hơi rung nhẹ bước chân cũng dần dần trở nên nặng nề g h mỗi một bước đều tại cùng sức mạnh tinh thần vô hình chống lại t lục nhiên nếu chặt lông mày cố nen khó chịu lại đi về phía trước mấy bước cước bộ của hắn dần dần trở nên nặng nề mỗi một b khi hắn đi đến khoảng cách khu vực hạch tâm biên giới hẹn 5 0 m m ư địa phương lúc k i a cỗ tinh thần xung kích mang tới cảm giác hôn mê bắt đầu ảnh hưởng thăng bằng của hắn thân thể có chút lay động cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã s ắ p xuống lục nhiên trong đầu tràn đầy nhói nhói cùng hối loạn như có có vô số cái tay vô hình tại sẽ rách lấy thần kinh của hắn đúng lúc này hắn lập tức đem trong tay lá cây mặt dây chuyền đặt tại bộ ngực mình không có đeo chỉ là dán làng ra trong nháy mắt một cỗ thanh lương như là khe núi thanh tuyền khí t ứ c từ kia nho nhỏ mặt dây chuyển bên trong chạy sôi mà ra thuận tiếp xúc điểm cấp tốc lan tràn đến toàn thân cỗ khí tức này phảng phất là một đạo bình chướng vô hình đem ngoại giới tinh thần sóng xung kích ngăn cách bên ngoài trong đầu đâm nói h cùng cảm giác hôn mê như là gặp khắt t ì n h trong nháy mắt bị cỗ này thanh lương khí tức phủ bình hơn phân nửa mặc dù vẫn như cũ có thể cảm giác được kia tinh thần sóng xung kích gác ý rình m ò nhưng đã không cách nào lại đối với hắn tạo thành tính thực chất quấy nhớ cùng tổn thương lục nhiên hô hấp dần dần trở nên bình ổn có thể cảm nhận được kia cỗ thanh lương khí tức tại thể nội chầm chậm lưu động một cỗ ấm áp lực lượng lục nhiên trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên q u a n mang trên mặt cũng lộ ra tiểu dung hắn lập tức lui về khu vực hạch tâm một lần nữa đeo lên mình thủ hộ giả c h i tâm tia bị suy yếu cuối cùng một tia khó chịu cũng hoàn toàn biến mất nhìn về phía lăng mở miệng nói hiệu quả mặc dù so ra kém thủ hộ giả c h i tâm nhưng tuyệt đối đủ ngăn trở một chút phía ngoài tinh thần sóng sung kích dư s ả i chế tác cái này tê dại không phiền thức điểm mấu chốt ở đâu lăng lắc đầu đầu ngón tay lại ngưng tụ lại một đoàn nhỏ xanh biết con cầu thoải mái mà rót vào khắc một cái chuẩn bị tốt lá cây hình trống không mặt dây chuyển phôi bên trong toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi như là hô hấp tự nhiên. vật liệu bản thân chỉ là phổ thông thân hoàng ngọc thạch thêm chút tạo hình là đủ một bước mấu chốt nhất chính là rót vào cái này một sợi tinh thuần tự nhiên năng lượng cũng dẫn dắt hắn hình thành cơ sở nhất thủ hộ tỉnh hóa mạch kín nàng d ừ n g một chút khoe miệng cong lên một vòng cười yếu ớt về phần tiêu hao điểm ấy năng lượng với ta mà nói liền hô hấp ở giữa tự động khôi phục lượng cũng công bằng lục nhiên triệt để ý lòng nụ cười trên mặt sán l ạ n vô cùng hắn lập tức gọi tới mấy tên kéo tay đã bị điều giáo đến có thể xử lý tinh tế tạp vụ giống cái hải phệ quỷ đi theo lăng học học làm cái này lục nhiên chỉ vào lăng trong tay bán thành phẩm Giống cái h một, một bước này đối giống cái hải phệ quỷ tới nói có chút khó chủ yếu dựa vào l ă n g cuối cùng điều khiển tinh vi cùng mấu chốt nhất năng lượng rót vào t h ì n h tự một bước này tự nhiên vẫn là từ lăng tự thân đi làm trong lúc nhất thời công xưởng bên trong đinh đinh đương đương gọi âm thanh cùng ngọc thạch tiếng ma sát bên thai không dứt giống cái hải phệ quỷ nhóm động tác mặc dù hiện vụ về nhưng thắng ở khí lực lớn l không sợ b u ồ n h ẻ rất nhanh một đống hình dạng không quá quy tắc nhưng miễn cưỡng nhìn ra được là lá cây ngọc phôi liền chất thành núi nhỏ lăng t h ì như cùng một cái hiệu suất cao bổ sung năng lượng khí đầu ngón tay lục quang lưu t r u y ề n lần lượt điểm tại những cái kia ngọc phôi bên trên xanh biếp tia sáng t r ợ t lóe lên rồi biến mất từng mai từng mai giản dị bản tinh thần phòng hộ mặt dây chuyển liền tuyên ngón cáo hoàn thành tản mát ra yếu ớt nhưng ổn định khí lạnh leo hơi thở lục nhiên cầm lấy mấy cái thành phẩm nhìn kỹ một chút mặc dù hình ảnh thô g á c một ch nhưng bên trong g ầ n trước kia cố tự nhiên thủ hộ chi lực lại không giả được có thể cảm nhận được kia yếu đ ớt mà bình hòa năng lượng ba động phảng phất là một làn gió nhẹ ôn nu phật qua nhân tâm lục nhiên trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng những n à y mặt dây chuyển mặc dù đơn giản nhưng lại có thể vì bọn họ mang đến trợ giúp cực lớn đủ rồi đủ lục nhiên vung tay lên lập tức đem những n à y mới vừa ra lò sơn trại thủ hộ phù chụ ảnh thượng truyền b ả n chi kỷ dễ kênh hàn cố ý không có nói rõ chi tiết chế tác nguyên lý chỉ tiêu chú cực kỳ ngay thẳng lại mê người thương phẩm tên cùng nói rõ thương phẩm tên giản dị tinh thần phòng hộ mặt dây chuyển vượt sâu tiếng vọng giai đoạn thứ hai đặc cung thương phẩm nói rõ nguồn gốc từ tinh linh bị pháp rót vào tinh thần tự nhiên năng lượng hữu hiệu, hiệu chống cự giai đoạn thứ hai tinh thần sóng x u n g kích để ngươi tại quái vật trong cùng c h i ệ u bảo trì thanh tỉnh bảo trụ mặt nhỏ số lượng có hạn tới trước được trước c hiệu thích, h quả có hạn xin chớ dùng cho hạch tâm tinh thần ô nhiễm khu hối đoái nhu cầu ít nhất hai mươi phần đặc thù vật liệu hoặc đợi giá vật liệu bán vẽ quy tắc này tin tức như cùng ở tại lăn dầu bên trong nhỏ vào nước lạnh trong nháy mắt tại giao dịch canh sôi trào vô số bị giai đoạn thứ hai kinh khủng tinh thần xung kích dày vào đến dục tiên dục tử lúc nào cũng có thể sụp đổ hoặc chết bất đắc kỳ t ử bẹ gỗ chủ môn như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đỏ ngầu cả mắt ngoa tạo rốt cục có phòng tinh thần công kích đồ vật rồi nói chuyện phiếm kinh lục tục ngao ngoe nghe xuất hiện thảo luận thanh â m thinh linh bị pháp thật hay giả đốt đại lao xuất thủ hai mươi cái thỏi kim loại đoạt t i ê n a chờ một chút làm sao thật nhanh liền không có m ư ờ cái lưu cho ta một cái a không hai cái nói chuyện phiếm kênh bên trong cũng có rất nhiều phàn nàn giá cả quý thanh âm nhưng càng nhiều hơn chính là vội vàng cầu mua dục vọng đối mặt loại này cứu mạng đồ vật nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào nhanh nhanh đ o ạ n nhanh tay có chậm tay không a giao dịch kênh bên trong các loại vội vàng cầu mua âm thanh liên tiếp một trận vô hình tranh mua đại chiến đã kéo ra màn tre mỗi một cái bẹ gỗ t r ụ đều giống như tại cùng thời gian thi chạy sợ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này ân nhân cứu mạng a đại lão còn có hay không ta dùng chân tàng biển sâu cá trình điện phát điện khí quan bản vẽ đổi còn có không ít người bắt đầu vm lục nhiên biểu thị nguyện ý dùng những vật khác đến giao dịch tinh thần phòng hộ mặt dây chuyền lục nhiên tự nhiên cũng vui vẻ thấy cảnh này có để hắn cảm thấy hứng thú tốt định tây tự nhiên đồng ý vm giao dịch giao dịch thỉnh cầu như là tuyết rơi trong nháy mắt che mất lục nhiên giao dịch bảng k i ê u mười mấy cái thô r i á p mặt dây chuyển cơ hồ là ở trên đỡ trong nháy mắt liền bị cướp mua không còn đến tiếp sau giao dịch thỉnh cầu còn đang điên cuồng soát bình p h ò n g cầu mua tin tức chật nick k n thậm chí có người bắt đầu tương hô đấu giá chỉ cầu có thể đổi tới một cái bảo mệnh phủ lục nhiên nhìn xem giao dịch bảng bên trên phi tốc gia tăng tài nguyên nhắc nhựa lục nhiên t i dần dần nhìn g xem nhà kho nơi hẻo lánh bên trong trong nháy mắt đắp lên như núi tinh luyện thỏi kim loại các loại quán hiếm thấy thạch cùng mấy chương lóe ra ánh sáng nhạt đặc thù bản vẽ khoe miệng ý cười liền không có xuống dưới qua cái này sóng tinh thần phòng hộ mặt dây truyền sinh ý quả thực là không vốn vào lời lăng bên kia tiêu hao bất quá là chút khắp nơi có thể thấy được thân hoàng ngọc thạch phối liệu cùng nàng kia gần như vô hạn tự nhiên năng lượng mà đổi lại lại là thực sự đồng mạnh, 182, vợ, 182, tiền mạnh chương một trăm tám mươi hai trong x ư ơ n g ngủ đ ổ vật chương một trăm tám mươi hai trong x ư ơ n g ngủ đ ổ vật t i ê n tuyến phòng ngự tường phương hướng phong bạo chi nhãn lôi đỉnh g á o thét cùng mạch sung súng ngắn đủ làm tê minh vẫn như cũ liên tiếp nhưng tần suất rõ ràng hạ thấp rất nhiều có lăng thúc đẩy sinh trưởng khói mê cây bình chướng làm đạo thứ nhất là trời tăng thêm bản thân nàng tọa chấn hậu phương dùng xâm hải chi tức t lăng thậm chí có thể rút ra bó lớn thời gian liền ở tại công xưởng bên trong đầu ngón tay lục quang l ư u chuyển như là dây chuyển sản xuất bên trên hiệu suất cao nữ công từng mai từng mai thô r i á p nhưng hữu hiệu tinh thần phòng hộ mặt dây chuyển tại trong tay nàng sinh ra lại từ giống cái hải phệ quỷ nhóm vụng về đóng gói chờ đợi lục nhiên lần tiếp theo lên không thu hoạch lục nhiên thì cầm một bộ đội số lớn kính viễn vọng đứng tại công xưởng cổng một chỗ tầm mắt khoáng đ ạ t trên bình đài ánh mắt sắc bén xuyên tấu bên ngoài quần quận màu nâu tím mê vụ bắt giữ cấp độ càng sâu biến hóa kính viễn vọng bên trong có thể thấy rõ nơi xa quái vật lục nhiên khoe miệng có chút dâng lên những quái vật này mặc dù cường đại nhưng ở phòng ngự của bọn hắn trước mặt bất quá là kiến càng lây cây cái này giai đoạn thứ hai đối với chúng ta tới nói càng giống là một cái ích lợi phong phú áp lực khảo thí trận chiến đấu này không chỉ là vì sinh tồn càng là một lần biểu hiện ra thực lực bọn hắn cơ hội lục nhiên ca ca ngươi đang nhìn cái gì điềm tiểu nhiễm thanh â m từ phía sau chuyển đến đi đến lục nhiên bên người lục nhiên hướng phía mê vụ phương hướng chỉ trì cười nói nhìn thấy bọn nó trong mê vụ g i r u ộ liền biết phòng tuyến của chúng ta cường đại cỡ nào điềm tiểu nhiễm cũng là nhẹ gật đầu trên mặt tươi cười k h n g chỉ có chúng ta bẹ gỗ có thể làm được dạng này p h o n g ngự thông qua hai ngày này đang tán g ỗ kinh lặn xuống nước quan sát lục nhiên bén nhẹ người được toàn bộ sinh tồn hoàn cảnh tàn khốc phát tắc hắn thấy được vô số bẹ gỗ chủ tại giai đoạn thứ hai bên trong giấy rủa cùng tuyệt vọng bọn hắn bị quái vật triệu bao phủ bị tinh thần sóng sung kích đánh tan cuối cùng c h ỉ có thể phát ra tuyệt vọng tín hiệu cầu cứu cầu cứu đông bảy mươi bảy khu bẹ gỗ nhanh tan thành từng mảnh quái vật nhiều lắm tinh thần sung kích gánh không được mà nó lao tử liền một cái nhỏ phá bẹ làm sao quái vật cũng nhiều như vậy cái này không công bằng trên lầu thỏa mắt đi ta nhìn c ự kinh hào kia đại lao kênh bọn hắn bên kia quái vật thủy triều đồng dạng tuôn ra súng ngắn đều đánh bốc khói song song không chịu nổi vĩnh biệt các vị trong kênh nói chuyện tràn ngập đ e u trên tuyệt vọng cùng sắp chia tay di ngôn lục nhiên lông mày có chút nhữ lên ánh mắt nhìn chằm chằm giao dịch k a n h bên trên tin tức tìm kiếm lấy một loại nào đó quy luật hắn kết hợp những này giải rác tin tức cùng mình bẹ gỗ tình huống một cái lanh khóc suy luận dần dần rõ ràng quái vật số lượng cùng cường độ tựa hồ cùng bẹ gỗ bản thân quy mô đẳng cấp móc lối bẹ gỗ càng lớn càng mạnh dẫn tới quái vật thì c những cái kia nhỏ t u y ể n tam bản mặc dù đối mặt quái vật tương đối ít chút nhưng cũng tuyệt đối đủ bọn hắn uống một b ì n h mà lại ánh mắt của hắn đảo qua trong kho hàng trồng chất như núi tài nguyên lại nhìn về phía công xưởng bên trong bận rộn l ă n g cùng giống cái hải phệ quỷ thấy lại hướng phòng ngự trên tường những cái kia trầm mặc mà cường đại thủ vệ tài nguyên nhân thủ đây mới là trên biển đặt chân c á n bản hắn nắm chặt lại quyền cảm thụ được dưới chân tòa này sắt thép thành lũy truyền đến kiên cố xúc cảm tiểu mục mẹ chủ coi như may mắn sống qua cái này một đợt không có tài nguyên cường hóa tự thân không có nhân thủ mở rộng chiến lực lần tiếp theo thiên thai đâu lần sau n bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng khó cuối cùng bị đào thải mà chúng ta trong âm thanh của hắn mang theo một tia tự tin sẽ chỉ càng ngày càng mạnh cường giả hàng cường kẻ yếu ngay cả dãy rủa cơ hội đều xa vời đây cũng không phải là cười trên nỗi đau của người khác mà là một loại căn cứ vào hiện thực băng lãnh nhìn rõ trận này vượt sâu thiên h a i giống như là một cái cự đại sàng trọc khí vô tình đem tài nguyên thiếu thốn nhân thủ thiếu kẻ yếu đẩy hướng vượt sâu ngay tại hắn trong lúc suy tư kính viễn vọng trong lúc vô tình đảo qua nơi xa một mảnh lăn lộn đến phá lệ kịch liệt mê vụ khu vực lục n h i động tắc bỗng dừng lại、ừ. lục nhiên lần nữa giơ lên kính viết vọng lông mày chăm chú khó a lên cẩn thận điều chỉnh tiêu cự hô hấp của hắn trở nên gấp rút nhịp tim cũng dần dần tăng tốc một khu vực như vậy mê vụ nhan sắc tựa hồ càng thâm thúy chút lăn lộn t ư thái cũng lộ ra càng thêm x ê n x ệ t phản phất bên trong có cái gì nặng nghề đồ vật tại quái lại hoặc là là đang ngưng tụ cái gì một loại khó nói lên lời dị dạng cảm giác xuất hiện trong lòng không phải tinh thần sung kích mang tới nhói nói mà là một loại càng mịt mờ như là bị băng lanh ánh mắt tỏa định bất an lục nhiên trong đầu hiện ra một bức tranh một đôi băng lánh mà thâm t h ú y con mắt trong m t ngay làm n tại cho n một run n qua a m r o viên h mặt dây truyền dốc vào tự nhiên năng lượng lăng nghe vậy dừng động tắt lại nàng hai mắt nhắm lại lông mi thật dài tại công xưởng dưới ánh đèn bỏ ra nhàn nhạt, nhạt bóng ma quanh thân tản mát ra nhu hòa mà cường đại tự nhiên ba động như là vô hình xúc tu cẩn thận từng ly từng tí mò về phòng ngự ngoài tường k i a u quần c u ộ n s á m hải dương màu tím lăng tự nhiên c h i lực có thể cảm giác được một chút hắn không thể nhận ra cảm giác đồ vật hô hấp của hắn trở nên bình ổn chờ đợi lấy lăng đáp lại sau một lát lăng chậm rãi mở mắt ra nàng xanh biết trong con ngươi hiện lên một tiên ngưng trọng lục nhiên tiên sinh cảm giác không sai mê vụ chốt sâu s ắ c thực có biến hóa phi thường bị mở nhưng tự nhiên c h i lực tại cảnh báo tựa hồ có vật gì đó ngay tại mê vụ khu vực hạch tâm n ư n tụ thai n é n nhưng mê vụ bản thân tựa như một tầng nặng nghề ngăn cách cảm giác màn tre ta không cách nào xuyên tấu nó thăm dò vậy cụ thể là cái gì? Ngưng tụ. lục nhiên giật mình trong lòng hệ thống trong tình báo liên quan tới giai đoạn thứ ba thâm hầu gen dị miêu tả trong nháy mắt nổi lên náo hải tia phiến mê vụ chỗ sâu nương tụ chẳng lẽ chính là giai đoạn thứ ba khúc nhà ạ dạo hắn không thể ngồi chờ chết nhất định phải chủ động xuất kích nhìn xem tia trong x ư ơ n g mù đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì không thể ngồi chờ t h ử một chút có thể hay không xé mở nó nhìn xem lục nhiên thanh â m bên trong mang theo một tia vội vàng ánh mắt của hắn chăm chú nhìn k i a phiến lăn lộn mê vụ khu vực lăng lập tức hiểu ý đứng người lên trong tay quan hoa nói lên xâm hải chi tức đã nơi tay nàng hít sâu một hơi ánh mắt biến đến v quanh thân tự nhiên năng lượng phun trào đại lượng linh động mau lẹ phong nguyên tố nhận dẫn dắt như là nhận triệu hoàng tinh linh tại bên người nàng nhảy cấm xoay quanh phát ra nhỏ xịu tiến g rít cung kéo căng thành hình tròn màu hổ phách năng lượng dây cũng bị kéo đến thực h ạ một chi hoàn toàn do độ cao nén gần như thực chất màu xanh phong nguyên tố tạo thành mũi tên trong nháy mắt ngưng tụ mũi tên, tên này mũi tên phảng phất tần chứa lực lượng vô tận tùy thời chuẩn bị sẽ rách hết thể ngăn cản tại trước mặt nó đồ v ậ